Trước trở ra cố mở gì cả học 117, mở Lâm gủ gì gạo nhiên viện. về, Lý là Á dĩ đối ư trường người người a ra mang may tới trong một thế tìm kết gái mọi nói đi ngoài đòi, lại rõ ràng nào lên, cũng không nghĩ đến, còn mắn còn học các cô đám đã kêu là quả về s n cùng số lớn Nhất trên n g g sót số vật tư. Nhất là từ là ư ờ hắn kia với ế đến chiến t nhất trải chật vật máu xem, qua đấu loang lộ xem, định là định đi. Đối cực kỳ v cái vấn đề này hồ nhất xúc đồng học biểu thị phi thường bất mãn làm chiến hữu rõ ràng hắn vẫn có thể cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu bất quá đối với nạ ổ kỳ mì kỳ cùng xí đủ cậy đến mọi người vẫn là vô cùng hoan n g h ê n nhất là các nàng vốn là mở cụ dị gạo cả học viện học sinh càng làm cho mọi người cảm giác vô cùng thân thiết đều là nữ h à i tử sống chung lên sẽ không có cái gì ngăn cách thật là vui vẻ lại đáng c h ú c thuận tiện nói một chút cùng nạ ổ kỳ mì kỳ cùng xí đủ cậy cùng đến đáng yêu sừng vật cái kia tên là thái lan hoàn nho nhỏ x à i khuyển bây giờ đã trở thành mở cụ dị gạo cả học viện vật biểu tượng tên tiểu tử này vừa cơ chí vừa đáng yêu cũng không có việc gì trêu chọc nó chơi đùa đã trở thành tiểu la lị môn thích nhất đừng nói là những tiểu la lì đó môn ngay cả thân là lao sư xạ cụ dạ hiển hòa ạ kỳ có ca mỹ gia mạ thỉnh thoảng cũng sẽ đi s ờ một cái thái lan g h o à n đầu một bộ thiếu nữ tâm tăng cao bộ dáng nhìn như vậy mọi người đã bắt đầu thích thứng cái này tan vỡ thế giới nhìn thấy như vậy tình cảnh lý á lâm là cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm đừng xem trong sân trường vui vẻ hòa thuận một bộ hài hòa cảnh tượng có thể đi ra sân trường này sau đó nên đón mọi người nhưng lại là cuối cùng đâu chỗ này mặt nhật nhân loại địa ngục dọn bị thiên đường có thể ở nơi này dạng một cái mặt h ế bên trong lộ ra mỉm cười lại là bực nào đ á n quý chẳng qua là chỉ là như vậy còn còn thiếu rất nhiều thật không đủ lý á lâm tâm lý rất rõ chính mình cuối cùng là phải rời khỏi cái thế giới này mà còn hắn còn không cách nào mang đi bất cứ người nào như vậy sau khi hắn rời đi những cô bé này tương lai lại nên đi nơi nào cũng không phải nói hắn sau khi rời đi những cô bé này môn t i ệ u vô pháp sinh tồn hắn còn không có như vậy tự đại nhưng vấn đề là ở nơi này nguy cơ khắp nơi tận thế thế giới tương lai mỗi một ngày đều tràn đầy biến số hắn không hy vọng nhìn thấy bên người bất kỳ một cái nào nữ hài xảy ra chuyện vô luận là tương lai vẫn là hiện tại sở dĩ hắn cảm thấy tự có cần phải phòng ngừa chú đáo Như gạo học viện lực thứ ế n à hai tăng lên mọi người tổng hợp tố tổ chất nói chắn ra chính là gia tăng mọi người cùng dọn bị năng lực chiến đấu không đến nỗi chân chính cùng dọn bị giao chiến lúc mềm yếu vô lực tại v ề điểm này cụ dù mỹ liền làm tốt vô cùng nhưng chỉ có một mình n à n g có thể còn thiếu rất nhiều sở dĩ tất cả mọi người muốn huấn luyện ngay cả x ạ cụ dạ h i ể n hòa ạ kỵ có cả mỹ dạ mạ cũng không ngoại lệ thứ ba là tiến một bước đ ể cao mọi người đối kháng dòm bi năng lực lý á lâm cảm giác mình có cần phải đi kiếm một nhóm vũ khí trở lại không có cách nào trừ hắn dùng quân đao cùng cụ dù mỹ cái s ẻ n g bên ngoài mọi người thật rất thiếu ứng đối dòm bị vũ khí một khi bị dòm bị đến gần trừ chạy trốn cái gì cũng làm không theo lý á lâm ứng đối dòm bị dùng tốt nhất vũ khí chính là xuống chỉ cần đạn dược đầy đủ hơn nữa cố thủ một phương ưu thế chỉ cần không phải khắp thành d ò m bị đều chạy tới công kích trường học nơi này chính là an toàn nhất chỗ ở nhưng súng ống có thể không phải dễ tìm như thế dù sao cái này cũng không phải là âu mỹ quốc gia đối với đ ú n g súng ống trong nom phi thường nghiêm khắc muốn tìm được súng ống trừ phi là đi sở cảnh sát hoặc là đội tự vệ chỗ ở nếu không cũng không thể có triển vọng cho nên nói hay là trước từ trước hai điểm bắt đầu làm lên đi tăng lên mở cụ dị gạo cả học viện lực p h o n g ngự lý á lâm cảm thấy nhiệm vụ thiết yếu chính là ra cô thao trường tường rào cùng với đại môn trên tường rào phải lắp đặt số lớn lưới sắt cái này không phải chỉ là để phòng bị z o m bi e cũng là vì phòng bị địch nhân xâm nhập ở nơi này đã tan vỡ trong thế giới không nên có tâm hại người nhưng ý đ ể phòng người khác cũng giống vậy không thể không lý á lâm quyết định này đạt được mọi người nhất trí đồng ý m ở cụ gì gạo ca học viện đã trở thành mọi người ra cũng là đại gia dựa vào sinh tồn cuối cùng chỗ ở người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy quê hương của chính mình bị phá hư là thủ hộ quê hương của chính mình tất cả mọi người nguyện ý cống hiến ra chính mình một phần lực lượng gia cố trường học tài liệu trong trường học có thể tìm được một bộ phận nhưng còn muốn đến ra ngoài trưởng ngũ kim điếm cùng với vật liệu xây cất tiệm đi tìm vì thế l y á lâm không thể không mang theo mấy cô gái mạo hiểm đi ra ngoài kiếm về đủ vật tư mặc dù trong lúc trải qua một chút phiền thoái nhưng cũng đều coi như là hữu kinh vô hiểm rốt cuộc giải quyết như vậy dòm bị liền không vào được đi nửa tháng sau tại mọi người chung nhau dưới sự cố gắng m ở cụ g ì gạo c ả học viện tường rào cùng với đại môn gia cố công việc rốt cuộc làm xong không chỉ có như thế làm mọi người chủ yếu nhất chỗ nương thân lầu dạy học phương diện cũng có biến hóa lớn những thứ kia nguyên bản bệ tan cành cửa、sổ. giờ phút này đều đã đổi thành hoàn toàn mới thủy tinh nhất là lầu một mỗi một cánh cửa sổ đều bị ra cố lan can vì thế ly á lâm nhưng là hạ đại công phu thậm chí còn đi đặc biệt học tập điện h ạ n phương pháp sử dụng mặc dù tiêu phí rất lớn khí lực nhưng hiệu quả là thật rất rõ rệt có thể nói như vậy coi như là thao trường vòng n g o à i t ư ờ n g hòa đại môn bị công phá mợ cụ gì gạo ca học viện lầu dạy học cũng giống vậy có thể làm lô cốt phòng ngự chống đ ơ n g i ò m bị công kích ít nhất chỉ bằng vào phổ thông g i ò m bi là tuyệt đối không thể nào đánh vào trường học như vậy tiếp đó mọi người cũng không thể nhàn rỗi liên quan tới huấn luyện thể năng cũng hẳn đưa lên quá trình chứ ừ hiện tại có rảnh mọi người có thể lên học một ít tập môn học đi xuống tiến hành huấn luyện thể năng hạn không có vấn đề mặc dù mạc thế tới mọi người lại không có quên chính mình b ộ t phận nhất là xạ cụ dạ hiển hòa ạ kỵ có c ả mỹ gia mạ hai vị này lao sư là phi thường quan tâm mọi người môn học vấn đề mỗi một ngày đều sẽ không quên dạy dỗ mọi người học tập cũng nhiều thiếu mọi người đều là đối với đúng học tập rất có hứng thú hảo hải tử nếu như đ ổ i thành đối với đúng học tập vô cảm học cặn bã sợ là cũng sẽ khóc không ra nước mắt đi rõ ràng cũng đã là mạc thế tại sao còn muốn học tập khi thực học tập cũng rất tốt mặc dù lý á lâm là đối với, ngày ngày với c là tiếp tiếp bản thân hắn chính là đem tiếp theo mục tiêu đặt ở trước đây cân nhắc điểm thứ ba thượng trường học gia cố đã hoàn thành mọi người huấn luyện cũng bước vào chính quỹ như vậy thì đó chính là thật muốn cân nhắc vũ khí vấn đề ps cồn vật bi c ả o tị h h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư ơ n một trăm m ư ơ i tám thất thủ đội tự vệ chỗ ở tại chức viên dùng khẩn cấp tị nạn sổ tay bên trong ghi chú rất nhiều phương thức liên lạc cùng địa chỉ nhưng so sánh b ấ y cha là trong này tuyệt đại đa số đều đã bị đổ hát căn bản là không cách nào dò xét kết quả đồ ruộng lậu địa phương lý á lâm dĩ nhiên là không có năng lực làm cũng không có đồ ruộng lậu địa phương cũng rất là giá trị người chơi vị mở gù gì gạo cả học viện cùng thánh nghị sĩ、si、đồn đại học duy chỉ có hai cái này địa điểm không có bị đồ hắc nói rõ hai cái này địa điểm đều là cùng dòm bị vi rút bùng nổ có quan hệ mật thiết cái này có phải là đại biểu hay không đến thánh nghị sĩ、si、đồn trong đại học cũng có một cái cùng mở gù gì gạo cả học viện giống vậy dưới đất thiết bị nơi đó sẽ sẽ không cũng có người sống sót may mắn còn sống sót đây là một cái giá trị cân nhắc vấn đề bất quá để cho lý á lâm chú ý vẫn là ở vào khẩn cấp phương thức liên lạc trên nhất đ o ạ t tên la nước nhị công ty tại khẩn cấp tị nạn sổ tay bên trong la nước nhị công ty danh tự này đã từng không chỉ một lần xuất hiện qua các loại dấu hiệu đều tỏ rõ cái công ty này cùng vi rút bùng nổ có tất không thể phân quan hệ tiến thêm một bước liên tưởng hoặc là cái này lan đức nhị công ty chính là một cái khác công ty bảo kê bản sao cũng khó nói có lẽ đi đến cái kia lan đức nhị công ty là có thể biết do vi rút bùng nổ c h â n tướng thậm chí tiến một bước tìm tòi nghiên cứu vi rút bí mật nếu như lý á lâm thật đối với cái này đáp lại cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm hắn nhất định sẽ đi tìm tòi kết quả chi tiết hắn hoàn toàn không quan tâm bệnh kia độc vì sao lại bùng nổ mà còn hắn cũng vô cùng tự biết mình biết rõ mình còn không có cái năng lực kia đi khám phá trần tướng có thể làm ra loại này cơ hồ có thể diệt thế vi rút công ty là một mình hắn có thể đi chống lại sao hắn cũng không phải là người mang siêu năng lực nhân vật chính alin cũng sẽ không bởi vì tiêu diệt mấy trăm dọn bị liền bắt đầu bành trướng hắn biết rõ năng lực mình sở dĩ tiếp theo hắn mục tiêu cũng chỉ là đơn thuần đặt ở tới gần mở gũ dị gạo cả thành phố ngoại ô đội tự vệ chỗ ở thượng lan nước nhĩ công ty hắn không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu nhưng này cái đội tự vệ chỗ ở hắn chính là nhất định phải đi tới một lần thứ nhất là đi xem một chút nơi đó có hay không thất thủ thứ hai nói nếu như vận khí tốt hắn có lẽ còn có thể lấy được một ít vũ khí ta nói Chúng ta cũng không phải ta lần à ngoài đi chơi, ngươi phải dùng tới ra sao? dùng hương phấn như dạo vậy l này đội tự vệ chỗ ở hành trình lý á lâm cũng không là một thân một mình đi giờ phút này ngồi ở hắn xe hơi chỗ ngồi kế bên tài xế chính là đã từng cùng hắn nhiều lần kể vai chiến đấu cụ rủ mì đ ồ n g học không có cách nào nguyên bản hắn là chuẩn bị bản thân một người hành động có thể làm gì mọi người đối với hắn chuyến này vô cùng không yên tâm có trung tâm thương mại vết xe đổ đều cho là nên có người phụng đổi hắn hành động chung cái này không phải cụ rủ mì liền chuyện đương nhiên trở thành người chọn tốt nhất dù sao nhiều lần hợp tác hai người cũng hết sức quen thuộc phối hợp cũng ăn ý thật muốn xảy ra chuyện gì nói cũng có thể tốt hơn với nhau t h ủ vọng đối với mọi người giữ vững lý á lâm cũng không có cự tuyện có mỹ đồng hành kỳ thực cũng là rất vui vẻ một chuyện dù sao cái này dù sao cũng hơn bản thân một người khô k h ă n n h ả m chán thân thiết nhiều chẳng qua là gặp cụ rủ mỹ dọc theo con đường này hát không ngừng lý á lâm liền không tránh khỏi có chút một b ự c cái này lại không phải l ầ n thứ nhất đi ra ngoài hắn hiện tại thế nào hưng phấn như thế đây không phải là lập tức sẽ tìm tới cứu viện chứ sao nghe lý á lâm nói c á bên người lái thượng cụ rủ mỹ là không tránh khỏi mặt đỏi Hắn cũng b i ế trước õ mình thật có chút h có n phấn nhưng cũng không biện tỉnh. chính là đội tự vệ chỗ ở, có nhiều như vậy binh lính chủ đóng, nói thế nào cũng không khả năng thất thủ đúng không. g pháp chỗ chủ thế khả thất thủ quá mức, có có ư đây đây đội vậy là là vệ sự tự t Dù sao ở, r khi tới các cô gái còn từng đã tại âm thầm thảo luận qua một phen tất cả mọi người cảm thấy đội tự vệ phương diện tuyệt đối không thể nào bị dòm bị công hãm chỉ là bởi vì mở cụ d ì gạo cả trong thành phố dòm bị quá nhiều mới không có biện pháp lập tức triển khai cứu viện thậm chí nói có lẽ đội tự vệ còn không biết mở cụ dị gạo cả học viện may mắn người còn sống cho nên mới không có thể tới cứu viện nói tóm lại Tất cứu ả phải mọi người đối với cái này đi đáp lại tin, đội này đến to lớn lòng tin, cho là chỉ cần đến đội tự vệ chỗ ở, có thể có được đáp vệ cho chỉ chỗ có có có c là to tự thể ở, viện nhìn ư như người như n mong muốn hiện viện. n g là, sự sẽ sao? thực thật thật h vậy mọi Cứu bởi vì hưng phấn mặt lộ vẻ đỏ hưởng cụ du m i lý á lâm không tránh khỏi nhẹ nhàng thở dài hắn không quá nguyện ý xua tan cô gái này tích cực tính nhưng đối với chuyến này hắn là thật không có đáp lại bất kỳ mong đợi ít nhất hắn cho là đội tự vệ phương diện tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu liền đúng thử ư nghĩ thoáng cái nếu như đội tự vệ phương diện còn có hoàn chỉnh kiên chế bọn họ khả năng không tiến lên tới thị khu tiến hành cứu viện sao có thể bây giờ nhìn một chút từ vi rút bùng nổ đến bây giờ đều đi qua bao lâu nói thế nào cũng mau gần một tháng chứ thời gian dài như vậy còn không có cứu viện xuất hiện vấn đề không phải đã rất rõ ràng sao chuyện này làm sao có thể nguyện vọng là tốt đẹp thực tế thì tàn khốc sự thật cũng đúng như lý á lâm suy nghĩ như vậy khi hắn t r ở cụ r u mì đến đội tự vệ chỗ ở sau phát hiện nơi này đã biến thành tàn phá phế tích thương pháo nổ súng dấu vết hết sức rõ ràng đội tự vệ phương diện trang nghiêm là cùng dọn bỉ trong lúc đó triển khai giao phòng nhưng kết quả nhà nhất định là dọn bỉ lấy được thắng lợi ở nơi này lớn như vậy đội tự vệ trong c h ú địa chứ khắp nơi du đãng binh lính dòm bị ở ngoài nhìn lại không tới bất kỳ người sống sinh tồn dấu hiệu sự thật này không thể nghi ngờ mang cho cụ rủ mì to lớn đà kích ngươi là ở lại trong xe hay là theo ta đi xuống xe một chút nhìn thấy cụ rủ mì tâm kia bởi vì rất được đà kích mà có vẻ hơi đ ỡ đẫn gương mặt lý á lâm tới có chút bất đắc dĩ cái kết quả này ngay từ lúc hắn như đã đoán trước sở dĩ ngược lại không có gì mong đợi tan biến ý nghĩ nhưng cụ dù mì bên kia liền hắn cần bao lâu mới có thể tiêu tan biến hóa sự thật này nhìn như vậy sợ là phải cần một khoảng thời gian mới được đi để cho nàng trước ở lại trong xe ta đi chung với ngươi được rồi cụ dù mỹ s ắ c thực so bất luận kẻ nào đều phải tới kiên cường trải qua ngắn ngủi xa suốt sau nàng là rất nhanh phân c h ấ n vỗ nhẹ mình một chút gò má cụ dù mỹ cố gắng làm cho mình tinh thần hơn một ít mặc dù mong đợi t ạ n biến nhưng nàng hy vọng lại vĩnh viễn sẽ không biến mất cẩn thận một chút không nên rời bỏ ta quá xa gặp cụ dù mỹ có thể nhanh như vậy khôi phục tinh thần lý á lâm cũng là so sánh vui vẻ yên tâm dù sao nơi này cũng không phải là an toàn trường học hắn không có nhiều thời gian như vậy đi an ủi cô bé này sau đó con có rất gian cự công việc đang chờ bọn họ mặc dù đội tự vệ chỗ ở đã tại d ọ m bi dưới sự công kích thất thủ nhưng lý á lâm mục tiêu từ vừa mới bắt đầu thì không phải là tìm kiếm cứu viện hắn muốn là cái này đội tự vệ chung võ khí cùng trang bị cho dù là khoảng cách hơi xa hắn cũng có thể thấy rõ ràng những d ọ m bi đó binh lính trên người đều treo khẩu súng cùng đạn, đạn dược chỉ cần đem những d ọ m bi đó tiêu diệt những thứ tốt kia liền cũng có thể rơi vào trong tay hắn đã như vậy vậy còn chờ gì nhất định là trực tiếp đi lên không giải thích cùng cụ rủ mị cùng một chỗ xuống xe cẩn thận từng ly từng tý đi tới một cái lạc đàn dọn bi binh lính sau lưng rút lao đâm thủng nó cổ nhẹ nhàng thoái mái đem ch đương đương đương đương súng ống thành công vào tay ts cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i trường đ ề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm m ư ơ i chín nam nhân lãng mạn cùng giả vọng đối với đ ú n g súng ống lý á lâm cũng không có quá nhiều biết vốn là hắn cũng không phải quân sự trạch có thể nhận ra mấy trò chơi bên trong vũ khí cũng đã là cực hạn từ người binh lính kia dòm bỉ trên người đạt được súng ống đến cùng hình hào gì hắn hoàn toàn không biết bất quá làm sơ mời mò lại có thể cơ bản biết rõ chi này vũ khí phương pháp sử dụng chưa thấy qua t h ị heo còn không có gặp qua heo chạy sao nổ súng nói không ngoài chính là đạn lên nòng mở chốt an toàn cuối cùng bóp cỏ chứ cũng không phải thoải mái thêm đơn giản đương nhiên nói đơn giản lý á lâm cũng không khả năng thật khờ đến ở nơi này dòm bỉ t r u n g quanh bóp cỏ nếu không tiếng súng vừa vang lên t r u n g quanh đây dòm bỉ sợ không phải đều phải bị hấp dẫn tới mấu chốt nhất là lý á lâm rất rõ lúc này mới chỉ là một bắt đầu mà thôi chỉ cần tìm được trụ sở này kho vũ khí súng đạn cái gì cũng không phải theo hắn loay hoay sở dĩ cầm lên cái thanh này dòm bỉ trên người thường chủ yếu vẫn là hắn tiểu tâm tư đang làm a dù sao phải biết thương à đây chính là nam nhân lãng mạn á lâm ngươi rất ưa thích thương nhìn lý á lâm t ừ trên người dọn bị bắt được chi tia thương sau sẽ tới trở về loay hoay không ngừng cái này làm cho một bên cụ r ụ mỹ không tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc hắn đối với đ ú n g súng ống không có cảm giác gì trên thực tế cùng với để cho nàng sử dụng súng ống hắn cho là vẫn là chính mình cái s ẻ n càng khiến người ta yên tâm cũng càng thêm thực dụng nam hải tử đều là ưa thích thương sao đương nhiên rồi dù sao lấy chức đều không đụng tới chứ sao nghe được cụ r ụ mỹ nói sau lý á lâm mới b a y chính tâm tư đem tia mới vừa vào tay súng trường đã qua phía sau nhất hóa thuận tay còn nghĩ hai cái băng đạn nhét vào túi trước đó hắn duy nhất tiếp xúc qua súng ống chỉ có d à i giờ mô phòng thương với cái này người thiệt hoàn toàn không cách nào so sánh loại đàn ông này lãng mạn cùng giá vọng nữ nhân là không có khả năng biết ừng giải giờ ngoại trừ nói tóm lại đi tới nơi này bảo sơn lý á lâm t i ể u không khả năng tay không m à về vào tay nhất cây súng trường sau hắn lãng mạn cùng giá vọng đạt được cực lớn thỏa mãn như vậy tiếp theo mục tiêu thì không phải là binh lính g i ò m bỉ trên người về điểm kia tiểu đà tiểu náo thật sự chờ đợi hắn và cụ du m i là cái này chỗ ở vũ khí kho đạn nơi đó chất đống mới thật sự là bảo tàng bởi vì đối với đúng trụ sở này cũng không quen thuộc tất lý á lâm cùng cụ dù mỹ cũng chỉ có thể con ruồi không đầu bình thường tìm lung tung vạn hạnh cái này đội tự vệ chỗ ở trong cao ốc dấu hiệu vô cùng rõ ràng không đến n ổ i để cho bọn họ thật là đường đi qua một phen sau hai người rốt cuộc đi tới mục tiêu chuyến này vũ khí phòng chứa đạn dược cửa không có khóa thật là quá tốt nhìn như vậy đội tự vệ cùng dòm bị trong lúc đó chiến đấu bùng nổ phi thường đột nhiên không có bị nhiễm vi rút các binh lính lánh được vũ khí đạn dược sau liền lập tức triển khai giao đấu kết quả sau khi chiến bại cũng không người hội sẽ trở lại để ý tới cửa này đến cùng mở lạ quan hiện tại vừa vận tiện nghi lý á lâm cái này thư tốt thật đúng là không ít mặc dù một bộ phận súng ống đạn dược bị lấy đi có thể vũ khí cũng khỏe tốt giữ gìn tại trong phòng này ta đều là ta nhìn thấy một hàng kia hàng liệt kê súng ống lý á lâm không tránh khỏi hỷ thượng mi sao hắn biết rõ nếu như có thể đem các loại thứ tốt đều dọn về trường học nói sau đó phương diện an toàn liền thật không cần bờn phải mau sớm trở đi nhóm này vũ khí nhìn thấy những vũ khí này sau lý á lâm trong lòng cũng đã quyết định chú ý bất kể bao nhiêu gian nan dù là phải nhiều k h ẩ cực vài chuyến cũng tuyệt đối phải đem những vũ khí này trở đi chẳng qua là những vũ khí này trang bị quá nặng dù n g tầm thường xe cộ vận chuyển căn bản không thể thực hiện được là giải quyết vấn đề chuyển vận trong chú địa đặt quân dụng xe cộ thuận thế trở thành lý á lâm mục tiêu không chỉ là quân dụng xe cộ còn có trụ sở này bên trong cất giữ xăng đó cũng đều là trọng yếu vật liệu chiến lược hết thể không thể bỏ qua sở dĩ tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian lý á lâm toàn bộ tinh lực đều đặt ở dọn dẹp dòm bì phía trên là bảo đảm chuyển vận an toàn hắn trước hết đem trụ sở này trong hết thể dòm bì, bì toàn bộ tiêu diện chờ đến dòm bì toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ hắn mới nhờ cậy xạ cụ dạ hiền hòa ạ kỳ có ca đưa hắn cùng cụ rủ m ì lấy được vật tư toàn bộ vận chuyển trở về lần này thật là kiếm to rồi vũ khí đạn dược còn có dầu cháy xe cộ tạm thời không nói ở nơi này đội tự vệ chỗ ở bên trong nhưng là còn tồn p h ó n g số lớn quân dụng khẩu phần lương thực cũng là có thể thời gian dài chứa được loại kia mặc dù trường học phương diện tạm thời không thiếu hụt thức ăn nhưng là không thể lãng phí đúng không nếu tìm khắp đến vậy thì thuận tiện mang về chứ ngược lại lý á lâm là quyết định chủ ý kiên quyết chấp hành tam quan chính sách phàm là chỉ cần là hắn vợ ý hết thầy đều đóng gói mang đi ngược lại có quân dụng xe chuyển vận trọng tài lượng thỏa thỏa không thành vấn đề nhiều nhất cũng chính là tốn chút khí lực mà thôi. cuối ứ như vậy, cùng một chuyến chuyển vận kết thúc lúc lý á lâm còn không tránh khỏi liên tục quay đầu hiển nhiên là không nỡ bỏ kia xe tăng cùng phi kỳ có thể không mở động cũng không có cách nào quấn quýt quá nhiều cũng chỉ là tăng thêm phiền não hay là chờ tất cả nhân viên trở về trường học sau mau sớm kiểm điểm chiến lợi phẩm đi súng ống phương tiện các loại súng lục súng trường cùng với đạn dược một số chung vào một chỗ đã có thể đem một gian phòng học chất đầy cái này từ ạ k ỳ có cả m giả mạ đặc biệt phụ trách bảo quản cũng không cần nói thêm trừ cái đó ra đủ loại quân dụng sinh hoạt vật tư cùng với quân dụng khẩu phần lương thực cũng là một số toàn bộ giao cho ạ cả xạ rủa dị thống kê giữ gìn lại cuối cùng các loại quân dụng xe cộ tổng cộng có mười hai chiếc trực tiếp đặt đến sân trường trong bãi đậu xe còn như nguyên bản bãi đậu xe những thứ kia xe hơi chứ một ít thực dụng tính khá mạnh ở ngoài còn lại hết thể vứt xuống phía ngoài trường học đi giảm bất lưu lại chiếm chỗ nói tóm lại một câu nói lý á lâm lần này là phát chờ hắn kiểm điểm x o n g sau biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn không thể dùng kích động đi hình dung thoải mái thật sự là quá thoải mái có những vũ khí này đi theo dòng b i đại quân đánh một trận cũng thỏa thỏa không có vấn đề chứ được rồi loại chuyện này hắn cũng liền chẳng qua là suy nghĩ s ơ một chút mà thôi trên thực tế chính là mặc dù vũ khí có đạn dược cũng đầy đủ rất có thể kết quả thế nào sử dụng những vũ khí này mọi người nhưng đều là hai mắt tối t u i không có cách nào lý á lâm là ưa thích súng ống không sai nhưng hắn chỉ là một phổ thông ngụy trạch đối với đ ú n g súng ống biết cũng giới hạn ở ưa thích tiến hơn một bước cụ thể sử dụng là căn bản không có cách còn như các cô gái vậy thì càng không có cứu nhiều nhất biết rõ bóc cỏ đại đa số người ngay cả bảo hiểm là cái gì cũng không biết thế nào sử dụng những vũ khí này nhất thời trở thành tiếp theo vấn đề khó khăn không nhỏ thật vất vả lấy được nhiều vũ khí như vậy chẳng lẽ để cho bọn họ chất ở trong phòng học gì xét không lý á lâm cũng không tính toán như vậy phí của trời nếu đều đưa đến vũ khí vậy còn chờ gì vội vàng học tập h ấ n luyện a ps cồn vật bi c ả o tỷ i ể n xin một chín m ư ờ i điểm của trường để cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm hai mươi dạy các cô gái bắn súng muốn bắt đầu thật muốn nổ súng sao thật là đáng sợ nghe nói học sinh cấp ba môn đều phải học được nổ súng chúng ta là không phải cũng muốn bắt trước tập à thật giống như không cần đi nhưng chúng ta vẫn là phải tiến hành thể dục huấn luyện gần đây ạ k ỳ có lao sư rất nghiêm khắc đây thật là m ệ n chết người liên quan tới mọi người s ú n g ống luyện tập một chuyện lý á lâm là rất nhanh đăng lên nhà báo vì thế hắn cố ý tại trong thao trường gạch ra một khối khu vực chuyên môn dùng để tiến hành huấn luyện tác、sản. mà tin tức này cũng rất nhanh tại nữ hài giữa truyền hình ra nhất là những tiểu la lỵ đó môn mỗi một người đều là vừa sợ hãi vừa tò mò trốn dĩu ra dịu rít nói không ngừng đám này tiểu ra hỏa từ đem những này tiểu la lỵ tiếp trở về mở gụ d ì gạo c ả học viện sau trải qua sơ kỳ bảng hoàng cùng mê mang hiện tại các nàng đều đã khôi phục ngây thơ hồn nhiên bản tính tuy nói là chuyện tốt nhưng một số thời khắc cũng xác thực để cho người có chút nhức đầu cũng còn khá có cái đáng yêu sùng vật thái lang hoàn có thể chia sẻ các nàng phần lớn tinh lực nếu không luôn là vây ở lý á lâm bên người nói sợ là cũng sẽ để cho hắn không chịu nổi đi bởi vì những tiểu tử này tuổi tác còn quá nhỏ lý á lâm căn bản không đem các nàng tính vào chiến đấu hàng ngũ các nàng hiện tại mỗi ngày cần làm là được ăn x o n g chơi vừa được thuận tiện học tập cho giỏi đúc luyện thân thể thủ hộ gia viên loại sự tình này căn bản là không cần các nàng đi bận tâm đương nhiên học sinh tiểu học môn có thể không buồn không lo cũng không đại biểu học sinh cấp ba môn có thể dương dương tự đắc tại vô cùng thiếu sức chiến đấu dưới tình huống các nàng huấn luyện là nhất định phải nghiêm khắc tiến hành tỷ như hiện tại cụ dumi dô di dô kỳ cây còn có mỹ kỷ cái này nằm cái nữ hải liền đồng loạt đứng ở lý á lâm chuẩn bị săn bắn trước chuyên tâm nghe hắn giảng bài trong tay của ta cây súng này là đội tự vệ trích dẫn thụy sĩ s nhờ công ty p hai trăm hai mươi hình sản xuất tuyến lượng s ả n chín mm súng lục chú ý nhìn nơi này bảo hiểm muốn bắn đạn thì nhất định phải trước mở chốt an toàn trước khi nổ súng phải nhớ kỹ hai tay cầm thương ngàn vạn lần chớ học trong tv như vậy đùa b ỡ n chơi một tay nổ súng vậy không thích hợp người mới học chỉ có thể thương tổn đến t ự các ngươi nhắm vào bia vị thời điểm phải chú ý ba điểm thành một đường học được dùng hai con mắt nhắm vào khắt đừng mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy chỉ có thể phong bế ngươi tầm mắt hiện tại để ta làm tiến hành làm mẫu mọi người khỏe để mắt phải nói đạn thật diễn、luyện. lý á lâm mình cũng không có kinh nghiệm gì nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng phải so trước mắt những cô bé này mạnh hơn mấu chốt nhất là tại vũ khí trở về trường học sau mấy ngày nay hắn làm một mực ở g ặ m đội tự vệ nội bộ phát hành huấn luyện tác xã hướng dẫn đối với đứng xuống ống sử dụng bảo dưỡng cũng coi như có tâm đắc cuối cùng không nữa giống như trước như vậy tiểu bạch đứng ra làm cái này làm mẫu hắn là như vậy có chút không châu bắt cho đi cày hiểm nghi bất quá không có cách nào dù sao phải có người đứng ra mới được hắn hiện tại phải gánh vác trách nhiệm này đứng ở bia vị trước căn cứ huấn luyện tác xã hướng dẫn thượng quy phạm nhắm vào trò địa lý á lâm hít sâu một hơi nhắm vào b á n chúng mục tiêu chẳng qua là hai mươi em ở khoảng cách địa vị lý á lâm có thể làm được dễ dàng chúng địa dù sao mấy ngày nay hắn đều có len lén luyện tập cũng không trở thành tại các cô gái trước mặt mất thể diện thanh âm thật là lớn không phải đều trang ống ham thanh sao vì cái gì còn có lớn tiếng như vậy thật là lợi hại lý á lâm một thương chúng địa đổi lấy làm ấ y cô gái nhẹ dọn thán phục ở nơi này dòm bị khắp nơi tận thế thế giới không chứ ống ham thanh thì tùy nổ súng tuyệt đối là tìm đường chết hành vi coi như là ở nơi này an toàn trong trường học cũng không thể tùy tiện phát ra quá lớn tiếng vang Giờ phút nghe à y đặt ở mọi n ư trước ờ i mặt n ữ n này, toàn g vũ khí b được các cô gái nói lý á lâm là không tránh khỏi vỗ trán một cái đây đều là bị điện ảnh tác phẩm nói gạt thế hệ trẻ xem ra phải nhiều dạy các nàng một ít thưởng thức mới được kuzu mi người thứ nhất tới thừa thương d ù g ì tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng nổ nước b ọ t một câu sau đó lý á lâm rất nhanh n ố i với đ ú n g cụ dù mỹ làm ra chỉ thị hắn làm m â u đã làm tốt tiếp theo chính là những cô bé này m ô n thời gian huấn luyện làm nữ h ả i bên trong người mạnh nhất cụ dù mỹ tất nhiên phải bị thứ nhất chỉ đích danh có lý do tin tưởng hắn nhất định có thể mở tốt đầu hai tay cầm thương ba điểm trên một đường thẳng mở chốt an toàn nhắm b ả o bị lý á lâm chỉ đích danh sau cụ dù mỹ đầu tiên là ngẩn người một chút nhưng nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng gõ đầu sau đi tới bia trước cầm lấy súng hiện tại huấn luyện trước lý á lâm từng theo hắn trước đó câu thông qua hắn rất rõ ràng bản thân nhiệm vụ biết mình là nên vì mọi người đưa đến đại biểu tác dụng trong miệng nhẹ giọng nói thầm lý á lâm lời vừa mới nói nói mở chốt an toàn nhắm bảo bán bóp cò đồng thời cụ du mỹ chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực đàn hồi chấn động hắn giơ lên hai cánh tay tê dần trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng đạo nói để cho nàng không tránh khỏi hút hút m ũ i nổ súng chính mình thật nổ súng sao đánh chúng cụ du mi thật là đẹp trai lần đầu tiên nổ súng cụ du mỹ vẻ mặt tới có chút hoảng hốt hắn thậm chí đều không biết mình có không có đánh chúng tái Mà lúc này các cô gái bên kia đã phát ra liên tiếp hoan hô giống như lý á lâm nói tới như vậy tại cụ dù my mở một cái tốt đầu sau đó mọi người tinh thần đã bị phân chấn đánh c h ú n g nghe được mọi người tiếng hoan hô cụ dù my lúc này mới đưa mắt nhìn sang đến viên kia b i a t r ê n có thể rõ ràng nhìn thấy trừ lý á lâm vừa vặn đánh ra dấu đạn ở ngoài phía trên kia lại nhiều một cái tròn trịa viên viên không đ ộ n g đây là chính mình đánh sao tay cầm thương cụ dù my hai tay không tránh khỏi k h ẽ run hai cái thật là không tưởng tượng nổi cảm giác bất quá cũng không giống như là rất hư đây làm xinh đẹp cụ dù my tiếp theo đổi dồ di thượng cụ d ù mỹ vẫn còn ở trong lúc hốt hoảng lý á lâm lúc này đã tiến lên vỗ nhẹ nàng một chút b ả vai biểu hiện trên mặt tràn đầy tán thưởng là cụ d ù mỹ một thương này đánh đẹp vô cùng mặc dù khoảng cách chính giữa rất xa nhưng cũng không có bắn không t r ú n g đ ị a là một người mới học mà nói đã là đáng quý như vậy tại cụ d ù mỹ sau đó mọi người lại sẽ có như thế nào biểu hiện đây nói thật lý á lâm đã bắt đầu mong đợi theo sát cụ d ù mỹ sau đó dô d i đang chàng đợi nàng bắn xong còn lại nữ hải cũng đều từng cái thử nổ súng ở nơi này trong đó cụ d ù mì thành tích là tốt nhất nạ ổ kỳ mị kỳ tiếp theo dù gì cùng xí đủ cậy bắn không trúng bia số lần khá nhiều nhưng là coi như là trúng quy trúng cụ dù sao đều là người mới học lần đầu tiên nổ súng cũng đều coi như là không tệ duy chỉ có tạc hạ du kỳ một vòng khảo thi sau lý á lâm đối với nàng thương pháp hoàn toàn tuyệt vọng luôn cảm thấy để cho nàng cầm thương nói mọi người sinh mệnh cũng sẽ lọt vào nghiêm trọng uy hiếp T.S. Cổn bi hiển, thị hiện, xin một chín một điểm dù gì xì、si、đủ cậy còn có nạ ổ ký mỹ kỷ nghĩ tiếp theo hoàn thành lần đầu bắn địa thành tích cũng đều coi như lớn cái này làm cho lý á lâm vô cùng hài lòng cho đến người cuối cùng đang t r à n g tạc ạ dù kỳ tại hắn cầm lấy súng sau theo kia sờ chấp sau hót cười một tiếng nhất thời để cho lý á lâm tâm lý hơi hồi hộp một chút nghiêm túc như vậy trường hợp ngươi có thể không thể khác đừng nhẹ nhàng như vậy hoặc một ít người ta mỹ kỷ nhìn nàng một cái kia nghiêm túc biểu tình hồi đầu lại nhìn một chút ngươi đây chính là bắn bia a bắn địa mà còn ngươi có thể không thể đừng có dùng cầm tay súng đi sờ sau h ó thương tiêu bảo hiểm còn không có đóng a dù kỳ Nhanh lên một chút bán địa. nhìn a địa. n lên bắn n h chút h một thấy dù kỳ như vậy lý á lâm liền cảm giác có chút không ổn liền vội vang mở miệng tỏ ý hắn nổ súng hiện tại cũng không phải là chơi đùa thời điểm ồ nghe lý á lâm vừa nói như thế dù kỳ sự chú ý mới quay lại đến tròn bia trên còn không đợi người t h ở vào đây hắn liền đùng đùng không ngừng bóp lên cò súng nam cái ránh dù kỳ vừa mới nổ súng lý á lâm liền thầm kêu không được bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ này tại bóp lần thứ nhất có súng thời điểm liền nhắm mắt lại mà còn theo hắm mắt thân thể nàng cũng là sau đó bắt đầu chuyển động người này hoàn toàn không có phương hướng cảm giác ga cả này nam xuống một bên chuyển động thân thể vừa nổ súng đây là muốn mang đến quay về bắn y tứ người đây là đang bắn bia vẫn là phải giết người rất đáng tiếc hiện tại không có thời gian để cho lý á lâm đi n ổ nước bọn hắn hiện tại cần nhất làm là ngay đầu tiên đụng ngã bên người cụ du mì thuận tiện lại đem rùa dì t r á n h ngã ngay sau đó kéo xí đủ t ẩ y cùng nạ ổ kỳ mì kỳ cánh tay đưa các nàng toàn bộ sâu ngã xuống đất đạn có thể không có mắt trời mới biết rủ kỳ có thể hay không bắn tới mọi người vị trí phương hướng vạn hạnh v ê hai trăm hai mươi đạn cũng không nhiều một phát băng đạn rất nhanh bị thanh q a n g gặp rủ ký lại bóp cỏ cũng không có đạn bắn ra lý á lâm mới không tránh khỏi th cũng còn khá hắn phản ứng nhanh, nếu không á h n h được tuyệt h đối không thể để cho hắn đụng chạm nữa thương mang theo thương dù kỳ nhất định chính là một viên lựu đạn định giờ cũng không ai biết lúc nào sẽ nổ hại người hại mình cho mọi người thân người an toàn lo nghĩ vẫn là nhanh lên nàng là đưa trải qua mấy lần huấn luyện sau đó mọi người tương lai phương hướng đã không sai biệt lắm chắc chắn bộ đội tác chiến bên trong cụ d u n mỹ nạ ổ ký m ỉ k ỳ cùng với si đủ cấy lựa chọn tám i chín thức súng trường làm vũ khí chủ yếu một mực ở tiến hành súng trường huấn luyện t á c s ạ m à họa cả s ạ rùa gì chính là nhìn chúng một cái phóng cùng thư kích bộ thương tính toán trở thành âm thầm giết địch tay súng bắn kìa trừ cái đó ra s a k u dạ hiền h ò a ạ kỷ có ca m ỉ ra m à cái này hay vị lao sư cũng ít không đi theo huấn luyện c h ú n g bất quá các nàng nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ cùng dạy dỗ bọn nhỏ sở dĩ lý á lâm cũng không hy vọng nào các nàng có thể luyện thành thần tay súng đủ tự vệ liền có thể chẳng qua là chỉ một tại sân tập bắn thượng v u ấ n luyện mãi mãi cũng chẳng qua là lý luận xuống muốn chân chính thực chiến cơ sở còn phải mang theo mọi người tiến vào chiến trường như vậy ta cảm thấy đến mọi người đã luyện tập đủ được nhưng còn thiếu sót thật sự thực chiến tiếp đó ta quyết định mang mọi người tiến vào thị khu một chuyến lấy dọn dẹp dòm bị làm chủ vật tư l à phụ nếu như gặp phải người may mắn còn sống sót nói có lẽ chúng ta còn có thể cung cấp tiếp viện cùng trợ giúp trước ta cũng đã nói nếu bọn chúng ta không tới cứu viện vậy hãy để cho chúng ta trở thành cứu viện đi cùng dòm bị chính diện tác chiến đây là lý á lâm đã sớm đang suy nghĩ một cái vấn đề hiện tại mở c ũ gì gạo cả học viện phương diện vũ khí đạn dược đầy đủ lương thực vật tư cũng hoàn toàn không cần lo lắng dưới tình huống này không gia tăng cùng dọn bị kinh nghiệm chiến đấu quả thực không nói được c o rút ở trong trường học không đi ra mãi mãi cũng chẳng qua là phòng ấm bên trong nụ hoa ở nơi này tan vỡ tận thế thế giới mọi người phải thói quen cầm vũ khí lên đi chiến đấu không chiến đấu chính là cái chết cái này nghe vào rất tàn khốc nhưng lại chính là hiện thực đến khi hắn giờ phút này nói tới cứu viện cũng không phải hắn thật tính toán xây dựng cái gì đội ngũ cứu viện chẳng qua là, là cho mọi người tạo một cái mục tiêu mà thôi chỉ cần có mục tiêu thì sẽ sinh ra động lực thì có phấn đấu tiếp vũ khí cứu viện trên thực tế cũng đúng như lý á lâm suy nghĩ như vậy một lời của hắn thốt ra các cô gái trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng trước đó các nàng có lẽ chỉ có thể trốn yên lặng chờ cứu viện nhưng bây giờ trong tay các nàng có vũ khí các nàng có được đầy đủ sức chiến đấu các nàng không cần lại đi trốn các nàng sẽ cho những thứ kia còn sót lại những người may mắn còn sống sót mang đi hy vọng cái này quả thực quá tuyệt ở nơi này phần động lực điều khiển các cô gái rất nhanh hành động mặc xong mỗi người trang bị cầm lên chính mình quen dùng vũ khí các nàng muốn đi dọn dẹp dòm bi các nàng muốn đi tìm vật tư Các nàng càng phải đi là những người may mắn còn sống sót cung cấp tiếp viện cùng trợ giúp không tệ thật không tệ nhìn trước mặt kia từng cái tư thế hiên ngang các cô gái lý á lâm liền không tránh khỏi âm thầm gật đầu nguyên bản hắn là tính toán để cho mọi người mặc vào đội tự vệ đồ dàn di dù sao cũng là quân trang nha thả vào trên chiến trường khẳng định phi thường thực dụng bất quá trên thực tế chính là đồ dàn di căn bản cũng không có những cô bé này môn kích thước mặc vào thật tốt số mấy đồ dàn di các cô gái thật là thấy thế nào thế nào tức cười không có cách nào cuối cùng hắn chỉ có thể để cho mọi người thế nào thoải mái làm sao tới ngược lại ở nơi này trong tận thế không thiếu hụt nhất chính là quần áo mọi người nghĩ thế nào đổi đều có thể mà vừa vận để cho các cô gái qua một cái thay áo nghiện còn như hiệu quả vậy cũng không cần nói nhiều lý á lâm đã giơ ngón tay cái lên điểm đáng khen có hay không chính trị mùa hè các cô gái phần lớn lựa chọn là nhật đan quần sóc trang trí đây vốn là vô cùng mắt sáng hơn nữa là treo đạn dược mà mặc vào áo lót chiến thuật phối hợp trong tay xử ống việc này cởi cởi chính là chiến trường thiếu nữ sinh đẹp chứ sao như vậy tình cảnh không bảo tồn lại liền thật quá đáng tiếc muốn chụp hình sao gặp lý á lâm lấy ra camera tất cả mọi người tới có chút hiếu kỳ không sai chụp hình mọi người chúng ta cùng một chỗ đây là thuộc về chúng ta kỷ niệm chụp hình sao đương nhiên muốn chụp hình không chỉ là cụ du m i dù gì những cô bé này bao gồm xạ cụ già mở cụ m i bao gồm tiểu d ù các nàng đều phải cùng một chỗ chụp hình đây là đăng cái m à thế này bên trong ôn tình m ộ t khắc cũng sắp làm ọ i người tương lai khó mà quên nhớ lại PS, Cổn cảo chín của hiển, xin trường, vật tỷ một bi mười điểm đề hình chụp xong lý á lâm trân trọng đem mọi người chụp chung dấu kỹ t r o người n g sau đó mới lên tới từ đội tự vệ bên trong lấy được la vờ hạng nhẹ xe b ọ c thép lần này một nhóm cụ dumi dù d ì tây còn có mỹ kỷ bốn người đi theo bởi vì các nàng là lý á lâm chọn chiến đấu thành viên nòng cốt tương lai chiến đấu cũng sẽ coi bọn nàng bốn người làm trụ cột triển khai nếu như không thể giúp giúp các nàng thật sự lớn lên hắn lại làm sao có thể an tâm rời đi cái thế giới này lại nói đây coi là chưa tính là lập được một cái được rồi khắc đừng suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là nhanh lên tiến vào trạng thái chiến đấu đi m ở c cù dị gạo c ả học viện s á t thực bị đánh tạo là an toàn chỗ ở nhưng ở rời đi trường học sau đó bên trong thị khu mỗi một chỗ khu vực đều là nguy hiểm không biết rõ lúc nào sẽ có d ọ m bị xuống tới cũng không biết khi nào sẽ có nguy hiểm hàng lâm là an toàn nghĩ mọi người phải vô thời vô khắc đề cao cảnh giác vì thế lý á lâm cũng là hào hào hoạch định một phen bởi vì là lần đầu tác chiến hắn cũng không định rời đi trường học q u á xa dọn dẹp d ọ m bi loại sự tình này nơi nào đều có thể trên đường chính tùy ý có thể thấy, chỉ cần chú ý phất tất đ ư n g làm ra dòm bị chiều liền có thể tiêu diệt cù du mỹ đánh xinh đẹp mục tiêu thanh trừ mục tiêu tiếp theo xuất hiện ngay phía trước mười một giờ phương hướng mặc dù ngay từ đầu còn có chút xa lạ nhưng dết g i ò m bị nhà mọi người cũng không phải lần thứ nhất làm coi như từ vũ khí cận chiến đổi thành tầm xa xuống ống cũng như cũ rất nhanh thích đứng một chút mắt thấy một màn lý á lâm là hết sức vui mừng lại tiếp tục như thế tin tưởng mọi người rất nhanh cũng có thể làm được một mình đảm đ ư ơ n g một phía chính là không biết cần đạt tới như thế nào trình độ chính mình nhiệm vụ mới tính hoàn thành đây cũng chính là nói hệ thống cũng không cho là mở gũ dị gạo cả học viện đã đạt tới nhiệm vụ tiêu chuẩn như vậy kết quả thế nào mới tính là các cô gái cướp lấy không gian sinh tồn đây liên quan tới cái vấn đề này lý á lâm mình cũng cảm thấy có chút mờ m ị n hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chọn toàn lực ra cố mở cụ dị gạo cả học viện tiếp tục tăng lên mọi người thực lực có lẽ tại đạt tới trình độ nhất định sau mình coi như hoàn thành nhiệm vụ tại không có bất kỳ nhắc nhở dưới tình huống lý á lâm chỉ có thể đi theo trực giáp đi ngược lại hắn cũng không cho là mình phương hướng là sai sở dĩ cái này dọn bị còn phải tiếp tục đánh tiếp theo cuộc sống ngày ngày trôi qua san giết dọn bị đã trở thành mọi người thường ngày bao gồm lý á lâm ở bên trong tất cả mọi người thương pháp là ngày càng tăng thêm mở cụ gì gạo cả bên trong học viện vật tư cũng là càng ngày càng tăng đương nhiên mọi người phạm vi hoạt động cũng ở đây từng bước gia tăng chỉ tiếc tìm vòi s o n g chung quanh đường phố mọi người không có thể phát hiện bất kỳ người may mắn còn sống sót xả tang g i ò m bi vẫn là g i ò m bi kết quả này không tránh khỏi để cho người như lừa đám cho đến có một ngày nương theo lấy một tiếng thanh thúy súng văng lên rốt cuộc đánh vỡ mọi người thói quen thường ngày chuyện gì xảy ra người nào nổ súng vì cái gì dỡ xuống ống hãm thanh nghe được cái này tiếng súng vang thời điểm lý á lâm là bị dọa cho giật mình bởi vì hắn lúc này đang trong phòng điều khiển nhìn bản đồ cũng không có cùng bên ngoài dọn dẹp dòm bị các cô gái chung một chỗ tiếng súng hội sẽ đưa tới dòm bị vấn đề hắn không chỉ một lần dặn dò qua mọi người nếu không phải cần vô luận như thế nào đều không thể bắt lại nòng súng trước ống h ã n thanh như vậy một thương này là tình huống gì thông qua vô tuyến t h a n h nghe lý á lâm rất là cấp bách mở miệng hỏi chẳng lẽ là xảy ra chuyện ta không có mở thương ta cũng không nổ súng ta cũng không có rất nhanh cụ dũng mỹ ây còn có mỹ kỷ nghị tiếp theo đáp lại ba người các nàng cũng không có nổ súng mà thân là tay súng bắn tỉa v à c ả xạ rổ gì vốn là ở lại trong xe phụ trách quan sát tình huống chung quanh đây cũng chính là nói là người khác nổ súng may mắn người còn sống sau một khắc lý á lâm trong đầu toát ra ý nghĩ này từ trung tâm thương mại sau đó bọn họ rốt cuộc gặp lại người may mắn còn sống sót chẳng qua là có thể ở cái này mà thế bên trong nhìn thấy người may mắn còn sống sót xác thực sẽ cho người cảm thấy hưng phấn thế nhưng một tiếng súng vang nhưng lại để cho lý á lâm không thể không đ ể cao cảnh giác đối phương không hề chỉ chẳng qua là người may mắn còn sống sót đơn giản như vậy hãn À, có lẽ là trên người bọn họ còn có súng vũ khí một điểm này để cho người không thể không phòng vẫn là câu cách n u ố n kia không nên có tâm hại người ý đ ể phòng người khác giống vậy không thể không có thể phát hiện người may mắn còn sống sót là chuyện tốt nhưng nếu như đối phương giấu trong lòng dụng ý xấu nói tốt lắm chuyện liền muốn trở nên xấu chuyện tất cả mọi người đều trở lại không nên tự tiện hành động đơn độc nếu tất cả mọi người không có mở thương mọi người tự nhiên cũng đều nghĩ đến người may mắn còn sống sót khả năng dưới tình huống này lý á lâm sợ nhất chính là mọi người hưng phân quá mức chẳng n g á ngàng gì tới đi người may mắn còn sống sót vào giờ phút này tuyệt đối không cho phép mọi người hành sự lỗ mãng nghe được lý á lâm mệnh lệnh các cô gái rất mau trở lại thuộc về dù sao các nàng vốn là không đi q u á xa thay áo chống đạn ngoài ra đem đầu khôi cũng ra được giữ cảnh giác đối phương là có được súng ống người may mắn còn sống sót mà còn cũng không biết đối với chúng ta có hay không giấu trong lòng lý chúng ta phải hành sự cẩn thận áo chống đạn cùng mũ bảo hiểm đây là trong ngày thường mọi người rất ít mặc trang bị nhưng là lý do an toàn lý á lâm hay là đem những trang bị này bỏ vào xe bọc thép trong để phòng bất cứ tình huống nào hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng nói với mọi người nói đồng thời lý á lâm đã cầm lên một kiện áo chống đạn thuần thục bộ đến trên người sau lại đem ngẩng đầu lên khôi đội ở trên đầu mặc xong ngay sau đó là đem mấy cái băng đạn cắm vào chiến thuật chống đạn áo ba lô khuôn mô bao lại suy nghĩ một chút lý á lâm lại mang theo mấy cái m hai mươi sáu thức l i ề u đạn mặc dù rất ít sử dụng loại vật này nhưng ở là địch hay bạn không rõ trước tốt nhất vẫn là nhiều hơn mấy đạo bảo hiểm đi theo ta lý á lâm trao đổi trang bị sau các cô gái bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm dù sao cũng không có việc gì mọi người cũng thường, thường luyện tập thật đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không như xe bị tua xích thấy mọi người chỉnh trang xong lý á lâm cũng là nhẹ nhàng gõ đầu đánh tiến tới thủ thế hắn bưng lên súng trường đi t u ố t ở đằng trước mấy cô gái theo thật sát với nhau giữ đủ khoảng thời gian cũng sẽ không khoảng cách quá xa đây đều là từ trong sách giáo khoa học được tấn công chiến thuật lý á lâm trước đây là cố ý với mọi người huấn luyện qua hiện tại dùng ngược lại cũng tương đối có thành t ệ u nhưng mà ngay tại mọi người tiến tới đ a n g lúc lại là một tiếng thanh thúy súng vang lên chuyển tới để cho mọi người bước chân không tránh khỏi trần trờ chốc lát lại nổ súng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì có thể nghe được tay súng này vị trí cách lý á lâm đoàn người cũng không quá xa vốn là vừa vặn còn không cách nào hoàn toàn chắc chắn p h ư ơ n g vị hiện tại lại có nhắc nhở mọi người tự nhiên biết rõ phương hướng đi tới chính là không biết súng này khai cụ thân là tình huống gì bắt đầu từ bây giờ mọi người không cần nói hết thể nghe theo thủ thế chỉ huy hai tiếng súng vang để cho l ý á lâm biểu tình nghiêm trọng đối mặt không biết tình trạng hắn không thể không càng cẩn thận e rẻ hơn quay đầu hướng các cô gái dặn dò một tiếng sau đó hắn lại không có mở miệng nói chuyện nữa tại tình huống không rõ trước hắn cũng không muốn đem mọi người hành tung bại lộ PS, chương một trăm hai mươi ba chống cự những người may mắn còn sống sót đám danh con không nên lại tránh các ngươi hiện tại không trốn thoát người may mắn còn sống sót xuất hiện đây là lý á lâm bên người một đám các cô gái mà nói tuyệt đối là một to lớn khích lệ mặc dù mở cụ gì gạo cả trong học viện đồng bạn không hề ít nhưng đúng là vẫn còn thời gian rất lâu không thấy người xa lạ có thể ở tòa này từ vực bình thường trong thành phố gặp phải đồng loại đó là b ự c nào đáng quý chi tiết nương theo lấy cái thanh âm này chuyển vào mọi người trong thai hết thể nữ hải chân mày đều sau đó một khắc nhữ lại yêu ngạo như vậy tiếng q u á tháo nói rõ cái thanh âm này chủ nhân tuyệt đối không phải cái gì hiền lành hạng người chẳng lẽ nói thật vất vả gặp phải người may mắn còn sống sót lại là người xấu s a o sản sinh ý nghĩ này sau tất cả mọi người không tránh khỏi có chút thất vọng không sai tên kia xác thực không thể nào là người tốt lành gì ngay tại các cô gái c a o mày đang lúc lý á lâm ánh mắt đã phong tỏa tại nơi xa xa đường phố phương hướng tập trung ở vừa vặn cái thanh âm kia chủ nhân trên người tên kia người mặc vẻ quê mùa tức đậm đà màu nâu g á p khắc xam giữ lại thế kỷ trước côn đồ các ké thích nhất phi ký đầu trên cổ mang cái đại kim dây xích, trong tay còn nắm một cái cảnh dụng súng ổ quay nhìn cái kia không phải là chủ lưu khí tức mười phần bộ dáng có thể là người tốt mới kêu lại chuyện có hay không mà còn phi thường đáng nhắc tới là người may mắn còn sống sót cũng không phải là chỉ có một người ở đó một cầm thường côn đồ bên cạnh giống vậy còn đứng nhiều cái lưu lý lưu khí côn đồ cắt ké trong tay bọn họ không có s ú n g ống nhưng lại cầm banh tốt hoặc là cây này từng cái mắt miệng méo nghiêng cả lơ phất khơ nhìn cũng làm người ta phiền chán như vậy như vậy kết quả xảy ra chuyện gì đây cái kia cầm thương côn đồ nói lại là đối với người nào kêu đây t r á n nút trong bóng tối lý á lâm đôi với đứng các cô gái làm nhất giấu tay chớ lên tiếng Đi t r ư ớ còn mấy b có một cổ khác người may mắn còn sống sót đang cùng những côn đồ các kẻ này môn chống cự mặc dù cũng không tìm hiểu tình hình nhưng tình hình trước mắt ở trong mắt lý á lâm cũng đã rõ còn không ra sao nếu không ra nói cũng đừng trách chúng ta không khắc khí tiệm thuê băng đĩa ngoại nhai trên đường cái kia cầm thương côn đồ vẫn còn ở phách lối kêu to nhìn hắn kia khua tay múa chân bộ dáng cũng k hư ô không n trong tay xuống ổ quay tàu hỏa. Nhìn g sợ tay tàu một cái thì t quay hỏa. phải h cái là ờ n dùng thương gia hỏa. Coi như cộng thêm những tên quân g gia thêm hỏa, coi đây ồ các kẻ kia cũng không cũng g đủ gây sợ. Ừ, đây là các người tự tìm chết lý á lâm bên này vẫn còn ở giữa ẩn ấp tiệm thuê băng đĩa bên kia cũng như cũng không có bất cứ động tinh gì cái này làm cho cầm thương côn đồ không tránh khỏi tức giận hắn rất ghét loại này bị không để ý tới cảm giác hạ sĩ、si、mô tô đem những thứ kia n h ã i con bước ra theo cầm thương côn đồ một tiếng phân phó bên cạnh hắn khác một tên lưu manh rất nhanh đứng ra chỉ thấy hắn từ phía sau trong túi đeo lưng móc ra hai cái chai rượu hơn nữa còn lấy ra một cái bật lửa đây là thấy như vậy một màn lý á lâm liền biết m ặ c lạc ký thác đi có hai sao đơn sơ nhất đồng dạng cũng là tính sát thương vũ khí mạnh nhất không có nghĩ đến những côn đồ cắt ké này lại còn có thể làm ra đồ chơi này tới nếu là hai cái này bom lửa bị ném vào tiệm thuê băng đĩa tránh n ú t ở bên trong người sợ là thật muốn nguy hiểm trên đường đám côn đồ kia hiển nhiên không phải người tốt cạnh mình có phải hay không hẳn hiện thân nguyên bản lý á lâm là tính toán hảo hảo quan sát một chút xác định rõ đ ị c h tình sau đó mới hiện thân nhưng nhìn như bây giờ tử chính mình thật giống như không thể k i ê m tốn nữa chuẩn bị đậu Ở đó một là nốt đồ c là... tiễn mũi tên kia vũ lực xuyên thấu cực mạnh thân mũi tên đã xuyên thấu kia côn đồ cánh tay cũng đang bởi vì như thế kia côn đồ là kêu thả một tiếng ngã xuống đất la lộn mặc dù một mũi tên này còn muốn không mạng hắn có thể cánh tay bị mũi tên xuyên thấu vậy cũng siêu cấp thống khổ hạ sĩ、si、mô tô nắm nhiên thiêu đạn côn đồ ngã xuống đất đưa tới còn lại bọn côn đồ luôn miệng kêu lên chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ đến núp ở tiệm thuê băng đĩa trong cụ cá nằm trên tất lại có lá gan phản kháng ít nhất một màn này xuất hiện để cho cái k i a cầm thương côn đồ biểu tình đại biến các ngươi đây là tìm chết đem súng ổ quay tới eo lưng sau từ biệt cầm thương côn đồ xoay người chạy đến nhất chiếc xe gắn máy trước đem kia trên xe gắn máy treo một vật bắt lại tỉ mị định thân nhìn lại đó lại là một cái súng sặc ở nơi này đã tan vỡ mặt thế bên trong đã lại không có bất kỳ trật tự có thể nói vô luận là cướp đốt giết hiếp chỉ cần ngươi có thực lực hết thẻ không có vấn đề căn bản không có người có thể đứng ra để duy trì chính nghĩa cùng công đạo trước mắt chính là một cái thật tốt ví dụ cái kia cầm thương côn đồ trong tay c ó súng sở dĩ hắn có thể tứ vô kỵ đạn nổ súng bức bách tiệm thuê bằng đĩa trong những người may mắn còn sống sót không d á m mạo hiểm đầu cứ theo đà này coi như hắn thật giết người cũng không người có thể bắt hắn thế nào hắn cuối cùng có thể được chỉ có thủ hạ bọn côn đồ hoan hô cùng tấn quốc đó chính là cái gọi là thích giả sinh tồn đi đều nói người tốt sống không lâu gieo họa di ngàn năm như vậy ác ôn có thể sống sót ở nơi này mà thế bên trong cũng không phải là không có đạo lý nhưng là cũng chỉ tới đó mới thôi nhắm trúng mục tiêu mở chốt an toàn b á n mặc dù l ý á lâm không phải là cái gì thánh mẫu chúa cứ thế nhưng trơ mắt nhìn có người tùy ý đổ lục người may mắn còn sống sót cũng không phải hắn phong cách hành sự cái k i a cầm thường côn đồ rõ ràng không phải là cái gì người tốt hắn cũng không có hạ thủ lưu tình cần phải đi tới cái thế giới này thời gian dài như vậy hắn tâm tính đã lặng lẽ xảy ra biến hóa có lẽ hắn lúc trước chỉ có thể viết, viết vẽ một chút nhưng bây giờ hắn vừa có thể nổ súng săn giết z o m bi e cũng có dũng khi đem họng súng nhắm ngay sống s ở s ở nhân loại theo cỏ súng bót tiếng súng chầm muộn vang lên lý á lâm với những thứ kia phách lối côn đồ khác nhau hắn cũng không muốn bởi vì tiếng súng bại lộ vị trí cài đặt ống hăng t h à n h không có nghĩa là đạn bi lực hội sẽ giảm nhỏ có r ồ i r à o bắn kinh nghiệm lý á lâm trong súng đạn phi thường tình chuẩn t r ú n g mục tiêu mục tiêu cùng săn giết z o m bi e lúc khác nhau chỗ chống đạn xuyên phá người sống ra thịt thời điểm b ộ c phát ra là kia đỏ tươi huyết tương loại kia tình cảnh là vô cùng rung động nếu như đổi lại là mới vừa đến cái thế giới này lý á lâm sợ rằng nhưng bây giờ nói không tệ không tệ chính mình thương pháp có tiến bộ một viên đạn bắn ra lý á lâm đối với chính mình thương pháp vô cùng hài lòng còn như một thương này hiệu quả cũng là tương đối bùng nổ ít nhất vào giờ khắc này toàn trường yên tĩnh duy nhất có thể nghe được chỉ có kia cầm thương côn đồ tiếng kêu gen coi như săn giết nhiều như vậy do bi hắn cũng cuối cùng không có tự tay giết người kinh nghiệm để cho hắn liền đơn giản như vậy tiêu diệt cái kia cầm t h ư ơ n g côn đồ vẫn sẽ để cho hắn sản sinh áp lực cực lớn ít nhất vào giờ khác này hắn còn không có chuẩn bị tự tay chung kết một cái sinh mệnh nhất là bên người còn mang theo bốn cái nữ hải hắn càng không thể nào làm như thế đương nhiên coi như không có giết người một thương này lái đi ra ngoài hiệu quả vẫn là cực kỳ rung động ít nhất những tên côn đồ c ắ c k é kia môn đều sừng sờ hoàn toàn không biết rõ đây là tình huống gì lão đại trúng thương lão đại ngã xuống đây là chuyện gì xảy ra xảy ra cái gì không được núc n í c toàn bộ không bộ ních. được lúc mắt thấy thời cơ chín muồi lý á lâm lập tức hướng các cô gái đánh thủ thế trừ thân là tay súng bắn tỉa r a gì n ú t ở tốt nhất đánh lén vị trí không động ở ngoài cụ dù mi tây còn có mỹ kỷ ban nữ t ử theo sát phía sau cầm thương đem những tên côn đồ c ắ c kẻ tiêm môn đoàn đoàn bao vây mặc dù còn không có phải biết đây là chuyện gì xảy ra có thể đối mặt hát động k i a động học súng những tên côn đồ c ắ c kẻ phản ứng ngược lại cũng rất nhanh trước tiên giơ hai tay lên không chút nào phản kháng ý nghĩ không có cách nào người ta nhưng là cầm súng nhìn lại mình một chút cầu đồng cây n à thì có thể có ích lợi gì cầm đồ chơi này phản kháng kết quả còn không rơi vào với l a o đại một dạng đều cho ta ngồi trồn hồn dưới đất nếu ai dám động ta đánh liền chết người nào đối với đ ú n g những côn đồ các kẻ này môn lý á lâm có thể không có bất kỳ lòng thương hại nào họng súng ép sát bọn họ ngồi trồn hồn dưới đất nhìn thấy có một cái phản ứng c h ậ m hắn còn lên trước một chân trực tiếp đạp đối phương lào đảo một cái cu du mì mỹ kỷ các ngươi xem bọn họ t ẩ y ngươi đi theo ta chúng ta nhìn một chút tiệm thuê b ă n g đĩa bên kia tình huống có c ủ rủ mỹ hệ mệ ẩy kỳ tại trong chừng cái này mấy tên côn đồ c ắ t kẻ tự nhiên không thành vấn đề đường phố bên ngoài đã chấn áp xong lý á lâm tiếp theo mục tiêu tự nhiên chuyển hướng đến tiệm thuê băng đĩa trong hắn rất muốn biết với những côn đồ c ắ t kẻ này môn c h ố n g cự lên kết quả hội sẽ là người nào tiệm thuê băng đĩa người bên trong nghe bên ngoài côn đồ c ắ t kẻ đã bị chấn áp các nơi g ư an toàn có thể xuất hiện đi tới tiệm thuê băng đĩa cửa lý á lâm cũng không có mang theo cậy đường đột tế bảo hắn cũng không quên vừa vặn tiệm thuê băng đĩa trong bắn ra mũi tên kia cũng không rõ ràng bên trong rốt cuộc đều là những người nào dưới tình huống này vẫn là phải cẩn thận một chút cho Các người là? được ộ i viện nói tự tức vệ cứu cũng có không sao? Lý、á、Lâm nói cũng không có lập Á đ đáp rồi phòng chứng lý á lâm trên người chiến thuật chống đạn áo ba lỗ cùng với mũ bảo hiểm để cho bọn họ hiểu lầm ăn mặc đến loại này trang bị trong tay còn cầm súng bị hiểu lầm là cứu viện cũng hợp tình hợp lý không chúng ta làm ở cụ gì gạo cả học viện người may mắn còn sống sót các ngươi có thể xuất hiện nói chuyện sao Tiệm thuê b ă nghe đĩa trong truyền tới t a nữa n hơn còn nữ này không tránh giọng đồng h hài, cho khỏi chậm thời âm Lâm một làm tuổi rất trẻ, điệu, cái lại là Lý Á đ m họng súng thanh o á n xuống. Nghe g rời h t âm này uy hiếp hẳn không lớn mặc dù không có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác nhưng cũng không trở thành giữ khẩn trương cao độ ít nhất nhìn dưới mắt tình huống này cũng còn là có thể cùng đối phương hòa bình trao đổi nghe được lý á lâm trả lời cũng không có để cho hắn chờ đợi quá lâu trốn ở tiệm thuê băng đĩa bên trong người may mắn còn sống sót rốt cuộc hiện thân tổng cộng có ba người hai nữ một nam tuổi tắc cũng không lớn tối đa cũng liền chừng hai mươi tuổi đi tuốt ở đằng trước là một người mặc rất là s ờ thai lít thẳng đứng tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái xinh đẹp hắn trong tay cầm một cái ngắn nỏ phỏng chừng vừa vặn tiệm thuê băng đĩa trong bắn ra mũi tên kia chính là xuất từ tay nàng theo sát phía sau là một cái thẳng đứng bên đuôi ngựa người mặc quần sóc nữ hải khi nhìn đến cô bé này đầu tiên nhìn lý á lâm tầm mắt liền không tránh khỏi tập trung ở trước ngực nàng không có cách nào hắn này đôi âu phái thật sự là có đủ sóng máy liệt đến tận bây giờ hắn gặp qua bất kỳ cô gái nào đều không biện pháp tại nhỏ bé thượng cùng nàng sánh bằng hung thật sự là quá hung. Điểm đại hung vóc người này nóng bỏng đại hung nữ h à i nhìn qua tâm tình không tốt hai mắt đỏ thắm khỏe mắt r ư n g r ư n g đây là được cái gì kích thích hay sao cùng người ta không quen lý á lâm cũng không khả năng đường đ ộ t hỏi chỉ có thể đưa mắt nhìn sang đến người cuối cùng trên người nam nhân rất là hông trước mắt người bình thường mặc bình thường tướng mạo bình thường bây giờ không có từ ngữ hình dung đặt ở một bên không để ý tới cũng không thành vấn đề ngược lại lý á lâm là nhìn ra bây giờ có thể cùng hắn đối thoại chính là cái k i a n ắ m ngắn nọn mượn mờ cù dị gạo cả học viện các ngươi đều là học sinh cấp ba sao đi ra tiệm thuê băng đĩa tay cầm nắn đỏ nữ hải nhìn một chút lý á lâm lại xem hắn bên người tày biểu hiện trên mặt tràn đầy nghi hoặc cái cũng có trách lý á lâm cùng tấy đều là một bộ học sinh cấp ba tướng mạo có thể hết lần này tới lần khác bọn họ không chỉ có mặc trang bị quân dụng càng là trả đua mang theo súng ống vũ khí thấy thế nào thế nào cảm giác không xứng vậy làm sao nhìn cũng không giống là học sinh cấp ba được rồi không sai chúng ta đều là học sinh cấp ba như vậy các ngươi lại là người nào vì sao lại với những tên kia xảy ra mâu thuẫn mặc dù đối với mặt là một cô em xinh đẹp có thể lý á lâm cũng không có nghĩa vụ vì nàng giải thích nhiều như vậy hắn hiện tại cần biết là trước mắt cái này hai nữ một nam là thân phận gì ngoài ra những tên côn đồ kia cũng đều là lai lịch gì chẳng mâu thuẫn này là thế nào sản sinh hắn tin tưởng cô gái này hội sẽ bảo hắn biết muốn hết thẻ ti tước trên thực tế cũng đúng như hắn suy nghĩ cô gái này mặc dù hơi trần trừ hạng nhưng đúng là vẫn còn nói ra thật tình không có cách nào người ta cầm thương ở bên này hỏi hắn dám giấu giếm sao cách đó không xa còn có một g i a hỏa nằm trên đất gào thét bi thương đây ai biết những thứ này nhìn qua tuổi còn trẻ nhưng lại lòng dạ ác độc học sinh cấp ba là lai lịch gì nữ hải tên là hì cạ dị dạ tổ á kỳ la tới từ sen ì xi đọ đại học người may mắn còn sống sót căn cứ hắn cách nói chính là tại virus nguy cơ bùng nổ sau sen ý c -si、đo đại học may mắn còn sống sót bọn học sinh tự phát tổ chức đã tại trường học mở ra một cái an toàn cứ điểm bởi vì trong trường học có thể tự đi phát điện cùng chữ nước sở dĩ ăn uống chi tiêu hoàn toàn không thành vấn đề một điểm này cùng mở cụ gì gạo ca học viện hoàn toàn giống nhau cũng không có ra ngoài lý á lâm dự đoán ngay từ lúc xem qua kia khẩn cấp tị nạn sổ tay sau là hắn biết mở cụ gì gạo ca học viện phải cùng sen ý c -si、đo đại học mở dạng đều là lan nước nhị công ty thí nghiệm cứ điểm đừng nói chữ nước phát điện phòng trưng ở đó đại học dưới đất cũng tồn tại giống vậy dưới đất tránh nạn thiết bị chính là không biết Những s đỏ đỏ cầu xin h đặt nói g của huk cồn vật bi cào thị yển xin một t r m chín mươi điểm c i chương đề cử và tặng kim lậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm hai mươi năm không có tư cách được gọi là người vũ đấu phái đây là sen y sĩ đỏ đại học còn x u ấ t lại các sinh viên đại học tạo thành người may mắn còn sống sót đ o à n thể cái tổ chức này mục tiêu rất đơn giản chính là toàn thể nhân viên an toàn sinh tồn hơn nữa chờ cứu viện đến mặt thế bên trong không sai biệt lắm từng cái người may mắn còn sống sót tổ chức cũng sẽ ôm trong lòng ý nghĩ như vậy giống như lý á lâm như vậy cố gắng mở ra hoàn cảnh sinh tồn thậm chí chuẩn bị trở thành cứu viện ngược lại là dị loại bên trong dị loại bất quá về một điểm này lý á lâm cũng không có gì có thể nói nhiều h ắ n biết rõ rò bị vi rút bùng nổ đáng sợ sở dĩ cũng hiểu thêm cứu viện đến đơn giản là cực kỳ nhỏ chẳng qua là những lời này hắn không thể nào nói với mọi người rõ chính là như vậy cũng không tránh khỏi quá đ ả kích lòng người nói tóm lại cái này vũ đấu phái nhìn qua đã tự thành phe người may mắn còn sống sót sinh hoạt cũng rất không sai hắn không cần người ngoài nhiều nhúng tay như vậy t i ế p đó liền giảng một chút chàng mâu thuẫn này bùng nổ nguyên nhân đi mặc dù vũ đấu phái phương diện đã mở ra trong trường không gian sinh tồn nhưng rất hiển nhiên những thứ kia sinh viên những người may mắn còn sống sót cũng giống vậy gặp phải lương thực nguy cơ chỉ dựa vào trong trường thức ăn là không đủ để sống được dưới tình huống này đi ra ngoài vật tư tự nhiên cũng trở thành là tất nhiên lựa chọn Thì cả gì dạ hắn chính là vũ đấu phái trong tiểu đội một cái đội trưởng hiện tại các nàng hội sẽ xuất hiện ở nơi này con mắt là vì sinh tồn vật tư bất quá chi tiểu đội này vận khí không tốt lắm nửa đường gặp phải đám côn đồ kia đoàn thể song phương một lời không hợp xảy ra mâu thuẫn còn như mâu thuẫn nguyên nhân kỳ thực cũng thật đơn giản những tên côn đồ kia căn bản liền không phải là cái gì người tốt nhìn thấy trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh viên nhất thời liền động khởi ý đồ xấu có thể ở trong tận thế sống sót khẳng định không có mấy kẻ đơn giản người ta đều khi dễ chấm dứt tránh thì cạ dị dạ tổ ạ kỳ bên này tự nhiên muốn phản kháng khi cạ dị dạ tổ ả kỳ bên này căn bản không nghĩ tới những tên côn đồ kia vậy mà có được súng ống vũ khí vừa lên tới đánh liền bọn họ nhất trở tay không kịp rất là trọng yếu là trong h ố n loạn thì cạ dị dạ tổ ả kỳ đội ngũ trong thành viên có trong hai người bắn người vong nếu không phải thoát được nhanh chi tiểu đội này sợ là phải bị làm vật hắn thử vong hai người sao nghe được hỉ cạ dị dạ tổ ả kỳ tự thuật sau lý á lâm theo bản năng nhìn một chút như cũ the xuống đất cầm thương côn đồ bởi vì chạy máu quá nhiều thanh em hắn đã phi thường suy yếu hắn đồng bọn đều ngồi sổm ở bên người hắn nhưng lại bởi vì chúng quanh h ọ súng mà không dá thật là chết không có gì đáng tiếc ra hỏa trong l u ậ n thế nhân mạng là không đáng giá tiền nhất mặt thế trong càng phải như vậy không có ràng buộc ác nhân liền có thể càng tứ vô kỵ đạn trước mắt chính là một cái tốt nhất ví dụ bọn họ mắc phải đều là tội nghiệt nhìn một chút cái kia đại hung mội mội đi hắn sở dĩ như vậy bị thương cũng là bởi vì một mực bị hắn coi là em trai ruột thanh mai trúc mã bị bắn chết rõ ràng một khắc t r ư ớ c còn nhảy n h ó t tư ơ mừng sau một khắc lại biến thành không có nhiệt độ thi thể những người đó thật đều đang chết á lâm vừa vặn thanh ấm não hơi lớn có rất nhiều dòm bị đang hướng ngơi phương hướng tụ tập trong hai nghe đột nhiên truyền tới r a dì cấp bách thanh âm làm tay súng bắn k i a hắn trừ ám sát mục tiêu ở ngoài càng phải chiếu cố đến động tĩnh t r u n g quanh cái này không phải dòm bi bên kia có hành động h ắ n tạ i đệ nhất thời khắc liền thông báo lý á lâm nơi này đã không an toàn phải mau sớm rời đi chuẩn bị rút lui nghe được r a dì báo cáo lý á lâm quả quyết làm ra quyết định bởi vì hắn cũng giống vậy phát hiện cách đó không xa có dòm bi bóng dáng hiện lên tại dòm bi đến trước phải rút lui khu vực này những người này nên làm cái gì lý á lâm truyền đạt mệnh lệnh rút lui nhưng còn có mấy cái côn đồ không có thể giải quyết liên quan tới những người này làm ác tất cả mọi người đã rõ cũng phi thường chẳng ghét dính nhân mạng ra hỏa căn bản là không có tư cách được gọi là người nhưng coi như như thế nào đi nữa chẳng ghét bọn hắn cũng đều là từng cái sống sờ sờ sinh mệnh tất cả mọi người không cho là mình có tước đoạt sinh mệnh người khác quyền lực tự nhiên cũng không biết nên xử lý như thế nào những người này cho thỏa đáng đứng ở nơi này không được núp ních nổ súng giết chết những người này n g h e xong hỉ cạ dị dạ tổ hạ kỳ nói sau lý á lâm liền biết những thứ này đều là một đám chết không có gì đáng tiếc khốn nạn còn sống lãng phí lương thực chết còn lãng phí thổ đ i ệ nếu như có thể mà nói hắn rất muốn một người một thương đem những người này cũng làm rơi nhưng thật muốn nổ súng hắn lại cảm thấy những người này bận tay mình mặc dù cũng sớm đã có cảm giác hiểu nhưng bởi vì những thứ này rác r ư i để cho trên tay mình dính nhân mạng quả thực quá hồn phí bất quá bây giờ cũng không phải là do dự thời điểm làm sơ chần c h ở lý á lâm lại quyết định chủ ý họng súng nhắm ngay trước mắt mấy cái này côn đ ồ để cho bọn họ không dám chút nào lộn xộn mọi người rời khỏi nơi này trước ta cản ở phía sau số lớn g i ò m b ị đang áp sát lý á lâm không có chuẩn bị ở chỗ này cùng g i ò m bi bầy đánh tao nội chiến sở dĩ các cô gái rút lui là tất nhiên lựa chọn nhưng hắn bản thân, chính là vẫn đứng tại chỗ không n ú c ních vẫn ở chỗ cũng dùng họng súng nhắm ngay những tên côn đồ kia mặc dù không biết lý á lâm muốn làm gì có thể từ trước đến nay ăn ý để cho mọi người đối với hắn sản sinh tuyệt đối tín nhiệm nếu hắn nói các cô gái liền lập tức triển khai hành động mang theo hỉ c ả dị dạ tổ hạ kỷ cùng nàng hai người đồng bạn rút lui đường phố bất quá cho dù là rút lui các cô gái cũng không đi quá nhanh chỉ có lý á lâm cũng xoay người các nàng mới có thể thật sự tăng thêm tốc độ đây chính là đồng bạn trong lúc đó với nhau thủ vọng xem xét lại như cũng ngồi trồm hổm dưới đất những tên côn đồ kia tang dòm bị mau tới cứu mạng a bỏ qua cho chúng ta đi nhờ vậy van cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi những tên côn đồ kia không phải là không biết rõ d ò m bị đang áp sát nếu như có thể mà nói bọn họ cũng muốn nhảy cỡn lên nhanh chân chạy nhưng vấn đề là lao đại bọn họ vẫn còn ở trên đất nằm đây trên đầu còn có đen ngòm họng x u ố n g chỉ bọn họ nào dám nhúc nhích tí t ẹ o vạn nhất người ta một cái khó chịu phần thưởng chính mình một viên đậu phộng làm sao bây giờ tiếc chết là nhiều lắm đoan luồng đừng động đừng lên tiếng d ò m bị thính giác rất bén nhạy chỉ cần các ngươi không phát ra âm thanh nói bọn họ sẽ không phát hiện các ngươi cùng những thứ kia lo lắng vừa sợ bọn côn đồ khác nhau lý á lâm giờ phút này biểu tình vô cùng bình tĩnh thậm chí nói hắn còn có thể lộ ra đ ạ m nhiên mỉm cười có hắn nhắc nhở những tên côn đồ cắt ké nhất thời cơm như hến mỗi một người đều không dám cử động nữ đàn rất sợ phát ra một chút xíu thanh âm cứ như vậy dòm bị môn ép tới gần dòm bị môn phát hiện máu thịt mới mẻ dòm bị môn bắt đầu cắn xé con mồi là cái kia cầm thương côn đồ thương thế đủ đưa tới dòm bị môn chú ý cho dù hắn cố nén không dám mở miệng cũng vẫn như cũng bị phát hiện nếu so sánh lại đứng ở hắn cách đó không xa những tên côn đồ cắt ké chính là còn không có bị chú ý bọn họ đều ô n đầu ngồi sồm mà căn bản cũng không dám thò đầu ngắm nhìn như vậy chúc các ngươi may mắn mắt thấy dòm bị môn đến gần lý á lâm không có phát ra âm thanh chẳng qua là dùng miệng hình đối với đ ú n g những tên côn đồ kia đáp lại chúc phúc nếu như các ngươi vận khí tốt nói có lẽ còn có thể tiếp tục sống có lẽ rs bởi vì không có gì tồn cảo giữ lại bản thảo ta chỉ có thể t r ư ơ n g một t r ư ơ n g một cây số xong đăng chuyện mặc dù đừng có đ ù a bùng nổ quá nhiều nhưng hiện tại cũng muốn liều m ạ n g á ts c ổ n vật bi cảo thị yển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm hai mươi sáu gặp nhau chính là diễn phận ký hiệu nam lý á lâm đi cũng không quay đầu lại đi mở ra tiềm hành hắn căn bản không khả năng bị chung quanh dòm bị phát hiện nhưng hắn là đi không có nghĩa là những thứ kia còn đứng ở dòm bị chung quanh côn đồ dám lúc ních nếu như trong bọn họ ai dám vào lúc này đứng dậy tuyệt đối sẽ sau đó một khắc trở thành dòm bị bữa ăn trong miệng thượng như cùng lao đại bọn họ một dạng bọn họ có thể ở nơi này dòm bị trong đám may mắn còn sống s ó t sao giống như lý á lâm nói tới như vậy chỉ có thể nhìn bọn họ là hay không may mắn Người! Tr tất cả dọi vào hỉ c ả dị dạ tổ ạ k ỳ con mắt hắn tận mắt thấy cái kia giết nàng hai người đồng bạn ra hỏa bị dòm bị cắn xé n á t b ấy cũng nghe đến hắn trước khi chết phát ra tuyệt vọng gào thét bi thương mặc dù tình cảnh kia rất tàn nhẫn nhưng lại thật đại khoái nhân tâm không cần cảm ơn nếu như không phải là không muốn tay bẩn ta đều muốn hôn tay vỡ tên giáp rửa kia đối mặt hỉ c ả dị dạ tổ ạ k ỳ cảm ơn lý á lâm khẽ gật đầu một cái nói thật hắn hiện tại tâm tình cũng rất phức tạp mặc dù cái kia cầm thường côn đồ không phải đích thân hắn giết nhưng cũng là trải qua tay hắn mà chết không chỉ có như thế những thứ kia bị vây ở dòm trong đá phòng t r ừ n g cũng đều rất khó chạy mất đây cũng tính là gián tiếp giết người đưa mắt nhìn sang bên người nữ hải lý á lâm phát hiện mọi người biểu tình cũng có chút t h ổ n thức bởi vì rất rõ căn nguyên đi qua cũng không người cảm thấy hắn làm sai chẳng qua là đúng là vẫn còn có người chết phần cảm giác này cũng không tính tốt có lẽ đây chính là trong tận thế độc nhất tàn khốc đi lần này đối với đúng mọi người mà nói cũng là một khó có được thể nghiệm sau đó các ngươi có tính toán gì đi tới khu vực an toàn lẽ ra mọi người cũng có thể thở phào bất quá rất đáng tức là rất nhanh lại phải đến phân biệt thời gian mặc dù với hỷ c ả dị dạ tổ ạ k ỳ cô em gái này t ử thật nói chuyện rất là hợp ý nhưng cuối cùng song phương phân thuộc ở khác nhau người may mắn còn sống sót đoàn thể lý á lâm cũng không khả năng đường đột đem cái này hai nữ một nam thu nhập mấy phe trường học hắn có thể làm chỉ có tại chính mình trong phạm vi năng lực cấp cho đối phương một ít trợ giúp chỉ như vậy mà thôi cao hơn cùng dã m i ệ n g chết chúng ta cũng không có tiếp tục gom vật tư năng lực chỉ có thể đi trở về phụ đi đối mặt lý á lâm vấn đề hì c ả dị dạ tổ ạ k ỳ khé gật đầu một cái biểu tình tới rất là cô đơn cái cũng có trách đồng bạc chết đối với nàng mà nói cũng là một cái không nhỏ đã cứ đi chúng ta nơi này còn có chút thức ăn nước uống mặc dù không là rất nhiều nhưng nếu như các ngươi không ngại nói thì lấy đi đi nghe hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ trước cách nói s e n ị sĩ -si、đó đại học vật tư đã thấy đ ấ y lần này đi ra ngoài không chỉ có không thu hoạch được gì ngược lại còn giảm nhân số hai người không thể nghi ngờ là gặp một cái trọng chủ y bởi vì mở gũ gì gạo cả, cả học viện không hề thiếu thức ăn gần đây lý á lâm đoàn người cũng không thế nào chú trọng vật tư gom sở dĩ hắn bây giờ có thể cấp cho trợ giúp cũng không tính nhiều nhiều nhất chính là bày tỏ quyết tâm ý nhưng dù cho như thế cái này cũng hoàn toàn ra khỏi hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ dự đoán phải biết ở nơi này mạt nhật bên trong thức ăn nước uống là chân quý bực nào loại này vật tư vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều được chứ thật là rất c ả m tạ chín mươi độ đại cuối người nói rõ hỉ cạ dị dạ tổ ả kỳ đối với đúng lý á lâm là thực sự cảm kích có những vật liệu này mọi người vừa có thể chống đỡ một đoạn thời gian những thức ăn này đại biểu chính là sinh tồn khả năng nếu gặp chính là chúng ta duy vận nếu như các người gặp phải khó khăn gì cũng có thể đến mở c ụ d ì gạo cả học viện tới tìm chúng ta hướng hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ khoát khoát tay lý á lâm thật không có cảm giác mình làm gì liền một chút như vậy vật tư hắn là thật không có để ở trong lòng đổi lấy lớn như vậy lễ thật đúng là để cho ý hắn bên ngoài hắn thậm chí đều m u ố n nếu như lúc này quăng ra một xe vật tư đi qua cô em này có thể hay không làm rung động trực tiếp hiến thân đâu k h â c khục rơi liêm s ỉ ý nghĩ vẫn là tạm thời vứt qua một bên tương đối khá có thể cùng hỉ c ả gì dạ tổ ạ kỳ gặp nhau giống như lý á lâm từng nói đúng là một trận duyên phận mà còn hắn cũng rất mừng rỡ ở nơi này tan vỡ trong tận thế kết làm một phần thiện duyên một số thời khắc giúp người chính là giúp mình nha mà còn cũng không ai biết tương lai sẽ có hay không có một ngày lại gặp nhau gặp lại sau nữa lên đường bình an nhìn hỉ cạ dị dạ tổ hạ kỳ ba người lái xe đi xa lý á lâm bên người mấy cô gái đều không tránh khỏi huy động hai tay nhìn ra tất cả mọi người tới có chút thương cảm dù sao cũng là thật vất vả gặp phải đồng loại nhưng lại thật sớm phân biệt nữ hải tử nha đều là như vậy cảm tính á lâm ngươi nói chúng ta sẽ còn gặp lại ánh sáng trong tiền bối c á c n à n g sao thằng đến không thấy được xe hơi kia bóng dáng cụ r ù m ì mới quay đầu trở lại đến hướng lý á lâm hỏi một cái như vậy vấn đề ở nơi này nguy hiểm nặng nề trong thế giới hắn thật rất sợ tại một ngày nào đó trên đường phố gặp phải đã biến thành dòm bỉ bằng hữu loại sự tình này hắn không phải lần thứ nhất trải qua nhưng nàng thật không nghĩ muốn lại trải qua biết miễn là còn sống sẽ có gặp mặt lại một ngày nhìn trước mặt nữ hải lý á lâm nặng nề gật đầu một cái hội sẽ gặp mặt lại không là miễn là còn sống liền lại gặp mặt khả năng mà còn hắn có dự cảm có lẽ ngày này sẽ rất nhanh đến tới cũng khó nói s e n y s -sì、ĩ đọa đại học tại khẩn cấp tị nạn sổ tay nhìn lên đến danh tự này lúc là hắn biết chính mình sẽ cùng chỗ này xảy ra đồng thời xuất hiện chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy cùng xen y sì đọa đại học người may mắn còn sống sót gặp mặt còn như tương lai kết quả sẽ phát sinh cái gì mặc dù dưới mắt còn không cách nào chắc chắn nhưng hắn vẫn lặng lẽ thượng nhất lớp bảo hiểm trước hắn nói với hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỷ suốt tuần chi khâu học viện chính là trước thời hạn đánh tốt nhất kế dự phòng trâm hy vọng ngươi có thể bình an vô sự trở lên xe thời điểm lý á lâm khe khẽ thở dài từ hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỷ trong miêu tả thì có thể được biết s e n y sĩ、si、đo đại học tình huống không cần lạc quan mặc dù bây giờ nghe người may mắn còn sống s ó t số lượng không ít có thể sau đó thì sao tương lai tình hình lại sẽ là như thế nào trước khống chế được những tên côn đồ kia thời điểm cầm thương côn đồ trong tay cảnh dụng súng lục cùng súng sọt gùn đều đã bị thu về súng sọt gùn li á lâm một phương giữ lại mà cảnh dụng súng lục nói chính là tại hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ một nhóm trước khi rời đi bị hắn lặng lẽ nhét vào trong tay nàng đồng thời giao cho hắn còn có mười viên đạn mặc dù là bèo nước gặp vỡ nhưng hắn lại thật thưởng thức cô nương này đưa hắn một thanh vũ khí có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt đảm bảo hắn một mạng song để cho hắn không nghĩ tới là đã biết một cái cử chỉ vô tâm lại còn thật cứu vớt hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ mà còn càng để cho ý hắn bên ngoài là hắn cùng với hỉ c ả dị dạ tổ hạ kỳ gặp lại vậy mà mạ nạ sao nhanh ba ngày chỉ chỉ qua ba ngày mở cụ dị g ạ o cả học viện liền nên đón một nhóm khách tới ngoài ý m u ố n kia trong đó một người cầm đầu chính là hỉ c ả dị dạ tổ hạ kỳ không có sai xen ý s i đ ò đại học rốt cuộc xảy ra cái gì vì cái gì hỉ c ả dị dạ tổ hạ kỳ sẽ đến đến mở cụ dị g ạ o c ả học viện cửa cùng năng đồng hành những vết thương kia mắc lại là chuyện gì xảy ra liên quan tới c h ỗ i này vấn đề đều đang đợi lý á lâm đi hỏi cũng đều đang đợi hỉ cạ dị dạ tổ h kỳ tới giải đáp ps cồn vật bi cảo t h hiển xin một chín mười điểm để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc Trước 127, Sen đại học thất thủ tốt trường xuất hết tới thông báo Lý Á Lâm tin tức tạ tiểu trong thường thể một phút hốt Thật rất thấy sót rồi người như như Người học Cửa học chiếc chạy cụ gì gạo cả học viện vui vẻ tạ cả、Duki. Cái chân cũng khích còn Sen Si số sống xe Không hiện Hoang mang loạn này viện nha này ngày luôn nguyên Hắn hăng không Giống này hoảng đúng mắn ng đại hơi dối vui hái mỗi giờ hiếm đò đầu đấy đây gạo khí mấy Kỳ Kỳ vô gì may quả lệ Lâm mở vậy báo Dù Dù Lý Là là là Á ở vẻ đột nhiên nói cửa trường học xuất hiện xe hơi hắn còn tưởng rằng là có địch nhân tấn công trường học đây nếu không làm sao có thể đem lần này nha đầu sợ đến như vậy chính là có xe hơi bên trong có người mặc dù có lý á lâm trần an có thể dù kỳ tâm tình cũng không có nhanh như vậy ổn định lại chỉ thấy hắn khua tay múa chân qua lại khoa tay múa chân nhưng thủy trung không có thể nói rõ điểm chính nói nhảm bên trong không tiếng người xe là thế nào l ạ i tới vô cùng bất đắc dĩ nhìn dù kỳ l ê n mắt lý á lâm cố nén không có nhổ nước bọt xuất hiện hắn hiện tại càng chú ý vẫn là cửa trường học xuất hiện xe hơi hết mấy chiếc xe hơi kết quả có mấy chiếc bên trong lại có bao nhiêu người không nói rõ gì hạ cù mình tại sao phán đoán dù k ỳ ngươi đi thông báo mọi người mở ra nhất cấp phòng bị hình thức lý á lâm rõ ràng dưới mắt tình huống này muốn dựa vào dù kỳ tên tiểu tử này nói rõ là không có khả năng chỉ có thể chính hắn đi chính mắt quan sát trước tiên nắm bên người xuống trường lý á lâm ngay sau đó là đứng dậy bất quá trước đó hắn còn có lời muốn nói với dù kỳ lần này giáo người tới cửa là địch hay bạn không rõ tại hết thệ đều không có biết rõ trước tất cả mọi người đều phải giữ vững cao độ phòng bị cái gọi là nhất cấp phòng bị hình thức chính là muốn tất cả nhân viên phòng bị y tứ mặc dù đây là một so sánh thiên về đùa giỡn cách nói nhưng chỉ cần nói rõ tất cả mọi người hội sẽ rõ ràng đây là ý gì phải mặc dù vẫn như c ũ rất hốt hoảng có thể dù kỳ phản ứng cũng không chậm nghe lý á lâm vừa nói như thế hắn lập tức biết mình nên làm cái gì nghiêm sao chào một cái đều không các loại chờ lý á lâm lên tiếng nữa hắn liền lập tức xoay người x u n g ra cùng nhau chạy chậm đi thông báo mọi người nhà đầu này nhìn dù kỳ đi xa bóng lưng lý á lâm không tránh khỏi lắc đầu một cái nhưng bây giờ cũng không phải cảm khái thời điểm bình tĩnh tâm thần sau hắn là lập tức lao ra khỏi phòng hắn ngược lại là phải nhìn một chút đây là hai chiếc n xe trước dù kỳ nói có hết mấy chiếc xe hại lý á lâm thật đúng là cho là có rất nhiều người đi tới mở gụ dị gạo cả học viện kết quả ngược lại tốt cách gần một nghìn dừng ở cửa trường học xe hơi chỉ có hai chiếc đương nhiên xe cũng không phải mấu chốt thật sự mấu chốt vẫn là trên xe người theo lý á lâm cùng cụ dù m ỹ đến ngừng ở phía trước nhất chiếc xe kia là lập tức mở cửa xe chờ lại cẩn thận quan sát lại còn là cái khuôn mặt quen thuộc vậy không chính là mấy ngày trước phân biệt hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ sao hắn vì sao lại tới nơi này ánh sáng trong đồng học n g ư ờ i đ â y là đối với hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ đến lý á lâm cảm thấy hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn nhìn rất rõ trừ hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ bản thân ở ngoài xe này bên trong ít nhất còn ngồi bảy tám người không có đi xuống một lời khó nói hết ta đây là hướng ngươi cầu viện nhìn thấy lý á lâm xuất hiện thì cạ dị dạ tổ ạ kỳ trong mắt lóe lên một vòng kích động thần thái bất quá rất nhanh hắn thần sắc liền ảm đạm xuống biểu hiện trên mặt tràn đầy mệt mỏi cùng b i thương cầu viện thì cạ dị dạ tổ ạ kỳ trả lời để cho lý á lâm theo bản n ă n g cau mày một cái đây là xảy ra chuyện được rồi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là để cho những người này t r ư ớ c vào tới cho thỏa đáng một mực đứng ở cửa trường học bên ngoài trời mới biết có thể hay không đưa tới dòm bị chú ý ku hướng cụ r ù dù mị dùng mắt ra hiệu lý á lâm không có ý định cự người ngoài ngàn dặm đương nhiên coi như là gặp phải nhận biết người hắn cũng không khả năng thật liều lĩnh tin tưởng đối phương hắn biết rõ lúc này d ù gì h ắ n đã vào vị trí tại đánh lén vị trí tệ hệ mệ kỷ cũng đều nắm vũ khí đi tới thao trường ló lý môn bên kia có xạ cụ dạ hiền hòa ạ kỷ có c ả mị ra mạ bảo vệ coi như lý ánh sáng trải qua đoàn người này là ông trong lòng dụng ý xấu tới cũng không sợ các nàng có thể vén lên cái gì sóng to gió lớn mở ra thao trường đại môn lý á lâm để cho cụ dù mị chỉ dẫn xe cộ tế bào các loại chờ hai chiếc xe đều lái vào thao trường sau h ắ người mới chậm dãi đem đại môn dãi đại đ n ó Không đi quá xa, hai chiếc xe liền nghĩ tiếp theo liền dừng đến đi tiếp lại,、các、loại, lại quá các Á xa, xe Lý Lâm trở, trở ớ c cả chàn cảm mặt, mắt mắt. thì tổ trong rất t kích ánh giả gì Ngươi, phi ạ kỳ đã đầy ư n ngươi. Nắm không có xuề ra. Có lẽ trong lòng hắn, hắn cùng mạng n g gì giả gốc ư rơm ơ cuối giả Lâm Lâm một Lý lâu lẽ Lý là Á Á cây tay, thì tổ thật ra, cả có có cứu ạ kỳ xuề đã đi.、Người、trước đừng có gấp nói cảm ơn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bị một cái cô em xinh đẹp bắt tay qua lại đung đưa coi như là lý á lâm cũng không tránh khỏi ở trong lòng đung đưa một vòng rung động bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc những khi này ánh mắt của hắn rất nhanh chuyển hướng đến h ỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ sau lưng trong xe theo xe hơi dừng hẳn bên trong xe hành khách cũng là nghĩ tiếp theo đi ra làm người ta giật mình l à bắt lại đi xuống xe vậy mà toàn bộ đều là cô gái trẻ tuổi những thứ này đều là s e n ỷ s si ì đỏ sinh viên đại học chờ chút làm sao còn có thương binh ở nơi này dòm bị vi rút tàn phá mặt thế trong phải nói sợ nhất g ặ phải chính là thương binh không thể nghi ngờ bởi vì ngươi không biết rõ người nọ là thế nào bị thương một khi đối phương bên trong dòm bị vi rút mà ngươi còn không biết như vậy ngươi liền rất có thể trong giấc ngộng trở thành dòm bị lương thực cứu viện trung tâm một lần kia chính là một tốt nhất ví dụ lần này hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ bị thương viên xuất hiện thật là không được phép lý á lâm không cẩn thận một chút chờ thoáng cái kia thương binh là nhìn kỹ lại lý á lâm lại là cả kinh bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà nhận biết kia thương binh vậy không chính là lần trước cùng hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ gặp nhau lúc cái kia thanh mai trúc mã bị giết đại hung nữ hay sao nhớ hắn tên hình như là phải nguyên tiêu sống không sai chính là nàng hắn vì sao lại bị thương nhìn nàng trên cánh tay đeo băng cùng với k i a tái nhợt gương mặt thương thế kia còn giống như không phải bình thường nghiêm trọng chúng ta lọt vào tập kích lý á lâm nhìn về phía phải nguyên tiêu sống ánh mắt thì cạ dị dạ tổ ạ kỳ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy người bị thương xuất hiện kết quả ý vị như thế nào chính nàng cũng là lòng biết rõ sở dĩ vào giờ khác này hắn biểu hiện trên mặt rất là khổ sở đường đột đi tới người ta tổn thân ơ i sẽ bị đề phòng cũng là tình huống bình thường mà còn lần này vẫn là hắn phải cầu cạnh người xen ị xi -si、đọ đại học lọt vào dòm bi tập kích khi cá dĩ i ả tổ ạ kỳ trả lời để cho lý á lâm không tránh khỏi ngẩn người một chút cái ý này là s e n ỷ Si đò đại học thất thủ không là bị người tập kích rất đáng tiếc lý á lâm lần này đoán sai tập kích s e n ỷ Si đò đại học cũng không phải là d ò n bi mà là sống sở sở người t s cồn v ậ t bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm hai mươi tám tự cam đoạn lạc người cùng sở thích hội sẽ s e n y sĩ đó đại học lọt vào công kích có thể công đánh trường này lại không phải là z o m bi e mà là giống vậy thuộc về mở gũ gì gạo cả thành phố người may mắn còn sống sót một đoàn thể khác d ạ mạ đạ tổ tại z o m b i e vi r u s bùng nổ trước cũng đã là mở gũ gì gạo cả trong thành phố nổi danh h ấ p đạo bạo lực tổ chức mặc dù không đến nổi để cho người nghe tin đã sợ mất mật nhưng người bình thường gặp phải cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn nhượng bộ lui binh chẳng ai nghĩ tới vi r u s bùng nổ sau đó d ạ mạ đạ tổ vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện số lớn vi r u s miễn dịch giả cũng chính là bằng vào may mắn hào q u a n bao phủ cái tổ chức này mới có thể được may mắn còn sống sót thậm chí còn đạt được từng bước phát triển lớn mạnh. p đương i thật không hổ là hác đạo tổ chức sao? quả nhiên là có lực đủ bạo xen ý xi đỏ đại học lọt vào công kích cùng mấy cái côn đồ không có quan hệ sở dĩ xảy ra như vậy mầm thái họa cuối cùng chỉ có một câu nói vẫn là địa bàn cùng lợi ích gây họa d ạ n mạ đạ tổ muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh tất nhiên phải thêm thu chặt bó người may mắn còn sống sót bắt lại s u ấ t địa bàn mở ra cảnh vật chung quanh cùng thổ nhưỡng s e n ý sĩ đỏ đại học là bọn hắn nhất định phải đánh chiếm mục tiêu nhiều như vậy sinh viên cùng với an toàn sân trường đại học đúng là bọn họ tha thiết ước mơ tài nguyên không phải sao ngay từ đầu thời điểm d ạ n mạ đạ tổ còn muốn sử dụng d ụ rỗ chính sách thu phục vũ đấu phái nhưng rất đáng tiếc là vũ đấu phái phương diện cũng không có tiến hành để ý tới bọn họ cho là song phương với nhau nước giếng không phạm nước sông liền tốt nhất gia nhập hắc đạo tổ chức cái gì hoàn toàn không cần phải vờ ý không người cho là giả mạ đạ tổ lại dám ở nơi này mà nhật bên trong còn khơi mào trong nhân loại đấu rốt cuộc là kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh ý nghĩ cũng v i n h viễn đơn thuần như vậy sau đó xảy ra một màn liền không cần nhiều lời giả mạ đạ tổ âm thầm thu mua một cái sen ị xí đỏ đại học người may mắn còn sống sót thừa dịp lúc ban đêm mở ra cửa trường xông vào sân trường đại học cái này may mắn vũ đấu phái bên kia nhiều mấy cái tâm nhãn trong buổi tối cũng a n bài trạm gác ngầm thi hành nhiệm vụ mới ngay đầu tiên phát hiện tình cũng không có như giả mạ đạ tổ phương diện mong muốn như vậy tùy tiện công phá sen ỵ xí đỏ nhưng dù cho như thế vũ đấu phái phương diện như cũ tổn thất nặng nề không chỉ có nhiều cái thành viên trọng yếu bị giết càng là ngay cả lầu dạy học đều bị công chiếm nửa bên phải nguyên tiêu sinh ra vốn là đang ở k i a một trận trong hôn chiến bị thương s a cù dạ lao sư ngươi và rủ kỳ mang theo vị này phải nguyên đồng học đi chữa trị chú ý hắn vết thương nhớ cầm lên thuốc giải độc dược thể khi cả dị dạ tổ hạ kỳ đem nói tới chỗ này lý á lâm đã đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng đến phải nguyên tiêu do thượng mặc dù đối phương là nói như vậy nhưng hắn như cũ không thể lơ là bất cẩn n g h i ễ thương đây là cần phải hành vi cũng là vì bảo đảm tất cả mọi người an toàn hành vi vô luận như thế nào đều phải đi đạo này quá trình tại mọi người khổ luyện thương pháp đi săn d ọ m bị khoảng thời gian này x ạ cụ dạ hiển hòa tạc ả dù kỳ đã tự học không ít cấp cứu thủ đoạn mặc dù chưa không bệnh nặng có thể băng bó vết thương kiểm tra thương thế vẫn có thể làm được có hai người bọn họ tại phải nguyên tiêu sống bên kia tình huống sẽ không làm xảy ra tình huống gì ngoài ra mọi người cũng khác đừng đứng ở nơi này vào trường học sau chúng ta tiếp tục nói nữa thương binh bị mang đi đi theo còn có sinh viên đoàn thể bên trong một cô bé khác còn như còn lại người may mắn còn sống sót cũng không thể khiến các nàng tại trong thao trường ngập đứng trước vào trường học rồi hay nói mặc dù h ỉ c ả dị dạ tổ hạ kỳ còn không có nói hết lời nhưng là không vội ở cái này nhất thời sau khi vào phòng từ từ nói chuyện cũng không mượn đem mọi người mang tới lầu một nhà ăn hạ kỳ có cả mỹ dạ mã bên kia đã tại lý á lâm tỏ ý hạ lấy được một ít thức ăn và nước nóng nhìn mọi người đoạn đường này buôn ba m ệ t mọi bộ dáng hay là để cho các nàng khôi phục một chút thể lực cho thoả đáng chờ mọi người an tâm ngồi xuống ăn nóng hổi thức ăn mới từ h ỉ c ả dị dạ tổ hạ kỳ vừa ăn vừa tiếp tục giàn g thuật tình huống trong lúc ở chỗ này lý á lâm cũng là biết rõ một cái trọng yếu vai giữa tên đợc ủ trịa tụ s e n i -si、xi đo đại học một trong số những người còn sống sót nhưng nàng cũng không một phần của vũ đấu phái mà là tính là một cái khác người may mắn còn sống sót đoàn thể tự cam đoạ n lạc người cùng sở thích biết đây chính là đ ỡ g ụ trịa tủ cổ vị trí người may mắn còn sống sót đoàn thể tên nói thật tại nghe được cái tên này thời điểm lý á lâm biểu tình là tương đối không nói gì tự cam đoạ n lạc đây cũng chính là nói đó là một cái ăn no chờ chết người may mắn còn sống sót đoàn thể được rồi sự thật còn giống như thật sự là như thế là bảo đảm sinh tồn vũ đấu phái phương diện thi hành là cao áp chính sách đối với đúng từng cái thành viên t r o n g nom đều phi thường nghiêm khắc muốn trở thành vũ đấu phái một thành viên thì nhất định phải triển lộ ra dám cùng dõm bị đối kháng dũng khí chỉ có cường giả mới được q u y ề n sinh t ồ n lực người yếu sẽ bị ném bỏ như vậy rất là chuyện đương nhiên một ít không cách nào cùng dõm bị chiến đấu người may mắn còn sống sót bị vũ đấu phái trận ngoài cửa mà còn trong này tuyệt đại đa số đều là nữ tính không có chỗ dung thân chờ đợi những người yếu kia kết quả chỉ có một con đường chết từ phương diện lý trí nhìn vũ đấu phái ý nghĩ không có sai ở nơi này tàn khốc mạt thế bên trong không cách nào cùng dõm bị chiến đấu chính là một người vô dụng lưu lại cũng bất quá là lãng phí thức ăn chiếm dùng v đổi đi cũng là trong tình lý lựa chọn nhưng từ trong lòng tin tưởng cũng giống vậy có rất nhiều người không thể nào tiếp thu được l á n h khóc như vậy vô tình đ ờ t cù trịa tủ c ô chính là một người như thế bởi vì không cách nào đồng ý vũ đấu phái cách làm hắn thu hẹp hết thể bị ném bỏ người may mắn còn sống sót hơn nữa còn gần như kỳ tích mở ra một nơi khu vực an toàn phân ra thuộc về mình đoàn thể địa bàn mặc dù trong lúc cũng trải qua hy sinh cùng đủ loại chật vật khốn khổ nhưng nàng đúng là vẫn còn thành công tại s e n ỵ sĩ -sí、đo đại học lầu dạy học tự cam đoạ lạc người cùng sở thích sẽ chiếm theo tương đối nhất một phần khu vực làm căn cứ hơn nữa thành công cùng vũ đấu phái ngăn ra chỉ dựa vào một điểm này lý á lâm thì không khỏi không đối với đúng cái cửa ra này kỳ dị c ô nhìn với cặp mắt khác xưa cô em này đừng xem hắn mang cái tính mắt cả người trên giới đều tản ra trò chơi phế c h ạ c h khí thức có thể hắn hành động chính là tuyệt đại đa số người đều không cách nào so sánh với rất lợi hại chứ sao phải biết nếu không phải cô em gái này từ tự cam đoạ lạc người cùng sở thích biết vũ đấu phái sợ là đã sớm bị giả mạ đạ tổ giải quyết bởi vì tự cam đoạ lạc người cùng sở thích sẽ cùng vũ đấu phái chống cự xen ì xi -si、đó đại học có thể bị chia làm ab hai cái khu vực khu a là vũ đấu phái chiếm giữ mạ b khu chính là thuộc về tự cam đoạ lạc người cùng sở thích biết hai cái khu vực tiếp nhận vị trí bị song phương phong tỏa trong ngày thường nước giếng không phạm nước sông cũng nhiều thiếu khối này khu phong tỏa khu vực đương vũ đấu phái tại cửa chính tao nộ ra mạ đạ tổ tấn công sau đ ờ t n ũ triệt t ụ cổ quyết định thật nhanh mở ra phong tỏa bỏ qua cho vũ đấu phái thành viên mới đưa bọn họ dưới sự bảo vệ tới sau chuyện này Sen ý sĩ đỏ đại học những người may mắn còn sống s ó t cũng có thể bằng vào chỗ này phong tỏa cùng ra mạ đạ tổ chống cự bằng không s e n ý si đo đại học sợ là đã sớm toàn bộ thất thủ những người may mắn còn sống sót này môn cũng đều miễn không trở thành những bang phái kia phần tử tù binh rs cháy hết cầu xin đặt nói của uk ps cồn vật bi c ả o thị yển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm hai mươi chín coi ngắn v ũ đấu phái hát đạo đoàn thể nguy hiểm cỡ nào tất cả mọi người lòng biết rõ nếu như bị dạ mạ đạ tổ người bắt được nam sinh còn được rồi nhưng nếu là nữ sinh nói hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi bọn họ cũng dám nổ súng giết người lại có cái gì là bọn họ không dám làm đây đ ờ gù trịa tủ cổ cử động lần này không thể nghi ngờ là cứu v ấ t vũ đấu phái tất cả mọi người là giá trị khen nhưng tương tự hắn cũng là ném ra chính mình cuối cùng một lá bài tẩy so với người cân nhắc vũ đấu phái chiếm thượng phong tuyệt đối hợp lực lượng tự cam đoạ lạc người cùng sở thích hội sẽ một đám nữ hải cơ bản cũng là tay c h ó i gà không chặn theo khu vực bị phong tỏa sau nguyên bản thuộc về người cùng sở thích hội sẽ bê khu quyền quản lý không nghi ngờ chút nào rơi vào vũ đấu phái trong tay cùng ra mạ đạ tổ chống cự sau đó vũ đấu phái nhất định là muốn nghĩ đủ phương cách đoạt lại địa bàn thậm chí tướng địch người thành trừ ra trường học như vậy là cái mục tiêu này bọn họ quyết định bắt đầu sử dụng một loạt làm cho không người nào có thể tiếp nhận phương thức phản kích đối với cái này loại gần như đã thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm kế hoạch rất nhiều người không thể nào tiếp thu được đ ờ cụ trịa tủ c ổ chính là một cái trong số đó nhưng ngay tại hắn biểu thị phản đối hơn nữa cùng vũ đấu phái xảy ra tranh c ã i sau đó đổi lấy lại là võ lực áp chế đây coi như là lòng tốt đổi lấy lưu can phía sau kỳ thực cũng không tính vũ đấu phái cũng chỉ là là tự vệ đứng ở hắn môn u góc độ thường n h ĩ làm như vậy thật dễ hiểu nhưng tương tự tại rất nhiều người trong mắt cái này cũng thật để cho người đau lòng kỳ cả gì theo thời gian đưa đầy phần này mâu thuẫn rốt cuộc buộc phát ra lấy hỷ ca dị dạ tổ ạ kỷ cùng đờ gụ trịa tù cổ cầm đầu một bộ phận nữ sinh bởi vì không thể nào tiếp thu được vũ đấu phái cách làm rốt cuộc lựa chọn cùng với đối lập các nàng buông tha vũ đấu phái che chở các nàng phải rời khỏi cái này máu lệnh tập thể nhưng là vũ đấu phái hội sẽ cho phép các nàng rời đi sao đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ trên thực tế nếu như không phải lý á lâm đã từng cho hỉ c ả dị dạ tổ Ả kỳ một cái cảnh dụng x u ố n g lục sau chuyện này còn bị hắn giấu để phòng bất cứ tình huống nào nói các nàng thậm chí đều không cách nào chạy ra khỏi sen ỉ xỉ đỏ cửa trường đại học may mắn là các nàng rốt cục vẫn phải trốn ra được mang theo những thứ này vô lực cùng dọn bị chiến đấu hoặc là không cách nào dễ dàng tha thứ vũ đấu phái tắc phong nữ hải chạy trốn tới mở cụ gì gạo cả học viện mặc dù hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ cũng không biết mở cụ dị gạo cả học viện đến cùng là đúng hay không các nàng che chở chỗ nhưng nàng n h thủy trung nhớ cùng lý á lâm phân biết trước hắn nói tới câu nói kia nếu như các có thể đến mặc ở tưởng gụ gì gạo chúng giúp gì giả chứng cũng tìm mình cả học chính cả chọn chọn như hắn hắn hội, Khi thật minh hắn lựa chọn cũng không viện tới nói, đi. tin Nếu ta. trợ tổ Lâm, m lựa lựa sai. là Lý sẽ, sự ký Á dù mấy cái này nữ sinh viên cũng không có sức chiến đấu gì nhưng lý á lâm cũng không biết giống như vũ đấu phái như vậy bởi vì nàng muôn là chân chính phế nhân lùi một bước nói coi như các nàng thật là phế nhân thì thế nào ở nơi này một số gần như có thể khiến nhân loại ta diệt tuyệt tha nạn trước nhân loại nếu không phải có thể với nhau hỗ bang hỗ trợ nói lại làm sao có thể nấu qua tràng thai nạn này một đám coi ngắn ra hỏa đối với vũ đấu phái hành vi tác phong lý á lâm có thể hiểu được nhưng tuyệt đối không đồng ý thậm chí nói hắn biểu thị k h ị t mũi coi thường các ngươi đã cảm thấy những thứ này các nữ sinh viên đại học vô dụng nói vậy hãy để cho ta thu nhận các nàng đi được tiền nhân hậu quả ta cũng biết các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đoạn đường này tới cũng thật là khổ cực các ngươi đem hết thẻ tin tức biết rõ sau lý á lâm nhẹ nhàng g õ đầu trong lòng của hắn đã làm ra quyết định không cần quá công n ệ liền đem nơi này làm nhà các ngươi được chúng ta nơi này vật tư mặc dù không có thể sử dụng phong phú hình dung nhưng là có thể bảo đảm mọi người ăn mặc chi tiêu tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bị đói ồ đúng còn không có chính thức tự giới thiệu mình ta tên là lý á lâm là m ở cụ gì gạo c ạ học viện người may mắn còn sống sót đoàn thể bên trong một thành viên từ hôm nay trở đi còn các vị chỉ giáo nhiều hơn liên quan tới mình là hay không có thể bị tiếp nhận một chuyện mặc dù hỉ c ả dị dạ tổ hạ kỳ là lựa chọn tin tưởng lý á lâm nhưng hơn các cô gái tuy nhiên cũng tới thấp phỏm lại bất an dù sao đây là một cái xa lạ người may mắn còn sống sót đoàn thể có thể hay không bị tiếp nhận vốn là tại cái nào cũng được trong lúc đó húng chi các nàng vốn là bị ném bỏ người trong lòng gánh nặng dĩ nhiên là nặng hơn cũng còn khá lý á lâm không để cho những cô bé này thất vọng theo hắn tiếng nói cửa ra mọi người nguyên bản treo trái tim là rốt cuộc rơi xuống đất hắn tiếp nhận chúng ta chúng ta rốt cuộc có ra thoát đi s e nhị sĩ đ ọ đại học cố nhiên là là phản kháng vũ đấu phái chuyên quyền độc đoán nhưng đó dù sao cũng là mọi người t r ô n ư ơ n g thần không người nguyện ý dễ dàng rời đi quê hương của chính mình như vậy hiện tại các nàng rốt cuộc tìm được nhà mới rốt cuộc có thể lại lần nữa có được cảm giác an toàn đó là người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi thể nghiệm kích động sau khi không thiếu nữ sống khoe mắt đều chạy xuống nước mắt cho nên nói nữ hải từ quả nhiên đều là cảm tính sinh v ậ ta nhìn thấy đám kia các nữ sinh viên đại học kích động dưới lệ lý á lâm không tránh khỏi chép miệng một cái hắn trong lòng bây giờ cũng không nhiều như vậy cảm khái ngược lại đang suy nghĩ cái gì những vấn đề khác là hắn cử động này không hề chỉ chẳng qua là là thu nhận những thứ này đáng thương nữ hải quan trọng hơn là bởi vì quyết định này của hắn m ở ợ n cụ gì gạo cả học viện dân số số lượng gia tăng mà còn gia tăng cũng không phải tiểu dù các nàng như vậy ló lì mà là đã thành thục nữ sinh viên điều này đại biểu cái gì ừ m các nàng đều đã có thể ăn a phi mới không phải như vậy kỹ thuật a kỹ thuật người mà a người mà sức lao động a sức lao động đây mới là lý á lâm phải cân nhắc mấu chốt mặc dù những thứ này các nữ sinh viên đại học rất khó cùng dòm bị chiến đấu nhưng không có nghĩa là các nàng thật là phế nhân có lẽ tại cái khác trong lãnh vực các nàng có thể có đến độc đáo kiến thụ húng chi hỉ c ả d ì dạ tổ hạ kỷ cùng phải nguyên tiêu sống hai cái này mỗi mỗi thân là vũ đấu phái bên ngoài phái tiểu đội thành viên bản thân cũng có nhất định sức chiến đấu các nàng gia nhập nhưng là vô hình chung làm ở gũ gì gạo cả học viện gia tăng cực lớn thực lực đây chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm kỹ chuyện nếu là lựa chọn cự tuyệt các nàng thuần túy là nào rút có hay không thoáng cái thu nhận nhiều như vậy mỗi mỗi đã để cho quyết định chờ các nàng tâm tình dưới sự chấn an đến liền lập tức hỏi các nàng năng lực có thể chiến đấu bị phân chia đến chiến đấu tiểu tổ không thể chiến đấu liền phụ trách trong trường hậu cần công việc đừng xem mở cụ gì gạo cả học viện nhìn như bước vào chính quỹ kỳ thực còn rất nhiều địa phương cần cải tiến những thứ này mội mội đến vừa vặn bù đắp nhân viên thiếu hụt vấn đề đây thật là quá tuyệt khi cả dị i ả tổ ạ kỳ đoàn người đến đúng là cho lý á lâm một phần to lớn kinh hỷ song để cho so với hắn so với bất đắc dĩ là hắn thật giống như không có biện pháp lập tức an trí những cô bé này bởi vì ngay vừa mới rồi hắn thu được đến từ hệ thống phương diện tin tức đó là một phần liên quan tới sen ỵ sĩ -sì、đò đại học chi nhánh nhiệm vụ nguyên bản hắn còn không có chuẩn bị sen vào việc của người khác có thể bây giờ nhìn lại hắn là thật muốn đi lên như vậy một chuyến ts cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư n g một trăm ba mươi sen ỵ sĩ -sì、đò đại học đoạt lại đại tác chiến vượt giới chi nhánh nhiệm vụ sen ỵ sĩ -sì、đò đại học đoạt lại đại tác chiến nội dung nhiệm vụ đánh lui hoặc là tiêu diệt ra mạ đa tổ đoạt lại sen ỵ sĩ -sì、đò đại học cứu vớt ở vào thư viện trường đại học bên trong quán trường giữ gạ dài sệ c đây chính là hệ thống cho lý á lâm phát tới nội dung nhiệm vụ rất là ngoài ý muốn lần này chi nhánh trong nhiệm vụ vậy mà bao hàm ba giờ nhiệm vụ mà còn phần thưởng này cũng thật có ý tứ lại là mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể đạt được một lần hệ thống rút thưởng đây cũng chính là nói mình có thể mang tính lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ lạ nhìn một chút những nhiệm vụ này đi nhiệm vụ thứ nhất đánh lui hoặc là tiêu diệt ra mạ đạ tổ nhiệm vụ này cũng rất đơn giản không ngoài chính là mặt đối mặt đánh nhau một trận trận đánh ác liệt lấy lý á lâm bên này hỏa lực cũng có thể tùy tiện hoàn thành chính là không biết đang đối mặt nhân loại thời điểm các cô gái kết quả có can đảm hay không nổ súng đây là một vấn đề cần sau đó cùng mọi người thương nghị một phen mới được Còn như cái cứu lịch như nhì nhiệm vụ, cứu vất thư viện quán trưởng giấu đổ giả giải vị này thư viện quán trưởng là một lai lịch gì? Lý á lâm không biết, nhưng nếu thứ thư thư Á giấu giải lai biết, vất một gì, sệ, Lâm vụ, vị gạo dạ là Lý chờ đến nhiệm vụ thứ ba thời điểm điểm chính tới vì rút chuyên gia tiếng s ư n g hô này có thể không bình thường lắm s e n ý s i đỏ trong đại học lại còn có một người như vậy vật vì rút chuyên gia nói có phải hay không là dòm bị vi rút chuyên gia nhìn thấy mấy cái này nhiệm vụ trong đó khen thưởng tạm thời không nói vẹn vẹn là kia nhiệm vụ thứ ba l ý á lâm liền cảm giác mình hẳn đi một chuyến phải biết hoàn thành nhiệm vụ sau hắn là tùy thời cũng có thể rời đi cái thế giới này nhưng hắn vẫn không cách nào đem những cô bé này môn mang đi mà dù ở trên thế giới này liền đại biểu phải đối mặt vô tận nguy hiểm dòm bị là nguy hiểm nhân loại là nguy hiểm vi rút càng là trong nguy hiểm nguy hiểm virus là hội sẽ tiến hóa một điểm này tất cả mọi người rất rõ có lẽ tại đại thai biến sơ kỳ trong cơ thể con người hệ thống miễn dịch có thể trợ giúp một bộ phận may mắn miễn cho virus bị nhiễm nhưng nếu như virus tiến hóa đến không cách nào miễn dịch thời điểm đây mọi người an toàn vừa có thể hay không đạt được bảo đảm khó thật rất khó sở dĩ lý á lâm cảm thấy nếu như mình có thể cứu cái tia ạ sỏi xì cô có lẽ có thể cho mọi người an toàn gia tăng một phần bảo đảm cho đến hắn có năng lực tiếp đi tất cả mọi người là cùng mọi người sống chung đến bây giờ lý á lâm cảm giác mình đã không cách nào bỏ qua những cô bé này trên người hắn ô m trong lòng là k i a n đồng đầm ý thức trách nhiệm hắn không hy vọng những cô bé này tiếp tục sinh tồn ở nơi này tan vỡ trong thế giới hắn muốn cho mọi người trở lại và bình sinh sống xây lại cái thế giới này đó là căn bản không khả năng sở dĩ nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi tiếp tục hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ cho đến hắn có được dẫn người rời đi cái thế giới này năng lực mới thôi suy nghĩ một chút lần này vượt giới nhiệm vụ khen thường đi đã có vượt giới năng lực cá nhân bản kia tương lai sẽ có hay không có vượt giới năng lực hai người bạn thậm chí nhiều người bạn đây lý á lâm cảm thấy cái này thật rất có thể có đã có khả năng này hắn làm sao có thể không đi cố gắng đây hoàn thành nhiệm vụ gia tăng thực lực của chính mình cứu vớt những cô bé này môn mới là hắn tương lai mới thôi p h ấ n đấu phương hướng cho nên nói nhiệm vụ này hắn nhất định phải tiếp vì chính mình cũng giống vậy cho mọi người chư vị tiếp theo có nhiệm vụ m ở cù g ì gạo ca học viện lầu một giáo viên trong phòng làm việc lý á lâm tổ chức một trận hội nghị hội nghị người tham gia trừ cụ du mi r ô di tây mỹ xạ cụ ra mợ cụ mỹ còn có ạ kỷ có ca mỹ ra mạ cái này vài tên mấy phe thành viên ở ngoài ngoài ra còn có vừa vặn gia nhập cái đoàn thể này t h ì c ả dị dạ tổ ạ kỷ cùng đ ợ gù trĩa tủ cổ hai người liên quan tới lần này nội dung hội nghị các cô gái đều là hai mắt tối t u ụ i căn bản không biết rõ tình huống gì nhất là lý á lâm mở màn sẽ tới một câu có nhiệm vụ các nàng đều là tại với nhau nhìn chăm chú sau đó ánh mắt lộ ra thật to dấu hỏi nhiệm vụ nhiệm vụ gì s e n y sĩ -si、đ ọ đại học lần này bị dạ mạ đạ tổ công kích đây là một trận thái nạn giống vậy làm người may mắn còn sống sót ta cho là dạ mạ đạ tổ cách làm quả thực làm trái nhân đạo sở dĩ ta quyết định chúng ta phải ra mặt chế tài dạ mạ đạ tổ đoạt lại sen、si、ý xi、si đỏ, mọi người. Mọi người là si、đỏ đại học vậy làm sao có thể thực vậy giác mạ đạ tổ cách làm để cho người căm phẫn những thứ kia không đem mạng người coi ra gì i a hỏa nếu như đều chết hết mới là không còn gì tốt hơn nhất nhưng vấn đề là mọi người trung quy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút căn bản thăng không nổi cùng với phản kháng ý nghĩ dù sao đây chính là hắc đạo đội người xấu ác ôn căn cứ cùng bọn chúng đối kháng vậy có thể được không thứ cho ta nói thẳng mặc dù chúng ta căn cứ không hề thiếu vũ khí trang bị nhưng giả mạ đạ tổ phương diện cũng giống vậy có được súng ống nếu như đường đột cùng bọn chúng đối kháng nói làm đã từng cùng giả mạ đạ tổ chính diện giao chiến qua hỉ c ả n d dạ tổ á kỳ nàng là trong mọi người có quyền lên tiếng nhất cũng đang bởi vì như thế hắn mới lại càng không xem lần hành động này mặc dù lại nói rất tận dụ nhưng nàng ý tứ cũng rất rõ ràng một khi khai chiến tất không thể tránh sẽ xuất hiện hy sinh như vậy thật đáng ra không ta minh bạch tí ngươi nhưng ánh sáng trong đồng học ngươi có nghĩ tới hay không các ngươi bây giờ là an toàn có thể vũ đấu phái bên kia vẫn còn đều tại cùng giả mạ đạ tổ chống cự có lẽ bọn họ bây giờ còn có thể chịu đ ự n g được khả thi giữa mị nạ tổ những thứ kia các sinh viên đại học thật có thể chống đỡ được giả mạ đạ tổ manh công sao không thể nào đâu liên quan tới chính mình nhiệm vụ lý á lâm đương nhiên không thể nào đối với đúng mọi người nói rõ nhưng có một phần đại nghĩa bày ra lại có thể làm cho tất cả mọi người tiếp nhận là hắn lần này đi không chỉ có riêng chẳng qua là là cùng da mạ đạ tổ đối kháng càng là vì cứu vớt những thứ k i a như cũ cùng áp thế lực chống lại các sinh viên đại học mặc dù so ra bọn họ cũng rất là vô tình nhưng bọn họ đúng là vẫn còn một đám vô tội người may mắn còn sống sót bọn họ cũng giống vậy cần cứu vớt chuyện này lý á lâm lời này vừa nói ra thì cạ dị dạ tổ ả kỳ nhất thời sương sốt không chỉ có sương sốt hắn thậm chí còn cảm thấy một tia ấ y n ấ y là nàng là an toàn nhưng nàng lại quên chính mình đã từng đồng bạn vẫn như cũ còn nơi ở trong nguy hiểm bọn họ giờ phút này là đứng ở phía đối lập nhưng cũng không thể màn sát bọn họ là đã từng đồng bạn sự thật tám ps cồn vật bi c ả o t h ị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm ba mươi mốt chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn mệnh sao sen ý xi、si、đọa đại học rất đặc thù phi thường đặc thù cùng cái này sở tuần t r i khâu học viện một dạng đều là một phần của lan đức nhị công ty dưới cờ thí nghiệm thí điểm chỉ là một phần đại nghĩa lý á lâm cảm thấy còn còn thiếu rất nhiều sở di tích đó hắn lại ném ra một quả lựu đạn căn cứ ta phân tích s e n ý c i đo đại học dưới đất hẳn có cùng mở gụ gì gạo cả học viện một dạng tránh nạn thiết bị trong đó vật tư chính là chúng ta hiện tại cần thiết có lẽ chúng ta còn có thể s e n ý c i đo đại học tránh nạn thiết bị bên trong tìm tới đầu mối liên quan tới t r à n g thai nạn này bùng n ổ nguyên nhân chúng ta đến bây giờ còn không có biết rõ nhưng dòm bị vi rút đáng sợ ta nghĩ tất cả mọi người hẳn minh b ạ n h nếu như không thể tìm tới đầu mối kèm chế vi rút xâm nhập chúng ta sẽ vĩnh viễn không cách nào bảo đảm bản thân an toàn ta biết lần hành động này đã là, là cứu vớt người khác cũng là vì cứu vớt chúng ta chính mình m ở gù gì gạo cả học viện nhân viên dùng khẩn cấp tị nạn sổ tay đây là tất cả mọi người biết được văn kiện cơ mật có thể mọi người rõ ràng không có nghĩa là hì c ả gì dạ tổ hạ kỳ cùng đờ gù trịa t ủ cổ cũng biết sở dĩ lý á lâm lời này vừa ra nhất thời đem nàng hai n ổ thất vân b ắ t tố xen ý s i -si、đọ đại học dưới đất có tránh nạn thiết bị ở trường học của mình t r o n g còn có dấu v i r ú t đầu mối lan đức nhi công ty dưới cờ thí nghiệm thí điểm này cũng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy hai cái này ngội ngội mê man biểu tình lý á lâm lấy ra khẩn cấp tị nạn sổ tay làm cho các nàng chính mắt quan sát hắn biết rõ chuyện này chỉ có thể dùng sự thực mà nói chuyện làm cho các nàng nhìn thấy phần văn kiện này các nàng hẳn liền biết là chuyện gì xảy ra trên thực tế cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy nhìn song k h ẩ n cấp tị nạn sổ tay sau hai cái này mội mội trên mặt đã tràn đầy t h á n phục thân sắc vẫn còn có loại sự tình này trong này vậy mà dính dấp nhiều đ ồ như vậy mọi người cảm thấy ta nghĩ pháp như thế nào đây chúng ta là không phải hẳn đi chuyến này mặc dù từ đủ loại góc độ đi lên nói lý á lâm đều đã trở thành mở cụ gì gạo cả học viện lãnh tụ cấp nhân vật nhưng hắn cũng không lại ở chỗ này làm cái gì chuyên quyền độc đoán tổ chức lần hội nghị này cũng không phải là, là mệnh lệnh mọi người hắn đem ý nghĩ của mình nói ra tiếp theo chính là các cô gái lựa chọn thời gian kết quả có muốn hay không đi chuyến này hẳn dân chủ làm ra quyết định nếu như mọi người đồng ý tự nhiên tốt nhất coi như cuối cùng phản đối cái kế hoạch này hắn cũng không cái gọi là dù sao chuyến này không chỉ có mạo hiểm càng phải đem họng súng nhắm ngay đồng loại những cô bé này môn không thể nào tiếp thu được cũng là trong tình lý sự tình thậm chí nói hắn đều đã đánh ý kiến hay nếu như cuối cùng mọi người phản đối nói hắn liền tự mình làm một phiếu này ngược lại hắn lại không phải là không có hành động đơn bà qua mặc dù lúc đó lãng phí một ít thời gian nhưng là không phải không cách nào hoàn thành ta không có vấn đề chỉ cần ngươi quyết định đ ề u ta là được các cô gái bên trong cụ dù mỹ là trước nhất tỏ thái độ hắn cùng lý á lâm hợp tác rất lâu đồng thời cũng phi thường tín nhiệm lý á lâm mặc dù trong lòng có như vậy từng tia do dự nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tiếp tục tin tưởng lý á lâm nếu hắn nói chàng này hành động có ý nghĩa như vậy tùy đến hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu tốt ta đồng ý á lâm quyết định chúng ta có cần phải triển khai lần hành động này theo sát cụ dù mỹ sau đó là họa cả xạ rủa dị cô em này nói thật nguyên bản lý á lâm còn tưởng rằng hắn hội sẽ phản đối nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà biểu thị hoàn toàn đồng ý cái này rất ngoài ý muốn sao là s á c thực ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý bởi vì lý á lâm một câu nói tinh chuẩn đánh trúng dồ gì nội tâm v i r ú t rất đáng sợ mặc dù mọi người hiện tại rất an toàn nhưng cũng không ai biết phần này an toàn còn có thể duy trì tới khi nào đi qua lâu như vậy mọi người đã mất đi đối với đ ú n g cứu viện lòng tin đang không có cứu viện dưới tình huống mọi người nhất định phải học được tự cứu dồ gì không sợ chính mình xảy ra chuyện có thể hắn chỉ sợ em gái mình tiểu du bị thương tổn thật vất vả ở nơi này nguy nan trên thế giới có thể gặp lại hắn cũng không hy vọng lại bởi vì ngoài ý muốn mà tạo thành tỷ m ộ i chia liệm một màn vì chính mình hơn m ộ i m ộ i coi như là mạo hiểm cũng tuyệt đối phải đi đến một chuyến cụ du mỹ cùng rồ gì đều tỏ thái độ cùng thuộc về ở chiến đấu tiểu tổ cấy hệ mệ kỷ tuy nhiên cũng không lên tiếng có thể thấy được hai người bọn họ vẫn còn ở do dự nhưng coi như như thế nào đi nữa do dự các nàng cũng không có biểu thị phản đối ngầm t h ư a nhận sao thật đúng là có các nàng phong cách ta phản đối công việc bên ngoài tiểu tổ chiến đấu các thành viên đồng ý đồng ý ngầm thừa nhận ngầm thừa nhận nhưng làm hắn lao sư s ạ cụ già m ở cụ mỹ lại không thể trơ mắt nhìn mình bọn học sinh đi mạo hiểm lần hành động này quả thực quá nguy hiểm các ngươi phải đối mặt không chỉ có riêng chẳng qua là d o m bi còn có hung tàn hắc đạo đội chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn mệnh sao liên quan tới lý á lâm nói s ạ cụ già m ở cụ mỹ nghe hiểu cũng rất đồng ý nhưng vấn đề là hắn không muốn nhìn thấy mọi người đặt mình trong hiểm cảnh một màn hắn không muốn nhìn thấy chính mình bọn học sinh nhận được bất cứ thương tổn gì ta cũng cảm thấy chúng ta là không phải hẳn cẩn thận một chút nghiêm túc suy tính một chút sẽ hành động lại nếu so sánh lại a kỳ có ca mỹ ra ma muốn tới càng nguyện chuyển một ít nàng và xạ cụ già mở gu mi một dạng đều đồng ý lý á lâm nói nhưng cũng tại lo lắng mọi người an toàn nghiêm túc cân nhắc sao nói chuyện cũng tốt chúng ta tái hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không dùng tốt hơn phương pháp giải cứu cái vấn đề này xạ cụ già hiền hòa ạ k ỳ có c ả mị dạ m à phản đối hoàn toàn ở lý á lâm dự đoán bên trong cho nên nói phục các nàng nói hắn lại như vậy sớm đã sớm suy nghĩ xong các ngươi cảm thấy không an toàn không thành vấn đề vậy chúng ta liền thương lượng một chút nữa suy nghĩ một chút nữa nghiên cứu thêm một chút ngược lại các nàng cũng sẽ không theo đội hành động các loại chờ đến chiến trường chân chính sau mọi người sẽ biết cái gì gọi là làm kế hoạch không có thay đổi nhanh hiện tại thương lượng quá nhiều căn bản không có ý nghĩa sau đó phải làm gì vẫn là phải coi tình huống hiện trường mà định ra ta tới cho các ngươi dẫn đường s a cú dạ hiền hòa a kỳ có cả mị dạ mạ mặc dù biểu thị phản đối thế nhưng đối với đúng lý á lâm mà nói lại cũng không phải là cái gì vấn đề dễ như t r ở bàn tay liền có thể đưa các nàng giải quyết còn như tiếp đó lại đem hình ảnh chuyển hướng đến hỉ c ả dị dạ tổ a kỳ trên người cô em này biểu tình đã là mặt đầy nghiêm túc biết được một ít chân tướng sau rất rõ ràng đối với nàng nội tâm tạo thành t r ù n g kích bất quá cô em này ngược lại cũng kiên cường không chỉ có khôi phục rất nhanh tới thậm chí còn biểu thị nguyện ý làm chuyến này người dẫn đường nếu so sánh lại đ ợ cụ trịa tủ cô thật có thể rất là để cho người muốn nhổ nước bọn phải nói thật không hổ là tự cam đoạ lạc người cùng sở thích hội sẽ đại biểu sao nhìn thấy như vậy làm người ta rung động văn kiện cơ mật sau hắn trừ thoáng khiếp sợ ở ngoài còn lại vậy mà không có nửa điểm biểu thị thậm chí ngay cả dẫn đường giúp đỡ ý tứ cũng không có không chỉ có như thế hắn lại còn rất nhanh lộ ra việc không liên quan đến mình thái độ biểu thị mình chính là một cái phế trạch đối với chiến đấu các loại một chữ cũng không biết đi vậy chẳng qua là tại thêm t h i ề n đây là hắn tự biết mình không đây căn bản chính là nàng đang lười biếng á này t s c ổ n vật bi cảo tị h h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm ba mươi hai sẽ không để cho trên tay các người dính máu tươi đ ợ c g trịa tụ cổ tự cam đoạn lạc thái độ cũng không ảnh hưởng lần này kế hoạch xuất hành trên thực tế lý á lâm vốn là không đem hắn tính vào hàng ngũ chiến đấu đừng xem hắn xây dựng tự cam đoạ lạc người cùng sở thích biết cái này nhất người may mắn còn sống sót đoàn thể nhưng từ ý nghĩa thực tế thượng hắn chính là một trò chơi phế trạch không có sai giống như hắn nói tới như vậy cho dù là mang theo hắn cùng đi cũng chỉ là gánh nặng mà thôi cho nên nói lần hành động này nhân viên đã chắc chắn chứ bao gồm lý á lâm ở bên trong năm người chiến đấu tiểu tổ bên ngoài hơn nữa một cái hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ liền đủ không cần phải tăng thêm nữa nhân tuyển mặc dù phải nguyên tiêu sinh giã có thể tính t ắ t chiến lược bên trong nhưng thấy rằng hắn thương thế vẫn là đem hắn ở lại mở gũ dị gạo cả học viện dưỡng thương tương đối khá thuyết phục xạ cụ dạ hiền hòa ạ kỳ có ca mỹ ra m à sau tiếp theo phương án hành động liền vô cùng đơn giản trước hết để cho hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn mọi người thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến sáng sớm ngày thứ hai lý á lâm liền mở ra là hạng nhẹ xe bóc thép hết thể hành động nhân viên toàn thể vũ trang hướng mục tiêu s e n ị sĩ đọ đại học tiến về phía trước hỏi người thật tính toán đi theo giả mạ đạ đà tổ đàm phán sao đi xen ỵ sĩ đọ đại học trên đường hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ tâm tình có chút bất an hắn cũng không phát quên hành động trước khi bắt đầu lý á lâm đối với đúng xạ cụ d dựa theo hắn cách nói chính là chuyến này hội sẽ tận lực không cần bạo lực giải quyết vấn đề cùng dạ mạ đạ tổ người tâm bình khí h ò a ngồi xuống nói một chút với nhau trong lúc đó đặt thành nhận thức chung mới là tại cái mạ thế này bên trong sống sót đi xuống duy nhất phương thức lời này nghe vào rất có đạo lý xa cụ dạ hiền h ò a ạ kỳ có cả mỹ dạ mạ cũng có thể đồng ý nhưng hỉ ca dị dạ tổ ạ kỳ lại cảm thấy những thứ kê bạo lực thành viên tổ chức căn bản không khả năng cân nhắc cùng tồn tại vấn đề nếu như bọn họ muốn ngang hàng đối đãi người may mắn còn sống sót như vậy từ vừa mới bắt đầu thì không nên nổ súng giết người bọn họ ngay cả người cũng dám giết căn bản là đem nhân mạng coi như cỏ rác hòa bình đối thoại cái này tồn tại sao không vậy căn bản không thể nào được chứ đàm phán người nghĩ nhiều với những thứ kia bạo lực tổ chức có chuyện gì đang nói mà còn coi như ta nghĩ nói người ta cũng phải nguyện ý theo ta nói à. ra ngoài t hì c ả dị dạ tổ ạ kỳ dự đó là ngay tại hắn bất an muốn nhắc nhở lý á lâm chuyến này sắp đối mặt là một đám cùng hung cực các không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông ác ôn thời điểm đổi lấy nhưng là đối với địa phương nhàn nhạt cười lệnh a hì cạ dị dạ tổ ạ kỳ sửng sốt chứ không phải còn nói muốn đàm phán sao Thế nào đối với kết quả này giống vậy ngồi ở trong xe mấy cô gái cũng không có mở miệng nói chuyện nhưng các nàng trên mặt tuy nhiên cũng lộ ra quả là như thế biểu tình là cùng lý á lâm kể vai chiến đấu lâu như vậy cái này bốn cái nữ hải có thể nói là nhất biết hắn bất quá nhìn hắn đang cùng xạ cụ dạ hiền hòa ạ kỳ có cả mị dạ mạ đối thoại lúc kia theo bản năng lau mũi lộng tác liền đều đ o á n được hắn trong lòng hỗ lão cái gì hòa đàm đây chẳng qua là tìm cớ mà thôi hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không tính toàn đó đã sớm nhìn thấu một điểm này các cô gái trong lòng cũng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt tiếp theo mọi người sắp đối mặt sẽ là một trận chưa từng có trong lịch sử trận đánh ác liệt nổ súng giết người sao mặc dù nghĩ đến sẽ có khả năng này thật không nghĩ đến ngày này sẽ tới tới sớm như vậy trên đường đi cụ dung mì tây còn có mỹ kỷ cái này bốn cái nữ hải đều là yên lặng không nói gì bầu không khí trong lúc nhất thời tới vô cùng ngưng trọng đã làm xong giác n ộ sao ngồi ở buồng lái thượng lái xe có thể các cô gái biểu tình tuy nhiên cũng thông qua quay xe t í n h giỏi vào trong mắt của hắn rất cảm ơn các ngươi có thể làm ra phần này giác n ộ nhưng nếu như không tất yếu ta tuyệt đối sẽ không để cho trên tay các ngươi dính mau tươi chúng ta đây là m u ố n t r ư ớ c cùng mỹ phi tật cơ giữ hội học sao cùng nhau không lời xe bọc thép thuận lợi đến xen ỵ sĩ đò đại học bất quá lý á lâm cũng không có trực tiếp đi chính diện mà là rẽ một cái đem xe chạy đến đại học cửa sau thì c ả gì ị dạ tổ ạ kỳ nói rất rõ trước đây mỹ phỉ t ậ t cờ dư cùng tự cam đoạn lạc người cùng sở thích hội sẽ chia nhỏ m à chữa lầu dạy học ca khu cùng cửa chính thuộc về mỹ phỉ t ậ t cờ dịu hết thảy bê khu cùng cửa sau đều là tự cam đoạn lạc người cùng sở thích, thích hội sẽ địa bàn đi qua dạ mạ đạ tổ tấn công sau m g è o ý phỉ t ậ t cờ dư chiếm cứ bê khu cùng cửa sau dùng đạo phòng tuyến này ngăn trở ra mạ đạ tổ công kích như vậy hiện tại đi thẳng tới cửa sau chính là muốn cùng mỹ phỉ t ậ t cờ dư tiếp xúc ý tứ lạc gặp lý á lâm cũng không có ý định lập tức cùng dạ mạ đạ tổ giao đấu t h cả dị dạ tổ ạ kỳ là như vậy cho là không sai so với g i ả mạ đạ tổ ta cho là có cần phải trước cùng ý phỉ t ậ t cờ dịu trò chuyện một chút tuy nói chúng ta lần này tới là là cứu người nhưng chúng ta cũng không phải là không có đền bù quốc tế cứu viện tổ chức trả lời hì c ả gì giả tổ ạ kỳ thời điểm lý á lâm con mắt hiếp lại thành một đường thẳng nói một n g à n đạo nói một vạn hắn con mắt đều là hoàn thành nhiệm vụ mà không phải đại phát thánh mâu tâm chạy tới cứu người nếu như chẳng qua làm ý phỉ t ậ t cờ dịu những người này mới không cần phải để cho hắn mạo hiểm liên lụy các cô gái nguy hiểm cùng nhau chạy đến loại địa phương này bọn họ còn không đang cho hắn hoa lớn như vậy tiền vốn cứu vớt vất quá coi như bọn họ không có cái kia giá trị lý á lâm cũng không chuẩn bị đơn giản lãng phí những tư nguyên này là được c h ò chuyện một chút sao nghe lý á lâm nói muốn cùng ỵ phỉ t ậ t cờ dự c h ò chuyện một chút thì ca di dạ tổ hạ kỳ trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói gì cho thỏa đáng không phải không có đền bù cứu viện tổ chức nói ý này nói đúng là nghèo ỵ phỉ t ậ t cờ dự cần đánh đổi khá nhiều mới có thể thu được cứu là cái ý này không sai đi hãn hội sẽ làm gì nghèo ỵ phỉ t ậ t cờ dự lại phải bỏ ra như thế nào đại giới vào giờ khắc này thì ca di dạ tổ h kỳ có chút mờ mịt nghèo ỵ phỉ tất cờ dự cần bỏ ra như thế nào đại giới liên quan tới cái vấn đề này lý á lâm trong lòng sớm đã có phức án thông qua tự cam đoạ lạc người cùng sở thích sẽ tao n ộ hiện đã chắc chắn ủy phỉ tất cờ d i phương diện cao áp chính sách nếu bọn họ rất ưa thích sử dụng loại phương thức này xuống được vậy thì như bọn họ mong muốn chứ lý á lâm nhưng là rất dân chủ người m g è o ủy phỉ tất cờ d i lựa chọn trạch lộ hắn rất mừng rỡ để cho đối phương tiếp tục đi tới đích bởi vì ra mạ đ ã tổ tấn công m g è o ủy phỉ tất cờ d i phương diện hết sức cẩn thận tại xen ý sĩ -Sí、đo đại học cửa sau lối và thiết lập nhiều quan sát tiếu chỉ cần có người tiếp cận sẽ lập tức phát ra cảnh báo lý á lâm đoàn người đến dĩ nhiên là đ cái này không phải xe bọc thép mới vừa ngừng ở trước cửa trường liền lập tức có hai cái tay cầm ngắn n ỏ thanh niên xuất hiện chú ý bảo vệ tốt chính mình một hồi nếu là xảy ra mâu thuẫn nói ta không nhất định có thể chú ý chiếu cấu ngươi nhìn thấy hai cây ngắn nỏ nhắm ngay mình xe bọc thép lý á lâm khỏe miệng hơi hơi nâng lên lòng đề phòng nhưng thật ra vô cùng mạnh bất quá chẳng qua là loại này món đồ chơi nói các ngươi thật cho là hữu dụng không quay đầu dặn dò hì c ả d ì dạ tổ ạ kỳ một tiếng sau đó mở cửa xe hắn ngược lại là phải nhìn một chút những thứ này sinh viên những người may mắn còn sống sót kết quả có bao nhiều c h ấ lượng nghèo ý phi tật cơ hy vọng các ngươi có thể không phụ lòng danh tự này ps c ổ n vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để c ổ n vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm ba mươi ba từ ngày hôm nay thuộc về từ chúng ta trông n o n hành động cùng cụ rủ mỹ các nàng phối hợp không biết có bao nhiêu lần lý á lâm đã sớm cùng với các nàng tạo thành tuyệt đối ăn ý h ắ n gái này câu nói vừa ra khỏi miệng các cô gái lập tức hành động mở cửa xe lao ra ngoài xe cụ rủ mỹ tây còn có mỹ kỷ nhanh chóng tạo thành tam giác đột tiến tiểu tổ mà do gì nói hắn chính là từ xe bọc thép thiên s o n g lộ ra thân thể thư kích bộ thương họng súng trước tiên nhắm ngay kia hai cái tay cầm ngắn nọ thanh niên một màn này xuất hiện nhưng là trong phút chốc hù được hai tên kia tình cảnh lớn như vậy kia đen thùi họng súng người nào nhìn thấy chân không tê dại coi như trải qua m ặ t nhật thai hương nhưng bọn hắn trên bản chất cũng vẫn là mới vừa thoát khỏi hòa bình sinh viên đối mặt người mặc màu xanh lá cây nhiều màu sắc đầu đội đến quân khôi cầm thương thiếu nữ bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là từ vệ đội binh linh đến đây là cứu viện sao bất kể có phải hay không là cứu viện đã biết thủ n ỗ là khẳng định không thể lại dơ có chút run dậy thả tay xuống nỏ. nhưng này hai cái thanh niên nhưng không biết tiếp theo ứng nên làm thế nào cho phải với nhau nhìn nhau giờ phút này bọn họ căn bản là không có cách suy nghĩ cầm thương binh lính lực trấn n hiếp có thể so với những thứ kê bạo lực đội phần lớn coi như những thứ này cầm thương binh lính đều là cô gái trẻ tuổi bọn họ cũng như q u hội sẽ sản sinh tính nể trong lòng mở cửa ra cầm thương các cô gái hiện thân cực kỳ chấn động mạnh hám kia hai cái thanh niên lý á lâm tất nhiên để ở trong mắt đối với cái này cũng là vô cùng hài lòng rốt cuộc vẫn là một đám tuổi trẻ nhìn dáng dấp chính mình kế hoạch sẽ không xuất hiện sai lệch nếu hết thể thuận lợi vậy liền đem tuần vui này tiếp tục diễn t ô i đi đi xuống cửa xe lý á lâm cũng không có d ơ lên phía sau xuống trường mà là đi tới cửa trường học hướng kia hai cái thanh niên lạnh giọng hạ lệnh hắn lời này vừa ra kia hai cái thanh niên nhất thời như bị điện giật một dạng cả người đều cừng cồng lên mở cửa không có thủ lĩnh mệnh lệnh bọn họ dám mở cái cửa này sao nếu như đội thanh bình thường nói đừng nói mở cái cửa này có người dám cùng bọn họ nói như vậy bọn họ sớm đã đem trong tay n ỗ tiến bắn ra kêu đối phương bọn hắn bây giờ đối mặt chính là cầm thương binh lính nếu như cải lệnh nói bọn họ cũng không biết đạn kia có thể hay không bắn vào đầu mình thế nào còn cần ta lặp lại một lần sau mở cửa thấy kia hai cái thanh niên không có động tác lý á lâm chân mày nhất thời nhữ một cái thanh âm tới buộc phát lạnh lẽo để cho kia hai cái thanh niên không tránh khỏi gợi lên d ù n g mình người này nhìn tuổi rất trẻ nhưng vì cái gì khí thế kinh khủng như vậy là lý á lâm giờ phút này khí thế xác thực rất khủng bố rốt cuộc là tại bảy tăng thi bên trong lăn lê bỏ trở tới hơn nữa liên tục tiêu diệt nhiều như vậy z o mi nói thế nào cũng không khả năng lại đem hắn làm người thường đối đãi hắn như vậy một phát huy hiệu quả thật là nổi bật phải chúng ta lập tức mở cửa đến lý á lâm áp lực hơn nữa một bên họng súng chấn n hiếp dùng mình sau đó hai cái thanh niên không ngừng bận rộn xông tới mở cửa bọn họ sợ mình chậm một bước hội sẽ ăn một viên đậu phộng thật vất vả sống tới ngày nay bọn họ đối với đúng thánh mạng mình là bộc phát quý trọng nếu như chết ở chỗ này nói vậy coi như quá hùa phí rất thuận lợi thấy mình hù dọa hai tiếng kia hai cái thanh niên lập tức ngoan ngoãn làm theo lý á lâm biểu thị vô cùng hài lòng đem lái xe vào cửa trường tuy tiện ngừng ở một bên cũng không để ý lý á lâm tiếp theo cùng các cô gái tụ tập tại một nơi lấy đề phòng trận hình hướng lầu dạy học phương hướng đẩy tới mặc dù nơi này đã là không có dòm bị khu vực an toàn nhưng hắn như cũng không thể b u n g lòng cảnh giác bởi vì tiếp theo hắn đem đối mặt không phải nguy hiểm dòm bị mà là một đám máu lạnh sinh viên đối phó những thứ này máu lạnh ra hỏa liền muốn biểu hiện so với bọn hắn càng máu lạnh mới được đem các ngươi người phụ trách tìm đến ta cần cùng các ngươi người phụ trách gặp mặt lý á lâm đoàn người đến phi thường nổi bật cũng không cần người thông báo phụ cận những người may mắn còn sống s ó t liền đều phát hiện bọn họ nhìn thấy trên người bọn họ vũ khí cùng trang bị sau rất nhiều người may mắn còn sống sót đều không tránh khỏi kinh hô lên đại đa số người trong mắt đều lộ ra kinh hì thân s ắ c đội tự vệ binh lính cứu viện xuất hiện hiện tại s e n ị xì đọa đại học những người may mắn còn sống sót trong lòng tuyệt đại đa số đều là nghĩ như vậy phát đi những thứ kia những người may mắn còn sống sót giờ phút này kết quả đáng suy nghĩ gì cái này không có quan hệ gì với lý á lâm hà tới nơi này chính là là chính sự sở dĩ tiếp đó để cho mỹ phỉ tật cờ dự thủ l í n h ra gặp mặt đi căn cứ hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ trước đây nói m g è o ý phỉ tất cờ dị thủ lĩnh tên là thần hộ quý nhân tại d ò m bị vi rút bùng nổ trước ngay tại sen ý xí đó đại học có chút danh tiếng cũng đang bởi vì như thế hắn là như vậy bằng và o coi như không tệ nhân d u y ê n lôi kéo đồng bạn cuối cùng xây dựng nổi mỹ dị. dị hệ dạ cả nữ sinh cũng ở đây mỹ phỉ tất cờ dị chiếm cứ hết sức quan trọng vị trí nữ nhân này tuyệt đối không thể coi thường trên nhiều khía cạnh nàng đều so thần hộ quý nhân người thủ lĩnh này càng quả quyết cũng càng thêm lòng dạ độc nhắc lên cả mỹ dị hệ dạ cả t h ì cạ dị dạ tổ ạ kỳ cũng sẽ không tránh khỏi đánh dùng mình mẹo y phi t ậ t cờ d i ữ cao áp chính sách ít nhất có lục thành l à xuất từ nữ nhân kia tay muốn bắt lại mẹo ý phi t ậ t cờ dịu nhất định phải dẫn đầu giải quyết hai người kia liên quan tới một điểm này lý á lâm trong lòng đã phi thường có phổ các ngươi là đội tự vệ người không có quá nhiều lúc lý á lâm đoàn người bị đoàn đoàn bao vây lên nhìn ra mẹo y phi t ậ t cờ dịu địa phương đối mặt bọn hắn đoàn người này ôm trong lòng tương đối cảnh giác cơ h ộ là người người đều cầm trong tay vũ khí cũng không cần người giới thiệu lý á lâm liền liếc mắt nhìn ra cái kia bị vây quanh tại ở giữa nhất cầm trong tay cái đinh cầu đồng thanh niên tóc vàng tuyệt đối chính làm ỹ phỉ tất cờ dự thủ lĩnh thần hộ quý nhân không thể nghi ngờ mà đứng tại hắn cách đó không xa cái kia mặc dù không có năm vũ khí nhưng cả người trên giới đều tản ra khí tức nguy hiểm tóc đen mỹ nhân chắc là ca mị gì hệ giả cả không có sai cùng h ỉ c ả gì giả tổ ạ kỷ giảng thuật một dạng hai người kia quả nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản bất quá cũng chỉ là tương đối sinh viên đại học bình thường mà nói xong lý á lâm đoàn người này bên trong lý á lâm rõ ràng cho thấy người dẫn đầu thần hộ quý nhân cũng là ngay đầu tiền mặt ngò hắn bất quá ngay tại hắn đưa ra cái vấn đề này thời điểm ánh mắt của hắn cũng không tự giác nghiêng về đến lý á lâm bên người nhìn về phía đến hỉ cả dị dạ tổ ạ kỳ trên người khi cả dị dạ tổ ạ kỳ là từ sen ỵ xí -sí、đòi đại học chạy đi thần hộ quý nhân không thể nào không nhận biết cũng đang bởi vì như thế người này trong tay cái đinh cầu đồng l à thoáng x i ế t chặt rõ ràng cho thấy nhận ra được không yên ổn k h í t ứ c người chính là sen ỵ xí -sí、đòi đại học người may mắn còn sống s ó t đoàn thể m ỹ phỉ t ậ t cờ dịu người lãnh đạo thần hộ quý nhân đúng không hiện tại ta tuyên bố n è o ỵ phỉ tất cờ dịu ngày hôm nay thuộc về từ chúng ta trông nom tất cả mọi người phải nghe theo chúng ta ra lệnh làm việc. mặc dù cảm giác không đúng lắm t h ầ n hộ quý nhân nhưng cũng không có lập tức triển lộ ý dù sao hắn còn không có biết rõ lý á lâm lai lịch càng không làm rõ đây là trả mừng gì mà nhìn lại lý á lâm bên này hắn chính là hư lạnh một tiếng nói ra như vậy một phen làm cho không người nào có thể tiếp nhận lời cái gì nghèo ý phi tất cờ d ự thuộc về các người trông n o n các người rốt cuộc là người nào ts gan bất động a gan bất động hoàn toàn không động lực nói cờ q q ờ ts cồn vật bi c ả o thị yển xin một chín m ư ờ i điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư ơ n một trăm ba mươi b ố bây giờ còn có ai không phục n nhữ g không, không chỉ là tủ i gỗ u tạ cả hì tổ những thứ kia kiên quyết ủng hộ hắn các sinh viên đại học cũng là rối loạn lên nếu như không phải lý á lâm trong tay bọn họ có súng nói bọn họ sợ là đã sớm tức miệng mắng to đi không giải thích được phải nghe theo từ các ngươi mệnh lệnh các ngươi coi như là kia v i ê n thông ta không muốn nghe các ngươi nói nói nhảm đảo mắt nhìn chung quanh chốc lát lý á lâm lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai rút ra bên hông súng lục hướng bầu trời ngay cả nổ b á phát súng là đưa đến uy hiếp tác dụng hắn đã sớm dỡ xuống trên họng súng ống hãm thành to lớn súng vang lên để ở nơi may mắn người còn sống đều xương suốt bởi vì đây chính là thật sự võ lực c h ấ n nhiếp có câu có câu nói được chính quyền sinh ra từ nòng súng lời nói này là một chút cũng không giả vừa vặn những học sinh kia còn lẩm bẩm không ngừng đây rõ ràng đối với đúng lý á lâm lời nói bất mãn hiện tại tiếng súng v ừ vang lên tuyệt đại đa số người lập tức nín thở tinh khí không dám tái phát ra một chút c nhìn lại tủ gỗ tạ ca h i tổ sắc mặt hắn nhất thời đại biến trải qua giả mạ đạ tổ nhất chiến hắn tính xem h i ể u cái gì là thật sự lanh huyết vô tình có vài người là chân chính giết người không trước mắt nghèo y phi t ậ t cờ dịu nhiều cái thành viên chính là chết ở họng súng bên dưới k i a thảm trạm để cho người đến nay rõ mồn một trước mắt mặc dù đang cái mạ thế này bên trong người chết đã là sẽ tìm thường bất quá một chuyện có thể bị người bắt chết chính là cùng bị dọn bị giết chết hoàn toàn khác nhau làm sao bây giờ khuất phục vẫn là phản kháng khuất phục nói chính mình thật vất và xây dựng ý phi tất cờ dịu muốn chắp tay n ư ờ n g nhịt là một người cũng không thể cam tâm nhưng phản kháng đối mặt hắc động kia động họng súng tự có cái cơ hội kia sao có vẫn có cơ hội lý á lâm khoảng cách tủ gỗ tạ cả hỉ tổ không đủ ba mét tại khoảng cách này đ o à n bình tiếp nhận súng ống thật đúng là không nhất định có thể chiếm cư ưu thế nhất là giờ phút này hắn họng súng còn hướng về phía trên trời càng là một cái cơ hội thật tốt tu gỗ tạ cả hỉ tổ cũng nhìn ra lý á lâm chính là c h i đội ngũ này bờ rẽn chỉ cần bắt lại đối phương hắn có lẽ có thể phản kích thành công cơ hội chỉ trong khoảnh khắc đó liêu mạng trong t r ớ c mắt tu gỗ tạ cả hỉ tổ làm ra quyết định người này ngược lại có chút thông minh vật làm việc quả quyết là một làm đại sự tài liệu bất quá rất đáng tiếc là ý nghĩ tuy tốt nhưng lại nhất định không cách nào thành công tù gỗ tạ c ả hì tổ phản kích đã sớm tại lý á lâm như đã đoán trước hắn không có chút nào ngoài ý muốn bởi vì có thể máu lệnh chấp hành cao áp sách lược thậm chí đều không chú ý đồng bạn sống chết người là không có khả năng tình nguyện đơn giản như vậy giao ra quyền lực sở dĩ tới được cảm giác tù gỗ tạ c ả hì tổ cái đinh cầu đồng vùng đến lý á lâm nhanh như tia chớp đem súng lục thả lại bao súng với người anh em cái này cấp chuyên gia cách đấu người phóng khoáng l ạ quan chơi của cận chiến tiểu tử ngươi sợ là thạch vui trí a ngay tại tủ gỗ tạ cả hì tổ cái đinh cầu đồng s ắ p vung xuống đáng lúc lý á lâm quả quyết đưa tay trộm một cái tinh chuẩn bắt cổ tay đối phương trở tay lắc một cái đối phương lập tức bị đau bùng tay vũ khí cứ như vậy rơi trên mặt đất gần t h o á n g cái tù gỗ tạ cả hì tổ đánh lén liền tuyên cáo thất bại bất quá chỉ dựa vào lần này liền muốn kết thúc đó cũng là căn bản không khả năng ngay trước nhiều như vậy mà ỷ phỉ tật cờ dịu người may mắn còn sống sắp mặt lý á lâm chính là muốn ngay trước mọi người đánh mặt chỉ có hung hăng đánh mặt mới có thể tốt hơn trấn nhiếp những người này tù gỗ tạ cả hì tổ hắn chính là một tốt nhất tế phẩm. đưa tay trở về kéo một cái tủ gỗ tạ c ạ hì tổ lập tức bị lý á lâm c h ả n h tới trước người ngay sau đó liên tục ba q u y ề n kích ra tủ gỗ tạ c ạ hì tổ tâm kia khuôn mặt anh tuấn t r ứ n g thượng lập tức thống khổ và mẹo muốn đánh l é n ta cười lạnh một tiếng lý á lâm chở tay l ắ c một cái đem tủ gỗ tạ c ạ hì tổ tay xoay đến sau lưng lại hướng hắn quắc ổ nơi một cái tất kích trực tiếp để cho hắn quỷ sụp xuống đất cái này còn không xong lý á lâm túi người lại dùng đầu gối không chút khách khí tại tủ gỗ tạ cả hì tổ trên mặt tay còn như cũ lắc, lắc cổ tay hắn không co xoe ra cái này một động tắc nhưng là cho đối phương mang đến cực lớn thống khổ chuy t r u n g quanh mùi phỉ tật cờ dịu người may mắn còn sống sót sừng sờ vừa vặn xảy ra cái gì bọn họ căn bản là không nghĩ tới ở nơi này trong c h ư ớ c mắt vậy mà xảy ra như thế biến đổi lớn bọn họ chỉ thấy nhà mình thủ l ĩ n h hương cái k i a cầm đầu cầm thương binh lính phát động tấn công ngay sau đó liền bị tam hạ ngũ trừ nhị chế phục giờ phút này bị ép đến trên đất không thể động đậy biểu hiện trên mặt còn cực kỳ thống khổ cái này cũng quá mạnh mẽ chứ lúc bắt đầu sau khi trong đội ngũ cô gái trẻ tuổi cùng với lý á lâm kiên non nứt gương mặt hoặc giả còn làm ọ i người theo bản năng khinh thị nguyên nhân có thể vào giờ khác này ai cũng không dám lại tăng lên một chút phản kháng tâm tư Có theo ể thể thể có được mạnh như vậy thực lực, tất nhiên chỉ có có được, có cũng chính cứu nói, nói. đội đơn Đây Đội đội như người tường như người. mạnh mới làm làm một nhiên binh lính nếu không bình giản Bọn quản họ phái vậy vệ vậy vệ việt vệ quyết tất tự tự tới. tự tới là là giải tiếp sao s n EC đỏ đại học s a Theo lý á lâm ra tay mèo ỉ phỉ tất cờ dịu bên trong tuyệt đại đa số những người may mắn còn sống sót đều nghĩ tới khả năng này mặc dù nhìn không quá giống nhưng tuyệt đối chính là như vậy không có sai cứu việt tới chúng ta rốt cuộc trở đến cứu viện bây giờ còn có ai không phục tại lý á lâm trong tay tụ gỗ tạ cạ hì tô rất nhanh mất đi năng lực phản kháng hắn cũng không tính toán ngay trước nhiều người như vậy mặt hành hạ thức ăn sở dĩ cũng không quá hạ ngăn thủ trực khiến đối phương bất tỉnh liền có thể chờ hắn từ trên người tủ gỗ tạ cả hì tổ đứng lên lại đem ánh mắt ngắm nhìn bốn phía đ a n g lúc câu nói vừa ra khỏi miệng căn bản không người dám cùng hắn lại đ ố i coi rất tốt muốn chính là cái này hiệu quả người chính là cả mỹ dị hệ giả cả đồng học đúng không tù gỗ tạ cả hì tổ đã mất đi ý thức bị đoạt đi quyền lãnh đạo hắn giờ phút này cũng không có giá trị gì sở dĩ lý á lâm ánh mắt rất nhanh thả vào mỹ phỉ tật cờ dịu nhân vật số hai cả mỹ dị hệ dạ cả trên người nữ nhân này rất nguy hiểm cùng trong ngày thường tiếp xúc những chuyện lặt vặt kia bắt sáng sủa các cô gái khác nhau ở nơi này cả m ỹ dị hệ dạ cả trên người lý á lâm cảm nhận được là một luồng cùng cái này người bình thường hoàn toàn xa lạ ưu ám khí tức liên nói như thế đem nữ nhân này thả vào điện ảnh hoặc là trong kịch tv thỏa thỏa chính là một khi điện nhân vật phản diện hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể thăng cấp thành đại bột loại kia nếu như có thể mà nói lý á lâm cũng không thích cùng như vậy nữ nhân tiếp xúc hắn ưa thích vẫn là những t h ư kia ánh mặt trời chính diện nữ hải nhưng vấn đề là hắn bây giờ còn nhất định phải với nữ nhân này tiếp xúc bởi vì hắn biết rõ muốn bắt lại m ư o y phi t ậ t cơ dịu nữ nhân này là hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng chỉ có đem nữ nhân này bắt lại m g è o y phi t ậ t cơ dịu mới có thể bảo đảm quy về tay hắn để ý cùng ta trò chuyện một chút sao mặc dù không ưa thích cũng không giỏi đùa bỡn tâm cơ chơi xấu n mưu có thể là tương lai lo nghĩ hắn còn nhất định phải đi lên như vậy một lần t s cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm chúng ta đều là bị chọn chúng người đây là ta vinh mạnh tu gộ tạ cả hì tô liền nằm trên đất đến nay không ai dám đi hỗ trợ đối mặt lý á lâm ơ i cả mỹ d ì hệ giả cả lại làm sao có thể c ự tuyệt nhìn ra lý á lâm mới vừa rồi một ngón kia hiệu quả thật là nổi bật đừng nói là mỹ phỉ tất cờ dị phổ thông thành viên coi như là cả mỹ d ì hệ giả cả cái này nhân vật số hai cũng giống vậy lòng vẫn còn sợ hãi sắc mặt tới được kêu là một cái khó coi không phải có như vậy câu nói sao thú tài gặp quân binh có lý không nói được đối mặt cường quyền dám đem phản kháng tâm tình biểu hiện ra tụ gỗ tạ cả hỷ tổ kết quả chính là một tốt nhất ví dụ liên quan tới xen ì xì đỏ sinh viên người còn sống đoàn thể mỹ phỉ tất cờ d ị tăng nộ thì cả dị dạ tổ ạ kỳ đồng học đã nói rõi r i chúng ta ta cũng sẽ không nói nhiều nói nhảm lần này chúng ta tới chủ yếu con mắt là có hai cái thứ nhất là tiếp thu ngụy phỉ tật c ờ dịu thứ hai là đuổi hoặc là tiêu diệt dạ mạ đạ tổ không biết rõ cả mỹ dị hệ giả cả đồng học ngươi có ý kiến đến gì xen ý xi -si、đ ó đại học lầu dạy học b khu một gian trong phòng họp lý á lâm cùng cả mỹ dị hệ giả cả đối thoại chính thức triển khai bất quá trong phòng này chỉ có hai người bọn họ ở đ â y trận căn bản không có người thứ ba bên cạnh xem đây cũng là ứng lý á lâm yêu cầu. Còn như tại sao sẽ như vậy yêu cầu hắn cũng là có chính mình tiểu tâm tư ta không có bất kỳ ý nghĩ đối mặt cả mỹ dị hệ dạ cả Lý á lâm bày ra là bày bằng ra ai không sánh c ư ờ lời n hắn này nghe g thế, mặc dù vị à là là là o sao? giống đang trưng phương nghĩ, giản Không, đương đối nhiên như tình đơn như thể thật h đó cầu có có p ý sự sẽ vậy dị hệ dạ cả là một người thông minh rất rõ ràng bản thân nên nói cái gì nên làm cái gì sở dĩ giờ khắc này hắn chỉ có thể giữ được tĩnh táo thái độ nghe theo đối phương hết thể ă n bài rất tốt có thể cùng các vị gì hệ dạ cả đồng học bình thường đối thoại vậy ta cứ yên tâm nhiều các vị gì hệ dạ cả trả lời để cho lý á lâm khoe miệng hơi hơi nâng lên hắn trong lời này ý tứ hết sức rõ ràng Tù tạ gỗ chưa tổ là một không thể t là không bình h ờ n g đối thoại gia hỏa, sở dị hắn phát ngai, như vậy không ngai, sở muốn vậy cho ù n g gỗ rơi vào tù tạ cả hỷ tổ kết quả, ngươi nên n g a n ngoan nghe n h lời. ắ cả tới, liên quan tới tiếp t liên quan h mỹ dị hệ giả cả đồng học có không có có đề đây? không nghị gì gì học hay、đây. Chưa cho cả mỹ gì hệ có có có cả cả giả mỹ suy tư thời gian lý á lâm rất nhanh nhắc lên tiếp theo đề tài cho tới bây giờ đến xem ị sĩ đó đại học đến bây giờ hắn vẫn triển lộ đến cường thế tính cách sau này ở chỗ này hắn cũng tính toán một mực cường thế tiếp vừa vạn đoạn văn này hắn cùng với đem nói là hỏi không bằng nói là mệnh lệnh hắn muốn bắt mỹ phí tất sở dĩ đến phiên cả mỹ d ì hệ giả cả biểu hiện thời gian ta cảm thấy ngài đã có được mỹ phỉ t ậ t c ơ dịu làm đội tự vệ cứu viện không có bất kỳ người nào dám phản kháng ngài chỉ huy nhìn lại cả mỹ d ì hệ giả cả trên mặt nàng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì chẳng qua là khẽ gật đầu một cái lấy một loại nhìn như cung kính kỳ thực cự người ngoài ngàn g i ả m thái độ mở miệng hắn lời này ý tứ chính là tại võ lực c h ấ n n hiếp một đám sinh viên những người may mắn còn sống sót căn bản là không có cách mọc lên phản kháng ý nghĩ sau này mỹ phỉ tất cờ dịu đám người này cũng chỉ có thể mặc cho lý á lâm đắn đo sở dĩ tiếp thu không tiếp thu mỹ p h ỉ tất cờ d i ệ u đã không có bất cứ ý nghĩa gì nghe vào ngược lại rất có đạo lý nhưng các mỹ gì hệ dạ cả đồng học ngươi cũng không giả thật đây các mỹ gì hệ dạ cả tiếng nói rơi xuống nhìn lại lý á lâm bên kia h ắ n chính là từ chỗ ngồi đứng lên mấy bước đi tới trước mặt đối phương là ảo giác gì cho ngươi cảm thấy ta sẽ rất tốt l ừ a bịp không chút khách khí một cái nắm được đối phương cảm lý á lâm bắt đầu tỉ mỉ đầu mối trước mặt nữ hải có thể khẳng định nói cả mỹ gì hệ dạ cả là một khó có được mỹ nhân loại kia l ệ n h tanh khí chất hắn tại h a i nạn xảy ra trước nhất định là một có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhuần bằng mỹ nhân đi mặc dù khả năng không có bằng hữu gì nhưng tuyệt đối sẽ có rất nhiều nam sinh ở âm thầm tính b ê n hắn chi tiết nữ nhân này không chỉ có chỉ là một cái xe bận mỹ nhân từ trong mắt nàng lý á lâm thật giống như nhìn thấy đồ vật là phản địch còn có lạnh lùng thú vị thật rất có ý tứ cái thế giới này đã hoàn toàn tan vỡ mất đi phải có trật tự cường giả có thể muốn làm gì thì làm người y ế u chỉ có bị ngoan ngoan đồ t h phần cái gọi là cá lớn nuốt cá bé những lời này thật đúng là chân lý nhưng lại thiên bệ có vài người rõ ràng là người yếu nhưng lại tự cho là đúng cho là mình mới là cường giả cảm giác mình mới là bị chọn chúng người thật không nghĩ tới hắn tại trong mắt người khác chẳng qua là trên tấm tất thịt cá m à t h ô i cả mỹ dị hệ giả cả đồng học ngươi là muốn trở thành tự cho là đúng người yếu vẫn là trở thành trong cường giả một thành viên đây nắm cả mỹ dị hệ giả cả cằm lý á lâm tại cười lạnh không dứt hai con đường liên đặt ở trước mặt ngươi cả mỹ dị hệ giả cả đồng học ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây bị chọn chúng người ngay từ đầu thời điểm cả mỹ dị hệ dạ cả coi như bị nắm được cằm cũng không có bất kỳ phản ứng giống như hóa thân làm tượng gỗ một dạng làm xong mặc cho người đắn đo chuẩn bị nhưng mà ngay tại lý á lâm nói hết lời sau đó ánh mắt của nàng chính là đột nhiên thoáng hiện lên một vệ ánh sáng phát sáng giống như những lời này đâm vào trong nội tâm nàng một dạng đưa nàng cả người đều cho kích hoạt trong miệng nỉ non bị chọn chúng người trong mắt nàng ánh sáng tới sâu hơn nữ nhân này sẽ không phải là trong đó hai bệnh chứ cạ bị gì hệ dạ c ả phản ứng có chút ra ngoài lý á lâm dự liệu dựa theo hắn ý nghĩ nếu đối phương là một người thông minh trực tiếp lựa chọn phụ thuộc vào chính mình liền có thể vô luận là chân tâm thật ý vẫn là định luật cũng không quan hệ ngược lại hắn cũng chỉ là đang lợi dụng đối phương mà thôi nhưng bây giờ ngược lại tốt hắn chẳng thể nghĩ tới cả mỹ dị hệ giả cả vậy mà đối với đúng bị chọn chúng mấy chữ này để bụng như thế rõ ràng đều là sinh viên chả thế nào như vậy c h u n g nhị bất quá phản ứng này ngược lại thật có ý tứ mình là không phải hẳn hơn nữa một cái liệu đây c ũ thế giới sắp đi về phía diệt vong mà tân thế giới là để cho chúng ta đi sáng tạo cả mỹ dị hệ giả cả đồng học nguyên nguyện ý gia nhập chúng ta cùng chúng ta cùng một chỗ xây lại cái này tân thế giới sao xây lại tân thế giới không sai xây lại tân thế giới ta minh bạch chúng ta đều là bị chọn chúng người sở dĩ chỉ có chúng ta mới có được xây lại thế giới quyền lực ngoa tạo trong lúc này hai cảm giác mạnh nổ đối thoại thật là để cho người chịu không được có thể a nếu không phải cả mỹ gì hệ giả cả vẫn còn ở trước mặt còn cần giữ uy nghiêm cường thế lý á lâm hiện tại sợ là đã xấu hổ lăn lộn đầy đất có hay không là trên con đường này lý á lâm đều là ở cạnh diễn kỹ chống đỡ bởi vì lấy hắn ngày thường tính cách muốn hoàn toàn tiếp thu mỹ phỉ tật cờ dịu là căn bản không thể nào chỉ có thể đưa tới lớn hơn tranh chấp sở dĩ tại ngay từ đầu hắn liền làm thật là hung hăng rốt cuộc chuẩn bị sự thật cũng chứng minh hắn cách làm không sai nghèo ý phi tất cờ dịu đã thành thói quen cường quyền chấn áp hắn mạnh mẽ cũng không có đưa tới bất kỳ phản đạn chỉ cần đem làm thủ lĩnh tù gỗ tạ cả hì tổ cùng nhân vật số hai cả mị d ì hệ dạ cả giải quyết hết thể liền cũng không có vấn đề nhưng bây giờ tù gỗ tạ cả hì tổ là giải quyết có thể cả mị d ì hệ dạ cả cái này trung n h ị bệnh lại nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng đây ps cồn vật bi cạo thị hiền xin một trăm mười điểm của chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ có thêm động lực làm việc chương một trăm ba mươi sáu một lên tại trong vực sâu vui sướng chơi vừa sao lý á lâm rất rõ tụ gỗ tạ cả hì tổ làm ỵ phỉ tật cờ dịu thủ lĩnh còn là một phái nam là hắn nhất định phải kéo xuống ngựa súng bắn chim đầu đàn không giết cái này chim cũng căn bản không thể phục chúng nếu đánh dụng tụ gỗ tạ cả hì tổ như vậy hắn thấy nhân vật số hai cả mỹ dị hệ giả cả chính là một nhất định phải lôi kéo đối tượng chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới hắn cái này lôi kéo đối tượng thật không ngờ đặc thù á lâm đại nhân muốn không chế mỹ phỉ tật cờ dịu tụ gỗ tạ cả hì tổ sẽ là lớn nhất trứng lại mặc dù hắn hiện tại đang đứng ở trạng thái hôn mê nhưng hắn sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đối với đúng đại nhân triển khai hành động trả thù tu c ộ tạ cả hì tổ bướng bình người ủng hộ tổng cộng có ba người đều là mỹ phỉ tật cờ dịu bên trong thực lực thành viên là tốt hơn khống chế mỹ phỉ tật cờ dịu ta đề nghị trực tiếp giết chết bọn họ t nữ nhân này thật là đ ộ c ác. mặc dù sớm biết cả mỹ dỉ hệ giả cả lãnh đạm sinh mệnh mẹo ý phỉ tật cờ d i u cao áp chính sách cũng cùng hắn có cực lớn quan hệ nhưng chân chính nghe được cô ấy là áp độc kế hoạch thấy nàng không chút do dự muốn lao tiêu tan trước mặt c h ư n g ngại bộ g á n g lý á lâm vẫn là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh thực vậy không khỏi không thừa nhận c ả mị gì hệ giả c ả ý nghĩ không sai muốn khống chế được mị phỉ tật c ờ dịu liền tất nhiên muốn lao tiêu tan rơi lớn nhất bất an nhân tố giết chết tủ gỗ tạ c ả hỉ tổ cùng hắn người ủng hộ là đơn giản nhất nhanh nhẹn phương pháp nhưng là thật cần muốn làm như thế sao không hiện tại hơn cần cân nhất là như vậy nữ nhân chính mình thật có thể t r ư ở n g không lấy sao hắn có thể vào giờ khắc này không chút do dự phản bội đồng bạn thậm chí có thể chủ động giết chết đồng bạn như vậy là có phải có một ngày hắn cùng giải quyết dạng phản bội chính mình không chút do dự giết chết chính mình đây phải nói lớn nhất không an định nhân tố tại lý á lâm trong mắt c ả b ị gì hệ giả cả uy hiếp đã xa xa lớn hơn t ủ gỗ tạ cả hì tổ có muốn hay không thừa dịp hiện tại giết chết hắn nếu không hắn ngày nào đó cắn trả chính mình tuyệt đối sẽ đủ chính mình uống một b ì n h đi tới nơi này cái dòm bị khắp nơi thế giới mặc dù lý á lâm không có thật sự giết qua người nhưng cũng có người bởi vì hắn mà chết tự tay giết người chuẩn bị hắn đã thật sớm làm xong có thể nói c ả b ị gì hệ giả cả là người thứ nhất đưa tới bị s á t đ à o người nữ nhân này quả thực quá nguy hiểm như vậy động thủ không các ị dị hệ dạ cả còn có giá trị lợi dụng hiện tại giết nàng chỉ có thể đưa tới phiền toán đối với chính mình mà nói không có bất kỳ c h ỗ t ố t đúng như trước đây từng nói nàng là một nữ nhân thông minh tại cũng không đủ tư bản trước nàng là sẽ không phản bội chính mình bởi vì chính mình đến cả mỹ dị hệ giả cả mới có thể phản bội tủ gỗ tạ cả hy tổ như vậy chỉ cần mình vĩnh viễn giữ cường thế vĩnh viễn áp hắn một đầu hắn liền mãi mãi cũng sẽ không mọc lên làm phản tâm tư mặc dù có tâm tư cũng không dám rơi vào hành động thực tế thượng đối với chính mình lý á lâm có không ai sánh bằng lòng tin bởi vì hắn cùng cả mỹ dị hệ dạ cả có bản chất trên ý nghĩa khác nhau có được cứu vớt hệ thống hắn chỉ có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh nếu như ngay cả cả mỹ gì hệ giả cả đều không đẻ ép được sau đó làm sao nói xong thành nhiệm vụ làm cho mình trở nên mạnh hơn làm sao bảo vệ tốt bên người n ữ hải quyết định cả mỹ gì hệ giả cả ngươi liền trở thành ta trưởng thành một cái thí luyện mắc a i ĩ đi nhìn một chút rốt cuộc là ngươi dám phản bội ta hay là ta có thể vĩnh viễn đem ngươi đẻ ở dưới người đại nhân cả mỹ gì hệ giả cả đang nói xong chính mình kế hoạch sau phát hiện đối diện lý á lâm vẫn không có lên tiếng cái kia trầm lâm biểu tình mặc dù không nhìn thấy gì nhưng lúc đó mà nếu chặt khi thì dán ra chân mày chính là để cho nàng không tránh khỏi có chút thất vọng h ắ n không đồng ý chính mình kế hoạch chẳng lẽ mình đoán sai hắn cùng với chính mình cũng không phải đồng loại là cạ mỹ gì hệ giả cả sở dĩ sẽ thành nhanh như vậy thứ nhất là bởi vì lý á lâm cường thế thứ hai chính là bị vừa vặn lời nói kia đả động cho tới nay nàng đều rất ghét cái thế giới này không thích đã hình thành thì không thay đổi này không thích có thể biết trước đến buồn chán nhân sinh cho đến có một ngày hai nạn hàng lâm cái thế giới này hắn mới phát hiện nguyên lai、like、cái này hoàn toàn mới thế giới là tốt đẹp như vậy thả ra cái kia kiềm nén chính mình ở trên thế giới này muốn làm gì thì làm xuống được đó mới là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt vứt bỏ cái kia cũ thế giới xây lại cái này hoàn toàn mới thế giới đây chính là cả mỹ dị hệ giả cả cho tới nay m ộ t t ư ợ n g cũng đang bởi vì như thế hắn mới sẽ đem cùng tự có giống vậy ý nghĩ lý á lâm coi là đồng loại nhưng bây giờ nói chú hạng ư ơ i cảm thấy chúng ta muốn xây lại thế giới khống chế tân thế giới quy tắc cần dựa vào là cái gì lý á lâm là rất nhanh bay lại tâm thần nhìn thấy cả mỹ dị hệ giả cả biểu tình trong lòng của hắn cũng có mấy phần biết hắn đã làm ra quyết định coi cả mỹ dị hệ giả cả là làm chính mình thí luyện đối tượng như vậy tiếp đó dĩ nhiên là đến phiên hắn hiệp điều giáo cả mỹ dị hệ dạ cả về lại chính đạo đó là căn bản chuyện không có khả năng hắn cũng không tính toán lãng phí thời gian như vậy nếu hắn đã rơi vào vực sâu vậy thì cùng một chỗ tại trong vực sâu vui sướng chơi đ bỏ đi dựa vào lực lượng c ả mỹ dị hệ dạ cả cũng không biết lý á lâm tâm tư cũng không rõ ràng hắn cái này không giải thích được vấn đề là ý gì nhưng nếu hắn mở miệng hắn cũng không thể không nhìn chỉ có thể ở hơi chần trừ sau đó nói ra lực lượng đáp án này tại cái mà thế này bên trong có được lực lượng là có thể có được hết thể đi không thể câu trả lời nhưng cũng không hoàn toàn chính xác lực lượng chẳng qua là sinh tồn nhu phẩm cần thiết một trong chúng ta nếu nghĩ muốn khống chế quy tắc lại không thể hoàn toàn dựa vào lực lượng làm việc một số thời khắc chúng ta còn cần cái này đối với cả mỹ dị hệ giả c ả câu trả lời lý á lâm đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại bắt đầu lắc đầu các loại chờ nói xong lời cuối cùng ngó n tay hắn tại chính mình h u y ệ t thái dương bên cạnh vòng vo một chút đại nhân ý là trí tuệ mặc dù không quá biết lý á lâm muốn nói gì nhưng cả mỹ dị hệ giả c ả nhưng vẫn là có thể nghe hiểu hắn nói chẳng qua là cái này trí tuệ ý là chỉ bằng vào lực lượng cá nhân cho dù cường đại hơn nữa cũng cuối cùng có hạn chúng ta muốn ở nơi này tan vỡ trong thế giới tốt hơn sinh tồn liền muốn giỏi về vận dụng trí tuệ thống hợp suất lực lượng người cùng tủ gỗ tạ cả hì tổ lựa chọn cao áp trong non lì phì tật c ờ dịu cái quyết định này cá nhân ta là rất thưởng thức nhưng tương tự đây cũng là phi thường ngu xuẩn cách làm hư hư thực thực bị thương liền muốn vứt bỏ các ngươi thật rõ ràng sức lao động tầm quan trọng sao mà còn các ngươi cân nhắc qua lòng người vấn đề sao lòng người tán đội ngũ làm sao còn mang tiêu diệt tủ gỗ tạ cả hì tổ cùng hắn người ủng hộ cái quyết định này không sai nhưng tương tự chúng ta cũng phải cân nhắc còn lại những người may mắn còn sống sót tâm tình coi như chúng ta lệnh thế nào đi nước máu cũng không thể tại thành viên khác trước mặt hiện ra tu gộ tạ cả hì tổ có thể chết nhưng lại không phải hiện tại việc cần kiếp trước mắt là do ngươi giúp ta khống chế mỹ phỉ tật cờ dịu nội bộ tài nguyên sau đó lại từ ta ra mặt giải quyết ra mạ đạ tổ vấn đề nhất nội nhất ngoại mới có thể thật sự khống chế cái này người may mắn còn sống sót đ o à n thể ngươi biết ta ý tứ sao nếu cả mỹ gì hệ giả cả không nghĩ ra lý á lâm giúp hắn nghĩ thông suốt nữ nhân này ý nghĩ quả thực có chút một mặt cũng xác thực nên cho hắn quán thâu một ít tốt hơn ý nghĩ thì như khống chế lòng người đây chính là cái cao cấp kỹ xảo đồng thời cũng là điều giáo cả m ỹ dị hệ giả cả bắt đầu t s cồn vật bi cạo t h h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy ta sẽ đưa nàng an toàn mang trở về thì ra là như vậy được bởi vì lý á lâm một phen cả m ỹ dị hệ giả cả mở ra tân thế giới lại môn trước đó hắn vẫn cảm thấy nhân mạng là trên cái thế giới này không có giá trị nhất đồ vật tự nhiên cũng sẽ không đem người tâm coi ra gì nhưng bây giờ nói khống chế lòng người sau đó lợi dụng lòng người vì chính mình đạt được m u ố n đồ vật sao thật giống như rất có đạo lý bộ dáng chính mình có muốn hay không bắt đầu thử một chút đây tu gộ tạ c ả h ỉ tô đối với đúng chúng ta mà nói còn có giá trị lợi dụng coi như là muốn hắn chết cũng phải để hắn chết phù hợp chúng ta lợi ích chú hạ ta nhớ ngươi hẳn minh bạch ta y tứ nhìn c ả m ỹ dị hệ giả c ả tiết như có điều suy nghĩ biểu tình lý á lâm khỏe miệng hơi hơi nâng lên cũng không biết vì cái gì hắn vào giờ k h ắ e miệng h ơ hơi nâng phấn giống như lúc đang chơi trò chơi gặp phải khó mà đánh chiếm một một dạng càng có tính khiêu chiến hắn sẽ tới càng có lực hắn vừa vặn là ca mỹ gì hệ dạ cả mở ra tân thế giới đại môn nhưng đối với chính hắn mà nói cái này làm sao không phải là một đạo hoàn toàn mới đại cửa bị mở ra đây luôn cảm thấy vào giờ khắc này trong nội tâm ưu ám một mặt thật giống như bị khám phá ra đang x ố i r ụ n g cả mỹ gì hệ dạ cả bà khống lòng người đồng thời chính hắn cũng không đồng d ạ n g là đang làm giống vậy sự t ì n h sao không được không được có chút quá nhập vai diễn á lâm đại nhân nói không sai t u gỗ tạ cả hỷ tổ s á c thực còn có giá trị lợi dụng sở dĩ chúng ta hẳn tiến hơn một bước chèn ép ra hắn giá trị vào giờ phút này ca mỹ dị hệ dạ cả trong mắt đã tràn đầy ánh sáng hắn cho là lý á lâm lời nói này quá đúng đồng thời cũng rõ ràng bản thân tiếp theo nên làm những gì thật không hổ là chú hạ trước nghe ánh sáng trong đồng học nói về ngươi thời điểm ta đã cảm thấy ngươi phi thường có thiên phú bây giờ nhìn lại ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng c á b ị gì hệ dạ cả tại hưng phấn cái gì đó lý á lâm trong lòng vô cùng rõ ràng bởi vì này nữ nhân nguy hiểm hệ số đã tiến một bước gia tăng bất quá ngoài mặt hắn nhưng phải lộ ra thưởng thức thái độ tuyệt đối không thể lộ ra nửa phần sơ hở ánh sáng trong đồng học sao nghe lý á lâm nhắc tới hỉ cạ dị dạ tổ ả kỳ cạ vị dị hệ dạ cả trên mặt xuất hiện một tia khinh thường biểu tình hắn rất ghét hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ sao thuần khiết con cựu nhỏ căn bản không biết rõ phải làm thế nào ở cái thế giới này chính xác sống sót đi xuống được rồi nhìn như vậy hắn xác thực thật không thích hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ cái cũng khó trách nếu so sánh lại hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ cùng ca mị dị hệ dạ cả nhất định chính là ngược lại hai thái cực cô ấy là phần hiền lành theo ca mị dị hệ dạ cả xác thực phi thường n h ấ t mắt hắn cảm thấy hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ hiền lành ở trên thế giới này khó mà sinh tồn a nghe vào rất có đạo lý bất quá kết quả người nào mới có thể tốt hơn sống được để cho chúng ta mọi mắt mong trở đi lý á lâm rất rõ hắn không thể cùng c ả mị d ì hệ dạ cả thảo luận tích cực hiền lành đề tài đây chẳng phải là hắn cần thiết hiện tại không cần sau này cũng giống vậy không cần đối với nàng mà nói có lẽ v ĩ n h rơi xuống vực sâu mới là hắn thật sự nơi quý tụ cho nên nói giải quyết cái này nguy hiểm nữ nhân sau đó hay là đem ánh mắt thả vào tiếp theo nhiệm vụ phía trên đi liên quan tới lần này s e n y sĩ đọ đại học đoạt lại đại tác chiến hệ thống phương diện tổng cộng ban bố ba cái nhiệm vụ thứ nhất đuổi hoặc là tiêu diệt dạ mạ đạ tổ nhiệm vụ cũng không sốt ruột hoàn thành bởi vì hiện tại mới vừa đặt chân hay là đem sự thái ổn định lại tương đối khá còn như còn lại hai nhiệm vụ một là đi thư viện cứu vớt quán trường dầu gạ hổ dạ giải sệ một người khác chính là đi lý học lầu cứu vớt vi r ú t chuyên gia ạ sỏi xì cổ như vậy kết quả lựa chọn hoàn thành k i a m ộ t cái nhiệm vụ đây vô luận cái nào đều có thể đây là có nhỏ nhẹ lựa chọn khó khăn chứng lý á lâm mà nói quả thực rất khó làm tính không quân q u y ế t liền theo nhiệm vụ thứ tự trước sau đi trước thư viện đi một chuyến đi thư viện ngươi nhất định phải đi thư viện sao nơi đó hiện tại nhưng là bị g i ò m bi bao bọc vây quanh tuyệt đối rất khó đột phá vào đi muốn đi thư viện cứu người lý á lâm đúng là vẫn còn cần cái cớ tài liệu tra cứu lý do này cũng rất không tệ ít nhất tất cả mọi người không có sản sinh hoài nghi chẳng qua là nghe nói hắn muốn đi thư viện thì cạ dị dạ tổ hạ kỳ sắc mặt chính là thoáng cái trở nên khó coi bởi vì nàng rất rõ giờ phút này thư viện đã sớm trở thành dòm bị căn cứ không có cách nào bởi vì dạ mạ đ ã tổ tấn công số lớn dòm bị cũng thuận thế xông vào sân trường lầu dạy học cùng đi thông cửa trường khu vực coi như an toàn ít nhất nơi này đã bị cách biệt nhưng nếu là đi đến thư viện nói sợ là thật sẽ rất nguy hiểm không sao chỉ có mình ta một người nói t r á nhưng n h zombie rất nhìn g k i cả g g lại lý á lâm hắn chính là tới phi thường thoải mái giống như sắp đối mặt không phải phệ nhân dòng bi mà chẳng qua là tùy tiện ra ngoài đi lang thang đi bộ mở dạng cái này làm cho hỉ cạn dị dạ tổ ạ kỳ thật là không biết rõ nên nói cái gì cho phải rất dễ dàng lời như vậy sợ là cũng chỉ có người mới sẽ nói như vậy cái kia nếu như ngươi thật tiến vào thư viện nói ta có thể nhờ ngươi một chuyện sao nhìn lý á lâm ý này hắn là nhất định phải đi một chuyến thư viện không thể hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ biết rõ mình cản cũng không ngăn được dứt khoát đánh liền tiêu tàn khuyên ý nghĩ bất quá nếu hắn muốn đi thư viện có một cái ý niệm chính là đột nhiên từ hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỳ trong đầu t ậ c biến mặc dù không biết có thể hay không đi nhưng nếu như là hắn nói chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được ngươi cứ việc nói nhìn hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỳ kia do do dự dự bộ dáng lý á lâm ngược lại cảm thấy rất là thú vị mặc dù không biết hắn muốn nhờ chính mình cái gì nhưng chỉ cần là hắn trong phạm vi năng lực hắn đều sẽ không cự tuyệt c ù n g c ả m ỹ dị hệ giả cả như vậy trong bóng tối hai nữ sau khi tiếp xúc hắn cảm giác mình quả nhiên còn càng thích hì cả dị i ả tổ ả kỳ thiện lương như vậy nữ hải giải ugà a giả giải sệ nàng là thư viện quán trưởng giả mạ đạ tổ công h á m đại học trước hắn vẫn luôn tại thư viện sinh hoạt hiện tại hắn cũng hẳn bị dòm bị vây khốn tại thư viện nếu như có thể mà nói ta nghĩ hì cả dị i ả tổ ả kỳ muốn tại thư viện n ế như có thể mà nói ta nghĩ hắn cũng hẳn bị dòm bị dòm bị vây khốn là cứu người nguyên lai、like、hắn cùng lý không có biện pháp tại bày tang thi trung tướng dẫn ụ gạ đổ dạ dạy sệ cứu ra hắn không làm được nhưng nàng lại cảm thấy lý á lâm có thể làm được chỉ là như vậy nhờ cậy người khác mạo hiểm trong lòng nàng tới có chút thay n ấ y dù sao ở nơi này tan vỡ trên thế giới cứu người mãi mãi cũng là một kiện phi thường khó khăn sự tình bởi vì khó khăn sở dĩ chần chờ bất quá nhìn lại lý á lâm bên kia hắn chính là đột nhiên bật cười đây không phải là đúng dịp sao vốn đang cảm thấy lý do không đủ đầy đủ thì c ả dị dạ tổ hạ kỳ bên này lại trực tiếp mang đến tốt hơn lý do ps cồn vật bi cào thị hiển xin một chín mươi điểm cuối chương đ ề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư ơ một trăm ba mươi tám định mệnh gặp nhau coi như không có hỉ c ả gì dạ tổ hạ kỳ cầu xin lý á lâm cũng phải cần đi cứu người không bằng nói hắn hiện tại cứu người cứu càng danh chính muôn thuận đã như vậy vậy còn chờ gì vội vàng thư viện đi lên a cái gì muốn đi thư viện cứu người sao nhanh như vậy thì đi cứu người thật giả liên quan tới lý á lâm lần này đi cứu người tin tức rất nhanh tại mỹ phỉ tật cờ g i trung tâm truyền g i mở cho dù ai cũng không thể nghĩ đến cái kia vừa mới vừa đến tới liền cường thế đoạn quyền giá hỏa đã vậy còn quá nhanh liền muốn triển khai cứu người hành động nguyên lai、like、bọn họ thật là là cứu viện mà tới sao cái này có phải là đại biểu hay không đến mọi người thật có cứu ta lao tiên h hắn thế nào không mang súng liên y phục cùng mũ bảo hiểm cũng không mặc hắn chẳng lẽ muốn đi chịu chết sao chỉ đem đến một cây đao đây tuyệt đối chính là đi chịu chết đi tin tức vị rất nhanh rất nhiều trốn ở khu vực a n toàn mỹ phỉ t ậ t cờ d ị thành viên đều tại thò đầu ra hiếu kỳ ngắm nhìn đối với cứu người một chuyện mọi người cũng đều là rất quan tâm chẳng qua là cái này xem một chút không hy vọng không sao rất nhiều người đều thất kinh bọn họ rất là thấy rõ cái kia tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết nhà mình đầu nhi ra hỏa vậy mà dỡ xuống trên người vũ khí trang bị cũng chỉ tại bên hông khóa thượng một thanh trường đ a o hướng thư viện phương hướng đi tới không mang súng liền dám đã qua bảy tang thi bên trong sông đây không phải là đi chịu chết nha hắn chết định vào giờ khác này không ít người trong lòng đều sản sinh cái ý nghĩ này dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần thời gian ngắn ngủi dọn bị sẽ đem ly á lâm đoàn đoàn bao vây ngay sau đó là có thể nghe được hắn kêu thê lương thám thiết tiếng ở nơi này tan vỡ trên thế giới một màn này đã là trạng thái bình thường mỗi một người đều đã từng chính mắt thấy qua cùng loại sự kiện như vậy lý á lâm thật là như bọn họ suy nghĩ như vậy phải đi chịu chết sao câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ trên thực tế đối với hắn mà nói lần này đi thư viện mang theo vũ khí trang bị ngược lại là gánh nặng bởi vì hắn lần này là một vsc một mà cũng không phải là tập thể tác chiến lao đầu lại phải nhờ ngươi cầm trong tay dùng quân đao lý á lâm khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười cùng các cô gái chung một chỗ thời điểm hắn đều là cầm thương cùng mọi người tác chiến bởi vì này dạng có thể cùng mọi người sản sinh ăn ý nhưng trên thực tế so với dùng thương kích giết dòm bi hắn cho là hay là dùng đao tới càng tụt tay tiềm hành mở ra mau nhìn hắn đến gần dòm bi theo lý á lâm tiếp cận thư viện t r u n g quanh dòm bi cách hắn càng ngày càng gần lầu dậy học cửa sổ những thứ kia những người may mắn còn sống sót cũng buộc phát khẩn trương hắn phải chết sao một ít nhát gan những người may mắn còn sống sót vào giờ khắp này thậm chí che mắt không đành lòng nhìn lại tiếp theo sắp xảy ra tàn nhẫn một màn nhưng trời ơi hắn là làm sao làm được vì cái gì dòm bi không có công kích hắn làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện đương lý á lâm tiếp cận dòm bi thời điểm thị ấ t cả mọi n lực suy thoái đổi lấy là thính giác cùng khíu rác bén nhạy có thể hết lần này tới lần khác lý á lâm trên người không bị thương không có máu tươi căn bản kích thích không tới giòm bị khíu g i á c còn như thính giác mở ra tiềm ảnh sau những giòm bị đó vừa có thể nghe được cái gì trước mắt một màn này đối với đúng lý á lâm mà nói là chuyện đương nhiên hẳn xảy ra nhưng đổi được những thứ kia những người may mắn còn sống sót trong mắt có thể thật lớn không giống nhau hắn là t h ầ n sao vì cái gì hắn có thể bị dòm bi không nhìn ngay tại mỹ phỉ tất c ờ dịu những người may mắn còn sống sót hoàn toàn không nghĩ ra đan g lúc nhìn lại lý á lâm hắn đã sắp tốc độ hành động mặc dù hắn có thể tránh dòm bi nhưng chuyến này là vì cứu người như vậy những thứ này dòm bi liền hết thầy đều là đa cả đường là bảo đảm mục tiêu nhân vật an toàn chuyện đương nhiên hẳn dọn dẹp sạch những thứ này c h ư n g lại xoát một tiếng thân đ a o ra khỏi vỏ mỗi một đạo hàn man đều sẽ có một viên g i ò m bị đầu rơi xuống đất đánh chết g i ò m bị công việc này lý á lâm đã làm quen việc dễ làm đầu này là chém một cái một cái chuẩn tuyệt đối sẽ không chút nào dông dài đó chính là lực lượng bị chọn chúng nhân lực lượng lý á lâm biểu hiện bị những người may mắn còn sống sót thu hết vào mắt giờ k h ắ c này bọn họ không cách nào nữa phát ra âm thanh bởi vì bọn họ đã hoàn toàn bị một màn này kinh ngạc đến n g â y người chỉ có cả mỹ gì hệ g i ả cả t ạ i năng nhìn thấy lý á lâm t r i ể n hiện ra lực lượng sau đó trong mắt lộ ra tới tràn đầy đều là cùng nhịn ánh sáng cái này chính là mình đồng loại đây chính là bị chọn chúng nhân lực lượng ở trên thế giới này chính mình cũng không cô độc được rồi những người may mắn còn sống sót phản ứng hay là trước không nói nhiều cùng nhau chém đi qua lý á lâm dễ như chở bàn tay tiến vào thư viện thông qua nữa hỉ c ả dị dạ tổ ạ kỷ trước đây cung cấp tình báo thuận lợi tìm tới thư viện lớn lên giấc ủ gà hổ dạ dễ d ệ chỗ ẩn thân thư viện tuy lớn khả năng ẩn nốt địa phương cũng không nhiều đây cũng là không có gì để nói chẳng qua là ngươi chính là g i ấ ủ gà hổ dạ dễ xệ tiểu thư đúng không hẳn là nói nữ nhân này đường cong thô tốt đây còn là nói hắn không có tim không có phổi tốt đương lý á lâm tìm tới g i ấ ủ gà hổ dạ dễ chỗ ẩn thân sau cứ nhiên ngoài ý muốn phát hiện đối phương vậy mà nút ở cái này không gian thu h ẹ p trong chỉ bằng một cái nho nhỏ cây nến xem sách không sai hắn chính là đang đọc sách xuyên tấu qua kia yếu ớ t ánh nến có thể thấy được nàng sắc mặt đã phi thường khó coi thân thể rõ ràng phi thường suy yếu có thể coi là là như vậy hắn cũng như cũ vẫn còn ở giữ vững đọc sách đây coi là cái gì trong truyền thuyết m ộ t sách sao thấy như vậy một màn lý á lâm quả thực không biết mình phải làm thế nào n ổ nước b ọ t cho thỏa đáng lúc này hắn là hẳn n ổ nước bọn đúng không người thật giống như không phải xen ị xi si đỏ sinh viên đại học lý á lâm đến rất nhanh đưa tới giải t gà hổ dạ dạ dạ dạ chú ý nhưng dù cho như thế hắn cũng không có thả ra trong tay thư hắn đối với đúng thư rốt cuộc có bao nhiêu sâu chấp nghiệm bất quá cái này thư viện lớn lên thật đúng là một mỹ nhân a mặc dù ánh đến ánh sáng rất là yếu ớt giải t gà hổ dạ dạ dạ dạ sắc mặt cũng nói không được được nhưng dù cho như thế cũng có thể nhìn ra nàng là một cái thành thục lại chi tính mỹ lệ nữ tính không bằng nói đây chính là lý á lâm sở ưa thích kê một cái loại hình làm xuyên qua năm trước gần ba mươi lớn tuổi hơn ngụy trạch lý á lâm muốn nhất l u tới nữ tính chính là giải t gà hổ dạ dạ dạ dạ xanh đẹp như vậy nếu so sánh lại sau khi xuyên việt những thứ kia nhìn như cùng hắn cùng lứa thanh xuân các thiếu nữ x i n h đẹp ngược lại đều bị hắn theo bản năng làm m ộ i m ộ i đối xử lần này hắn cảm giác mình thật giống như bị trúng mục tiêu cụ di mày tâm đây coi là cái gì định mệnh gặp nhau sao chẳng lẽ ngươi là sen ỷ s i đỏ sinh viên đại học nhưng ta trước chưa từng thấy qua n g ư ơ i a được rồi có hay không trúng mục tiêu cụ di mày tâm loại sự tình này hay là trước để qua một bên cứu người mới là lập tức nhiệm vụ thiết yếu T.S. Cổ c h ư ơ n một trăm ba mươi chín cô em xinh đẹp chính là lớn nhất gia trì khâu khục ta xác thực không phải s e n ỵ x ĩ đỏ sinh viên đại học bất quá ta là ứng hỉ cạ dị dạ tổ hạ kỳ đồng học nhờ cậy đặc biệt tới thư viện cứu ngươi nhẹ nhàng tăng háng một cái lý á lâm nhờ vào đó che giấu chính mình thất thố hiện tại cũng không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm tỏ rõ thân phận mới là quan trọng hơn khi cạ dị dạ tổ đồng học sao thì ra là như vậy nhìn dán g dấp ta thật giống như vừa có thể tiếp tục xem thư đây lý á lâm tỏ rõ thân phận sau thư viện trưởng dù gà hổ dạ d ạ sệ trên mặt lộ ra biết thân sắc bất quá đều đến lúc này hắn lại còn suy nghĩ đọc sách thật là làm cho người vừa muốn nói d á n h lại cảm thấy bất đắc dĩ buồn cười chớ lộn xộn người bây giờ thân thể rất suy yếu nếu tới cứu viện giải U gạo hồ dạ d sẽ tự nhiên biết tiếp theo nên làm những gì cái này thư viện đã bị dòm bì chứng cứ rút lui mới là lựa chọn tốt nhất không thể đem thư đều mang đi mặc dù rất là để cho nàng tàn n i ệ m nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm muốn từ chỗ ngồi đứng d ậ y có thể theo thân thể động tác hắn chính là theo bản năng lay động hai cái ngay sau đó hơi kèm té ngã trên đất lý á lâm thấy vậy liền vội vàng đưa tay đưa nàng đỡ người mỹ nữ này quán trưởng tình trạng cơ thể rất là h ỏ n g bét nhìn một chút cái này cho ẩn thân tình trạng trừ sách vợ ở ngoài không có vật gì khác nữa có thể kết luận đối phương đã rất lâu không có ăn uống gì bằng h ắ n cái trạng thái này muốn thoát đi thư viện thật là khó như lên trời người trước ăn chút c h o c o l a t e bổ sung một chút thể lực chờ một chút ta mang người rời đi móc ra mang theo người c h o c o l a t e lý á lâm đưa tới giải ủ gạo hộ dạ dạ dạ dạ trước mặt mặc dù cái này cũng không có thể, làm cơm ăn, nhưng ít ra cũng có thể bổ sung một ít nhiệt lượng cùng thể lực đối mặt lý á lâm châu ô lết giải ủ g ạ ộ dạ dạ dạ dạ cũng không có cự tuyệt mà là lễ phép nói một tiếng hắn biết rõ mình tình trạng thân thể không khỏe cũng xác thực cần bổ sung năng lượng bằng không hắn chỉ có thể trở thành gánh nặng chẳng qua là không được n g ư ờ i này dạng chính mình căn bản không đi ra l o ạ n cho dù ăn chocolate dạy ủ gạ hộ dạ dạy sẽ thân thể cũng không dễ dàng như vậy khôi phục nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn nhớ nàng hành động tự nhiên là căn bản không thực tế có thể tiếp tục lưu lại cái này trong thư viện lại quá mức nguy hiểm lý á lâm cũng không nguyện ý ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian cứ như vậy nói ngươi đi lên ta có người đi ra ngoài túi người nửa ngồi tại dạy ủ gạ dạy sẽ trước mặt lý á lâm làm ra quyết định hắn phải đem cô em này l ư n g đi ra ngoài mặc dù so sánh có lấy sau l ư n g m u ộ i muội hắn càng muốn dùng dính x e t ôm cái tư thế này nhưng rời đi thư viện lúc phòng trừng ư còn muốn đụng phải dòm bi dính x e t ôm muốn chiếm dùng hai tay đến lúc đó sợ là ngay cả phản kháng cũng rất khó làm được không có cách nào chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng l ư n g tốt chuyện này lý á lâm đột nhiên ngồi xuống để cho giấy ủ gà đổ dạ dễ xệ thoáng sức sốt rõ ràng mình bây giờ chính là một gánh nặng nếu như dựa theo mỹ phỉ tật cờ g i trước sau như một gió làm chính mình nên bị đẩy tới bên ngoài tự sinh tự diện mới đúng nhưng này cá nhân không phải nói cái này tiểu nam sinh hắn vậy mà nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm cứu viện chính mình còn không cố bản thân an nguy phải đem chính hắn một gánh nặng cóng lên người trong lúc nhất thời giải u gạo hộ dạ dạ dạ có chút không biết phải làm thế nào cho phải n g ư ờ i còn sửng sốt làm gì nơi này rất nguy hiểm chúng ta phải mau sớm đi ra ngoài chờ nửa ngày còn không có biết người đi lên lý á lâm nhất thời n h ư mày hiện tại cũng không phải là trần c h ờ thời điểm nữ nhân này kết quả đ a n g suy nghĩ gì xin lỗi cho ngươi thêm p h i ề n thái giải u gạo hộ dạ dạ dạ sẽ cũng biết bây giờ không phải là trần trờ thời điểm trên thực tế hắn cũng chỉ là cảm giác ngoài ý mớn sau khi kinh ngạc hắn liền lập tức túi người ú t sấp lý á lâm trên lưng ngay tại thân thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt lý á lâm nhất thời cảm thấy một trận ôn nhuyễn cảm giác từ phía sau chuyển tới làm cái ránh cái này ngự tỷ quán trưởng vóc người tương đối có liệu a này không phải thật không đến đây coi như là chính mình phúc lợi sao không sai đây chính là phúc lợi t hưởng thụ phía sau ôn nhuyễn xúc cảm lý á lâm trong lòng đung đưa một mảnh rung động kiếm b u ộ n a kiếm b u ộ n thật là kiếm bột bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là ôn hương noán ngọc tràn đầy ôm thời điểm người đã tìm được tiếp theo chính là rút lui thời gian、Đi. lưng tốt sau lưng ngự tỷ quán trưởng lý á lâm cầm đao lao nhanh ra thư viện so sánh lúc tới chót lọt lần này đường về liền không dễ dàng như vậy dù sao trên lưng còn vắt một cái người muốn bắt đầu tiềm hành trốn g i ỏ m bì là căn bản chuyện không có khả năng bất quá không liên quan phúc lợi ở sau lưng lý á lâm chỉ cảm thấy khí lực tại liên tục không ngừng hiện lên quả nhiên cô em xinh đẹp chính là lớn nhất mở uff ra chỉ lời nói này một chút đều không sai có mượn mượn tại chính là một đám g i ỏ m bì còn muốn ngăn t r ở ta coi như là dết cũng phải mở một đường màu xuất hiện thật cứu ra là g i gà hổ ra quán trưởng bọn họ trở lại lý á lâm cùng nhau sát tiến thư viện lại c ó n lấy sau lưng một người lao ra dòm bị bầy một màn này cũng đều bị mì phỉ t ậ t cờ dịu những người may mắn còn sống sót để ở trong mắt đây giống như anh hùng bình thường hành động vĩ đại vậy mà thật ra bọn hắn bây giờ trước mặt có thể tưởng tượng bọn họ giờ phút này tâm tình là bực nào rung động phải biết nghèo ý phỉ t ậ t cờ dịu luôn luôn sử dụng là cao áp chính sách ở nơi này phần l ã n h huyết vô tình trông n o n bên d ư ớ i mọi người bắt đầu dần dần chết lặng q u ê n đã từng ước nguyện ban đầu chỉ có thể là bản thân an toàn cân nhắc la con sống bọn họ có thể không chút nghĩ ngợi vứt bỏ đồng b ạ n một khi có người xuất hiện hư hư thực thực bị nhiễm triệu chứng bọn họ sẽ còn còn không chút lưu tình đem người đổi đi nhấm k ỳ tự sinh tự diệt cứu người cái ý nghĩ này đã bị mỹ phi tất cả d c tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót bỏ đi nhưng hôm nay lại có một người ngay trước tất cả mọi người mặt không vứt bỏ cũng không thả bỏ không tưởng tượng nổi thật không tưởng tượng nổi nhưng vì cái gì vì cái gì một lồng u nhiệt huyết cảm giác tự trong lòng hiệ lên vì cái gì chính mình rất muốn thay đổi thành người kia trở thành cái kia cứu vớt giữa gạo hồ dạ quan trường người hay mỹ giải ugaho giả quán trưởng liền giao cho các người hắn hiện tại thân thể rất suy yếu cần bổ sung thức ăn nước u ố n g phần lý á lâm lần này cứu người hành động cũng không phải là, là làm l à dáng những m ý phỉ tất cờ dịu đó những người may mắn còn sống sót kết quả đang suy nghĩ gì cũng không có quan hệ gì với hắn từ dòm bị trong đám giết ra tới sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là để cho nhà mình mội mội giúp đỡ chiếu cấu ngự tỷ quán trưởng mẹo ý phỉ tất cờ dịu những tên kia có thể tin b ấ t quá vẫn là nhà mình mội mội đáng tin một ít người đã cứu ra nhưng n à y cùng nhau chém trên người hắn đã dính đầy dòm bị dòng máu màu đen không nhanh đưa thay quần áo khác các loại chờ những huyết dịch này hoàn toàn cứng lại đến lúc đó có thể có hắn còn dễ chịu hơn chờ thoáng cái nhà mình m g ồ i bội rất đáng tin đem người giao cho các nàng lý á lâm cũng yên tâm nhưng mà ngay tại hắn phân phó ngay sau đó chuẩn bị xoay người đi thời điểm bị tẩy cùng mỹ ký đỡ vẫn như c ũ phi thường suy yếu ngự tỷ quán trưởng chính là đột nhiên đưa hắn gọi lại người lý á lâm quay đầu lại đạt được là ngự tỷ quán trưởng từ trong thâm tâm cảm ơn bị hắn c o n g trên lưng thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm giác hắn tim đậm cũng biết hắn là cứu mình mà bỏ ra bao lớn cố gắng PS, để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm bốn mươi để cho người tan vỡ virus chuyên gia không k h á c h k h í đối mặt dầu gạo hồ ra dạy sệ cảm ơn lý á lâm nết miệng mỉm cười có lẽ ở trong mắt người ngoài hắn là mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng đang cứu người nhưng hắn bản thân cũng không có cảm giác này đây chỉ là hắn nhiệm vụ hắn hết sức hoàn thành mà thôi b ấ t quá mỹ nữ quán trưởng cảm ơn hắn vẫn là hết sức hưởng thụ mặc dù không có biểu hiện ra nhưng hắn hiện tại tâm tình lại vô cùng tốt lại liên tưởng đến trước ôn n h u ễ n xúc cảm hệ thống như vậy nhiệm vụ có bao nhiều người cho ta ban bố bao nhiêu ta sẵn sàng nên tiếp cứu người cảm giác nguyên lai là như vậy thoải mái sao nhanh lên thay quần áo sau đó còn có một cái nhiệm vụ khác cần hoàn thành d ạ i ugado dạ dạ sẽ là lý á lâm Ưa thích loại hình nếu như có thể mà nói hắn cũng vui vẻ với mỹ nữ quán trưởng nhiều trao đổi tình cảm bất quá đối phương dưới mắt rõ ràng cần nghỉ ngơi hắn cảm giác mình cũng không cần quay d à y cho thỏa đáng húng chi hệ thống này ban bốn h i ệ m vụ thứ ba đồng dạng cũng là cứu người ạ s ò i si cô nhìn một cái danh tự này liền cũng là mội mội không sai thường nói, đều nói nhị thứ nguyên gái không xấu mặc dù đây là một thế giới hiện thực có thể đi tới cái thế giới này sau lý á lâm cũng thật không có phát hiện mấy cái khó coi m u ộ i muội có lẽ khó coi m u ộ i muội đều biến thành dòm bi cũng khó nói nhưng ít ra hắn còn không có gặp qua như vậy có thể kết luận ạ s á s xỉ cổ cũng sẽ rất đẹp mà còn nếu đối phương là cái vi rút chuyên gia nói t u ổ i tắt phòng chừng cũng sẽ không quá nhỏ thỏa thỏa là một ngự t ỷ không có chạy đó chính là lý á lâm thức ăn đối với tiếp theo cứu viện nhiệm vụ hắn chính là tràn đầy mong đợi la theo lý mà nói đúng là như vậy không sai sự thật cũng đúng như lý á lâm suy nghĩ như vậy ạ xác x cổ xác thực không khó nhìn không bằng nói hắn cũng coi là cái thành t h u c ngự tị mỹ nhân nhưng vấn đề là cái này t ự đầu đến đuôi c h á n nạn khí tức là chuyện gì xảy ra kiếm ngầm thuốc lá tóc mày hai chân đong đưa bộ dáng đã đem phần này mỹ cảm hoàn toàn phá hư mất có hay không cái này chính là mình tưởng tượng ngự tỷ chuyên gia ngự tỷ là ngự tỷ không sai chuyên gia cũng đúng là chuyên gia nhưng vấn đề là vậy làm sao cũng không biện pháp cùng trong lòng mình hình tượng vẽ lên ngang bằng a này là giờ phút này ngồi ở lý á lâm trước mặt chính là hắn nhiệm vụ thứ ba mục tiêu nhân vật tạ o sỏi xị cô trên thực tế cùng nàng gặp mặt nếu so với tưởng tượng đơn giản nhiều không giống với bị g i ò m b ị bao vây thư viện lý học lầu bên này căn bản không có bao nhiêu g i ò m bị du đãng dễ như chở bàn tay là có thể đi tới lý học cửa lầu chẳng qua là tại đến lý học sau lầu nơi này chính là hoàn toàn bị phong bế đừng nói g i ò m bị không cách nào đ ộ t phá ngay cả chính hắn cũng không tốt x n g b ả o không có cách nào hắn chỉ có thể lựa chọn bạo lực đ ộ t phá nhưng mà ngay tại hắn sắp phá hoại lý học lầu đại môn đ a n g lúc một cái đột nhiên thanh â m chính là cắt đứt hắn động tác ngươi là người nào rời đi nơi này nơi này không hoan n ê ngươi nhìn nơi này học lầu nếu so với tưởng tượng càng an toàn làm cho này tỏa kiến trúc chủ nhân ạ sắc ì cổ an toàn cũng có thể được bảo đảm gần từ đối phương thái độ đến xem lý á lâm cứu viện liền không có bất kỳ ý nghĩa gì ạ sắc ì cổ tình trạng cùng dạy u gà hộ dạ dạy sệ hoàn toàn bất đồng trong lúc nhất thời lý á lâm cũng không biết rõ vì cái gì hệ thống phải cho chính mình ban bố cái này nhiệm vụ thứ ba trong nơi này giống như là cần cứu viện bộ dáng chính mình nhưng là bị chê a này mặc dù tâm lý tại nổ nước bọn có thể lý á lâm lại biết ạ sắc ì cổ cái bệnh độc này chuyên gia tầm quan trọng là lớn xa hơn d ạ u gà hộ dạy sệ bởi vì như thế nào đối kháng dỏm bị virus đối phương tồn tại phi thường m ấ chốt không đem cái vấn đề này giải quyết lý á lâm lại làm sao có thể an tâm rời đi cái thế giới này sở dĩ hắn cũng không thể người ta nói một câu liền thật đi đây nếu là bỏ qua ạ sỏi xì cổ sau đó hắn muốn đi đâu lại tìm một vi rút chuyên gia tới nghe nói nơi này có một cái vi rút phương diện chuyên gia đúng không người người rốt cuộc là người nào liên quan tới ạ sỏi xì cổ tồn tại đại đa số người đều là không biết chuyện vô luận làm ỹ phỉ tật cờ dịu vẫn là tự cam đoạ lạc người cùng sở thích biết đều cho là lý học lầu là một nơi phong tỏa kiến trúc bên trong căn bản không người khi biết được tin tức này thời điểm lý á lâm cũng cảm giác vô cùng kỳ quái mặc dù không biết ạ sạc sĩ cổ vì sao phải che giấu mình có thể hắn như là đã mở miệng đã nói lên hắn đã bại lộ mà đối thoại liền có thể tiếp tục tiếp chẳng qua là ạ sạc sĩ cổ rõ ràng không ngờ tới lý á lâm hội sẽ đâm thủng thân phận của mình cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời tới phi thường giật mình ngươi chắc là vị kia vi rút chuyên gia đúng không không biết rõ ngươi đối với đúng do bị vi rút nghiên cứu tiến triển như thế nào không thể trả lời vậy nếu như ta nói ta có thể vì ngươi vi rút nghiên cứu cung cấp trợ g ú t ngươi lại cảm thấy thế nào đây cung cấp trợ g ú t ngươi có thể cung cấp cho ta cái gì trợ g ú t thì như Cái đây là Lâm biết muốn cùng c ạ sở đúng ố i thoại đi u như dự đoán ngay tại lý á lâm lấy ra khẩn cấp tị nạn sổ tay sau ạ xạ xỉ cổ thanh âm trần trờ thông qua trước cửa quay phim ống kính hắn có thể thấy rõ cái này tránh nạn sổ tay thượng nội dung ngươi vào đi cuối cùng ạ sạc sĩ c ổ không cách nào chống đỡ trong lòng hiếu k ỷ để cho lý á lâm tiến vào lý học lầu mà lý á lâm cũng được như nguyện nhìn thấy ạ sạc sĩ c ổ bản thân bộ dáng lúc này mới xảy ra vừa vặn tan vỡ một màn otl ờ chính mình quả nhiên không thể đáp lại cái gì mong đợi sao vào giờ phút này lý á lâm rất muốn làm ra một cái thất ý thân trước khuất động tác ảo tưởng tan biến a ảo tưởng t a n biến như vậy so với quả nhiên vẫn là ngự tỷ quán t r ư ở n g tốt hơn bất quá hiện tại cũng không phải là sái bảo thời điểm mặc dù tan vỡ có thể lý á lâm càng coi trọng vẫn là bệnh nàng động chuyên gia thân phận như thế nào cùng nàng hợp tác chung nhau chế tạo ra chống cự d ò m bị vi rút thuốc ngựa dược thể mới thật sự là điểm chính thông qua phần tài liệu này có thể xác định g i à n lệ công ty đúng là sự kiện lần này kẻ cầm đầu như vậy ngươi cho ta xem phần tài liệu này lại là ý gì ngươi tính toán đi g i à n lệ công ty tìm thuốc ngựa nhìn xong khẩn cấp tị nạn sổ tay sau ạ sở s ì c ổ vô cùng khinh s u ấ t đem phần tài liệu này vứt xuống trên mặt bàn mặc dù phía trên này viết rất nhiều tình báo nhưng tương tự tình báo trọng yếu đồ h c ũ n g rất nhiều sở dĩ đây chính là một gân cả không có tác dụng gì không dàn lệ công ty tình huống còn không công khai ta không tính đi bước lên cái tia hiểm cho ngươi nhìn phần tài liệu này ta chỉ là muốn cùng ngươi làm được tình báo cùng chung thuận tiện nhìn một chút ngươi vị này vi rút chuyên gia kết quả đối với đúng dọn bị vi rút nghiên cứu tới trình độ nào ngoài ra nếu như có thể mà nói phần này dọn bị vi rút thuốc chữa có được hay không phục chế lượng sản thậm chí cải tiến đây ps cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư một trăm bốn mươi mốt ông trời bỏ qua cho người nào g i ả n lệ công ty cái này tồn tại vô cùng trọng yếu là hết hệ các thứ này hai nạn ngọn nguồn nếu như có thể đi đến giãn lệ công ty tìm tòi kết quả không chỉ có có thể biết được hết thẻ trần tướng có lẽ còn có thể là sau này sinh tồn cung cấp bảo đảm dù sao cũng là vi rút khởi nguyên địa như vậy vi rút thuốc ngựa chắc cũng là tồn tại mới đúng bất quá nghiêm túc tự hỏi luôn cảm thấy so sánh sinh tồn bảo đảm chỗ đó trình độ nguy hiểm sẽ đến cao hơn thử nghĩ thoáng cái rẻ xi đẹp đẽ trên thế giới công ty bảo kê đi đều là vi rút khởi nguyên địa người ta bên kia là cái gì phối trí chính là một đám người may mắn còn sống sót liền muốn đạt được cứu viện cùng trợ g i ú p lý á lâm không muốn đem người trong đầu nghị quá h á cám nhưng cũng không thể ngây thơ cho là tất cả mọi người đều là thiện lương nếu quả thật là hiền lành công ty tổ chức giãn lệ công ty khả năng chế tạo ra diện thế virus khắt đừng ngây thơ đó là căn bản không khả năng sở dĩ từ đầu đến cuối hắn đều không có cân nhắc qua đi giãn lệ công ty chuyện này nói cho cùng hắn hiện tại nội t ì n h còn quá thấp đừng tưởng rằng tiêu diệt nhiều như vậy z o m bi e còn vũ trang bôn cái chiến trường thiếu nữ x i n h đẹp cũng rất không tệ nếu quả thật gặp phải nhóm lớn vũ trang binh lính nửa phút đều là cho người đưa đồ ăn mệnh đối với thực lực mình lý á lâm rất tự biết mình càng không biết hào c a vụ viễn hắn bây giờ muốn làm chính là phục chế lượng sản trong tay thuốc chữa thậm chí tiến hơn một bước cải tiến thuốc này dược tệ v i r ú t là đang ở tiến hóa c h ữ a trị v i r ú t thuốc ngựa tự nhiên cũng phải tiến hóa đây cũng là hắn vì cái gì coi trọng như vậy ạ s a xỉ câu nguyên nhân thuốc chữa không hổ là v i r ú t chuyên gia nhìn thấy lý á lâm lấy ra thuốc chữa sau ánh mắt của nàng nhất thời thoáng hiện lên một vệ ánh sáng phát sáng trước đó hắn chỉ có thể thông qua dọn bi nghiên cứu v i r ú t thuần túy bắt đầu lại từ đầu gặp phải quá nhiều chứng lại hoàn toàn không tiến triển chút nào nhưng bây giờ nói có một cái như vậy thuốc chữa tại hắn nghiên cứu rốt cuộc tìm được phương hướng cứ như vậy liền muốn đơn giản quá nhiều tiến lên đoạt lấy lý á lâm trong tay thuốc chữa ạ sạc s ỉ cô đơn giản là như nhận được trí bảo một dạng vật này đối với nàng mà nói quả thực quá trọng yếu chẳng qua là không được hoàn toàn không được bên này máy móc không đủ dùng hoàn toàn không đủ dùng cũng không có quá nhiều lúc ạ sạc s ỉ cô liền ảo nào nắm lên tóc thí nghiệm nghiên cứu cần dùng máy móc rất nhiều nhất là chuyên nghiệp phương diện máy móc càng không phải là chính là một trường đại học là có thể có được muốn nghiên cứu cái này thuốc chữa không có phòng thí nghiệm cấp bậc dụng cụ chuyên nghiệp căn bản không thể thực hiện được ta cần càng chuyên nghiệp thiết bị đo lường nếu không căn bản là không có cách tiếp tục nghiên cứu bắt một trận tóc sau đó ạ xa xỉ cô chán nản ngồi về đến trên đế hắn hiện tại tâm tình rất là như đưa đám rõ ràng tìm tới nghiên cứu phương hướng nhìn thấy hy vọng thử quang nhưng lại bởi vì máy móc theo không kịp mà bị ép kết thúc đây là một cái nhân viên nghiên cứu mà nói là bực nào vô lực chuyên nghiệp thiết bị đo lường ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp lấy ra thuốc chữa lý á lâm liền biết ạ xa xỉ cô mắc câu nếu phải đem nàng kéo lên trên thuyền chính mình tất nhiên phải xuất ra đồ vật không phải là thiết bị đo lường sao vậy còn không đơn giản ngươi có thể giúp ta lấy được thiết bị đo lường lý á lâm nói để cho ạ xa xỉ cô đột nhiên ngẩng đầu lên hai trong mắt tới được kêu là một cái loay sáng là nàng là không có biện pháp lấy được thiết bị đo lường có thể hắn không được không có nghĩa là tên trước mắt này không được ca mặc dù lý á lâm nhìn qua tuổi còn trẻ có thể với ạ sở s ỉ cổ đối thoại lại phi thường lão luyện hắn căn bản là không có cách thật sự đem hắn làm tiểu hài từ lối lãi đương nhiên lớn như vậy mở gụ gì gạo cả thành phố thì mấy cái chuyên nghiệp nghiên cứu cơ cấu vẫn là không có vấn đề chứ cũng là bởi vì một câu nói như vậy ạ sở s ỉ cổ vào nhóm thành công đương nhiên tại chính thức thấy dụng cụ chuyên nghiệp trước hắn biểu thị còn phải tiếp tục ở lại lý học trong lầu không cùng người ngoài gặp mặt bởi vì dưới cái nhìn của nàng kia không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn chỉ cần có thể nghiên cứu vi rút liền có thể căn bản không tính toán cùng người ngoài tiếp xúc liên quan tới một điểm này lý á lâm quyết định tôn trọng hắn ý nghĩ nếu hắn nguyện ý có lý học lầu chạy đến vậy thì mặc cho hắn chạy chứ chuyên gia nhà luôn là sẽ có như vậy nhỏ như vậy thích có thể lý giải nói tóm lại cùng ạ s a s ỉ cổ nhận thức chung đ ạ thành t cứ u viện nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành còn thừa lại duy nhất chứng lại chỉ có chiếm cứ lầu dạy học khu á già mà đã tổ đó là giữ lại tại cuối cùng trận đánh ác liệt tu gỗ ta ka hi tô đã tính sao rời đi lý học sau lầu lý á lâm gặp c ả mỹ dị hệ dạ cả một mặt mặc dù nữ nhân này rất nguy hiểm nhưng dưới mắt chính là hắn trưởng khống mỹ phỉ tật cờ diệt trợ lực lớn nhất có mấy lời cũng chỉ có thể hai người đơn độc câu thông là á lâm đại nhân t u gỗ tạ cạ hi tô đã thức tỉnh hơn nữa còn quyết định chủ ý muốn trả thù đại nhân đối mặt lý á lâm c ả mỹ dị hệ dạ cả trong mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt ánh sáng chỉ có cường giả chân chính mới được hắn đồng ý mới có thể bị hắn thu nạp trước đó hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào làm đồng loại đối xử duy chỉ có lý á lâm tại hắn lực lượng trước mặt hắn thất thủ ít nhất vào giờ khác này nàng là tại chân tâm thật ý là lý á lâm lo nghĩ kia đã từng đồng bạn hắn có thể không chút do dự b á n đứng rơi hắn tính toán trong bóng tối s u ố i rục mỹ phỉ tất cơ dịu thành viên cũng muốn chọn một thời cơ tốt nhất đối với đ ú n g đại nhân hạ thủ bất quá ta cảm thấy hắn đơn thuần là đang ở tự đ à o mộ chỉ bằng đại nhân cho thấy vũ dũng thật sự chịu theo hắn phản bội tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người ồ vậy cũng được thật có ý tứ xuống tay với ta sao vậy ta liền cho hắn cơ hội này được tu c ộ tạ cả hỉ tổ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị cả mỹ dị hệ dạ cả bàn sạch sẽ ngay vừa mới rồi cả mỹ dị hệ dạ cả còn đi thăm hắn hơn nữa khuyên hắn tạm thời chập p h ụ ngoài mặt trước hết nghe từ chỉ huy sau đó suy nghĩ thêm phản kích vấn đề chẳng qua là tủ gỗ tạ cả hì tổ nhiệt huyết phía trên căn bản là không có cách nhẫn l ạ i đi xuống tiếng ngay trước mọi người bị làm đục một màn để cho hắn không cách nào quên mất hắn không chỉ có muốn tìm trở về mặt mũi càng phải đoạt lại chính mình mỹ phỉ tật cơ dịu hắn cần cả mỹ dị hệ dạ cả trợ g i ú p hắn cũng lao thẳng đến cả mỹ dị hệ dạ cả làm người một nhà đối xử thậm chí có thời điểm hắn đều cảm thấy chỉ có cả mỹ dị hệ dạ cả mới là nhất thích hợp bản thân tại cái mặt thế này bên trong, hắn và hắn giống như là adam cùng eva bọn họ đều là bị chọn chúng người chỉ có bọn họ mới xưng có được quyền sinh t u n lực c h ỉ t i ế c cái kia ở trước mặt hắn v i n h viễn mặt lộ nụ cười nữ hải cái kia hắn nhận định tốt nhất bạn nữ từ đầu đến cuối cũng chỉ là coi hắn là làm quân cờ sử dụng hãn tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có công nhận hắn tương lai cũng v i n h viễn không có cái cơ hội kia nếu như tủ gỗ tạ cả hì tổ có thể chính mắt thấy như vậy một màn thật không biết hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu tình rất đáng tiếc hắn không có cái cơ hội kia một cái đặc biệt vì hắn l ư ợ thân làm theo yêu cầu bấy g i ậ bị lặng lẽ quyết định rất thật đáng buồn thật sao không không có ch Từ hắn bắt t hắn đầu chương đoạt đời cuộc ắ n một trăm bốn mươi hai một cái đi thông vực sâu con đường liên quan tới tủ gỗ tạ cả hỷ tổ người này lý á lâm tử vừa mới bắt đầu liền không cách nào đối với hắn có ấn tượng tốt nếu như hắn là loại kia thật sự trên ý nghĩa l i n h tụ hắn có thể dẫn mỹ phỉ tật cờ gì tốt hơn sinh tồn hắn căn bản cũng không cần phải xen vào việc của người khác đối với đúng nghèo ý phi tất cớ dịu lý á lâm cũng không có gì lòng mơ ước dù sao hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn là các cô gái mở ra một cái không gian sinh tồn đã là vì hoàn thành nhiệm vụ cũng là vì những thứ kia khả ái các cô gái chỉ như vậy mà thôi không gian sinh tồn nói m ở cụ gì gạo cả học viện đã hoàn toàn đủ s e n ý si đọa đại học chỉ là một ngân gà, có cùng không có đều là giống nhau chỉ tiếc t u gỗ tạ cả hì tổ không phải một cái có thể cùng với đối tượng hợp tác vô luận như thế nào nghĩ hắn tồn tại cũng chỉ sẽ là gieo h o ạ nếu không thể tránh khỏi muốn cùng s e n ị xì đọa đại học xảy ra đồng thời xuất hiện lý á lâm tự nhiên càng muốn đem cái thế lực này khống chế tại trong tay mình không cùng với nói là khống chế không bằng nói là giới hạn ở nơi này nguy hiểm trên thế giới chuyện gì cũng có thể xảy ra cũng không ai biết mỹ phỉ t ậ t cờ gì tồn tại có thể hay không cho các cô gái mang đi nguy hiểm sở gì hắn càng muốn đem hết thầy thai họa ngầm tiêu diệt ở trong tả lót ít nhất cứ như vậy hắn rời đi cái thế giới này thời điểm cũng có thể an tâm cả mỹ dị hệ dạ cả nữ nhân này so sánh tủ gỗ tạ hỉ tộ mà nói không chút nào kém. có lẽ tại theo một ý nghĩa nào đó hắn tới càng nguy hiểm nhưng so với tủ gỗ tạ cả hì tổ lý á lâm càng muốn lưu nàn g lại dù sao cũng là nữ nhân nhà dù sao phải so nam nhân tốt hơn không chế cái gọi là đồng tính đẩy nhau khác phái hút nhau không ngoài chính là cái đạo lý này đương nhiên lý á lâm cũng không phải không cho hắn cơ hội lựa chọn nếu như hắn nguyện ý bung ô tha trong tay quyền lực lần nữa lấy một người bình thường người may mắn còn sống sót thân phận ở nơi này tan vỡ trong thế giới tiếp tục sinh tồn như vậy hắn còn có thể tốt việc làm tốt đi xuống nhưng rất đáng tiếc là hắn lựa chọn một con đường khác đó là một cái đi thông vực sâu c o đường nhắc tới cái này cũng đều là c ả mị dị hệ giả cả công lao cùng lý á lâm khác nhau hắn nhưng là từ đầu đến cuối cũng không tính bỏ qua cho cái k i a đã từng đồng bạn ở trong mắt nàng chết đi chướng ngại mới là tốt nhất chướng ngại tù gộ tạ cả hy tổ chính là chướng ngại như vậy hắn nên đi chết nghèo ý phỉ t ậ t cờ dự phương diện bây giờ bị lý á lâm khống chế ở đó cường đại võ lực c h ấ n nhiếp bên dưới căn bản không có mấy người dám mọc lên phản kháng ý nghĩ tù gộ tạ cả hy tổ muốn thông qua x ố i dục ý phỉ t ậ t cờ dự thành viên đạt thành phản kích con mắt là căn bản không thể thực hiện được mấy lần khuyên không có hiệu quả sau đó hắn rốt cuộc tại cả mỹ dị hệ giả cả khuyên cùng giả mã đạ tổ âm thầm câu thông biểu thị nguyện ý gia nhập giả mã đạ tổ hơn nữa trợ giúp giả mã đạ tổ công phá b ê khu chiếm linh toàn bộ sen ỵ xì đỏ đại học song để cho hắn vạn lần không nờ là hết thể các thứ này đều là cả mỹ dị hệ giả cả âm mưu hắn xác thực cùng giả mã đạ tổ đặt thành nhận thức chung giả mã đạ tổ phương diện cũng tin tưởng hắn nói thừa dịp lúc ban đêm đánh vào b ê khu chuẩn bị đánh mỹ phỉ t ậ t cờ dịu nhất trở tay không kịp có thể kết quả lại là đi tới b khu sau bọn họ gặp được mỹ phỉ tất cờ d ị toàn thể thành viên phân chân phán kích r trong trận chiến này đích thân hắn đánh gục ba cái da mạ đạ i tổ thành viên trong tay thật sự dính vào nhân mạng nhưng tù gỗ tạ cả hì tổ nhưng cũng không là vì hắn giết chết mà là chết ở những thứ kia căm phẫn hủy phỉ tật cờ dịch thành viên trong tay là trước đó hắn là mỹ phỉ t ậ t cờ dịu thủ lĩnh là hắn lãnh đạo mỹ phỉ t ậ t cờ dịu tại mặt thế bên trong sinh tồn nhưng tương tự bởi vì hắn máu l ạ n h chính sách cũng sắp cửu hận hạt giống trôn thật s â u h ạ bây giờ hắn là người phản loạn là hắn đưa tới gia mạ đạ tổ hắn phản bội tất cả mọi người sở dĩ hắn chết tiệt mẹo ý phỉ t ậ t cờ dịu thành viên thì cho là như vậy sở dĩ bọn họ tự tay giết chết hắn kia đã là là bày tỏ trong lòng kiềm nén cũng là vì những thứ kia chết ở máu l ạ n h chính sách bên dưới những đồng bạn báo thủ theo lý thuyết đây đều là tủ gỗ tạ hỉ tổ lôi do tự mình đánh nhưng người chết đã chết đã chết rồi lý Á Lâm cũng không muốn nói nhiều. các thành viên phản hưởng coi như không tệ đây là một không dịch ra mới chú hạ tiếp theo chúng ta sắp đối mặt là một đoạn vững vàng thời kỳ phát triển trong lúc này chúng ta không chỉ có muốn nghỉ ngơi lấy sức đồng thời cũng phải gia tăng thực lực có lý do tin tưởng m ở cụ gì gạo cả trong thành phố vẫn tồn tại cùng g i ạ mạ đạ tổ cùng loại người may mắn còn sống sót tổ chức sớm muộn cũng có một ngày chúng ta hội sẽ lại lần nữa tao nộ g người xâm lăng muốn tại cái m ặ t thế này bên trong tốt hơn sinh tồn chúng ta thì nhất định phải tốt hơn phát triển lớn mạnh từ hôm nay trở đi chúng ta không chỉ có muốn tránh cho hy sinh cản phải thu nạp mới mẹ huyết dịch làm ủy phỉ tất cơ dịu thủ lĩnh đang bình thường thành viên trong mắt hết t h ả máu lệnh cao áp chính sách đều là tủ gỗ tạ cả hỷ tô đưa ra chỉ có cực ít người mà biết được cả mỹ gì hệ giả cả đóng vai nhân vật cũng đang bởi vì như thế đối với cả mỹ gì hệ giả cả có được quyền quản lý một chuyện cũng không có bị rất nhiều người mâu thuẫn lý á lâm không thể nào tại s e n y sĩ đ ò đại học ở lâu trên thực tế hắn cũng rất không ưa thích nơi này không khí sở dĩ tại hắn sau khi đi chỉ có cả mỹ gì hệ giả cả mới có thể thắng đảm nhiệm người quản lý trước ít nhất cứ như vậy nghèo ý phỉ t ậ t cờ g i các thành viên có thể tốt hơn sinh tồn đi Còn như hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn cố gắng ngược lại vô luận như thế nào cũng không thể qua kém hơn không phải sao có chính mình mô tả ra tốt đẹp kế hoạch xây dựng lý á lâm tin tưởng c ả mỹ dị hệ giả c ả dưới mắt là hội sẽ nghiêm túc đối đ a i hơn nữa cố gắng phát triển mỹ phỉ tật cơ dịu mà còn hắn cũng vì này cung cấp trợ giúp không ít gián lệ công ty tại sen ý sĩ đỏ đại học xây cất dưới đất thiết bị bị tìm tới năng lượng mặt trời phát điện dụng cụ cùng tịnh hệ thống xử lý nước cũng toàn bộ mở ra vật tư đạt được cực lớn bổ sung trong thời gian ngắn không cần tái phát n u ồ n vấn đề lương thực ngoài ra vũ khí vấn đề lý á lâm m nhưng giả mạ đạ tổ bị đánh tan sau bọn họ vũ khí tuy nhiên cũng còn sót lại vừa vặn có thể dùng đến trang bị mỹ phỉ t ậ t cờ dịu thành viên nhìn qua nghèo ý phỉ t ậ t cờ dịu tương lai là bừng sáng ngược lại lý á lâm có thể vì bọn họ làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy chờ đến hết t h ẻ cuối cùng lý á lâm rốt cuộc bước lên đường về con đường bất quá không giống với lâm lai lúc sáu người lần này đường về lại tăng thêm hai người đồng hành nhân viên giải U gà hộ dạ dạ dạ dạ cùng ạ sỏi xì cổ các nàng cũng không có ở lại sen ị xì cổ tự nguyện đi theo giải ủ gà hộ dạ dạ dạ d cơ hồ là bị cưỡng chế mang đi không có cách nào làm một mặc sách để cho giới t ụ gạ đ ổ dạ dạ sệ rời đi thư viện là một trăm ngàn phân khó khăn dưới cái nhìn của nàng nếu người xâm lăng đều bị đuổi đi dọn bị cũng đều bị dọn dẹp sạch sẽ nàng t i ê n nên tiếp tục lưu lại trong thư viện mới đúng nhưng vấn đề là đừng xem hủy phỉ t ậ t cờ dự hiện giai đoạn đang đứng ở giai đoạn phát triển nhưng nơi này trình độ nguy hiểm chính là tương đối cao lý á lâm dám đem ngự tỷ quán trưởng lưu lại sao t s cồn vật bi cào tỷ i ể n xin một chín mươi điểm cuối c ư ơ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc ở trong mắt lý á lâm n g mẹ ủy phỉ t ậ t cờ dịu tương lai tràn đầy không xác định nếu so sánh lại mở cụ gì gạo cả học viện mới là tốt nhất sinh tồn tri địa mấu chốt nhất là giải u gạo hồ dạ sẽ tác dụng so với tưởng tượng lớn hơn làm thư viện trưởng kiêm một sách hắn kiến thức mặt là phi thường phong phú mà mở cụ gì gạo cả trong học viện thiếu hụt nhất chính là nàng người như vậy sở dĩ vô luận như thế nào hắn đều phải dẫn đi cái này ngự tỷ quán t r ư ở n g thậm chí vì thế không tiếc vận dụng ủy phỉ t ậ t cờ dịu nhân lực đem trong tiệm sách số lớn sách vở đóng gói mang đi hơn nữa ạ xạ xỉ cổ dụng cụ chọn là trang bị đầy đầy đ vì rút chuyên gia cùng thư viện trưởng thí nghiệm dụng cụ cùng số lớn sách vở không đây chỉ là ngoài mặt thu hoạch mà thôi trên thực tế lý á lâm thật sự đ ạ t được là người thường căn bản là không có cách tưởng tượng khen thưởng ba lần hệ thống rút thưởng l i ê n hỏi các ngươi có sợ hay không liên quan tới hệ thống rút thưởng lý á lâm đã thoáng lục lọi ra một ít quy luật trước đây bốn lần rút thưởng bên trong trong đó ba cái phần thưởng là xuất từ c á c seie thế giới một cái khác phần thưởng chính là xuất từ alin bản sona thế giới đây cũng chính là nói hắn dường như chỉ có thể ở hệ thống khen thưởng cho hắn tác phẩm trên thế giới rút ra khen thưởng chúc mừng rút đến thuần thục cấp bậc dành riêng huyết mạch kỹ năng thủ hộ chi là chắn xuất từ alin bản sonat chi vận mệnh chi luân thế giới chúc mừng rút đến thuần thục cấp bậc vê đúc h chú văn kỹ năng hòa diễm xuất từ alin bản sonat chi vận mệnh chi luân thế giới chúc mừng rút đến tinh thông cấp bậc súng ống kỹ năng xuất từ các seie -E、thế giới nhìn hệ thống liên tiếp cho ra nhắc nhở lý á lâm khỏe miệng không tránh khỏi dâng lên một nụ cười hắn suy đoán quả nhiên không sai cái này có phải là đại biểu hay không đến mỗi khi hệ thống khen thưởng hắn một cái sáng tác tác phẩm hắn sẽ cùng ở mở ra một cái rút thường thế giới mặc dù còn không có biện pháp tiến một bước nghiệm chứng nhưng này tương lai là thực sự rất đáng để mong chờ đừng nói tương lai coi như là vào giờ khác này hắn cũng không nhịn được muốn hoan hô một tiếng hệ thống xuất phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm cái này san rút quả thực quá ra sức có hay không tới xem một chút lần này khen thưởng đi tinh thông cấp bậc súng ống kỹ năng cái này không phải chỉ có thể là lý á lâm mang đến mạnh hơn súng ống t r ư ờ n g khống lực càng là mang cho hắn ba súng ống độ chính xác thêm được nếu như nói trước đó hắn thương pháp chẳng qua là thoáng cao hơn các cô gái trong vòng năm mươi thức có thể trúng mục tiêu mục tiêu cũng đã không tệ như vậy hiện tại hắn là trong nháy mắt trở thành bách phát bách tr đừng nói năm mươi m khoảng cách coi như là hai trăm m mở khoảng cách hắn cũng có thể làm được không phát nào trượt đây quả thực là ngón tay nơi đó đánh nơi đó thoải mái về đến nhà có hay không khắt đừng kinh hỉ quá sớm lúc này mới chỉ là một bắt đầu m à thôi thủ hộ chi la c h á n đây là tới tự thánh nữ trinh đức gen dành riêng huyết mạch kỹ năng giống như mặt chữ thượng viết như vậy đương lý á lâm mở ra kỹ năng này thời điểm có thể kích thích ra t h á n h nữ trinh đức gen huyết mạch tại trước mặt tạo thành một cái năng lượng tầm thuẫn cái này không phải chỉ có thể vì hắn ngăn cả tổn thương càng có thể thủ hộ đồng đội mặc dù chỉ là thuần thục cấp bậc nhưng cái năng lực này như c ũ vô cùng cường đại căn cứ khảo thí cái này thủ hộ chi lá chắn có thể hoàn toàn kháng trụ đạn súng lục bắn ngay cả súng trường đạn cũng có thể tại kháng trụ bảy tám phát sau bể tăng c ả n h đây cũng chính là nói hắn hiện tại nhưng là nắm giữ một cái bảo vệ tánh mạng vũ khí sắp bén mà còn theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên có lý do tin tưởng tương lai kỹ năng này cũng sắp ngăn cản tổn thương còn có cuối cùng vê đốt mười hai chú văn kỹ năng h ỏ a diễm cái này đồng dạng là một để cho người kinh hị kỹ năng nương theo lấy k ắ p tại trong đầu chú văn hiện lên lý á lâm trong tay cũng là nhiều hơn một viên cháy lừng hòa cầu đây là hướng ma pháp sư phương hướng chuyển trước s a u lý á lâm vô luận như thế nào đều không nghĩ đến tự có một ngày có thể có được này chủng loại tựa như ma pháp bình thường huyền ảo năng lực là một đã từng nguy trạch phương diện này hảo tưởng là nhất định sẽ có nhưng ở hảo tưởng biến thành sự thật đăng lúc hắn nhưng lại cảm thấy hết thể đều tới như vậy không chân thật bất quá đây chính là chân thực nương theo lấy trong tay hỏa diễm phát xạ ra ngoài tạo thành kia trong nháy mắt nổ một viên dòm bi đầu ý lực lý á lâm biết rõ chính mình lại nhiều một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tây thuần thục cấp bậc hỏa diễm là có thể nổ dòm bi đầu tinh thông như vậy cấp bậc có thể đạt tới trình độ nào cấp chuyên gia khác đừng đây cấp bậc t ô n g sư đây phải biết h ỏ a diễm chỉ là một cấp một chú văn mà thôi a phần này kinh hỷ cũng tới quá đột ngột đi đương nhiên thủ hộ chi lá chắn cùng h ỏ a diễm hai cái này kỹ năng vừa có ưu điểm tự nhiên cũng liền có thiếu sót tồn tại bọn họ thiếu sót chính là ở chỗ l ê lý á lâm bây giờ có thể lực căn bản là không có cách sử dụng nhiều lần lắm cân nhắc sử dụng hai cái này kỹ năng tiêu hao là hắn tinh thần thuộc tính sử dụng một lần thủ hộ chi lá chắn phải tiêu hao ba điểm sử dụng một lần họa diễm phải tiêu hao một điểm nói cách khác coi như tinh thần hắn mát chỉ số cũng chỉ có thể sử dụng năm lần thủ hộ chi lá chắn hoặc là mười bảy lần hòa diễm mà còn theo tinh thần tiêu hao hắn trạng thái cũng sẽ sau đó bể hoại chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi từ từ khôi phục có thể nói là có nhất lợi nhuận cũng có nhất tệ hại đi bất quá bất kể nói thế nào ba cái kỹ năng đạt được cũng là để cho hắn thật t o k i n h hỉ lần này s e n ị xì đọa đại học đi có đáng giá hay không giá trị đương nhiên quá giá trị chỉ tiếc chính mình vui sướng không có biện pháp với hắn người chia sẻ xuống ống kỹ năng còn dễ nói biến thành bách phát bách chúng thần thương thủ thế nào cũng có thể với các em gái lấy le một chút có thể thủ hộ chi lá chắn hoặc là hỏa diễm sử dụng được nói coi vậy đi hù được mọi người vẫn là tiếp theo vạn nhất bị cái k i a nghiên cứu cùng ạ sở s ỉ cô để mắt tới thật không biết có thể hay không bị hắn lén lén lút lút kéo vào phòng giải phẫu nói tóm lại chuyến này lý á lâm là thu hoạch rất phong phú sở dĩ thừa dịu thích thú trở lại mở cụ d ì gạo cả học viện sau hắn lại lập tức tổ chức một cái khác trận hành động cùng nhau giết hướng ạ sở s ỉ c ổ cung cấp phòng thí nghiệm vị trí vì nàng lấy số lớn dụng cụ chuyên nghiệp là những thứ này mọi người nhưng là tương đối khổ cực dù sao những thứ kia dụng cụ chuyên nghiệp tương đối nặng nghề nhưng là phí mọi người dốc hết sức lực bình sinh mới vận chuyển trở lại. bất quá hết thể các thứ này cố gắng đều là giá trị bởi vì có những thứ này dụng cụ chuyên nghiệp tại liên quan tới virus nghiên cứu đến tiến một bước đột phá những thứ kia thuốc chữa thành phần cũng rất nhanh bị giải thích ra hơn nữa hoàn toàn có thể làm được lượng sản chỉ cần sinh sản nguyên liệu đủ phục chế những chất thuốc này cũng không thành vấn đề đây chính là ạ sắc x ì cổ thực lực nhưng là thuốc chữa là có thể phục chế nhưng lại cũng không thể hoàn toàn chỉ rũ g i ò mì virus thậm chí nói theo virus tiến một bước tiến hóa cái này thuốc chữa hiệu quả chỉ có thể trở nên càng ngày càng nhỏ căn cứ ạ sắc xi cổ phán đoán chỉ cần chưa tới năm đến tám tháng thuốc chữa liền đem hoàn toàn mất đi hiệu quả mà còn đến lúc đó người may mắn còn sống sót bản thân sức miễn dịch cũng sắp không nữa tạo tác dụng nếu như không có mới thuốc n g ừ a xuất hiện nhân loại sợ là sắp nên đón chung kết thời khắc đây thật là một cái hư đến không thể xấu nữa tin tức chỉ còn lại năm đến tám tháng đây cũng chính là nói chính mình nhất định phải trong khoảng thời gian này đem tất cả mọi người rời đi ra cái thế giới này PS, Cổn cảo hiện, xin một, chín, mười điểm của trường, đề cử Cổn có thêm động lực hiển, xin trường, tặng động vật và vợ đậu tỷ thêm bi điểm kim đề để làm ở À sợ xỉ cổ nói để cho lý á lâm sản sinh áp lực lớn chỉ, chỉ còn h ỉ c lại năm đến tám tháng hắn thật có thể đem tất cả mọi người mang rời khỏi cái thế giới này sao đây chỉ là hắn trải qua lúc ban đầu lần vượt giới nhiệm vụ mà còn còn không biết lúc nào mới tính thật sự hoàn thành theo thời gian đưa đ ẩ y còn lại ngày thật không sẽ rất nhiều thời gian mấy tháng sợ là chỉ trước mắt sẽ đi qua nếu như không cách nào đem mọi người mang đi nên làm cái gì chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn những thứ này khả á i các cô gái bị vi rút bị nhiễm cuối cùng trở thành một cụ cụ hội sẽ hành tẩu thi thể sao không đó là tuyệt đối không cho phép lý á lâm không cách nào tưởng tượng các cô gái biến thành d ọ m bi bộ dáng sở dĩ hắn phải phải giải quyết nhanh một chút quyết cái vấn đề này khắc chế d ọ m bị vi rút thuốc nửa g vô luận như thế nào đều phải nghiên cứu ra tới mặc dù rất là nóng lỏng nhưng lý á lâm cũng biết ạ s ạ s ỉ cổ đã làm được cực hạn chỉ bằng vào nghiên cứu d ọ m bị cùng thuốc chữa thì đến được như vậy trình độ đã là tương đối không nổi để cho nàng tiếp tục lái phát tục huyền dược tề cũng chỉ là làm người khác khó chịu hắn không phải thần không biết rõ vi rút tiếp đó sẽ hướng như thế nào phương hướng tiến hóa chẳng qua là chờ đến vi rút tiến hóa sau khi hoàn thành lại đi nghiên cứu chẳng phải là sẽ đến quá một sao chẳng lẽ Chỉ có thể đây i gián Đi gián hiểm công chuyến. công muốn nguy lớn. này lệ lệ là Lý l ty một chuyến. Đi gián lệ công ty rất Một mạo hiểm, nguy hiểm rất lớn. Một điểm m cảm mình lòng biết rõ, nhưng là các cô gái tương lai lo nghĩ, hắn lại cảm giác mình có cần phải bước lên lần nhưng tương nghĩ, hắn cần n gái giác biết bước phải rõ, à các cô có hiểm. Đây là cuối cùng hành cuối Đây động bất đắc dĩ, cũng là cùng b ấ thật đắc cũng cứu dĩ, người là vớt mọi p ư ơ n nhất.、Chờ、xuống. g pháp Chờ h duy Đây t là phương pháp duy nhất sao nếu như là g i ò m bị vi rút thuốc ngừa nói nếu như nói thân thể ta có thể hoàn toàn miễn dịch g i ò m bị vi rút nói như vậy có thể hay không từ dòng máu của ta bên trong rút ra ra giết chết g i ò m bị vi rút thuốc n g a đây cứu vớt họa c ả xạ rổ gì m ộ i m ộ i tiểu lưu hậu lý á lâm đạt được hệ thống khen thưởng vi rút miễn dịch thể chất vốn có cái này thể chất sau đừng nói vi rút tiến hóa coi như là hắn bị g i ò m b ì c ắ n phải cũng tuyệt đối sẽ không bị nhiễm thành g i ò m b ì cái này có phải hay không có thể chứng minh mình có thể trong máu cũng có thể để luyện ra đối kháng g i ò m b ì vi rút yếu tố liên quan tới chuyện này lý á lâm vốn là không tính đối với đúng mọi người nói tới dù sao cũng là thuộc về hắn bí mật có thể chuyện cho tới bây giờ hắn cảm giác mình cũng không biện pháp giấu giếm nữa nếu như có thể cứu vớt mọi người nói hắn không ngại làm ra một ít hy sinh đương nhiên Phần này hy sinh giới hạn h này y giới ở u ế thậm d ị c nếu quả t h chí ả i đem hắn cho là đến cuối cùng này virus có thể tiến hóa thành không khí chuyển khi đó cũng không cần bị i ọ n bị cắt phải coi như chẳng qua là hô hấp không khí cũng sẽ bị lập tức bị nhiễm nhưng bây giờ ngược lại tốt lý á lâm vậy mà tự nhủ hắn có thể hoàn toàn miễn dịch dòm bị virus điều này nói rõ cái gì thân thể của hắn đi qua đặc thù sửa đổi sau một khắc ạ xà xỉ cổ k i a phảng phất tại chợ rau nhìn thịt heo bình thường ánh mắt là để cho lý á lâm không tránh khỏi lui về phía sau hai bước mình là không phải là không nên nhắc lên chuyện này luôn cảm thấy đem cái k i a ngự tỷ chuyên gia hưng thú hoàn toàn nhắc tới này ta đã từng bị dòm bị cắn phải qua nhưng lại hoàn toàn không có bị nhiễm dấu hiệu như vậy có thể chứng minh ta có thể miễn dịch dòm bị virus chứ cùng ạ sạc sĩ c ổ giữ khoảng cách nhất định lý á lâm cảm thấy vẫn là như vậy tương đối khá bất quá lời này nói hết ra hắn cũng không biện pháp thu hồi đi chỉ có thể tiếp tục giải thích một chút dù sao hắn dù sao phải mở cớ chứng minh mình có thể miễn dịch vi rút đi ngươi chắc chắn mình bị dòm v i cắn phải qua dòng máu của ngươi cùng vi rút từng có tiếp xúc mặc dù lý á lâm là giải thích như vậy có thể ạ sạc sĩ c ổ vẫn là nhìn chằm chằm hắn không thả thậm chí còn đứng dậy mấy bước đi tới trước mặt hắn giống như muốn đưa hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn n à n h ừ là như vậy không sai mặc dù ạ s ạ c s ỉ cổ bất tu biến phúc nhưng là cuối cùng là cái ngự tỉ mỉ nữ không tệ thoáng cái dựa vào tới lý á lâm thật đúng là cảm giác không thích h ứ n g bất quá hắn nghĩ muốn lui cũng không được phía sau chính là vách tưởng làm sao còn tiếp tục lui không có cách nào muốn nhìn thì nhìn đi ngược lại nói ra sau chuyện này hắn liền đã làm tốt bị nghiên cứu chuẩn bị chẳng qua là coi như là nghiên cứu đó cũng là có điểm mấu chốt rút cái máu biến hóa cái nghiệm còn dễ nói nếu là cởi quần áo hiến thân cái gì kiên quyết không thể ta nói coi như là rút máu hóa n i ệ m ngươi cũng không cần hút nhiều như vậy chứ là, lý á lâm danh giới cuối cùng chính là rút máu hóa nghiệm nhưng vấn đề là ạ sạch sĩ c ô nhất khẩu khí rút mười mấy ống máu cộng lại ít nhất cũng có bảy tám chục ml nhất thời để cho hắn nốt mọc lên chừng mấy đạo nói hát tuyến khá lắm cái này nếu không phải hắn ngăn cản sợ là còn phải tiếp tục q u ấ t xuống người coi ta là gì kho máu sao cho ta có chừng mực ca khốn nạn người ngoài nghề liền không nên tùy tiện chất miệng thanh thản ổn định chờ đợi kết quả đi có lý á lâm huyết dịch ạ sạch s cổ lập tức dấn thân vào nghiên cứu chính giữa đối với đứng chung quanh hết thể đều chẳng n g á ngàng gì tới mà còn hắn thái độ này c ũ tờ tờ với ạ sơ xỉ cô đưa lên khi đến lý á lâm cũng là rời cái băng ngồi ở phòng thí nghiệm trong góc lẳng lặng nhìn đối phương nghiên cứu hắn liền phải ở chỗ này chờ đợi kết quả điều này sao có thể huyết dịch này bên trong kết quả tồn tại cái gì vì cái gì có thể giết chết những vi còn kia ạ sơ xỉ cô là đang ở nghiêm túc nghiên cứu không sai nhưng nghiên cứu tới nửa đường h á n chân mày chính là nhiễu chất lên thật lâu không có thể bưng ra cổ khoái quả thực rất cổ khoái lý á lâm huyết dịch có thể giết chết virus nhưng cũng hoàn toàn dò xét không ra nguyên nhân giống như huyết dịch kia là dòm bị virus thiên nhiên khắc tinh một dạng thật là để cho nàng khó hiểu bất quá có một việc ạ s a xỉ cổ có thể hoàn toàn chắc chắn từ dụng cụ thí nghiệm trước đứng dậy xoay người lại đến lý á lâm trước mặt chỉ thấy ạ sợ xỉ、si、cổ hít sâu m ộ t hơi sau đó lấy một cái cực kỳ nghiêm túc g i n g mở miệng ngươi không phải là người người mới không phải người cả nhà ngươi đều không phải là người vốn là nhìn ả sắc xỉ cậu nghiêm túc như vậy lý á lâm còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì đây kết quả lại là h ó nữ nhân này vậy mà mắng chửi người ta không phải là người ta trêu cho ngươi mặc dù lý á lâm tính khí rất tốt nhưng vô duyên vô cớ bị mắng hắn cũng không khả năng mắng không cãi lại đúng không không không ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ ta là nói ngươi không phải nhân loại gặp lý á lâm thở hổn hển phản kích lại ả sắc xỉ cậu lập tức khoát tay lia l i a m u ố n giải thích một chút chính mình ý tứ bất quá hắn cái này giải thích với mới vừa rồi có khác nhau sao ps cồn vật bi cạo thị hiền xin một chín mươi điểm cuối chương đề nữ nhân này rốt cuộc có ý gì ta đã kiểm tra dòng máu của ngươi từ trên dụng cụ trị số biểu hiện ngươi là một cái khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh bình thường phái nam không có sai gặp không có biện pháp cùng lý á lâm hào hào câu thông ạ xa xỉ cổ cũng là thở dài đưa tay xoa bóp chính mình huyện thái dương sau mới tiếp tục mở miệng giải thích có thể vấn đề bây giờ là dòng máu của ngươi có thể hoàn toàn giết chết dòm bị virus lại cứ thiên về không tìm được nguyên nhân không chỉ có như thế dòng máu của ngươi còn sẽ không cùng bất kỳ loại máu xảy ra mâu thuẫn ngươi cảm thấy dưới tình huống này ngươi còn có thể coi như là người bình thường sao là ở trong tay trang bị đầy đủ dưới tình huống ạ s ợ c xỉ cổ làm lớn lượng thí nghiệm cũng nhận được rất nhiều kết quả nhưng những kết quả này cũng không một không để cho nàng khó hiểu hoàn toàn không chiếm được nên có câu trả lời những thứ này không khoa học kết quả để cho nàng làm ra cuối cùng kết luận lý á lâm tuyệt đối không phải nhân loại bình thường ta nói hiện tại căn bản cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu những khi k i a chứ ta hiện tại chỉ muốn biết từ dòng máu của ta bên trong có thể hay không rút ra ra chế tạo vi rút thuốc ngựa yếu tố được rồi ạ sạc xỉ cổ trả lời lý á lâm coi như là tiếp nhận hắn cũng không phải đang mắng người nhưng dù cho như thế trên đầu hắn như cũng tràn đầy hát tuyến hắn tự bộ u c bí mật cũng không phải là l à n g h e những thứ này nói nhảm có thể hay không chế tạo ra vi rút thuốc ngựa mới thật sự là mấu chốt không thể đối với lý á lâm vấn đề ạ sạc xỉ cổ không chút do dự cho ra câu trả lời không có cách nào cái gì đều nghiên cứu không ra hắn thế nào chế tạo thuốc ngựa đây hoàn toàn chính là người mù qua sông không sờ được bên chứ sao không thể sao À s o s ỉ cổ trả lời để cho lý á lâm rất là thất vọng vốn đang mong đợi chính mình miễn dịch thể chất có thể đối với đúng chế tạo thuốc ngựa có chút trợ giúp kết quả vẫn là tự mình nghĩ cỡ nào cha tìm không ra giết chết vi rút nguyên nhân đây cũng là không có ra ngoài ý h ắ n liệu dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm thể chất nếu là đơn giản như vậy liền bị kiểm tra xuất hiện đó mới nghiêm túc kỳ quái nhưng nếu là hoàn toàn vô dụng nói chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào giản lệ công ty thượng sao bất quá ngay tại lý á lâm thất vọng đáng lúc ạ s ạ sĩ cổ bên kia chính là đột nhiên khúc hiệu tuy nhiên làm sao nói được nửa câu lại không nói xong thật là có thể đem người cấp bách chết t i ế t ấu nhưng mà ngay tại lý á lâm muốn truy hỏi nói tiếp đăng lúc lại thấy ạ s ạ sĩ cổ từ hắn đài thí nghiệm thượng cầm lên một ống máu dịch đây là thí nghiệm sau khi kết thúc còn lại huyết dịch hắn muốn làm gì còn không đợi lý á lâm mở miệng nữa hỏi ạ s ạ sĩ cổ đã dùng hành động bảo hắn biết câu trả lời ngươi làm gì vậy ạ s ạ sĩ cổ cử động này để cho lý á lâm không tránh khỏi trận to hai mắt trực tiếp tiêm dòng máu của chính mình Hắn đây là làm vợ cả chết ta này sợ xỉ cô đ ộ người tác thể trơ mắt một toàn trong thể. Á máu cực lúc chỉ có dịch chuyển cơ nhanh, này muốn ngăn không nhìn hắn ống n Lý Lâm đem vào g đạ kịp, bộ ơ i nói phải vừa vặn ta còn không n g là ư Kỳ t h cái ngươi người điên này đối với ạ s a xỉ cổ cái này nhất điên cùng cách làm lý á lâm thật là không biết r ó nên nói cái gì cho phải ngược lại vi rút biến dị là sớm một chuyện đối với ta mà nói chết sớm chết chậm đều giống nhau nếu như dòng máu của ngươi có thể để cho ta có được miễn dịch kháng thể vậy ta chính là kiếm ngược lại nói cũng bất quá là đem ta tử vong ngày tháng nói mấy tháng trước so sánh lý á lâm không nói gì ạ s a s ỉ cậu ngược lại thì mặt đầy thản nhiên giống như hoàn toàn không có nửa điểm cái gọi là đây là đem sinh tử không để ý sao không quả nhiên hắn chính là một người điên không sai đi được rồi trên thực tế ạ s a s ỉ cậu thật sự điên cuồng vẫn còn ở phía sau rất tốt như ta đoán không có bất kỳ bài xích phản ứng thân thể ta không có bất kỳ khó chịu ừ dung hợp sau huyết dịch mặc dù không cách nào hoàn toàn giết chết virus nhưng lại có thể bài xích virus bị nhiễm không không đúng cũng không chẳng qua là bài x í virus tại biến mất mặc dù rất chậm nhưng xác thực tại biến mất không đủ sao vậy thì trở lại quan tâm ở sau đó một canh giờ trong ạ sở s ỉ c ổ nghĩ tiếp theo đã qua trong thân thể bơm từ ống máu tương thậm chí cuối cùng quan tâm không đủ vẫn là hắn từ trên người lý á lâm nhẹ rút mặc dù làm như vậy rất điên cuồng nhưng lại như hắn làm mong đợi như vậy tại dung hợp lý á lâm huyết dịch sau hắn cũng có được miễn dịch dòm bị thể vi rút chết từ cuối cùng trong cơ thể nàng rút ra huyết dịch có thể giết chết dòm bị vi rút sự thật đến xem hắn coi như bị dòm bị cắn lên mấy ngụm cuối cùng cũng chỉ hội sẽ bị thương mà sẽ không bị chuyển hóa thành dòm bi đương nhiên đây chỉ là lý luận còn không có thực tế ứng dụng mặc dù hắn rất muốn tự mình thử một chút nhìn một chút chính mình kết quả có thể hay không hoàn toàn miễn dịch dòm bị vi rút nhưng nàng cái này điên cuồng ý nghĩ a vẫn bị lý á lâm ngăn cản có thể làm được loại trình độ này đã hoàn toàn đủ là nghiệm chứng lý luận còn cố ý đi bị dòm bị cắn ngươi có phải hay không đ ốc bất quá thật đúng là không nghĩ tới đây chính hắn một vi rút miễn dịch thể chất lại còn có thể trở thành dòm bị vi rút giải dược chỉ tiếc là có thể trở thành giải dược cũng chỉ có mình một người đi qua sau đó liên tiếp thí nghiệm a ssi cô đã ra kết luận thân thể nàng tại dung hợp lý á lâm huyết dịch sau thực sự có thể đủ sản sinh miễn dịch virus kháng thể nhưng lại không thể hoàn toàn giết chết virus nói cách khác một khi hắn bị dòm bi cắn phải mặc dù sẽ không biến thành dòm bi nhưng virus lại chỉ có thể bị giết chết một bộ phận một phần khác chính là tại trong cơ thể nàng chập p h ụ một khi miễn dịch kháng thể biến mất virus sẽ lập tức bùng nổ đương nhiên đó cũng không phải không có phương pháp giải quyết muốn hoàn toàn giết chết virus chỉ cần lại bơm quan tâm lý á lâm mới mẹ huyết dịch liền có thể đơn giản lại nhanh gọn điều này nói rõ coi như ạ sở s xỉ c ố bơm lý á lâm huyết dịch cũng không khả năng có được cùng hắn giống nhau thể chất đồng thời cũng chứng minh Lý、á、Lâm là Á trên c á i t h ế giới giải virus nhiễm này duy nhất duy thể thật sự chỉ có sự rũ rộm bị virus bị ư c Cái n à là y đã một tin tức tốt, n c ũ g đồng dạng là một trăm i Tin n tức xấu. Tin tức tốt xấu. bốn mươi sáu huyết dịch chính là đường tăng thịt đáng tiếc thật là quá đáng tiếc cho ra sự thật này sau Ả sỏi s ì cổ trên mặt tràn đầy nối tiếp t h ầ n sắc thực vậy tại n à n g và lý á lâm chung nhau dưới sự cố gắng s á c thực tìm tới chỉ rũ dòm bị vi rút giải d ư ợ c nhưng phần này giải dược lại tới quá mức c h â n quý hơn nữa căn bản không có lượng sản khả năng không có cách nào lý á lâm không thể nào vô thời vô khắc lấy máu muốn bằng này cứu vớt thế giới là tuyệt đối chuyện không có khả năng không có gì đáng tiếc cái này đã đầy đủ không giống với tiếp cho Ả sỏi s ì cổ lý á lâm phản ngược lại là vô cùng thản nhiên bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có cân nhắc qua cứu vớt thế giới loại sự tình này có thể bảo vệ tốt bên người các cô gái là được rồi c ò như n cái thế giới này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì vậy cùng hắn có quan hệ gì hắn cũng không phải là chúa cứu thế cứu vớt thế giới đại nghiệp vẫn là giao cho chúa cứu thế môn đi hoàn thành đi ngươi thật đúng là ổn định ngươi cũng đã biết nếu như ta đưa ngươi huyết dịch có thể chữa trị vi rút tin tức truyền đi ngươi rơi vào kết quả gì sao gặp lý á lâm biểu hiện bình tĩnh như vậy ạ sợ s xị cổ nhất thời nhiễu n h ư mày cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn kia thái độ đạm mạc mà khó chịu nếu như ngươi m ạ n nạ sao làm những người may mắn còn sống x u t phòng t r ư n g hội sẽ kết bệ kết đội vọn tới cái này trường học bọn họ sẽ đem ta bắt lên đem ta trở thành tạo huyết máy Hướng à, cổ nhốn ạ cổ vai một cái, của chính mặc Á máu nhiên biết Lý Lâm làm như vậy hậu quả. Dòng máu của hắn chính là đương đường như dòng hắn tăng hậu thịt, rõ vậy quả, dù khi ô n g có thể h k ế n người ta trường sinh ta bị ấ t thuốc Một lao, là nhưng mạng hay. khi cứu b người phát hiện điều bí mật này m ở cụ gì gạo ca học viện sợ là sẽ phải rất bị dễ như t r ở bàn tay phá hủy ngươi sẽ không sợ ta thật đem tin tức truyền đi Ả giả bản xà nào này. là hài, ràng ràng xì cổ phát hiện mình cổ có chút không thể nào hiểu được trước mặt người nam nhân này. Hoặc phát hiện không thể hiểu nhân hắn thân mặt rất tầm trọng, người nói nam nam quan rõ rõ hắn cứ như vậy tin tưởng chính mình sẽ không đem tin tức này để lộ ra ngoài nếu như mở gũ gì gạo cả học viện bị công hãm ta sẽ trở thành tạo huyết máy nhưng các ngươi tuy nhiên cũng sẽ chết đối mặt ạ s o i x ì、sì、cô nghĩ hoặc lý á lâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái tin tưởng ạ s o i x ì、sì、cô không hắn chẳng qua là tin tưởng người khác tính m à thôi ạ s o i x ì cô là một người thông minh hắn rất rõ làm như vậy mang đến hậu quả một phần cứu mạng thuốc hay xuất hiện không những sẽ không thật sự cứu vớt nhân loại ngược lại sẽ tăng nhanh nhân loại diệt vong tốc độ mà còn một khi xảy ra mâu thuẫn mợ cụ g ì gạo cả học viện những cô bé này môn tất nhiên là trước nhất bị tiêu diệt mục tiêu bao gồm ạ sở s ỉ cô ở bên trong cho nên hắn sẽ không đem điều bí mật này để lộ ra ngoài đã là vì cái này an toàn sinh tồn chi địa cũng là vì chính nàng chút lòng tin này lý á lâm vẫn có sách thật là đáng ghét ra hỏa một hồi ăn nhiều một chút bổ huyết thức ăn bắt đầu ngày mai ta sẽ an bài vô máu công việc thấy mình không có thể hù được lý á lâm ạ sở s ỉ cô rất là khó chịu đ i ể u môi một cái hắn thật là không nghĩ ra rõ ràng chỉ là một học sinh cấp ba tiểu ra hỏa vì sao lại tới trầm ổn như vậy không có hù được người À sợ sỉ cổ cũng k hắn ô n tính toán tiếp tục nói nhảm, g tiếp tục h rất rõ ràng biết ả n thân nên làm những gì, cũng làm gì, b Lý á Lâm Á các tâm. đối với, tiểu nhiều biết đúng, những nương quan Hắn thứ kêu các tiểu cô nương có nhiều quan tâm. Hắn biết rõ mình bị lý á lâm mang đến nghiên cứu dòm bị v i r ú t là vì cứu vớt những cô bé này nhất là khi biết dòng máu của hắn có thể miễn dịch dòm bị v i r ú t sau hắn thì càng thêm chắc chắn một điều này mặc dù ở trước mặt mình một chút đều không khả ái hoàn toàn không có cái tuổi này tiểu nam hài nên có trẻ trung cùng xung động nhưng lại không khỏi không thừa nhận tên kia là một người đàn ông tốt ừng coi như tuổi tác thiếu chút nữa cũng tuyệt đối có thể bị xưng là nam nhân tốt loại cảm giác này ngược lại không hư liền đúng nếu là hắn nguyện vọng vậy thì trợ giúp hắn hoàn thành đi căn cứ ạ sở s xỉ câu nghiên cứu muốn có được miễn dịch dòm bị thể vi rút chất ít nhất cũng phải tiêm mười ml huyết dịch sở dĩ tại hắn theo đề nghị lý á lâm duy nhất một lần rút ra bốn trăm l h ml huyết dịch chứ để lại cho mọi người tiêm ở ngoài còn lại huyết dịch toàn bộ bị rán k ý n nước lạnh lên để phòng bất cứ tình huống nào dù sao tiêm huyết dịch cũng không đại biểu không sơ hở tí nào nhiều hơn một chút dự bị huyết dịch phi thường cần phải liên quan tới một điểm này lý á lâm là phi thường đồng ý ngược lại chỉ cần không cao hơn 400 m ml cũng sẽ không tổn hại thân thể coi như là không có đền bù trình diễn miễn phí một lần m ọ u chứ l ấ y hắn hiện tại thể chất mấy ngày là có thể làm mất đi huyết dịch bổ sung trở lại rất nhanh mở cụ dị gạo cả học viện mọi người thì phải biết một cái tin tốt đến từ làm s e n y s i đ ộ đại học v i r ú t chuyên gia ạ s ở s ỉ cổ lao sư thành công nghiên cứu ra v i r ú t miễn dịch dược t ề hơn nữa đạt được lý á lâm n g h i ệ n chứng mặc dù không cách nào làm được lượng sản nhưng lại có thể cung cấp cho mở cụ dị gạo cả học viện từng cái thành viên tin tức này truyền ra không thể nghi ngờ là một phần to lớn kinh nghỉ tất cả mọi người đều cho là kia cái gọi là vi rút miễn dịch dược tề là do ạ s o s ỉ cô nghiên cứu ra đến mặc dù nghi hoặc kia đỏ tươi màu sắc nhưng lại đều không đã qua huyết dịch phương diện kiếm nghĩ đây là lý á lâm cùng ạ s o s ỉ c t r ư ớ c thời hạn thương lượng xong kết quả tạm thời không báo cho biết mọi người chân tướng lý á lâm cũng không có cảm giác mình dâng hiến bao nhiêu cũng không tính toán bằng này đạt được mọi người cảm kích thú n g chi một khi mọi người biết rõ chân tướng vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận để lộ ra ngoài khẳng định sẽ còn dứt lấy phiền t o á i sở dĩ như vậy là tốt nhất kết quả hiện tại mở gũ dị gạo cả học viện đã tại mọi người chung nhau dưới sự cố gắng x tầng ngoài tường rào bị sửa đổi phi thường biến chắc vô luận là g i ò m bị vẫn là nhân loại cũng đừng nghĩ tùy tiện đột phá vào tới mà sân trường bên trong mọi người phân công cũng phi thường rõ ràng lấy hỉ c ả dị dạ tổ hạ kỷ cùng đ ợ gụ trịa t ủ cổ cầm đầu một đám đại học tổ thành viên các nàng thành công tại trong thao trường khai khẩn mấy mảnh vườn rau tin tưởng dùng không bao lâu mọi người là có thể ăn đến mới mẹ rau cải mà trường cấp ba tổ các em gái các nàng đã đảm đương nổi bảo vệ sân trường cùng với đi ra ngoài thăm dò lục soát trọng trách có thể nói là thủ hộ mọi người trọng yếu lực lượng chỉ cần có các nàng tại mợ gụ dị gạo ca học viện chính là một tòa không cách nào đánh chiếm pháo đài. c o như tiểu học tổ đám kia lõi ly thấy rằng các nàng tuổi tắc còn nhỏ hẳn còn tiếp tục tiếp thụ giáo dục cho nên vẫn là phải nhường xạ cụ dạ lao sư cùng hạ kỷ có lao sư phụ trách chiếu cố đương nhiên các nàng thỉnh thoảng cũng sẽ đến vườn rau trong hỗ trợ một chút làm một ít đủ khả năng sự tình trừ cái đó ra giải hụ gạo h dạ dạ sẽ sệ cái này thư viện t r ư ờ n g tại rất nhiều mọi người không hiểu cái gì cũng có thể hướng hắn dạy nếu như bị bệnh nói ạ xa x ỉ cô cũng có thể giúp một tay chữa trị bất chi bất giác mợ cụ dị g ạ ca học viện đã bị đánh tạo thành là hoàn mị chỗ ở so sánh kia sen y sĩ đó đại học mà nói nơi này nhất định chính là giống như thế ngoại đạo thật là không có nghĩ đến chính mình vậy mà làm được loại trình độ này cũng càng thêm không nghĩ tới cái này lại chính là hệ thống thừa nhận thiếu nữ vườn địa đàng là nương theo lấy mở gũ dị gạo cả học viện hoàn thiện lý á lâm nhiệm vụ cũng theo đó hoàn thành là các cô gái mưu cầu không gian sinh tồn hắn thật làm được t s cồn vật bi cảo tị yển xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm bốn mươi bảy là mọi người chúng ta anh hùng hoàn thành nhiệm vụ đây nhìn nhiệm vụ liệt biểu tượng đánh dấu hoàn thành dòng chữ lý á lâm trong lúc nhất thời ngược lại có chút không có thể kịp phản ứng vậy l i ề n coi là hoàn thành không sai m ở cụ gì gạo cả học viện đã hoàn toàn bước vào chính quỹ mọi người có thể an tâm ở chỗ này xuống được vừa không cần lo lắng g i ò m bị tấn công cũng diệt sạch vi rút bị nhiễm khả năng đây chính là các cô gái không gian sinh tồn một chút đều không sai cho nên nói nên đến lúc rời đi sau khi từ đi tới cái thế giới này sau lý á lâm cảm thấy bản thân sẽ ra cực lớn biến hóa mặc dù không khả năng nói có nhiều quả quyết sát phạt nhưng ở đối mặt địch nhân thời điểm hắn cũng có thể làm được không chút do dự thống hạ sát thủ trước đó đây là hắn vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi nhưng bây giờ hắn lại có thể rời đi cái thế giới này lần nữa trở về đó cùng ngày thường thường z á p b i t a s trong khả ái m ộ i mội ôn nu săn sóc bàn kề cận đường học xấu bụng nhưng lại ưa thích nói đùa dơ bẩn hội t r ư ở n g hội học sinh hồi tưởng lại kia từng cái từng cái khuôn mặt quen thuộc lại để cho hắn phảng phất giống như cách một đời rõ ràng chẳng qua là đi tới cái thế giới này không dài thời gian nhưng đối với hắn mà nói lại thật giống như sống hết đời tựa như mà bây giờ hắn rốt cuộc phải rời đi sao mặc dù đã sớm biết ngày này sẽ tới có thể một phần bất xá tình cảm chính là vào giờ khắc này tràn ngập nội tâm của hắn là ở nơi này đoạn cũng không phải trong thời gian rất lâu hắn đã hoàn toàn du nhập g n vào cái thế giới này cùng những thứ kia cùng một chỗ kể vai chiến đấu cố gắng phấn đấu cầu sinh các cô gái tạo thành ràng buộc lần đầu gặp mặt ạ kỷ có ca mỹ gia mạ lao sư bị vãn hồi tiếp nối mở gu mỹ tỷ nguyên khí mười phần du kỳ đáng tin chiến hữu cụ du mi t r ứ n g c h ặ t chìm rối di tây cùng mỹ kỳ tiểu du cùng nàng những đồng bạn những thứ kia mỹ lệ gương mặt t cựu thật giống đèn kéo quân bình thường tại lý á lâm trong đầu không ngừng quay về bao gồm mới vừa gia nhập không lâu hỉ cạ dị dạ tổ ạ kỷ đám người tính cách làm cho không người nào so tàn niệm ạ sỏi xị cô cùng vừa ớ i khỏi tim giả dài mọi người. biệt phải biệt, để đó đập cho tức cũng cần cảm hắn không tránh tỉnh thịt hồ Thật không Như thì phân phân như không thương như không phải sao? sao? ngự quán trường nỡ muốn Dường gà tỷ bất quá. vì vụ vậy vậy lập dạ sệ. Là, mới lúc bắt đầu sau khi lý á lâm xác thực bất xá rời đi mọi người bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút hắn chính là lại không nhịn được bật cười một tiếng đột nhiên đối mặt ly biệt hắn thật có chút đa sầu đặc cảm trên thực tế hắn áp căn bản không hề bất xá cần phải không sai không nên quên nhiệm vụ lần này khen thưởng nhưng là vượt giới năng lực cá nhân bản đây cũng chính là nói tại hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó không phải tùy thời có thể tùy chỗ trở lại cái thế giới này sao chỉ phải có năng lực này tại là hắn có thể trở lại khi nào gặp lại chỉ tại hắn nhất nghiệm c h i gian không bằng nói khi hắn một khắc trước rời đi cái thế giới này sau sau một khắc là có thể lập tức trở lại trở lại nghĩ thông suốt một điểm này lý á lâm ý nghĩ thoáng cái thông suốt mở bất quá hắn cũng biết chính mình không thể nào chọn rời đi sau liền lập tức trở lại mà còn cũng không biết nhiệm vụ sau khi hoàn thành hai cái thế giới thời gian lưu tốc là như thế nào tính toán sở dĩ hắn cho là tự có cần phải cùng mọi người nghiêm túc nói một tiếng đừng đương nhiên liên quan tới hắn rời đi trần tướng nhất định là không có biện pháp đối với đúng mọi người nói rõ có lẽ sau đó có cái cơ hội kia nhưng bây giờ lại không được hắn chỉ có thể khác tìm một cái cớ nói dối chính mình muốn đi tìm bằng hữu chợt nghe lý á lâm phải rời khỏi một đoạn thời gian các cô gái ít nhiều gì đều có chút hốt hoảng nhất là hắn vậy mà nói không muốn biết rời đi thời gian bao lâu càng làm cho tốt hơn một chút nữ hải không biết làm sao rõ ràng tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt hắn thế nào sẽ phải rời khỏi đây hắn chính là đại gia chủ tâm q u ố ta mặc dù rất là không nghĩ hắn rời đi nhưng nếu là là tìm bằng hữu các cô gái cũng trong lòng biết không cách nào ngăn trở t h ú n g chi hắn cũng không phải một đi không trở lại sở dĩ chỉ là có chút lưu l u y ế n không rời mà thôi đối với lấy tạc a rủ kỳ cùng tiểu rủ cầm đầu một đám lọ lì môn lệ thuộc vào lý á lâm là c h ấ n an các nàng một lúc lâu còn như cụ rủ mỹ các nàng làm cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đồng đội các nàng đều rất hy vọng có thể cùng lý á lâm hành động chung bây giờ các nàng cũng là trải qua vô số chiến đấu hợp cách chiến sĩ có tự tin có thể trợ giúp cho hắn đối mặt phần hảo ý này lý á lâm mặc dù trong lòng rất là cao hứng nhưng lại chỉ có thể huyện ô n tự tuyệt dù sao hắn cũng không phải là thật đi tìm bằng hưu vô luận như thế nào đều không biện pháp mang đi mọi người trên thực tế nếu như có thể mà nói hắn ngược lại rất muốn mang theo mọi người cùng nhau rời đi đáng tiếc hắn thật không làm được cứ như vậy lý á lâm đi tại hôm sau sáng sớm mọi người sau khi tỉnh lại phát hiện hắn đã lặng yên không một tiếng động rời đi mở gù gì gạo cả học viện cứ như vậy đi sao nhìn kia giấy gấp thật c h ỉ n h t ề c h ắ p đ ệ m bày ra ở giường đầu xuống trường các cô gái thật lâu không nói gì hắn đi là như vậy đột nhiên mà còn cơ hồ không có gì cả mang đi không mang theo thường dùng vũ khí cũng không có mang theo trong kho hàng thức ăn càng không vận dụng trên bãi đỗ xe xe cộ hắn giống như tại biến mất tại chỗ một dạng đúng như hắn thần kỳ xuất hiện hắn sẽ còn trở lại sao từ tràng thai nạn này bùng nổ ban đầu rất nhiều nữ hải cũng đã nhận biết lý á lâm nhưng xử lý thật đi lên nói nhưng không ai thật sự tháo qua hắn không phải là không biết hắn tính cách cùng thái độ là m người mà là ai cũng không biết hắn lai lịch chân chính hắn giống như chống g ô n g xuất hiện một dạng ở nơi này đã từng khắp là dòm bỉ trong trường học cứu vớt dạ kỳ có ca mỹ ra mạ lại cứu r ù kỳ cụ r ù mỹ các loại chờ một đám nữ hải ngay sau đó lại là mỹ kỳ tây、hey, tiểu rủ kỳ cả dị dạ tô ả kỳ đến tận bây giờ hắn làm mỗi một sự kiện đều là mọi người là hắn cho mọi người tìm tới thức ăn tìm tới vũ khí gia cố trường học là hắn cứu vớt tất cả mọi người nhưng ở mọi người sau khi được cứu hắn nhưng lại như cùng đi lúc như vậy hư không tiêu thất các cô gái giác quan thứ sáu là vô cùng bén nhạy đang cùng lý á lâm sống chung thời điểm mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được một ít gì đó nhưng hắn không nhắc lên mọi người liền đều tâm hữu linh tê không có tìm tòi nghiên cứu hôm qua lý á lâm cùng mọi người nói khác đừng thời điểm mọi người đã cảm giác không tốt lắm đó là một loại đối mặt ly biệt dự cảm giống như không cách nào nữa gặp mặt thằng đến hiện tại lý á lâm giống như biến mất bình thường rời đi rốt tàng tâm tình. cuộc cho cách để không nào mọi người nữa ẩn dù kỳ cái vấn đề này không người có thể cấp cho hắn trả lời hắn thật sẽ trở về sao không biết rõ thật không biết đại ca ca sẽ trở về ngay tại tất cả mọi người yên lặng đang lúc một cái non nớt đồng âm đột nhiên đánh vỡ kia yên tĩnh không khí là dù gì m ộ i m ộ i tiểu d ụ là cái kia bị lý á lâm cứu vớt tiểu c ô n đường chỉ thấy hắn giờ phút này biểu tình hết sức chăm chú cũng tới phi thường nghiêm túc mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ tiểu dù lớn tiếng mở miệng hắn tin tưởng cái kia ôn nhu đại ca ca sẽ không vứt bỏ mọi người đại ca ca nhưng là mọi người chúng ta anh hùng a là đối với đ ú n g tại chỗ mỗi một người mà nói lý á lâm đều là các nàng anh hùng t s cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm bốn mươi tám không phải nói tốt đều ca ca sao trở lại sao hoàn thành nhiệm vụ trở về nguyên bản thế giới dọi vào lý á lâm trong mắt là kia quen thuộc căn phòng giống như hắn rời đi thời điểm mực dạng không có xảy ra chút nào thay đổi cái này cũng không khiến người ngoài ý bởi vì tại bắt đầu vượt giới nhiệm vụ sau hắn nguyên bản vị trí vị diện tốc độ thời gian trôi qua tự đình chỉ thẳng đến hắn trở về một khắc kia thời gian mới bắt đầu tiếp tục chuyển động nhìn một chút bề ngoài thời gian đúng là hắn rời đi thời điểm một khắc kia thời gian không có thay đổi nhưng hắn người chính là xảy ra thay đổi cực lớn thật giống là một giấc ngộng nhưng lại là một trận chân thực ngộng đứng ở căn phòng trước gương nhìn trong kinh chính mình đã lâu cuối cùng thở dài một hơi nếu trở lại vậy cũng đừng nghĩ quá nhiều làm trở về cái kia nguyên bản chính mình đi không có quá nhiều cảm khái lý á lâm rất nhanh hành động mặc dù đang trở về trước hắn cũng đã đem vũ khí mình trang bị cùng với quần áo đã khử độc nhưng là lý do an toàn hắn vẫn lại tiến hành một phen thanh tẩy do bị vi rút loại đồ vật này thực sự quá kinh khủng hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà để cho cái này thế giới hòa bình b ộ c phát ra cùng loại rẽ xì đ ẹ n đệm điệu chờ đến hết thầy vũ khí và quần áo đồ dùng hàng ngày thanh tẩy song sau hắn cẩn thận từng ly từng t í đem dùng quân đao thu nhập tủ quần áo đồng thời còn đem một cái p 2 2 0 súng lục bỏ vào tủ đầu giường trong ngăn kéo đó là hắn một mực mang theo người vũ khí càng là thuộc về học viên cô đào thế giới một phần n h ậ m tưởng chẳng qua là trở lại cái này thế giới hòa bình những lao đầu này môn lại không có đất giú võ sở dĩ các ngươi trước hết nghỉ ngơi cho khỏi đi nhiệm vụ hoàn、thành. vượt giới năng lực cá nhân bạn khen thưởng cũng bị thành công thu liên quan tới cái này vượt giới năng lực lý á lâm t h o á n g làm t h o á n g cái nghiên cứu cái năng lực này cũng không phải như hắn tưởng tượng bên trong như vậy không có bất kỳ hạn chế nào muốn vượt qua thế giới hắn đầu tiên phải bảo đảm tinh thần mình lực dồi dào mà còn tại xuyên qua thế giới sau còn cần một ngày thời gian n g ộ i xuống đi. nói cách khác hắn không thể tùy tâm sở dục xuyên qua bất quá cái này không có gì to tát giới hạn cũng không phải là làm cho không người nào có thể tiếp nhận còn như hai cái thế giới thời gian lưu tốc vấn đề hệ thống phương diện cấp cho hắn giải đáp dựa theo hệ thống giới thiệu chính là tại lý á lâm hoàn thành nhiệm vụ sau hai cái thế giới lưu tốc sẽ giữ nhất trí nói cách khác hắn tại chính mình chủ thế giới đợi bao nhiêu tiền học viên cô đảo thế giới sẽ trải qua bao nhiêu ngày đang xác định tin tức này sau lý á lâm cũng là t h ở p h à o hắn sợ nhất chính là xuất hiện học viên cô đảo thế giới thời gian lưu tốc tăng nhanh tình huống nếu không bên này qua một ngày bên kia đi qua mười ngày nửa tháng nói liền thật muốn bi kịch tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn nhất trí nói đã là tốt nhất kết quả như vậy trước hết có một kết thúc đi đã cùng mọi người nói xa cách lý á lâm không có ý định lập tức trở lại học viên cô đảo thế giới sợ dĩ t i ế đó hắn lại như vậy chuẩn bị hưởng thụ một chút tia đã lâu hòa bình kuzu mi đi ra gian phòng của mình đi xuống lầu d ặ p binh h o u s lý á lâm không tránh khỏi có chút hoảng hốt mặc dù biết mình đã xuyên việt về đến nhưng hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nhất là khi nhìn đến k i a quen thuộc từ sắc xong đuôi ngựa đang lúc hắn vậy mà theo bản năng kêu lên cụ dù mỹ tên kuzu mi nghe được sau lưng thanh â m dài dở theo bản năng quay đầu lại hắn đương nhiên có thể nghe ra đây là lý á lâm thanh â m nhưng cụ dù m là ý gì đây là tên người không không có gì dài dở làm phiền ngươi giúp ta làm ly cà phê tới tối hôm qua thức đêm làm việc ta hiện tại có chút không quá tinh thần có lý đời hoàn toàn quay đầu lại sau đó lý á lâm mới rốt c ụ c kịp phản ứng nơi này đã không phải là học viên cô đ ả o thế giới hắn đối diện cô gái kia cũng không phải hắn làm nhận biết ẹ bị sủ dạ tọa cụ dù mì cho dù hai người tướng mạo thật rất tương tự có thể các nàng đúng là vẫn còn hai người đó là giải dở giải dở k ệ đề ra xoa bóp h u y ệ t thái dương lý á lâm trong lòng biết mình còn có chút ít hối loạn liền vội vàng cười ha hả lừa b i được đem chính mình mơ hồ đẩy nổi cho thức đêm tu tiên như vậy a chờ một chút nghe lý á lâm vừa nói như thế dài dở cũng không quá nhiều truy hỏi nhẹ nhàng gõ đầu sau đó hắn đi vào q u o ả y ba đi trùng p h à o cà phê mà đúng lúc này đầu đến nói so chỉ chỗ chính là đi tới lý á lâm trước mặt chỉ thấy khuôn mặt nàng căng thẳng chặt nhìn qua phi thường nghiêm túc á lâm tràn ngươi vì cái gì lại thức đêm ta không phải đã nói muốn nghỉ ngơi cho khỏe sao a chỉ chỗ tức giận không sai chỉ chỗ xác thực rất tức giận hắn đã không chỉ một lần dặn dò qua lý á lâm hy vọng hắn có thể an bài xong làm việc và nghỉ ngơi thời gian không nên đại buổi tối thức đêm như vậy quả thực rất đau đớn thân thể nhưng hắn mỗi lần đều đáp ứng nhưng lại nhiều lần tái phạm cái này làm cho hắn không thể không chặt nhữ mày lại cho là mình hẳn nghiêm túc đối với hắn làm ra phê bình rõ ràng mới mười ba tuổi tuổi tác lại giống như tiểu đại nhân bình thường ở trước mặt mình giàn đạo lý á lâm chỉ cảm thấy nhà mình muội mội quả thực quá manh nhìn nàng kia nghiêm trang nghiêm túc biểu tình hắn thật có một loại đem tên tiểu tử này ôm vào trong ngực hào hào ôm lên ôm một cái xung động Khúc khúc. lúc này cũng không nên phạm mội khống mao bệnh a xin lỗi tối ngày hôm qua đột nhiên tới linh cảm chỉ cho ngươi cũng biết tác giả truyện tranh bình thường tới linh cảm cũng là muốn nhanh lên nhữ kỹ nếu không quên mất nói liền tồn thất đại ta cam đoán với ngươi sau đó không bao giờ nữa thức đêm lần này là thật mặc dù chỉ chỗ tức giận không có chút nào uy nghiêm ngược lại càng giống như là một cái đang làm nũng tiểu manh miêu nhưng lý á lâm cũng biết hắn đây là đang quan tâm chính mình nếu như chẳng qua là qua loa lấy lệ chuyển nói chỉ sẽ để cho hắn thương tâm sở dĩ vào giờ khác này hắn là như vậy trịnh trọng kỳ sự tỏ rõ thái độ biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm ừ gặp lý á lâm nhận sai thái độ rất tốt đẹp tờ chỉ t r ỗ cũng là k h ẽ gật gật đầu mặc dù biết rõ hắn sau đó khẳng định sẽ còn không nghe lời t h ứ đêm nhưng ít ra hắn bây giờ là đáp ứng còn như sau đó còn không i mới sát đ ư có Như n i thể người ta tốt không phải nói n g sau đó khác i g có thể hay không nhận lý á lâm không biết ngược lại hắn là khẳng định nhất không hắn có thể không có quên đi học viên cô đảo trước chỉ chỗ đã từng chính miệng gọi hắn một tiếng ca ca loại kia ngượng ngủng tiểu bộ dáng thêm non nớt giọng nói manh lực mười phần thật là có thể khiến người ta bay tới bầu trời loại kia một q u y ề n cảm giác thỏa mãn thấy nhưng là để cho hắn đến nay khó quên tương lai hắn cũng chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ đi xuống chỉ trộ muốn thay đổi miệng không tồn tại ta thân ái mội mội nhé ngươi chính là nhanh lên gọi ta ca ca đi nếu không nói huynh trưởng đại nhân cũng là có thể tiếp nhận nhé t s cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm có t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư n một trăm bốn mươi chín ta giúp ngươi công lược chỉ trộ a lý á lâm một câu nói chi trổ khuôn mặt nhỏ bé bữa trước lúc mắc cờ đỏ bừng một mảnh mặc dù hắn trước đây đã kêu lên các ca, ca nhưng lúc đó chỉ có nàng và lý á lâm hai người nhiều nhất cũng liền cộng thêm cả người là thỏ nói so nhưng bây giờ nói trong tiệm có nhiều như vậy khách hàng không nói dài dở còn có cổ q u ả cũng đều ở bên cạnh nhìn để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt kêu ra miệng thật sự là có chút hơi khó hắn cũng không phải hắn không thích tiếng s ư n g hô này chẳng qua là thật kinh khủng thẹp thùng chi trổ vừa, vừa có thể làm là một hiếm có cô gái tốt duy nhất thiếu sót chính là dễ dàng xấu hổ gặp phải chút ít chuyện sẽ đỏ mặt nhất là vào giờ khắc này tại lý á lâm hai mắt nhìn kỹ bên dưới hắn căn bản cũng không biết chính mình hẳn nắm tay thả ở địa phương nào đầu nhỏ cũng là hạ xuống không dám cùng lý á lâm mắt đ ố i mắt chẳng qua là chỉ trộm như vậy vừa cuối đầu nguyên bản nằm ở trên đầu nàng nói so chính là gặp họa tại hoàn toàn không có thể phản ứng dưới tình huống ba tức một tiếng ngã đến trên đất ta đi sẽ không ném h ỏ n g chứ mắt thấy nói so rơi xuống đất lý á lâm đưa tay nghĩ muốn tiếp nhưng hắn tốc độ xuất thủ còn lâu mới có được nói so rơi xuống đất nhanh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó khuôn mặt cùng sàn nhà hoàn thành một lần tiếp xúc thân mật nhìn nó nửa ngày không có nhúc nhích bộ dáng lý á lâm trong lòng cũng là lén lút tự nhủ mặc dù nói so là người biến hóa nhưng đúng là vẫn còn thỏ cho dù chỉ trổ vóc người cũng không cao rơi xuống đất cũng sẽ không còn dễ chịu hơn chứ có muốn hay không đưa sùng vật bệnh viện số tiểu tử đừng nghĩ c ư ớ p đi tôn nữ của ta ngay tại lý á lâm muốn kiểm tra nói so có bị thương không đ a n g lúc nhìn lại mặt đất nói so đột nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên hướng hắn chính là một kích h ỏ a t i ễ n đầu chủ y một bên đụng nó còn một bên tê thanh âm tới kia một cái nổi nóng nay uy ta cũng không với ngươi cấp chỉ trộ được chứ ngươi là da da ta là ca ca nhắc tới ngươi còn chiếm ta tiện nghi đây ta đều tha t h i ề n ngươi còn không nhanh lên vui trộm nói so đột nhiên tập kích cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì bởi vì lý á lâm là sớm có phòng bị lửa này đầu mũi tên chủ y vừa qua đến hắn liền lập tức nghiêng đầu thoáng hiện lên thuận tiện còn đưa tay bắt nói so thân thể hắn chính là rõ ràng rất nói so gần đây đối với chính mình oán nghiệm tràn đầy mặc dù cảm ơn hắn cứu vớt giặc bị t hắn h ư n g là giống vậy cảm thấy là hắn cướp đi chỉ t r ộ nói so phần tâm tình này hẳn cùng gả con gái nhi phụ thân cùng loại đi ngược lại là có thể lý giải chẳng qua là rõ ràng chẳng qua là nhận thức huynh lão nhân ra ngươi ăn cái gì giấm a này xú tiểu tử mau buông ta ra tại lý á lâm trong tay nói so không ngừng dãy ruộng chỉ tiếc thọ chẳng qua là t h ỏ muốn phản kháng nhân loại là căn bản không thể nào nhất là lý á lâm còn là một lực lượng điểm số đạt tới mười hai nhân loại chỉ cần thoáng găng sức là có thể để cho nói so không thể động đậy hoa chi chỗ lại dùng thuật nói bằng bụng thật là lợi hại ngay tại lý á lâm cùng nói so tranh luận không nghỉ đăng lúc cổ quạ cũng là lại gần một đôi ngập nước mắt to khâm phục nhìn về phía chi chỗ nhà đầu ngốc này đến nay như cũ cho là nói so lời từ chi chỗ nói ra đây được được không nên náo ca ca gặp cổ q u ả xít lại gần chỉ chỗ coi như như thế nào đi nữa xấu hổ cũng biết không có thể lại để cho nói so náo đi xuống nếu không sợ là thật muốn bại lộ sở dĩ vào giờ khác này hắn cũng là cố nén trong lòng ngượng ngủng đưa tay đem lý á lâm trong tay nói so nhận lấy đồng thời nhẹ nhàng kêu một câu ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca c u ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca c ca ca ca ca ca ca ca ca ca a ca ca ca ca ca a ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca a ca ca ca ca ca ca ca quả t h ự c quá thoải mái c h ỉ t i ế c bởi vì thực sự quá xấu hổ quan hệ c h ỉ chỗ đem nói so đã qua trên đầu mình để xuống một cái xoay người bước nhanh chạy đến q u o ả ba bất quá đây là lý á lâm mà nói đã hoàn toàn đủ hắn thấy có lần một lần hai sẽ có nữa ba nữa bốn sớm m u ộ n cũng có một ngày hắn sẽ để cho c h ỉ chỗ thói quen h ữ n g ca ca tiếng s ư n g hô này sau đó mỗi ngày đều có ca ca good morning ca ca chưa bình an cùng với ca ca ngủ ngon suy nghĩ một chút nghĩ cái này để cho người rất là động tâm không phải sao thật hâm mộ lại bị á lâm tiền bối dành trước chì chỗ là xấu hổ chạy trốn cô quả vẫn như cũ còn đứng ở lý á lâm bên người đối với chị chỗ kiên một tiếng ca ca cô em này tới là tương đối hâm mộ thêm g h e tỵ nhắc tới tên tiểu tử này cũng là một mộ khống gần đây hắn một mực lập trí ở để cho chị chỗ kêu một tiếng tỵ tỵ chẳng qua là mỗi lần đều không công mà về bất quá hắn ngược lại vĩnh viễn cũng không biết nổi giận mỗi một lần thất bại đều chỉ sẽ để cho hắn tăng thêm động lực lần này cũng là giống như vậy nhìn dáng dấp ta cũng phải nỗ lực đây cố gắng lên vén tay h áo lên vào giờ phút này cổ quạ là hăng hái trần đầy là chị chỗ, hắn đã bất cứ giá nào như vậy nguyên khí mười phần cổ quạ cũng giống vậy vô cùng khả ai đây cô quạ Bằng đương nhiên g ư x e hắn ư v ậ kỳ thực cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy không có hy vọng nào cổ quả thật đáp ứng mặc dù hắn với cổ quả sống chung cũng coi như không tệ nhưng đột nhiên để cho hắn kêu ca ca cái gì hắn sợ là cũng sẽ không tiếp nhận đi từ bình thường góc độ đi suy nghĩ xác thực hẳn là như vậy không sai song sự thật tình huống lại không phải như thế thật ca ca khá lắm lý á lâm lời mới vừa vặn ra khỏi miệng cổ quạ con mắt liền nhất thời sáng ngời ngay sau đó một câu ca ca không chút do dự bật thốt lên ngay cả lý á lâm đều không tránh khỏi n g â y tại chỗ cái này kêu là ca ca của mình vì để chỉ chỗ kêu một tiếng tỉ tỉ cổ quạ thật là cái gì cũng không có a thế nào ta phát â m đúng không ta là nói ca ca không sai a gặp lý á lâm s n g sốt cổ quạ cũng là lộ r a nghi hoặc biểu tình dưới cái nhìn của nàng lý á lâm có thể để cho chỉ t r ộ cam tâm tình nguyện kêu ca ca vậy thì khẳng định cũng có thể giúp mình công lược hạ chỉ t r ộ húng chi hắn vẫn là lý á lâm phan vừa ưa thích hắn mạn gạ cũng ưa thích hắn đàn dương cầm hơn nữa nhà nàng vốn là có hai cái ca ca bây giờ gọi lên cũng hoàn toàn sẽ không xảy ra sơ không bằng nói hắn một tiếng này ca ca kêu so chỉ trộm u ố n n g ọ c nhiều không không có gì điều rồi từ hôm nay trở đi ta liền nhận thức hạ ngươi cô em gái này nhìn thấy cổ quả k i ê n nghi hoặc biểu tình lý á lâm có chút không nói gì vua hót một cái nói chuyện không lịch sự đại não là thực sự hạ người chính mình vẫn chưa hoàn toàn bắt lại chỉ trộ đây c ts thân i thể có chút không nhịn được sau đó vẫn là cố định canh ba đi thêm chương nói coi tình huống mà định ra cờ uk vs cồn vật bi cào thị hiển xin một chín mươi điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm năm mươi chúng ta là một người nhà ai hắc chúng ta đây liền nói tốt nha ca ca phải giúp ta công l ư ợ c chỉ trộm Cùng chỉ trồ hoàn trì trồ, trồ t đối với đúng á ca ca ta có chút chuyện nghĩ muốn thương lượng với ngươi tuy nói là rút cổ quả công lược chỉ trộ có thể kết quả thế nào công lược lý á lâm mình cũng không có phổ chỉ có thể chót miệng đánh bao phiếu chờ đến sau này hay nói ấn Tớ nói tới chỗ này cũng không tính có một kết thúc bất quá giải dở cà phê mới vừa đưa tới bởi vì kiêm một tiếng ca ca mà xấu hổ chạy trốn chỉ t r ộ chính là lại một lần nữa xuất hiện tại lý á lâm trước mặt có chuyện thương lượng với chính mình c h ỉ t r ộ đây là nhân sinh hỏi ý kiến đương nhiên không thành vấn đề mặc dù không biết chỉ trộm u ố n cùng chính mình thương lượng cái gì nhưng trợ giúp mọi m g ư i giải quyết khốn nhiều vốn là ca ca nghĩa vụ lý á lâm đương nhiên là không chút do dự mở miệng đáp ứng chỉ tiếc c h ỉ trộm u ố n cùng hắn thương lượng cũng không phải là hắn tưởng tượng người trong sống hỏi ý kiến mà là lấy ra một phong thơ ba ba hắn tin tới tạc thị dồ thúc thúc tin t h ấ y chỉ trộ r o n g tay p hắn biết niềm tri h khác ế giới nhau, n ề tri h a triệu như t o n nguyên bản tình vốn nên g kịch ở l ạ giáp cả phụ, tạ cả phụ thân ạ cả ì dồ không khỏi ích, chính nhất Theo hắn chỉ phụ h lớn biến biết, mất trộ t là số. rời đi rất là đột nhiên sau chuyện này vô luận như thế nào tìm cũng không có bóng dáng chỉ chỗ cùng nói so hai người cuối cùng thu được cũng chỉ có một phần một trăm triệu thiếu nợ thuốc giục k h o ả n đơn nhưng bây giờ chỉ tri phụ thân có tin tức điều này nói rõ cái gì hắn muốn trở về sau cái kia làm chưa che mặt nhưng lại bị hệ thống nằm vùng quan hệ cạ phụ tạ cạ hì rỗ muốn trở về giờ khắp này lý á lâm tâm tình tới có chút phức tạp thư này phòng trong s á t mặt kết quả là cái gì chứ liên quan tới phong thư này phòng trong s á t mặt chỉ trộ cũng không có dấu dếm ý tứ ngược lại đưa cho lý á lâm để cho hắn chính mắt quan sát cái này đúng là cạ phụ tạ cạ hì rỗ tìm tới trong thơ cũng không có quá nhiều nội dung nhất là hắn rời đi nguyên nhân căn bản cũng không có viết ở phía trên bất quá đối phương ngược lại nói tới kia một trăm triệu khoản nợ hơn nữa báo cho biết chỉ trộ để cho nàng đi tìm giải giờ phụ thân tìm kiếm trợ giút Cả, tạ cả hỉ phụ trừ ạ cạ hỷ cùng thân giái phụ tốt nhiều năm, cái này 100 triệu khoản nợ có thể từ hắn Phòng phụ hỷ ứng tiện. trưng cũng giúp đỡ tạ cả cạ khoản ô n nghĩ g tới, t r n nhà g h k o nợ vậy quyết mà Lâm sẽ bị Lía giải quyết đi. Chứ khoản Chứ nợ ở ngoài trong thơ còn nhắc lên một chuyện khác giả pitag gần đây dường như muốn nên đón một cái khác khách trọ hình như là cạ phủ ra bà con xa bất quá cạ p h ụ tạ cả hì rô cũng không có cụ thể giới thiệu thân phận đối phương cũng không biết là nam hay nữ là già hay trẻ thì ra là như vậy trong nhà đây là lại phải nên đón thành viên mới sao đem phong thư này nhìn thấy sau cùng phía sau cơ bản cũng là một ít quan tâm lời nói vội vã quét một lần sau đó lý á lâm là không tránh khỏi thở dài mặc dù c h ỉ trộ vẫn không có biểu hiện ra có thể hắn như cũ rất quan tâm cha mình hướng đi nhưng bây giờ ngã hảo hảo không dễ dàng có tin tức lại một chút giải thích đều không cho ra tới phong thư này nhất định khiến c h ỉ trộ rất thất vọng đi cái kia ngay ngay tòa thúc thúc bên kia tiền lúc này nhìn lại c h ỉ trộ cô ấy là tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé thượng là viết đầy c u â n quít thực vậy hoàn toàn không có tiết lộ chiều hướng phụ thân để cho nàng rất là lo lắng nhưng đã c o tìm tới đã nói lên phụ thân h ẳ n coi như không tệ nguyên bản lo lắng cũng có thể sau đó giảm b ấ t rất nhiều hắn hiện tại thật sự quân quýt thật ra thì vẫn là kiêm một trăm triệu khoản nợ vấn đề trước thiếu nợ thời điểm chi trộ vốn có thể hướng đi giải dợ phụ thân cầu viện nhưng nàng cũng không có làm như vậy bởi vì nàng cảm thấy như vậy không được sẽ cho người tăng thêm gánh nặng mà bây giờ nói cả p h ụ tạ cả h ỷ dô nếu đều nhắc tới như vậy nói cách khác cái này cũng sẽ không cho người ta mang đi gánh nặng như vậy đến cùng hay không muốn đi mượn nữa một trăm triệu trả lại cho lý á lâm thành chi trộ phi thường quân quýt một cái vấn đề chi trộ n h ì n chì chỗ kia t r a o m ả y quân quýt bộ dáng, lý á lâm không tránh khỏi tiến lên từng bước đưa hai tay ra bưng lấy khuôn mặt nàng. Ta là ai bưng chì chỗ gương mặt, lý á lâm nhìn chăm chăm cô ấy là mỹ lệ hai trong mắt nhẹ giọng mở miệng hỏi. Á lâm chan kaka đột nhiên bị bưng lấy gương mặt, chì chỗ gò má là trong phút c h ố c hiện lên một mảnh đỏ hưng h ắ n cũng không với nam hải từng ử t có thân mật như vậy thân thể tiếp xúc, coi như là lý á lâm cũng là lần đầu tiên. Bất quá chì chỗ cũng không có tranh thoát chẳng qua là cho lý á lâm con mắt giữ mắt đôi mắt nói trước một câu á lâm chan cuối cùng lại đổi lời nói kaka không sai Ta chính là cà cà chúng ta là người một nhà tại sao phải đi quấn quýt có tiền hay không vấn đề chỉ chỗ tại quấn quýt cái gì lý á lâm tâm lý vô cùng rõ ràng hướng đi giải dở phụ thân vay tiền lại trả lại cho mình cần gì phải đi phí chuyện kia đây t r ư ớ chính c mình cố gắng không phải là là chỉ chỗ sao nếu như muốn đi vay tiền nói cần gì phải chờ tới bây giờ cho nên nói quấn quýt cái gì căn bản không cần tiền cũng căn bản không phải vấn đề chúng ta là người một nhà nghe lý á lâm kia từng chữ từng câu lời nói nhìn cái kia ánh mắt kiên định chỉ chỗ ánh mắt một trận lõi lên người một nhà sao có như vậy một cái ca ca t h ư n g t h ụ phần này bị người nhà giác, thật như này người quan giống cũng bị giác, ái cảm rất tốt đ â y suy Thật nhỏ hỏa, khắc, đừng, suy nghĩ nhiều h đừng, n ra ư vậy c ó hay không, nhanh lên lại đi thu thập ra lên lại đi Tạ một chỉ ă n p ò n đến g đây đ trộm cạ thì t cái ớ i khách trong Nghe chỉ được trổ miệng người một nhà ba chữ lý á lâm trên mặt nhất thời t o á t ra nụ cười bởi vì hắn rất ưa thích nghe chỉ t r ộ nói như vậy bung ra tên tiểu t ử này gương mặt sau đó lại đang hắn đầu nhỏ thượng vỗ n h ẹ xuống nếu nghĩ thông suốt vậy thì nhanh lên cùng một chỗ thu thập phòng tân hôn giữa đi ừ cả ca nếu như nói trước đó chi c h ổ gọi dậy k a ca, ca tới trả rất xa lạ ngượng ngùng nói như vậy vào giờ khắc này hắn một tiếng này k a ca, ca chính là vô cùng kiên định bởi vì nàng đã hoàn toàn đồng ý lý á lâm là thật sự rõ ràng đưa hắn làm người nhà đối đãi lúc trước lý á lâm ở trong mắt chi c h ổ là phụ thân bạn tốt con trai là một cái rất quan tâm người rất ôn nhu tiền bối khách trọ nhưng bây giờ nói hắn đã thật sự đưa hắn nhận thức làm hưng trưởng người nhà cảm giác cùng trước đây là hoàn toàn bất đồng liên quan tới một điểm này lý á lâm cũng là có thể bản thân cảm giác nguyên bản hắn còn cho là mình cần lại bỏ chút thời gian mới có thể làm cho chi trổ hoàn toàn đồng ý chính mình lại không nghĩ tới cái này kinh hỷ vậy mà đến như vậy nhanh rốt cuộc bị chỉ trộ công nhận sao a cap ta rốt cuộc có mội mội á ps cồn vật bi c ả o t ỷ h i ể n xin một chín mười điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư một trăm năm mươi mốt vậy đại khái chính là xã x u ấ t sinh sao đạt được chỉ trộ đồng ý đây là lý á lâm mà nói đơn giản là một trận chưa từng có trong lịch sử thắng trận kích động sau khi hắn thậm chí muốn đem trước mắt mội mội ôm chuyển lên mấy vòng mới có thể phát tiết ra kích động trong lòng tỉnh cũng còn khá mặc dù rất kích động nhưng hắn còn có thể giữ lý trí hắn rõ ràng chỉ trộn là một xấu hổ hải tử nếu quả thật ông nằm nói cái này thật vất và rút ngắn khoảng cách sợ là lại sẽ xa lánh một ít cho nên nói vẫn là cùng một chỗ thu thập căn phòng đi đối với giặc bitha mới khách trọ lý á lâm kỳ thực cũng tới có chút hiếu kỳ trong nguyên bản kịch tỉnh cũng không nghe nói cả phủ ra có cái gì bà con xa cái này sắp đến mới khách trọ thì là ai đây rất đáng tiếc cái vấn đề này câu trả lời còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể công bố từ bị chỉ trộn đồng ý sau hắn gọi dậy ca ca tới sẽ thấy không có xa lạ cảm giác cái này thay đổi biến hóa rất nhanh bị bén nhạy cổ quả phát hiện hơn nữa vì thế nho nhỏ than phiền một phen đừng xem tiểu nha đầu kia bình thường tùy tiện có thể tại một ít thời điểm nhưng lại ngoài ý muốn tâm tế như phát nhất là liên quan tới chỉ chỗ thay đổi hắn luôn có thể ngay đầu tiên phát hiện vì thế lý á lâm còn hoa một phen khí lực đi chấn an cổ quả hơn nữa bảo đảm s a u đó hội sẽ giúp nàng tại chỉ chỗ trước mặt nói tốt cũng nhiều thiếu đây là một nguyên khí hình muộn muội tương đối khá lừa dối cuối cùng là thuận lợi đưa nàng giải quyết tóm lại cùng ngày thường thường vẫn còn tiếp tục lý á lâm gần đây cũng là tương đối dễ chịu trò chơi tại trên mạng bán nhiều hắn ngồi chờ là có thể thu tiền mà mảng ạ phương diện tân nhất kỳ tuần san thiếu niên gọn gọn lượng tiêu thụ cũng là lại đột phá lần nữa làm tạp chí kháng đỉnh tác giả chuyện tránh hắn danh tiếng danh vọng là tăng lên một bậc chẳng qua là làm hắn trách nhiệm biên tập、Ở、tổ t ổ xù nạ mỹ hạ dị gần đây thật giống như không tốt lắm ta nói mỹ hạ dị nếu như ngươi quá mệt mỏi nói cũng không cần đã qua ta bên này chạy hay là về nhà nghỉ ngơi đi nhìn mỹ hạ dị mặt đầy mệt mỏi trên hốc mắt tràn đầy nồng đầm, đầm á n h mắt đen bộ dáng lý á lâm liền không tránh khỏi mở mỹ k h u ê n mặc dù không biết mỹ hắn sợ là muốn kéo suy sụp thân thể đi luôn cảm giác mình ngay cả gan chừng mấy ngày mà gạ cũng không mệt mỏi thành hắn như vậy à không sao á lâm lão sư ta là người trách nhiệm biên tập nên vì người toàn quyền phụ trách Ổ t ổ su nạ m ì hạ gì xác thực rất mệt mỏi thật rất mệt mỏi nhưng dù cho như thế hắn vẫn như cũ trước sau như một đi tới giặc bị hắt làm biên tập viên làm được hắn phân t ư ợ n g này thật là không biết do hắn khen hắn vẫn là nhổ nước bọc hắn không có cách nào ổ t ổ su nạ m ì hạ gì áp lực rất lớn làm một tân nhân lẽ ra hắn có thể phụ trách vừa đến hai cái tân nhân tác giả chuyện tranh thế là tốt rồi ai có thể nghĩ tới kinh hỉ ngoài ý muốn trên trời hạ xuống. hắn vậy mà trở thành kháng đỉnh tác giả chuyện tranh lý á lâm trách nhiệm biên tập cái này đã là hắn kỳ ngộ cũng là hắn áp lực như vậy một người mới kết quả có thể hay không đảm nhiệm á lâm lao sư biên tập viên đây đồng nghiệp bên trong chỉ trích không ngừng coi như không ngừng ngay trước hắn mặt đi nghi ngờ có thể hắn như cũ như lý bà ạ bằng t r ư ớ c tràng cạnh tranh là rất tàn khốc nhất là hắn như vậy tân nhân càng phải tiếp nhận mọi phương diện khiêu chiến là có thể trở thành một tên hợp cách trách nhiệm biên tập gần đây ổ tổ xù nạ mỹ hạ dị vẫn luôn đang cố gắng học tập mỗi ngày đều hội sẽ thức đêm đến rất khuya mới ngủ bất quá đó cũng không phải hắn mệnh mọi cho tới bây giờ trình độ này nguyên nhân chủ yếu bởi vì tuần san thiếu niên gọn gọn lượng tiêu thụ bạo tạc tạp chí tổng biên mỹ nạ、no、nổ mạ tổn cùng nhà xuất bản phương diện đánh cuộc với nhau chiến thắng từ đó đạt được lớn hơn quyền lực gần đây mỹ nạ、no、nổ mạ tổn đã không thỏa mãn ở một cái mạn gạ tạp chí hắn muốn khống chế tài nguyên hướng nhiều phương diện phát triển trò chơi tiểu thuyết an ninh đây chính là mỹ nạ、no、nổ mạ tổn tiếp theo muốn phương hướng phát triển rất may mắn cũng tương tự thật bất hạnh ổ sủ nạ mỹ hạ dĩ bị mỹ nạ、no、nổ mạ tổn coi là thân tín thành viên nòng cốt bồi dưỡng vì thế cũng là cho mỹ hạ dĩ tăng th tiểu thuyết xuất bản đây chính là mỹ nạ nô mạ tổn cho mỹ hạ dị phân phát nhiệm vụ dù sao tại nhậm chức tuần san thiếu niên g ò n g ò n trước hắn tại hệ lịch nhà xuất bản thời giã là đảm nhiệm biên tập trước đối với tiểu thuyết thiết kế ít nhiều gì đều có chút biết chẳng qua là coi như từng tại nhà xuất bản nhậm chức ổ tồ xù nạ mỹ hạ dị cũng vẫn là cái triệt đầu triệt đôi tân nhân kết quả hiện tại ngược lại tốt đột nhiên để cho hắn đi làm tiểu thuyết xuất bản hắn có thể làm sao đi chỗ nào tìm tác giả thế nào với tổng công ty các tiền bối cấp đoạn tài nguyên mỹ hạ dị mọi mọi biểu thị chính mình rất tuyệt vọng có thể công việc bị phân phát đi xuống hắn còn không thể c ự tuyển chỉ có thể buồn bực đầu cố gắng còn như kết quả cũng là chuyện đương nhiên thất bại thất bại thất bại nữa không có cách nào những thứ kia thành danh láo bài tác giả đều có cố định thành viên nòng cốt căn bản không phải hắn chính là một người mới là có thể đạt được mà tân nhân tác giả nói trong mười người có chín người không đạt tới xuất bản yêu cầu một cái khác còn có mọi phương diện vấn đề không cách nào giải quyết nói tóm lại chính là một cái tự khó thì ra là như vậy thật đúng là khổ c ự ngươi lý á lâm cùng mỹ hạ dị quan hệ đã sống chúng tốt vô cùng liên quan tới mỹ hạ dị phía não hắn chỉ cần thoáng hỏi một chút cô em này khổ thủy liền liên tục không ngừng đổ ra cái cũng có trách gần đây hắn áp lực quả thực quá lớn cũng thật quá mệt mỏi nếu như không thể phát t i ế t t h o á n g cái hắn sợ là đều không cách nào kiên trì tiếp đối với mỹ hạ di áp lực lý á lâm cũng là đáp lại một trăm ngàn phân đồng tỉnh vậy đại khái chính là cái gọi là xã x ú t sinh đi là một đã từng lớn tuổi hơn n g m y trạch đi làm công việc đối với đúng lý á lâm mà nói đương nhiên sẽ không xa lạ bất quá hắn ban đầu cũng không có mị hạ gì như vậy mệt nhọc mặc dù chín h đi năm h về đã hình thành thì không thay đổi công việc rất là không thú vị nhưng hắn vẫn là đúng giờ định điểm đi làm tan việc cho tới bây giờ cũng không cân nhắc qua sớm đến hoặc là m u ộ n lui tình huống đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử nghĩ thoáng cái nếu như năm đó hắn công việc cũng giống mị hạ gì như vậy sợ là đã sớm chịu đựng không nổi lựa chọn từ trước nếu so sánh lại mị hạ gì cô em này thật đúng là để cho người kính nghệ như vậy tự có cái gì có thể trợ giúp cho hắn sao viết tiểu thuyết xuyên qua trước lý á lâm thế giới bây giờ bên trong đương nhiên là có rất nhiều kinh đ i ể n tiểu thuyết nếu như bắt được cái này văn hóa giải trí trình độ túi xuống thế giới sợ là sẽ phải rất nhanh đưa tới oanh động nhưng vấn đề là hắn cũng không cái k i a văn bút đem những kinh đ i ể n đó tiểu thuyết sao chép được t h ú n g chi hắn cũng liền có thể nhớ đại khái nội dung cốt truyện nội dung cụ thể căn bản không nhớ nổi có lòng không đủ l ự c ca mấu chốt nhất là mỹ nạ nổ tổng biên cũng không biết là đang suy nghĩ gì nhất định phải mở ra mới loại tiểu thuyết hình còn muốn nổ tiểu thuyết thị trường vậy căn bản liền làm không tới được chứ đối với mình ra cấp trên mỹ hạ gì có thể nói là oán nghiệm trần ấy chứ hắn thật vất vả tìm được cái đạt tới xuất bản yêu cầu tân nhân tác giả cho là mình cuối cùng là có thể hoàn thành nhiệm vụ kết quả đưa đến mì nạ nô mạ tổn bên kia trực tiếp bị đánh trước không hợp cách n h ắ n hiệu không có cứu thật không có cứu nếu như không phải rất ưa thích mặt gạ không bỏ được công việc này nói hắn sợ là đã t h ă n g r a từ t r ư ớ c ý nghĩ nhưng bây giờ nói chiếu k h u y ê n h ư ớ n g này hắn lại có thể kiên trì bao lâu đây ps cồn vật bi cảo t ỷ h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm năm mươi hai sơ tạt ôn lại sáng tác kịch bản mở ra mới loại tiểu thuyết hình sao tại ừ mì h văn bút vô lực dưới tình huống hắn dường như chỉ có thể làm được loại trình độ này k h ô nhẹ g Tổng sai, Biên Mỹ muốn xuất bản một Nạ Nổ xuất t bản bộ có ể để tiểu để thể để người ta thoải mái đọc đột điều người nhất còn muốn này nha. cũng không biết lý á lâm suy nghĩ trong lòng, giờ phút này vẫn còn ở bán trách nhà mình cấp trên, song hắn một câu nói này, chính là để cho lý á lâm con mắt sáng lên. n giới gì giờ thoải mái tài biết ta thuyết, tốt tức phút trách một mắt sao phá hạ, Hạ cho h Mỹ Lâm Lâm Á Á có cấp câu suy lập Lý là Lý lòe ở tiểu thuyết ở trên thế giới này còn chưa có xuất hiện nhẹ tiểu thuyết khái niệm lý á lâm thật không nghĩ đến cái khái niệm này vậy mà hội sẽ từ mỹ nạ nô mạ t ổ n nói ra không nghĩ tới cái tia lò lì tổng biên vẫn còn có ý nghĩ như vậy nhẹ tiểu thuyết cái này nghe vào ngược lại thật thích hợp đừng nói hiện tại không người có thể viết ra cho dù có cũng không khả năng bỏ cho ta như vậy tân nhân biên tập đi nhẹ nhàng lắc đầu một cái mị hạ gì đã vô lực nằm ở trên b à n hắn hiện tại không chỉ có riêng là trên thân thể mệt nhọc còn có về tinh thần mệt mỏi đối với mình g i a cấp trên yêu cầu nàng là thật không cách nào hoàn thành nhìn hắn như vậy thật đúng là làm cho đau lòng người hảo hảo m u ộ i m u ộ i lại bị chơi đùa thành như vậy cứu vớt ổ sạch trường cấp ba chi nhánh nhiệm vụ mở ra sáng tác con đường bước thứ hai nội dung nhiệm vụ vẽ sợ vật tạt online nam nữ chủ g á c người thiết lập đồ nhiệm vụ khen thưởng tiểu thuyết sơ hở t ạ t ôn lại sáng tác kịch bản ưu hóa bản nhiệm vụ nhắc nhở trở thành học sinh cấp ba danh tác g i a sau có thể là trường học đến nổi tiếng vừa có thể tăng lên danh tiếng vừa có thể cứu vớt muộn muộn không nghĩ tới bất kỳ cự tuyệt nhiệm vụ lý do cũng không biết có phải hay không là hệ thống đều không nhìn nổi ngay tại lý á lâm cảm thấy chính mình hẳn giúp mỹ hạ gì nghĩ muốn cái phương pháp giúp hắn vượt qua cửa ả i khó đáng lúc hệ thống phương diện đột nhiên cho hắn ban bốn h i ệ m vụ mới sáng tác con đường bước thứ hai sơ hở tạc ôn lại sáng tác kịch bản đây coi là chưa tính làm u ố n cái gì tới cái đó đối với đại danh đình định sao lý á lâm đương nhiên là tới vô cùng quen thuộc mặc dù bộ tác phẩm này bị một số người cho rằng là luyện cấp đem m ộ i long ngạo thiết làm nội dung cốt truyện phương diện cũng bị một ít người lên án không dứt, nhưng bình tĩnh mà xem xét hắn chính là rất ưa thích bộ tác phẩm này rất là mấu chốt là giả tưởng hiện thực trò chơi cái này thiết lập tại hắn cái thế giới kia mặc dù chẳng lạ lùng gì có thể thả vào cái thế giới này chính là độc nhất vô nhị mới m ẽ độc đáo sáng tạo có thể tưởng tượng một khi bộ tác phẩm này ra đời a p sẽ đưa tới ra một trận giả tưởng hiện thực phong bạo chẳng qua là nhiệm vụ này nhắc nhở là một cái quỷ gì coi như là hệ thống tại nổ nước b ằ n sao rõ ràng là cứu vớt ổ sạch trường cấp ba chi nhánh nhiệm vụ vì cái gì luôn cảm thấy là vì trợ giúp mỹ hạ gì mội mội mới xuất hiện được rồi với hệ thống quân q u y ế t những thứ này đơn t u ầ n bị đổi mà mắc c ỡ nếu nhiệm vụ đều xuất hiện tự nhiên không có cự tuyệt lý do á lâm lão sư ngươi lây là vốn là mỹ hạ gì còn muốn tiếp tục chút bầu tâm sự cũng không nghĩ tới lý á lâm vậy mà xoay người ngồi vào bàn làm việc đi thấy hắn lấy giấy bút bắt đầu viết viết vẽ một chút nhất thời để cho mỹ hạ gì lộ ra nghi hoặc biểu tình đây là tự mình nói quá mức á lâm lão sư không muốn nghe nhắc tới chính mình mới vừa rồi cũng xác thực than phiền quá nhiều một lần nhớ tới vừa vặn hình ảnh mị hạ dị liền không tránh khỏi có chút đ ỏ mặt làm trách nhiệm biên tập hắn chức vụ mình là hẳn là phụ trách tác giả chuyện tranh giảm bớt gánh nặng trợ giúp hắn sáng tác kết quả ngược lại tốt chính mình ngược lại làm người ta tăng thêm áp lực thật là mất thể diện không ngừng bận rộn đứng dậy mị hạ dị có lòng muốn nên vì mới vừa rồi p h ả n nàn nói xin lỗi bất quá ngay tại hắn đi tới lý á lâm bên người vừa định mở miệng đăng lúc tiết tại lý á lâm bút hạ hiện lên hình tượng chính là không tránh khỏi hấp dẫn hắn chú ý loại này hòa phong thật là đẹp mặt gạ tuyển hạng đạt tới tinh thông cấp b mặc dù giờ phút này là bằng vào nhớ lại đậm bút nhưng cũng không trần trờ chút nào đồng nhân cùng á tina hình tượng tại trong đầu hắn quá mức sâu sắc lại có thêm tinh thông m ạ n g gạ tuyển hạng gia trì kia linh động nhân vật rất nhanh tưng ơ bừng trên giấy đ ạ thành t rất nhanh sao nam nữ chủ giác đồng nhân cùng á tina người thiết lập đồ bị vẽ xuất hiện đối với cái này một lần sáng tác lý á lâm cũng là đến vô cùng hài lòng mà đang khi hắn hoàn thành hai tấm người thiết lập đồ sau sợi ở tạt o n l i n e bộ tác phẩm này sáng tác kịch bản cũng sau đó xuất hiện ở trong đầu hắn Cơ hội chính bóc chuyện chỉ cần tức có hội hắn tình hiện, hắn thể bộ loại tiết liên tiếp trong ngay văn trong nguyện ngay là lấp lập mắt, tự xuất t đầy, đem đầu đủ bị vô số đầy, hiện, ý, sẽ ý, á c Ngược phẩm này viết ra. lâm ạ lại i cái liền cần gì văn bút, chỉ cần căn cư phục chế liền có、thể. Á này không văn trong nhớ l thể. gì đầu bút, trí l ã o sư đây là mới mảng ga người thiết lập rất nhiều tác giả t r u y ệ n tranh tại sáng tác tác phẩm thời điểm cũng sẽ trước từ người thiết lập bắt đầu vẽ lên lý á lâm vẽ ra hai người kia thiết lập đổ theo ổ tổ su na mỹ hạ di dĩ nhiên chính là tân tác thiết lập cảm giác thế nào đây là ta tân tác nam nữ chủ g á c người thiết lập mặc dù mỹ hạ di hiểu lầm nhưng lý á lâm lại không có lập tức giải thích chẳng qua là cười tủm tìm cầm lên hai tấm người thiết lập đồ đưa tới biên tập viên mội mội trước mặt rất đẹp mặc dù còn không biết tân tác nội dung có thể chỉ dựa vào như vậy hoa phong cũng đủ để hấp dẫn độc giả cho dù là tân nhân biên tập ô tô xù nạ mỹ hạ gì cũng có thể nhìn ra cái này hai tấm người thiết lập to lớn tiềm lực một khi dùng loại này hoa phong vẽ ra m ặ n gà hắn có dự cảm đó đúng là hoàn toàn không kém hơn các seie -E、cấp tác phẩm ít nhất đối với nàng bản thân mà nói tại lần đầu nhìn thấy cái này hai tấm người thiết lập thời điểm cũng đã thật sâu thích hai cái này nhân vật thật không hổ là á lâm lão sư vào giờ k h ắ c này ô tô suna mỹ hạ dị phát ra từ trong thâm tâm than thở hắn ưa thích mặn gạ nhưng là không am hiểu h ò a mặn gạ cho nên hắn mới có thể trở thành mặn gạ biên tập hơn nữa một mực vì thế mà cố gắng mặc dù khổ cực mặc dù mệt nhọc nhưng ở vào giờ phút này hắn lại cảm giác trước đây bỏ ra tất cả giá trị có thể trở thành á lâm lão sư trách nhiệm biên tập quả thực quá tuyệt tân tác nội dung sao nhìn mỹ hạ dị nắm hai tấm người thiết lập đồ yêu thích không b u ô n g tay bộ dáng lý á lâm cũng là hơi hơi nếp mép lên chỉ l ạ như vậy liền thỏa mãn thật sự cho ngươi kinh hỉ vẫn còn ở phía sau a mở ra bàn làm việc bên cạnh máy tính Mới x chương một trăm năm mươi ba á lâm lão sư tác phẩm ta thích nhất ngay từ đầu thời điểm mỹ hạ dì cho là lý á lâm chẳng qua là tại viết tân tắc giàn ý nhưng ai biết cái này nhìn một cái đi xuống hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng ở nơi này là cái gì giàn ý a đây căn bản chính là một bộ đang sáng tác tiểu thuyết thật là lợi hại mà còn tốc độ này vì cái gì nhanh như vậy lý á lâm không chút nghĩ ngợi ghi vào văn tự cái này theo ổ tổ x ù nạ mỹ hạ dì nhất định chính là không tưởng tượng nổi quá nhanh quả thực quá nhanh còn có đây là s ở vật tạ t ô lai chiếm đoạt người chơi trò chơi s ở vật tạ t ô lai sợ vật tạ t ố lai nương theo lấy từng hàng văn tự hiện lên ổ tổ xù nạ mỹ hạ gì rất nhanh bị cái này mới mẹ cố sự hấp dẫn đi vào giả tưởng hiện thực trò chơi 2 0 2 2 r n ă m đây là một cái miêu tả tương lai trò chơi tác phẩm sao trước kia cũng nói qua lý á lâm làm ở cái thế giới này giải trí trình độ văn hóa túi xuống mặc dù không thiếu một ít tác phẩm ưu tú xuất hiện nhưng ngại vì dị vãng cơ cấu giới hạn tiểu thuyết phương diện thật rất ít có thể nhìn thấy đột phá mới mẹ làm chủ lưu văn học tạm thời không nói chỉ nói tiểu thuyết một loại có thể hấp dẫn người trẻ tuổi trừ n h i ệ huyết cùng chiến tranh đề tài ở ngoài cũng chỉ có ngôn tình loại tiểu thuyết so sánh được hoang ô tô x ú nạ mỹ hạ dị tuyệt đối là lần đầu tiên thấy mặc dù thích vô cùng mặc gạ đối với đ ú n g tiểu thuyết phương diện biết cũng không phải rất nhiều nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mỹ hạ dị thích s ở vật tạt online bộ tác phẩm này lý á lâm trước máy vi tính viết hắn ngay tại phía sau nhìn mà nhìn một cái chính là ba giờ trôi qua ta liệt cái đi cái này nhất viết chính là ba giờ coi như thể chất đã tăng cường rất nhiều đối với đ ú n g lý á lâm mà nói vẫn là một phần cường độ cao công việc nhất là hắn tốc độ viết chữ thật nhanh càng là vô hình chung là hai tay tăng thêm gánh nặng viết lên vai nữ chính ạ xù nạ đang chẳng sau hắn rốt cuộc không nhịn được nhẹ nhàng lui về phía sau thân trên ghế dựa rửa vào một chút hắn là không tránh khỏi thở ra một hơi dài đánh chữ thật đúng là một việc chân tay không chỉ có ngón tay chua sót b ả vai cùng thắt lưng cũng tới tương đối khó chịu thế nào đ ứ c đoạn tiếp theo vừa vặn nhìn thấy ạ s u nã đăng tràng bị hạ dị liền đối với đúng cái này bị hình dung thành thực lực cùng khuôn mặt đẹp sóng vai nhân vật sản sinh tương đối hứng thú có thể viết lên một nửa lại đột nhiên dừng lại cái này dĩ nhiên để cho nàng không thể nào tiếp thu được t i ê u giống với tiểu thuyết nhìn thấy tác giả nhưng ở thời khắc mấu chốt lưu lại hồi hộp nhất định chính là hại người tiết ấ u ta đã đáp ứng chỉ trộ không nữa t r ư đêm còn là nói m ị hạ gì ngươi chuẩn bị ở chỗ này của ta ngủ lại nhìn thấy m ị hạ gì kêu vội vã không nhịn nổi biểu tình lý á lâm vô cùng không nói gì chỉ chỉ căn phòng trên vách tường đồng hồ đ i ệ n tử giờ phút này thời gian đã tới mười giờ nếu như lại tiếp tục tiếp tục viết vậy không lại là muốn suốt đêm tu tiên sao mặc dù lý á lâm đã thành thói quen tức h đêm có thể nghĩ tới nhà mình khả ái mội mội nghiêm túc thêm bộ dáng khả ái hắn liền quyết định cũng không cần để cho nàng lo lắng nhiều tương đối khá ta vô cùng thật xin lỗi nhìn thấy bề ngoài biểu hiện thời gian lại nhìn ngoài cửa sổ một chút màn đêm ô tô xù nạ mỹ hạ dị gương mặt là không tránh khỏi h ư n g luận không ngừng bận rộn một cái cuối người hắn cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà nhìn chằm chằm lý á lâm máy tính nhìn lâu như vậy viết nhiều như vậy văn tự á lâm lão sư đã rất khổ cực đi chính mình lại còn muốn tiếp tục nhìn q u á thực quá không nên được rồi không liên quan lại nói thời gian này cũng không sớm nếu không thì ta để cho chỉ chỗ giúp ngươi thu thập căn phòng xuất hiện hôm nay ngươi liền lưu lại ở một đêm đối mặt mỹ hạ dị cuối người lý á lâm không thèm để ý chút nào k h o á t k h o á t tay hắn chẳng qua là không có ý định thức đêm mà thôi có cái gì có thể giá trị nói xin lỗi không ta sẽ không phải dậy cái kia mặc dù có lý á lâm mời mịt lắm tốt tứ hạ như không chờ lại, gì cũng như cũ không tốt ý tứ lưu ý quá bất đó ế đến n hắn ánh mắt chính là chuyển hướng đến trên màn ảnh tính. sau một mắt máy khắc, là đ vi là một bộ chưa bao giờ trên thị trường xuất hiện tác phẩm không chỉ có văn tự phi thường ưu tú để tài càng là đột phá lập tức giới hạn để cho người cảm giác mới mẻ hai mắt tỏa sáng ngay cả hắn cái này rất ít xem tiểu thuyết người đều có thể nhìn nồng nhiệt coi như không phải chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp có thể hắn như cũ có thể chắc chắn đây tuyệt đối là một bộ có thể bán nhiều hấp dẫn tác phẩm mấu chốt nhất là đây chính là hắn cần thiết tác phẩm nếu như có thể mà nói hắn thật muốn không chút do dự ký bộ tác phẩm này hắn muốn trở thành bộ tác phẩm này trách nhiệm biên tập nhưng vấn đề là khả năng này sao lý á lâm lão sư bộ tác phẩm này không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú cũng đang bởi vì như thế làm như vậy phẩm hẳn giao cho ưu tú nhất biên tập vận hành xuất bản chính mình chỉ là một tân nhân có thể phụ trách các seie cũng đã là vạn phần may mắn không thể lại tham đồ nhưng là thật rất muôn a nhìn m à n ảnh máy vi tính tiếng hoa tự mị hạ gì tới được kêu là một cái quân quý đúng mị hạ di ngươi cũng nhìn thấy quyển này sợ vật a ôn là chính là ta mới nhất làm luôn là họa mạn gạ cũng thật không có ý nghĩa ta liền định viết viết tiểu thuyết chuyển đổi hạ tâm tình chờ ta đem quyền một viết xong sau đó ngươi giúp ta đến công ty hỏi một chút nhìn một chút bộ tiểu thuyết này có thể hay không xuất bản bản ý lẻ nếu như giá cả hợp lý nói liền từ ngươi tới giúp ta vận hành đi mị hạ gì mội mội kia c u ố n quýt bộ dáng hết sức khả ái mặc dù là một bực thẳng nhưng gương mặt lại có thể bổ trở về toàn bộ mất điểm viết ra sở vật t ạ t n l i n e lý á lâm vốn là là trợ giúp nhà mình biên tập m ộ i mội mắt thấy như thế hắn thì như thế nào không biết mình bây giờ nên nói cái gì Từ,、để、ta tr để làm phụ sở dĩ dưới cái nhìn của nàng mình có thể phụ trách s ở hợp t ạ c ôn lại có khả năng phi thường thấp có thể hắn lại vạn vạn không có thể nghĩ đến nhân bánh vậy mà từ trên trời hạ xuống hơn nữa còn trực tiếp n g ệ n ở hắn trên đầu to lớn kinh h ỉ để cho nàng không tránh khỏi trận to hai mắt hoàn toàn không thể tin được vừa vặn nghe được nói thật có thể không chính mình thật có thể phụ trách y ưu tú như vậy tác phẩm chúng ta đều quen như vậy ta đương nhiên càng muốn cùng ngươi hợp tác còn là nói mị hạ gì ngươi không tính giúp ta một tay mị hạ gì mội mội khiếp sợ thêm mừng rỡ bộ dáng là rất thú vị cái này làm cho lý á lâm không kìm lòng được đối với nàng nhà báng Bất tấm, tới quá sâu á lúc lại là lý lâm chính cuối này hắn hướng người. gặp độ không á lâm lão sư đây không phải là ta giúp ngươi vội vàng mà là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng mị hạ gì không phải ngu ngốc trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng á lâm lão sư rõ ràng chính là nghe được tự mình ôn o á n sau mới bắt đầu động bút sáng tác cái này không phải tác phẩm mặc dù khiếp sợ cho hắn sáng tác năng lực nhưng nhưng vẫn là trong lòng nàng cảm kích thật rất vui mừng mình có thể trở thành á lâm lão sư trách nhiệm biên tập có thể trở thành vị lao sư này biên tập quả thực quá tốt trước h á c đừng tạ ơn quá sớm trên thị trường còn không có xuất hiện qua loại tác phẩm này có thể hay không được độc giả chấp nhận cũng còn chưa thể biết được dưới mắt vẫn là cầm đi cho m i nạ nổ tổng biên xem qua nhìn xem có thể hay không thuận lợi xuất bản đi tuyệt đối có thể xuất bản mà còn tuyệt đối tuyệt đối sẽ bán nhiều á lâm lão sư tác phẩm ta thích nhất ps c ổ n vật bi cảo tỷ yển xin một chín m ư ờ i điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để c ổ n vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm năm mươi bốn ngươi chừng nào thì thành ta người đại diện đối với sở vật tạt online bộ tác phẩm này lý á lâm vẫn tương đối có tự tin xuất bản cái gì chỉ cần mỹ nạ nỗ mạ tổn không đốc liền chắc chắn sẽ không tự tuyển bất quá tiểu thuyết xuất bản bản in l ạ loại sự tình này hắn cũng hiểu không tất nóng lòng nhất thời sở dĩ cho dù hôm qua nhất khẩu khí viết gần nửa cuốn nội dung hắn cũng không chuẩn bị như vậy đem quyền một toàn bộ nội dung viết ra dựa theo hắn hoạch định không sai biệt l ắ m trong ba ngày giải quyết liền có thể ngược lại hắn hiện tại lại không thiếu tiền từ từ đi chứ không có áp lực cần gì phải đem mình b ứ c chặt như vậy đây hắn là nghĩ như vậy không sai nhưng lại không ngờ tới mỹ hạ dị bội bội so với hắn tưởng tượng còn muốn tới càng tích cực rõ ràng có thể chờ đến hắn gửi bản thảo sau đó mới đi báo cho biết lộ d ì tổng biên chuyện này người nào nghĩ tới hắn vậy mà đêm đó hãy cùng nhà mình cấp trên thông điện thoại mà còn mỹ nạ nổ mạ tổn cái này lộ d ì tổng biên càng là cái ngoài dự đoán mọi người hành động phái hôm sau buổi trưa hắn dĩ nhiên cũng là mang theo mỹ hạ dị bội mội tìm tới cửa phải biết hiện tại cũng không phải là hai ngày nghỉ nói cách khác hai vị này là trực tiếp xuất hiện tại ổ sạch trường cấp ba hai năm c mạ đạ dạ cửa lớp học cái này một lớn một nhỏ hai cái cô em sinh đẹp đến nhưng là đưa tới một lớp hành động không nhỏ ngoài trường học sinh không q u á giống cái kia tóc vàng nữ sinh mặc không phải chế phục đi hình như là chức chàng nhân viên tốt cô gái xinh đẹp cái kia ít một chút nữ hải là mội mội nàng không q u á giống a các nàng là tới tìm ai lý á lâm hoàn toàn không biết rõ lộ gì tổng biên cùng biên tập viên mội mội đến bên trong lớp học bên ngoài huyền n á o cũng không thể đưa tới hắn chú ý giờ phút này ngồi ở chỗ mình ngồi hắn đang suy nghĩ buổi t r ư a có muốn hay không đi một chuyến hội học sinh vấn đề từ điện thoại chơi bộ bộ tham gia trận kia du hi triển sau bộ mỹ hội trưởng vẫn duy trì nói p h á c lối tuyên truyền tình hình thậm chí ngay cả bộ thông tin phát hành trong trường tạp chí bên trong đều phát hành số lớn báo cáo thuận tiện nói một chút tập san của trường thượng bắt mắt nhất vị trí trưng ơ thiếp chính là hạ dù cả m ạ kỷ cùng với ố mì cờ hó ép chiếu vì thế còn mang cho hạ dù cả không nhỏ không nhiễu không có cách nào hạ dù cả vốn là rất được năm n e n hiện tại làm ra như vậy một tấm sinh đẹp hình tự nhiên càng là vì hắn mang đến số lớn kính mến giả dựa vào thống kê không trọn vẹn hạ dù cả hiện tại đại khái mỗi ngày có thể thu đến hai chữ số trở lên lớp le tê tơ mỗi ngày nghỉ trưa nàng đều muốn rút ra chút thời gian đi cự tuyệt những t h ư kia kính mến giả lui tới cầu xin là g ú t mình vội vàng cho hạ dù cả mang đến lớn như vậy phiền toái lý á lâm luôn cảm giác mình hẳn tìm một cơ hội hồi báo một chút hắn mới được đương nhiên làm á linh bản xô nát người chế tạo lý á lâm bản thân cũng là tuyên truyền điểm chính mục tiêu nhìn như khiêm tốn học sinh chuyển trường có thể độc lập chế ra một cái rất được hoan g n ê n h ấ p dẫn trò chơi lớn như vậy bảo điểm thật là nghĩ muốn không làm người khác chú ý cũng không được vì thế lý á lâm cảm giác mình gần đây ở trong trường học hẳn khiêm tốn một ít ở bên ngoài nói phách lối cũng không tính ở trong trường học nói vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt thân là học sinh bổn phận cho thỏa đáng lần này ố mỹ tìm hắn khẳng định vẫn là, là trong trường tuyên truyền chuyện đây cũng là hắn quân quýt nguyên nhân bên ngoài tuyên truyền trường học cũng liền thôi ở trong trường học còn cần phải như vậy giống chống khửa trên sao thật giống như không cần phải vờ ơ lâm đồng học, ngoài cửa hai vị kia. Hình như là tới tìm n g ư ơ i Lý Á lâm Á một m ự cân ở c nhắc có đi hay không hội học sinh vấn đề căn bản không có chú ý tình huống chung quanh may mắn một bên hạ dù cãi nhắc nhắc ở h n nhìn đứng mới thấy ở ử a p h ò nhắc g nhở ngoài a kia. i khi biểu Bất tổn quá tổ nhìn hạ gì thân ảnh hắn tình đến nạ nộ cùng nạ mì mạ gì su là o đối với cái này một lớn một nhỏ hai cái cô em xinh đẹp chạy đến tìm lý á lâm hạ dù cả cũng là đến có chút hiếu kỳ phải biết trường học giống như là cấm chỉ người ngoài vào bên trong trừ phi là thật có chuyện gì gấp mới được như vậy hai vị này các nàng với á lâm đồng học là quan hệ như thế nào đây hạ dù cả không phải ưa thích bắt có ấy nữ đứa bé có thể cũng không biết vì cái gì hắn hiện tại chính là rất muốn biết hai cô gái kia thân phận ta trong công tác đối tượng hợp tác thật không biết các nàng làm sao lại đi tìm tới vô cùng bất đắc dĩ xoa bót huyện thái dương vốn còn muốn tiếp tục giữ k i ê m tốn kết quả ngược lại tốt tính đến cho chính mình thêm tiền có chuyện gì Lại không trong h chờ mình khi học thoại thể chứ.、Mị、hạ gì cũng không tính. Mị ngươi một cái. nhật lý vạn cơ, tổng biên đại nhân. Chạy ể cũng có cũng cái cơ Mị gì gì tan nói điện nạ nấu ngươi vạn tổng biên đến sau sao. Dầu lại gọi đại một t lý Mị ư ờ n g học c tới là i là một c h u y ệ ì Trong công tác đối tượng hợp tác lý á lâm câu trả lời này để cho hạ dù cả trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa á lâm đồng học đã công việc cái k i a tóc vàng nữ hài đúng là chức trang ăn mặc mặc dù gương mặt nó nớt nhưng mặc cũng rất chính thức thành t h ủ thế nhưng cái tóc xanh tiểu cô đương đó cũng là làm công tác chung lý á lâm chỉ cảm thấy giờ phút này là rất là nhức đầu bất quá cũng không thể mặc cho hai vị kia tiếp tục đứng ở cửa phòng học miệng dứt khoát sẽ đi thăm nhìn các nàng rốt cuộc muốn làm gì đi với hạ dù c ả lên tiếng chào hỏi sau tại bạn học cả lớp nhìn soi mói lý á lâm rất là bất đắc dĩ đi tới cửa phòng học mỹ nạ tổ sơ thăm hỏi sức khỏe á lâm l á o sư rõ ràng không phải trong công việc trường hợp mỹ nạ n ổ mạ tổn cái này lộ gì tổng biên dọn lại tới tương đối chính thức bất quá hắn danh sưng này lại càng làm cho lý á lâm nhức đầu tại hắn phía sau kia nhất phòng học các bạn học nhưng là đều tại v ê n thai ngay chúng ta vẫn là đến nơi khác trò chuyện đi với lộ dị tổng biên lên tiếng chào hỏi lý á lâm ngay sau đó lại hướng nhà mình biên tập viên mội mội gật đầu một cái nhiều người ở đây nói linh tinh hắn cũng không tính toán ở chỗ này bại lộ tác giả chuyện tranh thân phận bất quá hai vị là á lâm đồng học bằng hữu sao ngay tại lý á lâm chuẩn bị mang theo lộ dị tổng biên cùng biên tập viên mội mội rời đi đ a n g lúc một cái thanh âm quen thuộc chính là đột nhiên tại hắn bên người vang lên ô mỹ hội trưởng hắn làm sao tới? nghe được ô mỹ thanh âm lý á lâm lập tức vô hót một cái vốn là hắn còn quấn quýt có muốn hay không đi học s ố n hội sẽ đây kết quả ngược lại tốt Vị h ộ ồ tuần r san thiếu niên gọn gọn hội h đồng tổng biên tiểu thư sao nghe ố mì đối với đứng lý á lâm gọi vô cùng mật thiết lộ dị tổng biên bên kia thái độ cũng là so sánh chính thức nhất là ố mì còn lấy lý á lâm người đại diện tự xưng đây càng là để cho nàng lấy ra chức tràng phong độ chẳng qua là n g ư ờ i chừng nào thì thành ta người đại diện a này hai người các ngươi cực kỳ xa người đang lẫn nhau cung kính cái gì sức lực nơi này là trường học không phải tạp chí xã phòng làm việc a t s cồn vật bi cảo thị yển xin một chín m ư ờ i điểm của trường để cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc Trước nhức g biên mê c i tin. tự n h đầu lý á lâm hiện tại tới phi thường nhức đầu nhất là tại hắn nhìn thấy ổ mỹ k i a tỏa sáng lấp lánh ánh mắt đ a n g lúc hắn thì càng là minh bạch phiền bài tới không tính sớm bại lộ tác giả c h u y ệ n tranh thân phận hắn cũng liền một mực không có nói với ô mỹ lên qua chuyện này dù sao các seie -E、sức ảnh hưởng thật không nhỏ theo thời gian đưa đ ẩ y còn biết được càng ngày càng lớn một khi bị ô mỹ biết rõ hắn miễn không nên ở trên mặt này làm văn thì như lấy chính hắn một thành danh tác giả c h u y ệ n tranh thân phận hấp dẫn sống nguyên các loại cái này không phải là không thể sự tỉnh nhưng bây giờ ngược lại tốt lo lì tổng biên đến là hoàn toàn chuyện xấu lấy hội trưởng đại nhân thông minh khẳng định đã phát hiện chút đầu mối mà còn lấy nàng t r á c nhiệm không biết rõ chân tướng cũng tuyệt đối sẽ thể không bỏ qua nhìn như vậy man là khẳng định không g ạ t được ngược lại cũng không tính toán một mực cần giấu đi phát hiện liền phát hiện đi như vậy mỹ nạ nổ tổng biên rốt cuộc là chuyện gì muốn làm phiền đại giá của ngài nhất định phải tại thời gian làm việc chạy đến trường học tới t ì m ta song phương nói chuyện với nhau khẳng định không thể tại cửa lớp học tiếp tục tiếp nếu không nói lý á lâm thân phận sợ là thật muốn hoàn toàn bại lộ không có cách nào chỉ có thể trước tiên đem mấy cái bội bội mang tới điện thoại chơi đủa bộ hoạt động phòng học thời gian này à ảo bạ cùng nện cũng sẽ không tới vừa vặn thích hợp trao đổi đóng ký cửa lý á lâm thủy ý ngồi ở trên một cái ghế một bên ô mỹ hội trưởng tạm thời không nói tới trước nghe một chút lọ lì tổng biên ý đ ồ đi đương nhiên là liên quan tới á lâm lão sư tân tác nhắc tới công việc mỹ nạ n ô mạ t ồ m rất nhanh tiến vào nghiêm túc trả thái là không có sai giống như hắn nói tới như vậy hắn sở dĩ hội sẽ vội v ã đến tìm lý á lâm là vì hắn tân tác sở vật tà tâu lai vô luận như thế nào á lâm lão sư nhất định phải đem tân tác giao cho chúng ta xuất bản v ậ n doanh hôm qua từ ổ tổ xù nạ mỹ hạ gì trong miệng biết được tin tức sau mỹ nạ nộ mạ tồn liền quyết định chủ ý tuyệt đối phải đem lý á lâm tân tắc bản quyền đoạt tới tay vô luận bỏ ra như thế nào đại giới đều sẽ không tiếp thậm chí nàng đều đợi không được buổi tối không kịp chờ đợi lựa chọn tại buổi trưa mang theo mỹ hạ dị cùng lý á lâm gặp mặt ta nói mỹ nạ nổ tổng biên ngươi ngay cả ta tân tác nội dung đều không nhìn liền chắc chắn có thể xuất bản nhìn trước mặt lo lì tổng biên lý á lâm không tránh khỏi cười khổ một tiếng ngay cả khảo hạch đều không khảo hạch liền kết luận phải, ra bản vận doanh, cái này có phải hay không quá vũ đoạt điểm không trên thực tế ổ sư nạ biên tập đã hướng ta báo cáo á lâm lao sư tân tác đại khái nội dung để cho ta cảm thấy á lâm lão sư tân tác thiết kế vô cùng mới m ẽ độc đáo phi thường phù hợp ta xuất bản quan niệm mấu chốt nhất là coi như chúng ta bỏ ra nội dung không nói chỉ dựa vào l ý lìn lao sư bảng hiệu chữ vàng tin tưởng sẽ có một nhóm lớn độc giả chấp nhận lợn ẩ n thú n g chi ta cũng hoàn toàn không lo lắng á lâm lão sư biên cố sự trình độ vô luận là ktsei -E、vẫn là á l i n s bản sonat đều đã chứng minh một điều này đối mặt lý á lâm c ư ờ i khổ m ị nạ nộ mạ tổn chính là tới tương đối tự tin là hắn xác thực không có đọc qua tân tác nội dung nhưng nàng lại đối với đúng lý á lâm người này phi thường có tự tin khắc đừng không nói chỉ một chính là l ý lìn cái này bút danh xuất hiện cũng đã có thể đưa tới số lớn độc giả chú ý chỉ cần ở phương diện này điểm chính tuyên truyền không lo sách mới không luân bán cũng đang bởi vì như thế hắn mới có thể vội v ã chạy đến tìm lý á lâm ký hợp đồng bản quyền nếu không bổ x ì hắn đối thủ cạnh tranh phát hiện miễn không nên đem dài lắm lộng không nghĩ tới mỹ nạ nổ tổng biên cũng chú ý ta trò chơi tuy nói đã làm tốt chuẩn bị nhưng ở ổ m ỹ mặt lo lì tổng biên đem thân phận của mình toàn bộ bại lộ ra nhưng vẫn là để cho lý á lâm tới có chút bất đắc dĩ ly lìn cái này bút danh là hắn ban đầu đăng lên cắt se -E、lúc tùy tiện nghĩ ra được dù sao cũng là á lâm lão sư tân tác hơn nữa còn là một bộ khai sáng hoàn toàn mới trò chơi phân loại ký tác ta đương nhiên phải nốt u chú cùng coi trọng mỹ nạ nộ mạ tổn cũng không thỏa mãn ở tạp chí xã tổng biên vị trí này Không không h ở trong mắt mỹ nạ nộ mạ tồn lý á lâm vô luận làm mảng gà trò chơi vẫn là tiểu thuyết đều đã cho thấy thiên phú kinh người cũng đang bởi vì như thế hắn mới có thể cấp cho hắn coi trọng như vậy hợp tác xuất bản tiểu thuyết chỉ là một mặt mấu chốt nhất thật ra thì vẫn là lý á lâm người này trò chơi nói hay là chờ sau này hay nói đi cảm nhận được mỹ nạ nộ mạ tổn kia đốt đốt ánh mắt lý á lâm không khỏi cười ha h a trò chơi hợp tác ta lấy cái gì hợp tác với các ngươi sau đó mình có thể được cái gì hệ thống khen thưởng còn nói không cho phép ai biết khi nào trả hội sẽ ra lại một bộ trò chơi tác phẩm ngươi không phải tới thương lượng xuất bản công việc sao chúng ta có thể hay không nói một chút chính sự liên quan tới trò chơi phương diện hợp tác lý á lâm cười ha h a qua loa lấy lệ đi qua thấy hắn không có phương diện này mục đích mỹ nạ nộ mạ tổn cũng không có cơ cầu tiếp theo mà đem lời để quay lại đến sở hợp tạt online phía trên để bày tỏ thành ý cũng là vì lôi kéo lý á lâm mỹ nạ n ộ mạ tổn mở ra điều kiện có thể nói là thành ý chần đấy hai mươi phần trăm bản thuế thả vào người ngoài xem ra nhất định chính là không tưởng tượng nổi con số phải biết bình thường bản in lẹ tiểu thuyết hoặc là mạn gạ tác r a bản thuế thu nhập đều duy trì tại năm mười lăm phần trăm tả hưu chỉ có thật sự nghiệp giới đại thần mới được cao nhất mười lăm phần trăm mà lý á lâm hai mươi phần trăm nói ra p h ỏ n g chừng đều sẽ không có người tin tưởng phải biết các s i -E, e ký hợp đồng thời điểm mỹ nạ n ộ mạ tổn cũng chỉ là cho ra mười lăm phần trăm giá cao nhất hoàn toàn không có giống như bây giờ vậy hơn giá ký hợp đồng có thể hết lần này tới lần khác bị nạ nộ mạ tổn cho ra mấy con số này mà còn hắn còn chỉ chỉ đạt được s u ấ t bản quyền giống như trò chơi m ặ n gạ cùng với á nỉm soạn lại quyền giá cả cũng còn cần làm tiếp thỏa thuận hắn không phải là tính toán l ô vốn kiếm h ậ t chứ được rồi l ô vốn khẳng định là không có khả năng l ô vốn bất quá bỏ ra như vậy đ ạ i giới bị nạ nộ mạ tổn khẳng định cũng kiếm không nhiều lắm mà còn tại hết thể đều không rõ trước hắn đây quả thực giống như là đang đánh cuộc lý á lâm biết rõ sợi tạt online tiềm lực tự nhiên đối với chính mình có lòng tin có thể mỹ nạ n ổ mạ tồn ngay cả trong quyển sách này sắc mặt đều không nhìn hắn làm sao lại dám hạ như vậy tiền đ ặ c cuộc lần này là lần trước ký cắt seie thời điểm hắn cũng vậy phần này mê chi tự tin rốt cuộc là làm sao tới nói thật hắn thật có chút ít không nhìn tấu trước mắt cái này ló lì tổng biên bất quá nếu đối với chính mình có lợi hắn cần gì phải đi suy nghĩ nhiều như vậy đây ps cồn vật bi cảo thị yển xin một chín m ư ờ i điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm năm mươi sáu làm ngươi đệ nhất cái p a n ló lì tổng biên cho ra như vậy phong phú thủ lao lý á lâm đương nhiên không thể nào cự tuyển Đúng、chi ú n g c h hắn vốn là làm mỹ hạ gì mới lấy ra sợ tà tà tà tà tà tà t cái này hiệp ước dĩ nhiên là thuận lợi ký kết đi xuống liên quan tới quyển tiểu thuyết này xuất bản vận hành hết thể liền cũng giao từ mỹ nạ nộ mạ tổn phương diện phụ trách mà tiểu thuyết trách nhiệm biên tập không cần phải nói khẳng định vẫn là để cho người quen ngũ mỹ hạ gì mội mội đảm nhiệm nói tóm lại đương hiệp ước ký kết xong sau song phương tất cả đều vui vẻ lì lìn lao sư ký xong hiệp ước sau lò lì tổng biên cùng mỹ hạ dị mội vội vã rời đi dù sao tạp chí xã bên kia còn rất nhiều công việc phải làm hai người bọn họ ra ngoài trường, nhân sĩ cũng không thể ở trong trường học ở lâu mà đang ở hai vị kia sau khi rời khỏi tự khai mới tới nay vẫn im lặng không lên tiếng ổ mì hội trưởng là rốt cuộc mở miệng một tiếng này lý lìn lao sư để cho lý á lâm trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút không nghĩ tới đâu không nghĩ tới các seie tác giả đại danh đỉnh đỉnh lý lìn lao sư lại ở trường học của chúng ta trong học tập còn không chờ lý á lâm nghĩ xong giải thích thế nào ổ mì thanh âm lại độ vang lên mà lần này hắn trong thanh âm vậy mà mang theo chút toán niệm hoa oán k ý thật là nặng a á lâm đồng học á lâm đệ đệ ngươi có phải hay không hẳn vì ngươi hội trưởng hội học sinh vì ngươi tỷ tỷ đại nhân giải thích một chút đây vì cái gì ngươi lại đột nhiên biến thành cái k i a lì lỉ l ỉ n lao sư ngươi chừng nào thì biến thành t ỷ t ỷ của ta đại nhân đối mặt ô mì lý á lâm trên nóc tràn đầy hát tuyến ui ui ngươi gần thêm nữa nói hai người chúng ta liền muốn hôn lên này ngoài ra ta lúc nào lại nhiều t ỷ t ỷ hai ta lúc nào biến thành thân thích chẳng lẽ không đúng sao chỉ bằng hai chúng ta ra giao t ì n h ngươi thì hẳn là đệ đệ của ta mới đúng lý á lâm theo bản năng một câu phản bác không nghĩ tới đổi lấy chính là ô mì sắc bén tầm ắ t nam nhân giác quan thứ sáu đang cảnh cáo hắn nếu như lúc này nói ra cái chứ không nhất định sẽ xảy ra rất không xong sự tỉnh、à. xem ra ngày mai ta hẳn tiếp nhận bộ thông tin phỏng vấn công bố một ít liên quan tới vị hôn phu ta tin tức mới được đây đúng như dự đoán lý á lâm rất rõ biết rõ đừng xem ô mì giờ phút này giọng thật giống như là đang nói đùa nhưng trên thực tế hắn lại thật có thể làm ra chuyện như vậy so rơi liêm sỉ còn giống như không có mấy người có thể liều mạng qua ô mì người học sinh này hội trưởng đại nhân cường đại các ngươi khó có thể tưởng tượng có thể tiên đoán được nếu như hôm nay lý á lâm một chữ không nói ngày mai trong trường tạp chí thượng sẽ lập tức hiện ra hắn tân văn đến lúc đó sợ là toàn bộ trường học cũng sẽ manh động ô mỹ hội trưởng có thể sẽ không để ý nhiều như vậy mà còn ô sạch trưởng cấp ba phong cách trường học cũng so sánh mở ra chỉ cần không phải trắng trợn đẹp đẽ tình yêu hành hạ chó lao sư cũng sẽ không quản nhiều như vậy nguy cơ đại nguy cơ khu kỳ thực cũng không cái gì quá dễ bàn đi dù sao ta chỉ là tùy tiện tại trên mạng gửi bản thảo một bộ m a n g a sau đó liền bị vị tiêu mỹ nạ nổ tổng biên nhìn chúng ký hợp đồng tuần san thiếu niên gọn gọn chính là đơn giản như vậy mà thôi được rồi ngươi không phải muốn giải thích sao vậy ta liền giải thích cho ngươi tốt ho nhẹ một tiếng lý á lâm tận lực dùng thoải mái giọng đi làm đơn giản tự thuật giống như hết thể đều là như vậy thuận theo tự nhiên bản thân hắn cũng không có bất kỳ tự giác nói tóm lại chính là vẫy nổi liền đúng hắn không cảm thấy đây là cái gì quá là quan trọng sự tình cũng cũng không cần phải nói thêm lên giải thích như vậy cũng có thể chứ chính là đơn giản như vậy sao khi mắt ô mỹ chăm chú nhìn trước mặt lý á lâm giống như muốn đưa hắn nhìn thấu một dạng chính là như vậy a nếu không còn có thể thế nào đối mặt ô mỹ đốt đốt ép sát lý á lâm không tránh khỏi lui về phía sau từng bước cùng nàng giữ khoảng cách nhất định mặc dù đã tận lực biểu hiện càng tự nhiên nhưng luôn cảm thấy vẫn là rất xấu hổ ừ tạm thời liền tiếp nhận ngươi giải thích đi À được cái này cũng được để cho lý á lâm không có thể nghĩ đến là đến một bước này ố bị vậy mà ngoại ý muốn bỏ qua cho hắn nguyên tưởng rằng hắn hội sẽ tiếp tục truy cứu đi xuống để cho hắn trò ra giải thích đây chỉ đơn giản như vậy tiếp nhận sao như vậy lý lý lao sư thứ hôm nay trở đi ngươi chỉ giáo nhiều hơn nhà được rồi quả nhiên không có đơn giản như vậy giống như lý á lâm suy nghĩ như vậy ô mỹ vô cùng coi trọng nghiệp giới s ắ c nhọn tác giả chuyện tranh lý lỉn lao sư cái thân phận này nói nhiều như vậy nàng là quyết định chủ ý muốn mượn dùng cái thân phận này tuyên truyền trường học ngươi để cho ta khai thông log không sai ô mỹ xác thực muốn mượn dùng lý á lâm thân phận tuyên truyền trường học nhưng nàng cũng vô cùng rõ ràng d ỗ ma không phải một ngày xây xong nóng lòng ăn không nóng đậu hủ cho nên hắn là lý á lâm đưa ra đề nghị thứ nhất chính là khai thông log hắn cũng không chuẩn bị lập tức giống chống khua chiên tuyên truyền lý lỉn lao sư học tập ở ổ s ạ trường cấp ba một chuyện mà là muốn tiến hành theo chất lượng hoàn thành trong lòng mục tiêu. Khai thông log. chính là một cái trọng yếu m ắ c xích trên cái thế giới này cũng có blog tự nhiên cũng có blog mặc dù văn hóa giải trí trình độ t ú i xuống có thể internet phát triển chính là ngày càng nhanh mạnh liên quan tới một điểm này lý á lâm cũng là rất rõ chẳng qua là làm một xuyên việt giả hắn đi tới cái thế giới này sau không phải gan mặn gạ chính là gan trò chơi hơi có lúc nhàn rỗi tất cả đều là tại trong tiệm giúp đỡ căn bản là không có bao nhiêu thời gian lên mạng đột nhiên để cho hắn khai thông log hắn l ạ i như vậy có chút sừng sờ không sai chính là l o g lại nói ngươi không phải không biết cái gì là blog chứ gặp lý á lâm sừng sờ ô m ị còn tưởng rằng hắn không biết rõ cái gì làm lo cái này rất bình thường mặc dù internet phát triển rất là nhanh chóng nhưng là không phải tất cả mọi người đều n h ì n internet thỉnh thoảng xuất hiện một hai dị loại cũng là có thể lý giải chẳng qua là người kia nhìn nhà quê ánh mắt là cái gì quỷ cảm thụ ô mỹ ánh mắt lý á lâm chỉ cảm giác mình thật giống như bị khinh bị không phải là một độ sao vậy còn không đơn giản lấy điện thoại di động ra t r a hỏi thoáng cái trên cái thế giới này nóng bỏng nhất độ sao lý á lâm quen việc dễ làm hoàn thành ghi danh còn như thực danh chứng nhận vấn đề hắn lại như vậy cho mỹ n à nộ mạ tồn gọi điện thoại có tuần san thiếu niên gọn gọn giúp đỡ chứng nhận hẳn rất nhanh là có thể hoàn thành chứng nhận quá trình cũng không phải rất phiền thoái nhận được điện thoại mỹ n à nộ mạ tồn nghe vậy không nói hai lời lập tức để cho thủ hạ nhân viên liên lạc được quan phương nhân viên không sai biệt lắm cũng liền chừng mười phút đồng hồ lý á lâm thực danh chứng nhận thành công tác giả truyện tranh lý lỉn tuần san thiếu niên gọn gọn ký hợp đồng tác giả truyện tranh tác phẩm tiêu biểu các s e e hình cái đầu nói lý á lâm tạm thời không có ý định dùng chân thực tấm hình sở dĩ lại thuận tay họa một tấm ả niềm nhân vật dán đi lên cỡ nào thoải mái thêm đơn giản. Xem đi. ta blog đã khai thông cầm điện thoại di động tại ô mỹ trước mặt đắc ý hoàng nhất hạ bất quá đang lúc này ô mỹ vậy mà cũng giống vậy cầm điện thoại di động lên ở trước mặt hắn hoàng nhất hạ ừ ta cũng chú ý ngươi làm ngươi thứ nhất f a n thứ nhất f a n sao ps c ổ n vật bi c ả o t ỷ hiển xin một chín m ư ờ i điểm có t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để c ổ n vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư một trăm năm mươi bảy ta là ngươi đệ nhất cái chú ý đối với khai thông lo chuyện này ngược lại không phải là ô mỹ phép khích tướng thành công mà là lý á lâm bản thân cũng cảm thấy cái này rất có cần phải ngoài ra dùng chính mình danh tiếng hấp dẫn sống nguyên c h u y ệ n này hắn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn trong lòng không bằng nói hắn đã sớm làm xong này phương diện chuẩn bị dù sao hắn nhiệm vụ nhưng là lợi dụng đủ loại phương pháp tăng lên ổ xe c h trường cấp ba nổi tiếng muốn hoàn thành nhiệm vụ này không bỏ ra một điểm tiền vốn là căn bản không thể thực hiện được ngược lại hắn thân phận chân thật sớm mượn cũng sẽ bại lộ mượn dùng cái thân phận này hoàn thành nhiệm vụ cũng là một lựa chọn tốt chẳng qua là hắn hiện tại mới vừa thanh danh vang ộ i cũng không phải lập tức tỏ rõ thân phận thời cơ tốt không bằng tiếp tục lắng động chờ đến hắn sức ảnh hưởng đạt tới trình độ nhất định mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tại về Ô mỹ cùng hắn ý nghĩ không hẹn mà hợp cho nên mới để cho hắn khai thông b l o g hấp dẫn f a n mà hắn là như vậy nghĩ thông suốt một điểm này mới có thể lập tức ghi danh thậm chí để cho lò lì tổng biên giúp đỡ chứng nhận chẳng qua là đối với ô mỹ nói tới thứ nhất f a n cái gì thật đúng là để cho người có chút ngượng ngùng đây vừa vặn hoàn thành ghi danh chứng nhận lý á lâm b l o c thượng chú ý thật là thiếu đáng thương xếp hạng hắn f a n trên bảng thứ nhất chính là ô mỹ b l o c số hiệu thật không hổ là ô mỹ hội trưởng f a n còn rất nhiều ô mỹ chỉ hi rô ô sẽ học sinh cấp ba gặp gỡ lớn lên chú ý mười ba p a n hai trăm mười ba mà lý á lâm bên này Hắn chú ý là không f a n nói ôi chao một trăm ba mươi bảy vừa v ậ n đổi mới thời điểm cái này blog số chương mục f a n mới chỉ có ô mị một người nhưng bây giờ nói thế nào thoáng cái nhiều hơn một trăm cái chú ý nháy nháy mắt lý á lâm thử lại đổi mới xuống n ằ m cái rãnh bốn trăm năm mươi hai cái f a n cái này tình huống gì hệ thống ra trở ngại hay là có người soát f a n sai soát đến chính mình trên số tài khoản chờ lý á lâm nhìn kỹ lại mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、là l ọ lì tổng biên bên kia cho mình làm quảng cáo tuần san thiếu niên gọn gọn quan phương l o chúc mừng lý lìn lao sư và ở blog tác giả chuyện tranh l ý lìn ở nơi này cái bước hạ bình luận đã đạt tới mấy trăm đ ầ u nhiều khó trách nhìn trước mặt màn hình điện thoại di động lý á lâm suy nghĩ một chút sau đó tại blog thượng biên tập một nhóm văn tự giữ g ì n gửi đi mọi người khỏe ta là tác giả chuyện tranh l ý lìn hoa là sống lý lìn lao sư lý lìn lao sư ta là người f a n ta yêu thích người cắt s e i e hỏi lý lìn lao sư tiếp theo nội dung cốt t r u y ệ n là cái gì có thể kịch xuyên thấu qua một chút không khoảng cách gần chục chung nương theo lấy lý á lâm điều thứ nhất l o gửi đi phía d ư ớ i bình luận thật là tiểu thật giống bạo tạc một dạng trong nháy mắt nhiều hơn hơn mười đầu hơn nữa rất nhanh phá bách không ngừng kéo dài gia tăng thật không hổ là lý lìn lao sư ta kinh doanh lâu như vậy mới có hơn hai trăm p a n ngươi điều này cũng tốt mới mấy phút mà thôi f a n cũng đã v ư ợ t ngàn ô mỹ toàn bộ hành trình đang chú ý lý á lâm lo tự nhiên rất do phía trên tình huống nhìn thấy kia từng cái đánh giá giờ khác này hắn tâm tình tới tương đối phức tạp đối với đúng ô mỹ mà nói nó cũng là một cái khá quan trọng tuyên truyền thủ đoạn tự nhiên cũng liền tiêu phí một phen tâm tư đi kinh doanh kết quả đổi được lý á lâm bên này không tới một phút liền đem hắn vượt qua giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh vào lúc này hắn chỉ có thể than thở một tiếng rốt cuộc là sắc nhọn tác giả chuyện tranh l ý lìn lao sư khó trách vị kia tổng biên tiểu thư không tiếp tốn như vậy đại giới cũng phải bắt được hắn tân tác phan sao nhắc tới ngươi là ta thứ nhất phan giống vậy ngươi cũng là ta cử h ả i thứ nhất chú lý á lâm cũng không trở về phục những người h ái mộ bình luận bởi vì số người quá nhiều hắn căn bản hồi phục không tới bất quá bất hồi phục bình luận không có nghĩa là hắn không có chuyện gì làm mở ra ô mị hình cái đầu cợt lạc chú ý n ư ớ tấn cứ như vậy tác giả chuyện tranh lì lì lìn lìn lìn lìn lìn lạc c so sánh tiêu nhanh c h ó n g v ư ợ t n g à n hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng f a n số lượng k i a chính là một cái chú ý tới phi thường nổi bật đương nhiên lý á lâm cũng không khả năng thật chỉ chú ý ốm mì một người tiếp theo hắn sau đó tuần san thiếu niên gọn gọn trách nhiệm biên tập ổ tổ xù nạ m ì h ạ gì, tổng biên m ì nạ n ổ mạ tổn cùng với quan phương blog cũng đều bị hắn liên tiếp chú ý chẳng qua là hắn cửa hải thứ nhất chú vẫn là ô mì ta là người cửa hải thứ nhất chú mắt nhìn mình f a n mấy lần thành hai trăm mười bốn ốm mì không tránh khỏi ngẩn ngời một chút một phần khó tả cảm giác tự hắn trong lòng ngọc lên á lâm đồng học cửa hải th Ô b ỹ hội trưởng ngươi kế hoạch không tệ bất quá ta cảm thấy hiện tại ta còn không dễ bại lộ quá sớm thân phận hiện giai đoạn ta cần nhất làm vẫn là hấp dẫn f a n chú ý Ô b ỹ sai s ư ớ n g sở cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì lý á lâm nói rất mau đem hắn kéo về hiện thực như hắn từng nói sau này hắn nhất định sẽ tại blog thượng nhiều hơn tuyên truyền ổ sạch trường cấp ba nhưng lại không phải hiện tại tác giả truyện tranh l ý lìn h cố nhiên có thể hấp dẫn một nhóm f a n chú ý nhưng đối với hắn mà nói cái này còn xa xa không đủ lúc này mới chỉ là một bắt đầu còn cần tiến hơn một bước cố gắng mới được ừ ta cũng nghĩ như vậy sở dĩ ngươi phải thật tốt bảo hộ chính mình、blog. người h hơn hấp i ề u á lâm đồng học lại đưa mắt nhìn sang đến lý á lâm trên người ô mỹ rất là lần đầu tiên nói một tiếng kỳ thực hắn cũng biết chính mình hành vi ít nhiều đều có một ít cưỡng bách thành phần ở trong đó hắn hoàn toàn không có cái kia nghĩa vụ phải trợ giúp chính mình nhưng hắn cũng không có cự tuyệt thậm chí hắn còn đang giúp mình cân nhắc đối mặt như vậy hắn chẳng lẽ hắn còn không nên nói một tiếng sao cái này có gì có thể tạ ơn đều là trường học nhà như đã nói qua ô m ì hội trường nếu chúng ta đều tính toán tại blog thượng tuyên truyền trường học như vậy sau đó tuyên truyền điểm chính có phải hay không cũng hẳn đặt ở trên internet lúc này ô m ì trong lòng s ở tư suy nghĩ lý á lâm là khẳng định không biết hắn cũng không có cảm giác mình giúp ô m ì bao nhiêu dù sao tuyên truyền trường học chuyện này đã là hắn con mắt càng là hắn nhiệm vụ cũng nhiều thiếu ô m ì không biết rõ chân tướng nếu không nói sợ là cũng không khả năng có nhiều như vậy làm rung động lúc này nhìn lại lý á lâm hắn sự chú ý đã từ blog thượng rời ra chỗ khác Thực tuyên truyền tốt con đường, thế nhưng đều là sau đó sự tình, t nhiên nhưng sự cố cái con vậy, nó đường, đó là là đều sau ừm cái ý nghĩ này tương đối khá như vậy lại nên từ cái phương diện kia bắt đầu làm lên đây PS, Cồn Cảo Hiển, Vật Thị Bi x t r ă năm mươi tám mở lại khinh ngang bộ tại trên internet tuyên truyền trường học ngươi có cái gì tốt ý nghĩ liên quan tới lý á lâm đề nghị ô mỹ cũng không phải không nghĩ tới trên thực tế là tuyên truyền trường học hắn đã tẫn 120 ngàn phân cố gắng nhưng vấn đề là hiệu quả đều không để ý nghĩ chỉ chỉ là một học sinh cấp ba hội trường hắn còn không có cái kia năng lượng can thiệp internet trừ phi có thể có cái gì mới mẹ phương pháp có thể là ổ sạch trường cấp ba để cao nổi tiếng phải nói internet tuyên truyền nói phương pháp tốt nhất chính là sân trường thần tượng đi ta nhớ được đặc khu trường cao đ ẳ n g phục hưng kế hoạch văn bản thượng cũng có phương diện này hoạch định đúng không lục lọi chính mình cảm lý á lâm tiến vào suy nghĩ hình thức hắn thấy có thể hấp dẫn người trẻ tuổi chú ý kỳ thực không ngoài chính là như vậy vài điểm mà thôi nếu như là tại trên internet tuyên truyền sân trường thần tượng kế hoạch không thể nghi ngờ là rất tốt phương hướng mặc dù là có phương diện này hoạch định nhưng trường học của chúng ta cũng không có âm nhạc vũ đạo phương diện người mà nhắc lên đặc khu trường cao đ ẳ n g phục hưng kế hoạch văn bản hộ mỹ cũng là nhẹ nhàng g ó đầu hắn cũng có tham dự phần kia kế hoạch văn bản đối với sân trường thần tượng kế hoạch tự nhiên rất là rõ ràng chỉ tiếc ổ xét trường cấp ba là một khu nhà trọng điểm vận động hội đoàn trường cao đẳng trừ vận động hội đoàn ở ngoài còn lại ưu linh hội đoàn thật không có cái gì có thể đem ra được t ỷ như kia kinh nhân bộ cũng chỉ là không có cái hội đoàn tên mà thôi ngay cả một nhạc khí cũng không tìm tới chớ đừng nói chi là hội đoàn thành viên cho nên nói sân trường thần tượng cái gì thật đúng là không có biện pháp cũng đúng cái này xác thực rất phiền thoái nghĩ đến ổ xét trường cấp ba hội đoàn tình trạng hiện nay lý á lâm cũng là đến có chút n h ứ đầu ban đầu hắn là xem trường học hội đoàn tư liệu lúc thật là có thể sử dụng tuyệt vọng đi hình dung không có cứu a không có cứu lúc này hệ thống ban bố nhiệm vụ ngay tại lý á lâm suy tính đến cùng bông tha cái ý nghĩ này vẫn là thử khám phá trong trường âm nhạc người mà đăng lúc hệ thống phương diện đột nhiên phát tới nhiệm vụ thường ngày cứu vớt khinh nhâm g bộ hệ thống thật đúng là có đủ quan tâm biết rõ lúc nào hắn xuất hiện cứu hỏa Bất quá. Một. đây là giải thích tương lai còn sẽ có hai trăm ba mươi tư lạc thông qua nhiệm vụ này nhắc nhở có thể thấy được một khi mở lại khinh ngâm bộ như vậy thành viên mới phương diện liền tất nhiên phải thật tốt chọn bởi vì hệ thống đã nói tiếp đó sẽ coi tình huống ban bố tục huyền nhiệm vụ không nói cái này cũng không phải là phiền toái gì nhiệm vụ không có bất kỳ lý do cự tuyệt chẳng qua là đáng tiếc chẳng qua là cấp bậc nhập môn đ à n g ghi ta cùng thông tục kiểu hát tuyển hạng nếu như là thuần thục hoặc là tinh thông nói vậy thì không thể tốt hơn nữa trước một trận lý á lâm đã thành thói quen hệ thống đưa một cái chính là thuần thục hoặc là tinh thông cấp bậc kỹ năng đột nhiên mang đến nhận môn hắn thật là có chút ít không quá thích ứng chỉ là như vậy nói sợ là phải trải qua một p h e n đúc luyện mới có thể phát huy được tác dụng ngoài ra chẳng qua là đàn guitar cùng thông tục t i ể u hát sao liên quan tới xuyên qua trước ca khúc mình có thể nhớ lại ra bao nhiêu cứu vớt ổ sạch trường cấp ba chi nhánh nhiệm vụ mở ra sáng tác con đường bước thứ ba nội dung nhiệm vụ đem đàn guitar tuyển hạng cùng biểu diễn tuyển hạng tăng lên chi tinh thông cấp bậc nhiệm vụ khen thưởng nhận văn ca khúc chọn lọc đại toàn một nhiệm vụ nhắc nhở ngược lại chỉ cần giữ vững không ngừng huấn luyện có thể có được khen thưởng tiếp tục bạo gan đi san gì hệ thống ban bố nhiệm vụ thường ngày chỉ cần mở lại khinh n m bộ là có thể đạt được hai cái cấp bậc nhập môn tuyển hạng cái này mặc dù rất là không tệ nhưng lý á lâm vẫn cảm thấy có chút không quá thỏa mãn dù sao trình diễn là không có vấn đề tác phẩm lại còn không có rơi nếu như là muốn hấp dẫn con mắt nói ca khúc cọ v ớ t lại cái thế giới này ca khúc là còn thiếu rất nhiều phải nói kinh điển còn muốn nói hắn xuyên qua trước cái thế giới kia mới được nói đến ca hát lý á lâm xuyên qua trước mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ đi ca tv nhưng lại chỉ có thể nói là sau giờ làm việc tiêu chuẩn liên quan tới ca tử thật sự có thể để cho hắn hoàn toàn nhớ cũng không bài bài vốn là hắn còn suy nghĩ có muốn hay không đem chính mình hội sẽ kia vài bài bài hát phiên dịch thành n h ậ t nói kết quả ngược lại tốt hệ thống vậy mà liên tiếp cho hắn ban bố cái thứ nhì nhiệm vụ hơn nữa còn là cứu vớt ổ sạch trường cấp ba chi nhánh nhiệm vụ mở ra sáng tác con đường bước thứ ba nhật văn ca khúc chọn lọc đại toàn một hệ thống không thể không nói ngươi thật làm xinh đẹp bất quá tiếp tục bạo gan là cái gì quỷ đây là nổ nước bọc sao đây tuyệt đối là tại nổ nước bọc đi không có biện pháp đối với lý á lâm nhận được hệ thống nhiệm vụ một chuyện ô mỹ đương nhiên là không biết gì cả gặp lý á lâm yên lặng hắn cũng là khe khé thở dài một hơi dưới cái nhìn của nàng sân trường thần tượng kế hoạch nhưng thật ra là có làm đầu giờ phút này giải trí văn hóa nghiệp đang đứng ở phát triển sơ kỳ quốc gia dân chúng cũng đều phi thường mong đợi một khi có ưu chất sân trường thần tượng xuất hiện như vậy ổ sạch trưởng cấp ba tên nhất định sẽ sau đó hỏa khắp cả nước là không phải hỏa khắp đảo quốc đặc khu mà là hỏa khắp cả nước ô mỹ rất có tự tin này nhưng vấn đề là không gạo khó nấu thành cơm hắn k ô n g có ý nghĩ này làm gì không tìm được thí sinh thích hợp a hiện tại buông tha còn quá sớm ô mị hội trưởng ngay tại ô mị than t ở đáng lúc lý á lâm đã thu hồi hệ thống vào giờ khắc này trên mặt hắn tràn trể là nụ cười tự tin ta muốn thực hành sân trường thần tượng kế hoạch sở dĩ chúng ta bây giờ cần làm bước đầu tiên chính là mở lại khinh em bộ ngươi muốn mở lại khinh em bộ mặc dù nói như vậy có chút khoe khoang tự lôi nhưng lý á lâm đúng là rất xuất khí nam sinh nhất là hắn cười lên thời điểm là có khả năng nhất để cho nữ h à i mê mội cho dù vẫn không có tại lý á lâm trước mặt biểu lộ ra ô mị cũng nhất định phải thừa nhận hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đối với đúng nam sinh này sản sinh động tâm cảm giác vào giờ k h ắ c này lý á lâm trên mặt kia nụ cười tự tin để cho ô mỹ tim đột nhiên nhảy lên nhưng cùng lúc hắn nói tới cũng là để cho nàng trận to hai mắt mở lại khinh em bộ cái kế hoạch kia thật có thể được không sai mở lại khinh em bộ chỉ là một bắt đầu tiếp theo chúng ta còn muốn chọn thích hợp thành viên xây dựng thành một nhánh sân trường thần tượng đội ngũ nếu là sân trường thần tượng nhất định là tuấn nam người đẹp ưu tiên lo lắng sẽ hạnh phúc khi giống vậy ưu tiên lựa chọn ta còn cũng không tin lớn như vậy một cái ổ sạch trường cấp ba chẳng lẽ còn không tìm ra mấy cái biết chơi âm nhạc học sinh sao mặc dù bây giờ khi n h â m bộ là ư u linh hội đoàn nhưng không có nghĩa là trong trường học không có chơi đùa âm nhạc học sinh coi như thật không có người cùng lắm lùi một bước bắt đầu lại từ đầu dạy lên cũng không thành vấn đề lý á lâm còn cũng không tin có hệ thống ở sau lưng còn buồn đẩy ra không sân trường thần tượng coi như cuối cùng vẫn là không được hắn cũng có thể chính mình độc lập xuất đạo coi như chỉ dựa vào chính hắn cũng tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ này không phải là đương thần tượng sao bao lớn ít chuyện a PS, quả nhiên vẫn là muốn mở gan làm ồ sạch trường cấp ba h u linh hội đoàn khi n h â m bộ thật là ngay cả một quỷ ảnh tử đều không thấy được không chỉ không có hội đoàn thành viên thậm chí ngay cả đã từng hoạt động phòng học cũng đều bị vận động hội đoàn chứng cứ thật có rất thế thảm bất quá không liên quan lý á lâm từ đầu đến cuối đều không đáp lại cái gì mong đợi không có hội đoàn thành viên có thể tìm không có hoạt động phòng học cũng có thể mượn dùng điện thoại chơi đ ù a bộ địa bàn tóm lại chỉ cần mở lại khi n h â m bộ đưa hắn nhiệm vụ thường ngày hoàn thành liền có thể liên quan tới chuyện này kỳ thực bất quá chỉ là ô mị một câu nói thuận tiện lại đắp cái chương mà thôi hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại dù sao cũng là trường học ô mỹ cũng không ngại là lý á lâm lái một chút cửa sau chẳng qua là thăng cấp á thăng cấp thật lại phải gắn lên là tiếp tục hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lý á lâm nhất định phải trước đem hai cái cấp bậc nhập môn tuyển hạng gan đến tinh thông đây chính là phần gian cự công việc vạn hạnh là tăng lên đàn g u i ta r cùng thông tục t i ể u hát tuyển hạng độ thuần thục phương pháp nhất trí khệ một bản hoặc là biểu diễn một ca khúc đều có thể gia tăng một điểm độ thuần thục nói cách khác lý á lâm hoàn toàn có thể tự đàn tự hát một ca khúc thời gian có thể hai cái tuyển hạng đều tăng lên một điểm cuối cùng là có thể để cho hắn vui vẻ yên tâm một ít nếu không có cái này không tử có thể chui sợ là thật muốn đưa hắn gan đến hộp máu tiết ấu cả ca ngươi lưng là đàn guitar sau khi tan học lý á lâm cũng không có lựa chọn lập tức trở về già mà là chạy đi nhạc khí hành mua một cái đàn guitar mặc dù giá cả có chút nhỏ quý nhưng chất lượng lại tương đối khá ít nhất hiện giai đoạn cho hắn dùng là hoàn toàn đủ mà đang khi hắn cóng lấy sau lưng đàn guitar trở lại giặc biệt hắc sau tự nhiên cũng là đưa tới các cô gái chú ý nhất là cô q u ạ cô em này là thích nhất tham gia náo nhiệt nhìn thấy lý á lâm phía sau đàn guitar cái hộp liền lập tức hai mắt sáng lên cùng nhau chạy chậm đi tới trước mặt hắm rất rõ ràng hắn đối với đúng thanh t i a đàn guitar đáp lại tương đối hứng thú ừ mới vừa mua đàn guitar gần đây chuẩn bị luyện tập xuống nếu cổ quạ như vậy có hứng thú lý á lâm cũng liền đem phía sau đàn guitar hộp đưa tới trước mặt nàng dù sao cũng nhà mình muộn m u ộ i tùy tiện nhìn không thành vấn đề nguyên lai、like、kk sẽ còn đánh đàn guitar thật là lợi hại nhận lấy đàn guitar hộp mở ra xem cổ quạ con mắt là nhanh chóng sáng hơn chỉ tiếc tên tiểu t ử này đối với đúng đàn guitar một chữ cũng không biết coi như qua lại kích thích dây đàn cũng chỉ có thể phát ra ba xứng sở ba xứng sở thanh âm phát hiện mình kích thích dây đàn thanh âm quả thực chẳng ra sao cả cổ qua nhất thời nhất biển cái miệng nhỏ nhắn bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục như cũ cũng cầm trong tay đàn guitar trả lại cho lý á lâm k i ê u một đôi l ó e lên mắt to giống như biết nói chuyện một dạng tỏ rõ chính là muốn cho lý á lâm trình diễn một khúc ta cũng chỉ là một người mới học liền không ở nơi này đ ề u xấu chờ ta biết luyện đàn guitar sau đó cho các ngươi thêm biểu diễn đi nhận lấy đàn guitar lý á lâm cũng không có như tâm yêu mong muốn như vậy tại chỗ trình diễn mặc dù có được cấp b ậ c nhập môn đàn guitar tuyển hạ hắn đàn guitar trình diễn kỹ xảo đã đạt tới phổ thông đàn guitar người yêu thích cấp bậc nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thiếu rất nhiều là hắn thấy coi như là thuần thục cấp bậc cũng không được nhất định phải chờ đến tinh thông cấp bậc sau hắn có thể thật sự rời núi sau đó ca ca tính toán tại giặc bịt hắc biểu diễn đàn guitar lúc này chỉ chỗ cũng từ quậy ba kia vừa đi tới mặc dù giống vậy đối với đúng lý á lâm mang về đàn guitar một chuyện cảm thấy y ế u kỳ nhưng nàng cũng sẽ không giống cổ quả hưng phấn như vậy quá mức hắn chỉ là có chút buồn b ự c không biết rõ lý á lâm có thể hay không tại trong tiệm trình diễn đàn guitar giống như hắn đàn dương cầm như vậy cái này hả chờ sau này có cơ hội rồi hay nói ta lần này nhưng là tiếp nhiệm vụ chuẩn bị kiêm nhiệm khi n h â m bộ bộ trưởng mở lại khi n h â m bộ hiện giai đoạn mục tiêu chủ yếu vẫn là đem đàn ghi ta luyện giỏi trình diễn nói tạm thời sẽ không cân nhắc hướng chỉ chỗ lắc đầu một cái đẳng cấp không đạt tới tinh thông lý á lâm đều không tính toán tại mọi người trước mặt đều xấu chớ đừng nói chi là tại trong tiệm trình diễn mở lại khi n h â m bộ sao ca ngươi gần đây công việc cũng không tránh khỏi quá nhiều đi thân thể thật gỡ chỗ sao nghe lý á lâm nói phải phụ trách mở lại khi ngâm bộ chỉ chỗ lông mày xinh đẹp hơi có chút nhữ lại hắn nhưng là rất rõ lý á lâm tại ổ sạch trường cấp ba đã đảm nhiệm điện thoại chơi của bộ bộ trường t r ư ớ c hơn nữa còn muốn trợ giúp vị học sinh kia hội trường phục hưng trường học không chỉ có như thế sau khi về nhà hắn còn muốn là khách hàng đánh đàn đàn dương cầm ngay sau đó còn phải dành thời gian h ò a mãng ạ nhiều như vậy công việc gáp đặt ở trên người hắn có thể hay không đem hắn ép vỡ chính hắn một ca ca cũng quá không biết rõ chú ý thân thể không thành vấn đề ngược lại gần đây cũng không tính bề bộn nhiều việc coi như làm là hưu nhàn giải trí đi cảm nhận được chỉ chỗ kia lo lắng tâm trạng lý á lâm không tránh khỏi khe mỉm cười loại quan tâm này cảm giác để cho hắn rất là hương thụ phi thường ấm áp chỉ bất quá đối với đ ú n g chi chỗ mặc dù là nói như vậy nhưng hắn quả nhiên vẫn là muốn mở gan tiết tấu mục tiêu tinh thông tuyệt hạ n g trước kia cũng nói qua lý á lâm là một cưỡng bách chứng người mắc bệnh một khi có nhiệm vụ không làm được hắn sẽ tới toàn thân khó chịu xuyên qua t r ư ớ c chơi game làm nhiệm vụ thời điểm là như vậy sau khi xuyên việt đối mặt hệ thống nhiệm vụ cũng đồng dạng là như thế từ nhập môn đạt tới tinh thông cấp bậc tổng cộng cần năm trăm l i ể m độ thuật t h ụ nếu như là đàn hát một bài ba phút ca khúc hắn ít nhất cũng cần tiêu phí một năm trăm phút cũng chính là hai mươi năm giờ chiếu xem như vậy chỉ cần làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm thượng một ngày một đêm là hắn có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành vấn đề là nếu như hắn muốn mạ nạ sao liên tục đàn hát một ngày một đêm chỉ sợ sẽ là thật sự đang làm chết cho nên nói vẫn phải là tiếp tục lợi dụng sơ hở mới được ba phút ca khúc thời gian dài vậy thì tận lực đi tìm ngắn hơn bài hát chứ ngược lại hệ thống chẳng qua là yêu cầu đánh đàn hoặc là biểu diễn một ca khúc tới gia tăng độ thuần thục cũng không có quy định bài hát này chiều dài vấn đề nói cách khác những thứ kia tương đối ngắn tiểu nhi bài hát cùng ca giao là phù hợp nhất lý á lâm tâm lý tiêu chuẩn có thể cho dù là như vậy liên tục đàn hát cái năm trăm khắp cũng đủ hắn hát nhạ Buổi tối đương nhiên trả giá thật lớn thu hoạch tự nhiên cũng là văn hoa tại hai cái tuyển hạng nghĩ tiếp theo đạt tới tinh thông cấp bậc sau hệ thống khen thưởng xuất hiện đàn ghi ta trình diễn sức hấp dẫn ba biểu diễn sức cảm hóa ba hai hạng năng lực toàn bộ đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp cộng thêm thuần thục cấp bậc đặc thù thêm được hắn hiện tại đi ra ngoài đàn hát một khúc tuyệt đối có thể đưa tới tiểu nữ sinh thét t h ó i t a i đương nhiên lý á lâm càng quan tâm vẫn là hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng nhật văn ca khúc chọn lọc bách khoa toàn thư kết quả hội sẽ mang đến cho hắn như thế nào kinh hỷ đây hệ thống xuất phẩm chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng sự thật cũng chứng minh cái này nhật văn ca khúc chọn lọc thật phi thường ra sức nhất định phải điểm cái thật to đáng khen mới được ps c ổ n vật bi c ả o t ỷ hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm sáu mươi ngươi có muốn trở thành hay không sân trường thần tượng đạt được hệ thống khen thường sau năm mươi ngày đầu nói chọn lọc ca khúc bị thác cấn vào lý á lâm trong đầu trong này có hắn quen thuộc cũng có hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nhưng vô luận kia nhất thủ ca khúc cũng có thể bảo đảm đủ kinh điển ít nhất lý á lâm minh bạch hắn lần này là kiếm b u ộ n có năm mươi đầu chọn lọc bản gốc ca khúc đẩy ra cái sân trường thần tượng vẫn không phải là dễ sự tình chỉ tiếc cái này năm mươi đầu chọn lọc ca khúc phong cách khác hẳn có giọng nam cũng có giọng nữ thậm chí ngay cả đoàn thể song ca đều có sở dĩ đang sử dụng những thứ này ca khúc trước vẫn còn cần tỉ mỉ cân nhắc mới được đương nhiên kia cũng không phải là vấn đề liền đúng bộ trưởng chúng ta sau đó phải tiến hành cái gì hội đoàn hoạt động liên tiếp hai ngày không có thể nhìn thấy nhà mình bộ trưởng làm điện thoại chơi bởi bộ, bộ thành viên a ảo bạ cùng nện cảm giác có chút không biết làm thế nào mặc dù mỗi ngày đều có thể ở hoạt động trong phòng học chơi game x á t thực rất vui sướng nhưng cái này hội đoàn sẽ không cũng chỉ là chơi game chứ bình thường mà nói không phải hẳn tiến hành hội đoàn hoạt động mới đúng hả thật vất vả nhìn thấy một lần lý á lâm có mấy lời a ảo bạ là thực sự không nhanh không cờ hờ â mờ nói thế nào cũng phải nhắc nhở thoáng cái bộ trưởng nên tiến hành hội đoàn hoạt động chứ hội đoàn hoạt động hệ thống nhiệm vụ hoàn thành lý á lâm đã lâu tại điện thoại chơi bởi bộ, bộ lộ diện nhưng này vừa mới vừa hiện thân liền bị truy hỏi hắn nhất thời gian cũng là tới có chút chân trở điện thoại chơi đùa bộ hội đoàn hoạt động hắn làm sao biết muốn tiến hành cái gì hoạt động nói cho cùng điện thoại chơi đùa bộ thành lập ước nguyện ban đầu chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ bây giờ alin's bản sonat đã hoàn thành du hi triển cũng tham gia như vậy cái này hội đoàn có tồn tại hay không cũng không có ý nghĩa quá lớn nhưng cuối cùng lý á lâm cũng không phải quan can tư lệnh lao ca một cái trong xã đoàn còn có hai cái manh m ộ i m ộ i thành viên v ậ n đối với các nàng chẳng quan tâm cũng là không tốt lắm dù sao bất kể nói thế nào các nàng tại du hi triển thượng cũng là giút bận rộn không phải sao、ừ. hội đoàn hoạt động nói chúng ta sau đó phải tiến hành hội đoàn hoạt động chính là tìm sân trường thần tượng sờ lên cằm trần c h ờ chốc lát lý á lâm rốt cuộc nói ra hắn câu trả lời chẳng qua là đáp án này vừa ra đổi lấy chính là ạ ảo bạ c h ố mắt nghẹn họng tìm sân trường thần tượng một cái như vậy hội đoàn hoạt động mục tiêu lấy ra ạ ảo bạ hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì cho thỏa đáng sân trường thần tượng với điện thoại chơi của bộ có liên quan gì chẳng lẽ bộ trưởng sau đó phải làm trò chơi cùng sân trường thần tượng có liên quan không sai chính là tìm sân trường thần tượng đối mặt, mặt đầy mợ mị tạ ảo bạ lý á lâm chính là nặng n ề gật đầu một cái bất quá ngay sau đó hắn chính là lộ r a thân đến bắt đầu tỉ mỉ đầu m ố i lên trước mặt nữ hải xinh đẹp gương mặt mặc dù nhìn qua trẻ trung non nớt nhưng lại rất có làm thần tượng tiềm lực không chỉ là ạ ảo bạ nện cũng đồng dạng là một thật đáng yêu m u ộ i muội có muốn hay không thuận thế đẩy ra cô gái hai người thần tượng tổ hợp dù sao đây là chính p h ú nhìn qua cũng rất manh không phải sao ạ ảo bạ nhé ngươi có muốn trở thành hay không sân trường thần tượng à bất thình lình vấn đề để cho ạ ảo bạ là mặt đầy người da đen dấu hỏi trở thành sân trường thần tượng chính mình đây là năm nay mới nhất lưu hành chê cười sao không không không, không. ta làm sao có thể trở thành sân trường thần tượng không thể nào tuyệt đối không thể nào lý á lâm cảm thấy ả ảo bạ thật rất có trở thành thần tượng tiềm lực dù sao cũng là khả ái manh m u ộ i muội khả ái liền chính nghĩa manh chính là chân lý chứ sao chỉ tiếc tại biết được lý á lâm là thực sự tính toán làm cho mình trở thành sân trường thần tượng sau đó ả ảo bạ đầu nhỏ liền r u n g với chống lắc một dạng liên tiếp chối hoàn toàn không cho lý á lâm khuyên cơ hội không được là không được ả ảo bạ cũng không cảm giác mình có thể trở thành thần tượng kỳ thực cái cũng khó trách đừng xem hắn đang đối mặt người quen thời điểm vô cùng tự nhiên là một khả ái sáng s ủ a nữ h à i nhưng ở người xa lại trước mặt hắn trung pi lại là hội sẽ sản sinh tâm tình khẩn trương nếu để cho hắn bước lên võ đài hắn sợ là rất n h a n hội h sẽ c ư ơ n g thành một cái gỗ nẹn cũng bông tha À ảo bạ cự tuyệt nẹn tự nhiên cũng không khả năng đáp ứng mặc dù hắn xem đi lên đôi với đ ú n g sân trường thần tượng thật cảm thấy hứng thú nhưng so sánh trở thành thần tượng hắn càng muốn đi cùng tại à ảo bạ bên người thật không hổ là tốt một đôi chính phú mặc dù trong lòng than thở nhưng bị liên tiếp cự tuyệt lý á lâm vẫn cảm thấy tương đối tiếp cho vừa mới bắt đầu liền kế hoạch bị ngăn trở tiếp theo thật có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu sao bộ trưởng ngươi tại sao muốn tìm sân trường thần tượng cự tuyệt lý á lâm là bởi vì a ảo bạ không am hiểu đối mặt người xem nhưng đối với cái này tìm sân trường thần tượng kế hoạch hắn chính là tới vô cùng hiếu kỳ là vì trò chơi mới chế tác hay là bởi vì những nguyên nhân khác đây a ảo bạ rất muốn biết cái vấn đề này câu trả lời đương nhiên là là trường học chúng ta a ảo bạ cùng n g ẹ n mặc dù gia nhập điện thoại chơi bờ bộ, bộ nhưng các nàng lại cũng không biết cái này hội đoàn tồn tại ý nghĩa lúc trước lý á lâm không nói nhưng bây giờ h ắ n lại cảm giác mình h ẳ n giải thích một chút dù sao hắn đã sớm nên nói lên chuyện này nguyên lai là như vậy khó trách ổ mỹ hội trưởng muốn như vậy tận hết sức lực tuyên truyền điện thoại chơi b ở a bộ, bộ. n g h e xong lý á lâm giải thích à ảo bạ cùng nẹn rốt cuộc minh bạch tiền nhân hậu quả trên thực tế các nàng t r ư ớ c vẫn còn ở một b ự c mặc dù nhà mình bộ trưởng chế tác trò chơi lấy được phi thường mắt sáng thành tích nhưng trong trường tuyên truyền cũng hơi bị quá mức một ít chứ b ấ i những thứ kia tuyên truyền ban tặng các nàng trong lớp vài bằng hữu đều tại hỏi điện thoại chơi bởi bộ, bộ tình huống bây giờ nhìn lại nguyên lai cuối cùng là cứu vớt trường học bộ trưởng mặc dù ta không có biện pháp trở thành sân trường thần tượng biết được chân tướng sau a ảo bạ tới hết sức cảm động hắn không nghĩ tới tổ s â y trường cấp ba vậy mà gặp phải như vậy nguy cơ có thể một lòng vì cứu v ấ t trường học mà cố gắng bộ trưởng cùng hội trưởng hội học sinh hai người bọn họ thật sự là quá đại công vô tư nếu so sánh lại hoàn toàn không có bất kỳ làm chính mình thật quá mức nhỏ bé mặc dù không biết mình có thể làm những gì nhưng nàng vẫn là nguyện ý vì bộ trưởng cung cấp đủ khả năng trợ giúp vô luận chuyện gì đương nhiên sân trường thần tượng nhất định là m i ế n g bản vô luận như thế nào a ảo bạ đều mất mặt cái mặt này mặt nện cũng giống như vậy a ảo bạ tỏ thái độ sau nện cũng là đồng thời giơ tay lên Hắn mặc dù không có ảo bạ bạn như vậy làm rung động, nhưng bạn tốt đều nói như、vậy. hắn đương nhiên cũng không khả năng đem mình hạ xuống. vậy vậy, làm đều tốt có ũ n không năng mình xuống. nhớ các ngươi. Đối mặt nhà mình xinh viên, miệng không tránh khỏi lộ ra mỉm cười. Mặc dù không g khả khả khỏe khỏi hạ thì hai đem Đối đẹp mặt lâm mịp Mặc Vậy các cái cười. c ái Á là ra bộ lộ Lý dù có thể làm cho các nàng trở thành sân trường thần tượng có chút tàn niệm nhưng nhiều như vậy hai cái hậu viên dường như cũng là thật để cho người vui vẻ một chuyện như vậy tiếp theo liền bắt đầu hãy cố gắng lên ô sẽ cao trung giáo viên thần tượng để cho ta đem các ngươi khám phá ra đi khúc khúc. trước chờ một chút tại khám phá sân trường thần tượng trước hay là trước đi tìm cầu xin một lớp trợ giúp đi dù sao chỉ có a ả o bạ cùng nghẹn nói nhân viên cũng không giống như là rất s u n g túc bộ dáng t s cồn vật bi c ả o thị yển xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trong mắt của ta mỹ nạ mỹ hạ rủ ca đồng học chính là một cái rất tốt sân trường thần tượng nhân tuyển nhắc tới hắn gần đây nhân khí hảo giống như rất không sai người theo đuổi khá nhiều chứ a áo bạ cùng n h ẹ n ở ngoài lý á lâm tiếp theo lựa chọn trợ giúp là ai đây Cái vấn đ sở dĩ cuối cùng ô mỹ có thể nghĩ đến cũng chỉ có hạ dù cả sự phát hiện này giai đoạn nhân khí đủ nhất nữ sinh hạ dù cả cũng không cần nghĩ hắn tình huống gia đình đặc thù không thể nào tới làm sân trường thần tượng đối với ổ m ì đề nghị lý á lâm là không hề nghĩ ngợi liền hủy bỏ rơi hạ rủ cả trong nhà tình huống gì hắn rõ ràng căn bản không khả năng đáp ứng tới làm cái gì sân trường thần tượng ồ trực tiếp kêu hạ dù c ả sao các ngươi quan hệ tốt giống như thân mật rất nhiều đây lý á lâm không chút do dự hủy bỏ đổi lấy chính là ổ m ì kia nghiền ngẫm ánh mắt trước tại du hi triển thượng thời điểm lý á lâm vẫn còn ở m ì nạ m ì đồng học m ì nạ m ì đồng học kêu đây nhưng này vừa mới quá lâu dài hắn cư nhiên liền không ngừng kêu lên hạ dù cả tên điều này đại biểu cái gì ổ mị tâm lý đương nhiên là có bản sổ sách tốt lắm giống như không phải hiện tại chúng ta thương nghị điểm chính chứ mặt đây bất đắc dĩ nhìn về phía ô my lý á lâm đối với đúng vị hội trưởng này đại nhân lệnh lầu biểu thị tương đối không nói gì hiện tại chúng ta thảo luận thần tượng nhân tuyển không phải để ý vấn đề xưng hô thời điểm được chứ t r à n h đối mặt lý á lâm nổ nước bọn ô my hoàn toàn không có tiếp tục mở miệng ý tứ ngược lại cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn hơn nữa còn hoàn toàn không cách nào từ ánh mắt của nàng trong nhìn ra hắn ý nghĩ đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ có thể ô my hội trưởng kia hoàn toàn không thần nhãn con ngươi lại có thể che phủ hết thể tâm tư đây là đâu người sai vật tuyệt kỹ a này ngươi lại như vậy trành đi xuống ta muốn báo cảnh sát ta cái kia ô mỹ nhìn chằm chằm lý á lâm đưa đến bầu không khí trong lúc nhất thời phi thường ngưng trọng ở nơi này xấu hổ trường hợp hạng a ả ba đột nhiên c ó chút sợ hãi giơ tay lên nếu như nói là sân trường thần tượng nói ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra có cái người tiến c ử chọn ồ a ả ba ngươi có thích hợp nhân tuyển giới thiệu sao nghe được a ả b ạ nói sau lý á lâm trên mặt nhất thời vui mừng cũng không để ý ô mỹ chặt trành liền vội vàng đưa mắt nhìn sang đến a ả ba trên người hắn thật không nghĩ đến a ả ba vậy mà mang cho hắn vui mừng ngoài ý mới Cùng cùng ta cùng lớp Ô bị nạ tạ tiền bối sao hắn đúng là năm thứ ba bên trong so sánh được hoan nghênh nữ sinh nếu như là hắn nói xác thực có được trở thành thần tượng tư chất ạ ảo bạ tiếng nói vừa mới rơi ô bị bên kia cũng là tiếp nói vụ nhìn ra hắn đối với đúng cái kia ô bị nạ tạ đồng học vẫn thật quen thuộc kỳ thực cũng có trách nếu như nói hạ dù cạ là năm thứ hai các nam sinh công nhận nữ thần như vậy ố bị nạ tạ chính là năm thứ ba các nam sinh cảm nhận cùng công chúa điện hạ vóc người cao g ầ y giá ngoài xinh đẹp không chỉ có xuất thân danh môn càng thêm tính cách ô、nhu. nếu h u n như có thể đem như vậy nữ sinh đổi tới tay nhất định chính là cuộc đời này không t i ế c tiết ấu chỉ tiếc vị k h ế ố bị nạ tạ đồng học tính cách tuy tốt nhưng thủy chung cùng các nam sinh duy trì tương ứng khoảng cách hoàn toàn không có cùng người lui tới ý tứ vì thế cũng là đánh chìm vô số viên thiếu nam tâm tại vệ điểm này hắn thật cùng hạ dù cạ rất tương tự năm thứ ba sống sao các ngươi cho là cái kia ổ bị nạ tạ tiền bối sẽ đồng ý trở thành sân trường thần tượng sao nghe được ổ bị nạ tạ danh tự này lý á lâm cảm giác hơi có chút q u ò n hay thật giống như ở nơi nào nghe qua nhưng cụ thể nhưng lại không nhớ ra nổi bất quá có một cái điểm chính hắn lại cảm thấy tất cả mọi người cần đối mặt coi như ổ bị nạ tạ thật rất thích hợp trở thành sân trường thần tượng có thể hắn cũng đồng d ạ n g là một năm thứ ba học sinh không giống với lớp mười lớp mười một sống năm thứ ba sống nhưng là phải đối mặt tốt nghiệp áp lực vô luận là lựa chọn thăng học vẫn là công an việc làm đều đưa tiêu phí tương đối tích lực dưới tình huống này cái kế ổ bị nạ tạ tiền bối thật có gia nhập khinh âm bộ khả năng sao từ hiện thực góc độ đi lên nói khả năng này thật không đại sở dĩ lý á lâm càng muốn đem mục tiêu thả vào năm thứ nhất cùng năm thứ hai thượng năm thứ nhất tốt nhất năm thứ hai cũng không tệ có thể năm thứ ba cuộc sống vấn đề quá lớn điều này cũng đúng lý á lâm nói ra vấn đề lớn nhất các cô gái đồng loạt lâm vào yên lặng nhất là a ảo bạ cùng n ẹ n giống vậy làm năm thứ ba sống các nàng càng rõ ràng phần này áp lực bao lớn hiện tại môn mủ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng cùng với suy đoán lung tùng không bằng trực tiếp đi gặp một chút vị kế ổ bị nạ tạ tiền bối sau một hồi lâu Ô mỹ mở miệng đánh vỡ phần này đ i lặng nàng làm một hành động phái nghĩ đến cái gì sẽ lập tức đi làm ngược lại vô luận thành công hay không chỉ cần đi gặp cái mặt liền có thể cần gì phải ở chỗ này quân quyết đây nói cũng vậy Ô mỹ đề nghị đạt được lý á lâm đồng ý xác thực ở chỗ này suy đoán lung tung không có một chút tác dụng nào không bằng đi trực tiếp gặp một chút chân nhân lúc đó tới càng quả thực hội trường đề nghị bộ trưởng đánh n h ị p tự nhiên không người hội sẽ phản đối cứ như vậy tại s a o khi tan học lý á lâm cùng Ô mỹ trực tiếp đi ngăn năm thứ ba cửa thật sự thấy người trong truyền thuyết kế ổ bị nạ tạ tiền bối rất đẹp đây là đang thấy ố bị nạ tạ sau lý á lâm trong lòng ấn tượng đầu tiên xinh xắn gương mặt cao gầy vóc người hơn nữa mái tóc dài m à u và nóng g kia khó trách hắn sẽ trở thành năm thứ ba các nam sinh trong lòng nữ thần chẳng qua là phần này cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra tính cách ôn hòa danh môn đại tiểu thư ố bị nạ tạ chớ hạ phổ thông học sinh nữ cấp ba phải làm địa phương thần tượng loại bảo lại thấy loại bảo nhìn thấy ố bị nạ tạ sau lý á lâm rốt cuộc hồi tưởng lại cái này ố bị nạ tạ cũng là hắn đoán qua hạ nỉm bên trong nhân vật chứ sao đương nhiên mặc dù nhận ra thân phận đối phương lý á lâm cũng không có ngạc nhiên phải nói hắn hiện tại đã chuyện thường ngày ở huyện ngược lại cái này chính là một cái đủ loại loạn vào tống mạng thế giới chứ sao hơn nữa còn là một nội dung cốt truyện đủ loại thay đổi thế giới tỷ như ổ bị nạ tạ dựa theo nguyên nội dung cốt truyện thiết lập nói hắn dường như hẳn tại năm thứ hai thời điểm liền trở thành địa phương thần tượng nhưng bây giờ nói hắn chính là ổ sạch trường cấp ba một người bình thường học sinh lớp m ộ ư ơ i hai như vậy nguyên bản địa phương thần tượng có thể hay không đáp ứng lời mời trở thành sân trường thần tượng đây phổ thông học sinh nữ cấp ba phải làm sân trường thần tượng cái này nội dung cốt truyện nghe vào giống như cũng là rất không sai bộ dáng T.S. chương n vật t bi cảo ị h một chín mười trăm sáu mươi hai ổ b i nạ tạ lý tưởng hỏi hai vị tới tìm ta là đại danh đỉnh đỉnh ô mị hội trưởng phạm là chỉ cần là ổ xe học sinh cấp ba cũng chưa có không nhận biết mà lý á lâm nói gần đây cũng là ổ xe trường cấp ba nhân vật quan trọng liên quan tới hắn hình cùng báo cáo liên tục bước lên trong trường tạp chí nhưng này hai vị đột nhiên đến đến cùng muốn làm gì làm một phổ thông học sinh nữ cấp ba ổ bị nạ tạ chỉ cảm thấy phi thường một mực ổ bị nạ tạ tiền bối ngươi khỏe hỏi ngươi tiếp theo có dành không chúng ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút nhìn thấy ố b i nạ tạ lý á lâm liền biết hắn tuyệt đối là một thật tốt thần tượng nhân tuyển chẳng qua là đối phương kết quả có nguyện ý hay không trở thành sân trường thần tượng cái này còn cần tiến một bước câu thông biết như vậy hiện tại chính là hắn cùng với ố mì khuyên thời gian sân trường thần tượng sao đem ố b i nạ tạ mời đến hội học sinh từ ố mì mở miệng đơn giản tự thuật nàng một chút cùng lý á lâm ý nghĩ m a i nhìn lại đối diện bọn họ ố b i nạ tạ hắn chính là lâm vào suy nghĩ bên trong thật xin lỗi mặc dù ta rất muốn trợ giúp các ngươi nhưng ta thật giống như cũng không có quá nhiều thời gian đi tiến hành thần tượng hoạt động là thuyết phục đối phương ồ b ỹ đang nói xong ý đồ sau liền tỏ do ổ sẽ trưởng cấp ba tình trạng hiện nay làm ổ sẽ trưởng cấp ba một phần tử hắn hy vọng ổ bị nạ tạ có thể giúp hắn rút một tay chỉ tiếc lời nói rất nhiều có thể đang suy nghĩ sau một hồi lâu ổ bị nạ tạ vẫn là ấ y n ấ y biểu thị c ự tuyệt ổ bị nạ tạ tiền bối là đang ở lo lắng thăng học vấn đề học sinh lớp mười hai b ầ bột nhiều việc một điểm này hoàn toàn có thể lý giải mà ồ b ỹ cũng làm cũng may này phương diện khuyên chuẩn bị thân là hội trưởng hội học sinh hạ tài ăn nói khẳng định không thành vấn đề đừng xem trong ngày thường không có chút nào liêm sỉ có thể nói nhưng nàng năng lực chính là không thể nghi ngờ nhưng ế u n thật n ra là như vậy ta tính toán sau khi tốt nghiệp đến thủ đô học tập chuẩn bị trước khi tốt nghiệp học được hàng ngữ sở dĩ ô mỹ có thể giúp ổ bị nạ ta b ậ t đèn xanh nhưng vấn đề là có chút cửa sau chính là hắn đi không thực vậy đảo quốc đặc khu hệ thống giáo dục tự thành hệ thống m ư ợ n dùng ổ sạch trường cấp ba mặt mũi t h ă n g học là khẳng định không thành vấn đề có thể ô bị nạ t a nói hắn lại căn bản không có ý định tại đặc khu đại học t h ă n g học ngược lại chuẩn bị rời đi đặc khu học tập hoa hạ đế quốc thủ đô đại học nơi đó nhưng là cả nước học từ nơi sóng gió tụ hợp xoay vẩn tiểu tiểu một cái đặc khu trường cao đẳng còn không có lớn như vậy mặt mũi cho nên nói cái này rất xấu hổ là ô bị nạ t a trả lời để cho ô mỹ rất xấu hổ nói nhiều hơn nữa hắn cũng chỉ là một tiểu, tiểu trường cao đẳng hội trường hội học sinh chức quyền trong phạm vi cửa sau có thể tùy tiện mở nhưng vượt qua phạm vi liền không có năng lực làm người ta nói một chút muốn đi thủ đô cầu học hắn còn có thể nói gì nữa mặc dù đặc khu tại nhập vào đế quốc sau các đại viện giáo đã mở thụ hoa văn trường t r ì n h học nhưng muốn nói thượng một cái lưu loát tiếng phổ thông cũng vẫn là vô cùng khó khăn ô bị nạ tạ muốn đi thủ đô nói nắm giữ thuần thục tiếng phổ thông là cơ sở bên trong cơ sở hắn muốn lợi dụng thời gian một năm đi học tập quả thực không thể bình thường hơn được lúc này mới vừa mới bắt đầu liền chết hiểu sao thì ra là như vậy không biết do ô bị nạ tạ tiền bối đi thủ đô cầu học là tại sao vậy chứ hoặc có lẽ là ô bị nạ tạ tiền bối giới không ngại theo chúng ta nói một chút ngơi mục tiêu c u ộ sống cùng lý tưởng ngay tại ô mỹ bởi vì ô bị nạ tạ trả lời mà thoáng như đưa đám đăng lúc lý á lâm bên kia chính là đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi bởi vì ngay một khắc này hắn đột nhiên linh quang trận lóe muốn nghiệm chứng một ít gì đó ta mục tiêu cuộc sống cùng lý tưởng lý á lâm kia đột nhiên hỏi một chút nhất thời để cho ô bị nạ tạ ngẩn người một chút mặc dù không biết trước mặt cái này rất có danh tiếng học đệ tại sao muốn có cái này hỏi một chút nhưng ở chỉ chốc lát sau hắn vẫn là làm ra trả lời ta lý tưởng đại khái chính là phục hưng tạ cố hương đi ô bị nạ tạ sinh trưởng đang chạy xuyên thành phố đó là một cái rất phổ thông thành phố nhỏ mặc dù không lớn. nhưng là hắn thích vô cùng cố hương chỉ tiếc nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y cô ấy là nguyên bản dân số cường thịnh cố hương lại dần dần đi về phía thất bại cùng tiêu điều người tuổi trẻ bây giờ phần lớn đều hướng tới những thứ kia đô thị sầm ớt bọn họ muốn đuổi theo tương lai cùng m ộ t t ư ợ n g x o n g bọn họ chuyến đi này sẽ thấy không có mấy người sẽ trở về chỉ còn lại lao nhân cao tuổi cùng non nớt trẻ thơ tiếp tục như vậy nữa chờ đến người lớn tuổi cố khứ tiểu hai t ử trưởng thành rồi sẽ rời đi lưu xuyên thành phố thì sẽ hoàn toàn trở thành trên đường phố không có một bóng người phóng tầm mắt nhìn tới đều không thấy được vài hộ người ta quỷ thị Ô bị nạ tạ không nghĩ chính mình cố hương biến thành quỷ thành phố đi thủ đô cầu học chính là muốn học tập đủ loại kiến thức hy vọng có thể lấy năng lực mình phục hưng ơ cố hương không thể không nói hắn thật là một cái rất có lý tưởng nữ hải Ô bị nạ tạ tiền bối ngươi thật rất lợi hại đương ô bị nạ tạ nói xong lý tưởng mình cùng nguyện vọng sau lý á lâm nhẹ nhàng phình bàn tay mặc dù một ít nội dung cốt t r u y ệ n xảy ra biến hóa nhưng đại thể lại chưa có hoàn toàn thay đổi lưu xuyên thành phố Ô bị nạ tạ cũng vẫn là cái kia ô bị nạ tạ hắn lý tưởng cũng vẫn như cũ cái kia lý tưởng bất quá ngươi có nghĩ tới hay không Coi như người đi như thủ đ Ô cầu h ọ bị nạ tạ rất rõ cô hương tình trạng hiện nay dù sao nhà nàng vốn là từng là lưu xuyên thành phố địa phương lớn nhất hào tộc chỉ tiếc Ô bị nạ tạ ra đã sớm rời lưu xuyên thành phố cũng hoàn toàn không nghĩ tới xích nhiều tiền trọng chấn đã từng c h i ở cũ bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ lưu xuyên thành phố thất bại là sớm muộn sự t ì n h cho dù là ở trong nhà được sùng ái nhất hắn cũng không khả năng thay đổi pha mỹ lì ạ quyết ý sở dĩ hết thể lý tưởng đều chỉ có thể dựa vào chính nàng đi thực hiện nhưng vấn đề là vậy thật có thể thành công không đứng ở sự thật góc độ mà nói vậy thật rất khó chẳng qua là ổ bị nạ tạ chính mình không muốn b u ô n g tham à thôi phục hưng một thành phố chỉ dựa vào nhất lực lượng cá nhân là hoàn toàn không đủ bất quá một người không đủ chúng ta nhưng có thể phát động mọi người lực lượng cùng một chỗ cố gắng không biết do ổ bị nạ tạ học tỷ ngươi có nghe nói hay không qua p a n hiệu ứng hiện giai đoạn đế quốc đang phát triển mạnh văn hóa nghề giải trí người trẻ tuổi cũng đều phi thường sùng bái minh tinh thần tượng tại những truy tinh đó những người h ái mộ trong mắt thần tượng làm hết thảy đều là đúng là giá trị nói theo một khi ổ bị nạ tạ tiền bối ngươi trở thành minh tinh thần tượng lại lợi dụng chính mình dành tiếng đi phát triển lưu xuyên thành phố đến lúc đó hội sẽ đặt thành như thế nào hiệu quả T.S. vật tỷ một trường, tặng Cồn cảo chín cuối cử cồn hiển, xin và vở đậu bi mười điểm kim để đề mặc dù cái thế giới này văn hóa giải trí đang đứng ở phát triển lúc ban đầu kỳ có thể thần tượng có thể kéo theo kinh tế hiệu ích chính là quá rõ ràng nhìn xem trên tv ngày ngày tuyên truyền những thần tượng kia internet bên trong thành thiên thượng vạn fans toàn thể đều chứng minh thần tượng con đường khả thi lời tuy như thế nhưng ta không cảm giác mình có thể trở thành ảnh hưởng nhiều như vậy phan đại minh tinh n a nghe được lý á lâm những lời này sau ổ b í nạ tạ con mắt đã sáng lên lợi dụng thần tượng tới phục hưng thành trấn còn giống như thật có khả năng này chẳng qua là chính mình thật có thể trở thành thần tượng sao mặc dù mình điều kiện không tệ nhưng muốn trở thành thần tượng cũng không phải đơn giản như vậy sự tình chứ đương muốn từng bước một đi cơn muốn ăn từng m i ế nha g n ổ bị nạ tạ tiền bối ngươi chưa thử qua lại làm sao biết chính mình không được chứ gặp ổ bị nạ tạ đã động tâm lý á lâm liền vội vàng lại thêm một cây b u ố c lại nói chúng ta cũng không tính toán lập tức ở làng giải trí xuất đạo chẳng qua là trước tiến hành sân trường thần tượng hoạt động mà thôi thời gian một năm ở nơi này thời gian một năm tiến hành sân trường thần tượng hành động nếu như thành công ổ bị nạ tạ tiền bối chính thức xuất đạo trở thành thần tượng cũng không thành vấn đề coi như lùi một bước nói thất bại ngươi không phải cũng không có bất kỳ tổn thất nào sao thuận tiện nói một chút ổ bị nạ tạ tiền bối ngươi nghĩ học tập hán ngữ nói theo ta tiến hành thường ngày khẩu n g ữ v ấ n luyện liền có thể cái này dù sao cũng hơn chính ngươi tắm đầu học tập tới mạnh hơn chứ là giống như lý á lâm từng nói thời gian một năm mà thôi coi như thất bại cũng không có bất kỳ tổn thất nào húng chi ô bị nạ tạ muốn học hán ngữ đi theo lý á lâm học liền có thể khẳng định so với chính nàng nghiên cứu mạnh hơn vô luận như thế nào nghĩ hắn thật giống như đều không có cự tuyệt lý do ta thế nào không có nhìn ra ngươi lại còn như vậy biết ta nói rốt cuộc tại lý á lâm q u y ề n ô bị nạ tạ thành công gia nhập k i ngâm bộ nhưng mà ngay tại đưa nàng đưa cách hội học sinh sau nhìn lại ô mỹ bên kia hắn ánh mắt chính là tới tương đối ngoài ý m u ố n vừa vặn bị cự tuyệt thời điểm hắn còn tưởng rằng hoàn toàn không đùa đây kết quả lại là khó lý á lâm đích thân ra tay vậy mà vài ba lời liền nói động lòng người ra trên lệch này cũng q u á lớn chứ ta chỉ là đang ở hướng ô bị nạ tạ tiền bối trình bày sự thật mà thôi làm sao lại biết ta nói hướng ô mỹ liếc một cái lý á lâm mới không muốn giải thích dù sao cũng bộ viên số người một coi như là mở dấu hiệu tốt còn lại n g ư ờ i để ý tới nhiều như vậy làm gì ô bị nạ tạ gia nhập khinh n h bộ xác thực có thể nói là mở tốt đầu nhưng rất để cho người ta buồn bực là tiếp theo bộ viên thu nhận cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy mặc dù đã tại công nhân bày tỏ trên nền trương thiếp hải báo nhưng lại căn bản không người để ý thậm chí ngay cả thể nghiệm vào xã người cũng không có chỉ có hai người sao đây cũng quá thất bại đi đối với cái này dạng kết quả coi như sớm có dự liệu có thể sự thật vẫn là rất đà kích người n a m ở điện thoại chơi đùa bộ cùng khinh e m bộ tạm thời dùng chung hoạt động phòng học trên bàn hắn bây giờ căn bản không động dậy nổi rất nhiều người đều đối với đ ú n g mở lại khinh e m bộ hoàn toàn không hiểu muốn thu nhận tân nhân khẳng định không có đơn giản như vậy gặp lý á lâm rất là nổi giận bên cạnh hắn ổ mì cũng là mở miệm an ủi bất quá như đã nói qua làm hội trưởng hội học sinh hắn công việc hẳn là thật nhiều mới đúng vì cái gì hắn không đi xử lý công việc ngược lại ưa thích đợi tại điện thoại chơi đùa bộ hoạt động trong phòng học tính cường xoay dưa cũng không ngọn ta bây giờ là thả thiếu không đầu coi như chỉ có ta cùng ô bị nạ tạ tiền bối cũng không thành vấn đề ngược lại còn có a ảo bạ cùng nện giúp đỡ nhìn ô mỹ l ê n mắt lý á lâm trong lòng đang yên lặng n ổ nước bọn mặc dù lần này an ủi để cho người rất là hưởng thụ nhưng xử lý thật góc độ mà nói ngươi như là chúng ta hội đoàn người không liên quan a này ta cảm thấy bộ trưởng cùng ô bị nạ tạ đồng học có thể tham gia một ít hoạt động hoặc là đối ẩ ra tác tiếng đánh Chỉ cần đánh đổi tiếng nói, hẳn sẽ có phẩm. hẳn nổi nói, đ người sẽ với ạ ảo bạ đề nghị bộ thấy bị nạ tạ tới có chút bất an tuy nói hắn đã từng đảm nhiệm qua tạp chí người mẫu nhưng đó cũng chỉ là ngoài ý muốn đóng vai cũng không phải chức vụ mình công việc liên quan tới thần tượng phương diện hoạt động hắn có thể nói là một chữ cũng không biết sở dĩ gia nhập khinh nhâm bộ cũng bất quá là bởi vì lý á lâm trước đây một phen lừa dối hiện tại thật sự vào bộ sau hắn còn không biết mình kết quả có thể làm những gì tham gia hoạt động vẫn là coi vậy đi chúng ta bây giờ còn chưa có bất kỳ danh tiếng cũng không khả năng có người xem chấp nhận lợn t ầ n bất quá tác phẩm nói không thể không nói a ả ba đề nghị có chút để cho lý á lâm động tâm không phải là bởi vì tham gia thần tượng hoạt động mà là tác phẩm mới đề ra lựa chọn đương thời so sánh hỏa đơn khúc cá khúc cò vật lại cái này thật giống như cũng rất tốt bộ dáng gặp lý á lâm ý động ô mỹ bên kia cũng tới h ứ n g thú liên quan tới sân trường thần tượng kế hoạch đ ẩ y ra hắn nhưng là cân nhắc qua không ít chủ ý tốt ca khúc cọ v ẫ t lại kinh đ i ể n ca khúc chính là nàng tương đối vừa ý phương pháp một trong ca khúc cọ v ẫ t lại nhìn ô mỹ kia h ứ n g thú tràn đầy bộ dáng lý á lâm không tránh khỏi nháy máy mắt mình nói qua muốn ca khúc cọ v ẫ t lại sao nếu như là ca khúc cọ v ẫ t lại nói nện cũng có thể nói một ít đề nghị n h a chẳng biết lúc nào chiếc máy vi tính nện cũng bỏ xuống trò chơi gia nhập thảo luận trong đại quân nhìn ra tất cả mọi người đối với đứng khi ngâm bộ sắp đẩy ra tác phẩm cảm thấy rất hưng thú tiếp theo cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình đều báo ra mình thích ca khúc tên nhưng vấn đề là ai nói ta muốn ca khúc cọ vật lại mặc dù cũng không là rất muốn đánh tiêu tan mọi người tích cực tính có thể lý á lâm từ đầu đến cuối đều không nói qua ca khúc cọ vật lại vấn đề chứ k i n h em bộ không đi bản gốc đường đi vậy còn gọi k i n h em bộ sao tại hắn trong ấn tượng k i n h em bộ sáng tác ca khúc cũng không phải nửa phút sự t ì n h cãi nhau ầm ĩ suy nghĩ một chút t à n g n g ộ sau đó lại tùy tiện đi bờ biển hợp t ú c tầm vài ngày m ư ờ khúc không phải đi ra phải không còn dùng ca khúc cọ vật lại phiền t o á i như vậy người tính toán bản gốc lý á lâm không biết mình nói tới mang cho mọi người bao lớn rung động mà còn rất rõ ràng làm đã từng ngụy trạch hắn cũng bị ạn nỉm cho nói gạt sáng tác ca khúc bất cứ lúc nào đều không phải là nhất chuyện dễ dàng nhất là ở nơi này văn hóa giải trí vừa mới bắt đầu phát triển thế giới càng là không có bao nhiêu kinh điển ca khúc xuất hiện phải biết coi như là rất nhiều vừa mới xuất đạo thần tượng cũng sẽ lựa chọn ca khúc cỏ vẫn lại kinh điển ca khúc làm xuất đạo làm sân trường thần tượng nói càng là cơ hội diện sạch bản gốc khả năng ít nhất hiện tại còn không có người nào nhìn thấy có sân trường thần tượng đẩy ra bản gốc ca khúc đ ề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc một lúc lâu ô mỹ nữ hội trưởng mới mở miệng yêu ớt ta chưa nói qua sao gái gai sau gáy lý á lâm lại lần nữa lui về phía sau hắn luôn có một loại vị hội trưởng này đại nhân muốn đem chính mình một cái nuốt chọn ảo giác vậy hãy nhanh hát cho chúng ta nghe a các người có muốn hay không như vậy t r o n g miệng một lời hả được rồi hát liền hát chứ trong đầu tôn năm mươi đầu chọn lọc ca khúc lý á lâm đương nhiên không thể nào mất bình tĩnh bất quá kết quả lựa chọn vậy một bài hát vẫn còn cần lại cân nhắc cân nhắc dưới mắt kinh âm bộ thành viên cũng chỉ có hắn và ô bị nạ tạ như vậy nói cách khác bài hát này tốt nhất có thể lấy hai người song ca tình thế triển khai song ca sao tình nhân song ca còn giống như thật có không có sử dụng chính mình đàn guitar lý á lâm mang theo mấy cô gái cùng nhau đi tới âm nhạc phòng học lúc này trong phòng học cũng không người đàn dương cầm có thể tùy tiện dùng rất rõ ràng không nghĩ tới lý á lâm vậy mà hội sẽ đàn dương cầm bốn cái nữ h à i mỗi một người đều tới phi thường n g o à i ý m u ố n bộ trưởng vậy mà hội sẽ đàn dương cầm sao a b à bà ánh mắt nhìn về phía đến ô mì trên người nhắc tới trong đó cùng lý á lâm có nhất có thể nói trừ nàng ra không còn có thể là ai khác ta cũng không rõ ràng lắc đầu một cái ô mì chỉ biết là lý á lâm là một chế tác trò chơi thiên tài hơn nữa còn là cái kia vẽ ra kinh đ i ể n m ạ n gà li l ì lao sư có thể đàn dương cầm nói hắn còn tinh thông đàn dương cầm kỹ năng hắn rốt cuộc còn có cái gì sẽ không rất nhiều nữ sinh đều thích vui đùa khí nam sinh nhất là ở trong sân trường có thể thuần thục nắm giữ một môn nhạc khí tuyệt đối có thể thoải mái hấp dẫn đến m ộ i m ộ i chú ý giờ khác này lý á lâm tự nhiên cũng là như vậy mắt thấy hắn ngồi ở đàn dương c ầ m trước các cô gái trong mắt đều lộ ra mong đợi thần sắc ta đây bài hát là hai người song ca bất quá cái này là lần đầu tiên liền do ta trước hát một lần các loại chờ ồ bi nạ tạ tiền bối quen thuộc sau đó lại hai người hợp tác bắt đầu trình diễn trước lý á lâm vẫn không quên nhắc nhở mọi người một câu hắn đã quyết định chú ý sẽ đem bài hát làm khinh âm bộ thứ nhất tác phẩm như vậy bắt đầu đi nương theo lấy ngón tay tại đàn dương cầm thượng nhẹ nhảy này lên h u y ể n chuyển tiếng nhạc chạy vào mọi người trong hay chỉ là nghe được khúc nhạc dạo các cô gái thân thể liền không tránh khỏi cứng ngắt xuống cái này nhịp điệu thật là giỏi tinh thông cấp bậc thông tục t i ể u hát hơn nữa tinh thông cấp bậc đàn dương cầm trình diễn một khúc hát ra sản sinh hiệu quả không thể nghi ngờ là phi thường rung động vĩnh viễn hà ta ra no một g â y ca ra bài hát này lý á lâm trước đây là tới nay đều chưa nghe nói qua nhưng chưa nghe nói qua không có nghĩa là bài hát này khó nghe Ít nhất hắn h i ệ n tại một k hát ú c h ra, e o n Nhu u y ể n chuyển t i ế nào g hát h đã o n t à n để các h o c i hài nữ trong Thẳng đến trầm mê đó. u ố i c ù n g kết thúc n g ư ờ i cuối c ù n g đàn d ư ơ n g c ầ m âm phụ, lại đưa mắt nhìn sang mọi người, sang mắt mọi phát nhìn hiện c á i nữ h i ngay cả m ộ t chút phản ứng cũng không có chuyện gì xảy ra bài hát này thế nào các ngươi ngược lại cho điểm phản ứng a nhìn các cô gái đều ngơ ngác nhìn mình lý á lâm không tránh khỏi nói thầm trong lòng bình tĩnh mà xem xét hắn là thật thích bài hát này nhất là bản thân biểu diễn một lần sau đó hắn là càng đối với đúng bài hát này nhiều một phần lý giải cùng càng ộ có thể bây giờ nhìn lại hiệu quả không phải rất lý tưởng c cái cái một h tiếng à h n quá cổ tồn h t đúng là để cho các cô gái phục hồi tinh thần lại bất quá tình hồn g sau đó sau một khắc ạ ạo bạ chính là mánh phát đến lý á lâm trước mặt không có cách nào hắn hiện tại tâm tình quả thực quá kích động hắn dám thể chính mình cho tới bây giờ đều không nghe qua dễ nghe như vậy tình ca bỏ ra kia động lòng người nhịp điệu không nói chỉ một kia ôn nhu thành tuyến cũng đã để cho nàng hoàn toàn thất thủ cái này quả thực quá e m h a i cho tới nay à ảo bạ đối với đúng âm nhạc phương diện cũng không phải cảm thấy rất hứng thú coi như gặp phải e m thai bài hát cũng liền chẳng qua là tùy tiện nghe một chút chỉ như vậy mà thôi hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình lại có một ngày hội sẽ bởi vì một ca khúc mà kích động như vậy tỉnh táo tỉnh táo một điểm lý á lâm cũng không nghĩ đến ạ ảo bạ vậy mà hội sẽ vào giờ khác này hóa thân c ù n g nhiệt tình bột kia t ơ nếu không phải hắn n g ăn sợ là thật muốn nào tới trên người hắn tiết tấu cường điệu đến vậy ư không phải là một ca khúc sao mặc dù đối với bài hát này đã có sâu sắc cảm nộ g hắn cũng thừa nhận cái này đúng là một bài ưu tú tình ca nhưng vấn đề là còn như ngươi kích động thành như vậy phải không n è n ngươi cũng không tới giúp ta kéo ạ ảo bạ rất đáng tiếc hóa thân mê m ộ i ạ ảo bạ không có khôi phục nhanh như vậy bình thường cho dù có ly á lâm ăn hắn cũng như c ũ n rất là kích động dưới tình huống này làm vì muốn tốt cho ạ ảo bạ cơ hữu n ẹ n ngươi hẳn biết chính mình nên làm những gì chứ n ẹ n cũng phải thật sao nhận được lý á lâm nhờ giúp đỡ ánh mắt n ẹ n chẳng những không có giúp đỡ kéo ra à áo bạ ngược lại với à áo bạ một dạng nào tới vốn là chỉ có à áo bạ một cái lý á lâm còn có thể ngăn lại cái này hơn nữa cái n ẹ n là trực tiếp hai cái mội mội vào ngực ui ui ui nam nữ t h ụ thụ bất thân a cấp tiền bối quyết định xuất đạo sao á lâm đồng học bắt đầu từ hôm nay ta chính là n g ư ờ i người đại diện hy vọng nào a o bạ cùng nện khôi phục như cũ nhìn như vậy là có chút khó khăn các nàng cũng còn là tánh tình trẻ con một chút cũng không có năm thứ ba tiền bối bộ dáng ô bị nạ tạ cùng lý á lâm nhận biết thời gian không lâu cho dù là nghe được game thai âm nhạc hắn cũng không khả năng kích động quá mức bằng không sợ là thật không quá tốt thu tràng ta thật có thể hát tốt bài hát này sao ô bị nạ tạ xác thực không có kích động quá mức nhưng vấn đề là hắn nhưng bây giờ bắt đầu tự mình hoài nghi làm danh m ô n xuất thân đại tiểu thư ộ bị nạ t ạ đối với đúng âm nhạc chắc chắn sẽ không xa lạ thậm chí còn đã từng đặc biệt đi học tập qua nhưng dù vậy cùng lý á lâm so sánh hắn cũng cảm giác mình kém quá nhiều nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất dễ nghe như vậy ca khúc như vậy thực lực phái hợp tác chính mình thật có thể đuổi theo sao được rồi đặt ở lý á lâm trước mặt vấn đề lại nhiều một cái vốn tưởng rằng lấy ra một ca khúc đến thu âm phát hành nửa phút liền có thể giải quyết có thể bây giờ nhìn lại k i ngâm bộ sân trường thần tượng con đường dường như có phải đi、PS. Cổn vê ậ t bi đốt vê đốt vê đốt xui mẹn dê lờ bất quá lây ô bi nạ tạ bản thân đến xem hắn chính là không có nhiều như vậy tự tin vô luận là bài hát này vẫn là hắn hợp tác đều cho nàng mang đi áp lực cực lớn một số thời khắc quá mức ưu tú cũng thật để cho người nhức đầu không có cách nào tại chính thức bắt đầu thu â m ca khúc trước chỉ có thể đi trước bồi dưỡng vị kêu ổ bị nạ tạ tiền bối biểu diễn k ý xảo á lâm đồng học ngươi gần đây bê bộn nhiều việc sao làm lý á lâm bàn kề cận hạ rủ cả đối với đúng chính hắn một duy nhất bạn nam giới vẫn là rất chú ý hắn gần đây bận rộn cũng là bị hắn để ở trong mắt không có cách nào đến mỗi trong giờ học lúc hắn cũng có vội vã chạy ra phòng học buổi trưa lúc nghỉ trưa sau khi cũng không thấy t â m hơi nếu như chẳng qua là một ngày cũng liền thôi có thể tiếp nhận ngay cả chừng mấy ngày đều như vậy sẽ tới quá kỳ quái á lâm đồng học rốt cuộc tại làm gì nếu như là đủ khả năng sự tình chính mình có lẽ còn có thể hỗ trợ một chút cũng khó nói là rất bận rộn khi n h â m bộ không phải là bị ta mở lại sao nhưng trừ năm thứ ba ổ bị nạ tạ tiền bối bên ngoài sẽ thấy không có người mới gia nhập là hấp dẫn tân nhân khoảng thời gian này chúng ta đều tại chuẩn bị tác phẩm đối với đúng hạ dù cả lý á lâm không có gì có thể g i ấ u dếm dù sao khi n h â m bộ mở lại lại không phải là cái gì bí mật chỉ cần bài hát mới thu âm hoàn thành ổ mỹ bên kia nhất định sẽ giống chống khứa c h i ê n tuyên truyền coi như hiện tại không nói đến lúc đó hạ dù cả cũng sẽ biết rõ khi ngâm bộ sao kia có cái gì không là cần ta giúp đỡ liên quan tới kinh âm bộ mở lại tin tức hạ dù cao ít nhiều có chút biết nhưng nàng cũng không rõ ràng nội tình gặp lý á lâm là vì này mà bận rộn hắn mặc dù không biết mình có thể làm những gì nhưng vẫn là nguyện ý cung cấp trợ giúp đây chính là hạ dù cả ôn u săn sóc hạ dù cả giúp đỡ sao nếu như hạ dù cả ngươi nguyện ý gia nhập kinh âm bộ cùng chúng ta cùng một chỗ trở thành sân trường thần tượng vậy thì thật là giúp bận rộn chuyện này đột nhiên nghe nói hạ dù cả muốn trợ giúp lý á lâm nhất thời cười hắc hắc hiện tại kinh âm bộ cũng không cần giúp đỡ phải nói duy nhất yếu chính là chung nhau trở thành sân trường thần tượng đồng bạn hiện giai đoạn nhân thủ không đủ Hắn chỉ có thể tự thượng, nhưng nếu như hạ cả cũng có thể ra nhập hai hai thần hợp nếu cũng nói. Nàng nạ này niên nữ có cả có cái cấp tự tạ tổ đại rủ ra ba và ố bị lý á lâm là nghĩ như vậy nhưng hạ dù cả nghe thấy lời ấy chính là không tránh khỏi ngẩn người một chút sân trường thần tượng chính mình nếu như chẳng qua là giúp đỡ cũng liền thôi nhưng trở thành sân trường thần tượng nói nàng là thật không có cách nào dù sao trong nhà còn có hai cái mội mội gào khóc đòi ăn chính mình nếu là đi làm sân trường thần tượng hai tên tiểu tử kia chẳng phải là muốn ngày ngày nói bụng có thể nói đều nói đi ra ngoài chính mình nếu là lập tức cử tuyển nói cũng không được khá lắm sở di cái này để cho hạ dù cả rất là quấn quýt được rồi đùa nhà ngươi tình huống ta cũng biết trời đất bao la mội mội lớn nhất tại v ề điểm này hai người chúng ta nhưng là một cái trong chiến hào chiến hữu nhìn thấy hạ dù cả quấn quýt bộ g á n g lý á lâm lại làm sao không hiểu hắn tâm tư hạ dù cả toàn tâm toàn ý đang bị bọn mội, mội bỏ ra tại v ề điểm này lý á lâm cảm giác mình cùng nàng rất có tiếng nói chung dù sao hắn là cái muội không chứ sao ừ bất quá á lâm đồng học ngươi nếu là có cần gì trợ giúp địa phương giống như lần trước du h í triển như vậy ngàn vạn lần không nên k h á c h khí với ta gặp lý á lâm như thế quan tâm hạ dù cả cũng là t h ở phào một cái nói thật hắn thật đúng là không quá giỏi cự tuyệt bằng hữu bất quá không có có thể rút hắn vẫn còn có chút để ý liền vội vàng lại dặn dò lý á lâm một tiếng hắn rất hy vọng mình có thể vì hắn cung cấp đủ khả năng trợ giút đó là đương nhiên ta cũng sẽ không với hạ dù ca ngươi khắc khí hướng hạ dù cả khẽ m ỉ m cười lý á lâm đương nhiên là một cái nhận lời mặc dù bây giờ còn nói không cho phép nhưng tương lai ai biết có thể hay không cần hạ dù cả giúp đỡ húng chi đây là hạ dù cả biểu đạt ra ngoài có lòng tốt hắn lại làm sao có thể ngốc đến cự tuyệt đúng chị hạ kỳ hắn gần đây ừ m á lâm đồng học lúc nào có thời gian nói có muốn tới hay không trong nhà của ta chơi đ ù a nhìn trước mặt lý á lâm hạ dù cả thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng nhấc lên chị hạ kỳ nhưng lại nói một lửa nhưng lại đổi lời nói biến thành mời đại khái đây là hắn lần đầu tiên chủ động mời nam sinh đi trong nhà chơi bùa đi ngược lại nhìn nàng hồng hồng gương mặt nhất định là xấu hổ không sai được a chờ ta làm xong một trận này nhất định tới cửa viếng thăm bị hạ dù cả mời đi trong nhà chơi đ ù a trừ nữ sinh ở ngoài lý á lâm tuyệt đối là trong nam sinh đệ nhất nhân ngay cả chính hắn cũng là rõ ràng mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng loại cảm giác này thật đúng là khá tốt a hạ dù cả có mời chính mình lại làm sao có thể không đi đây c h ỉ t i ế c gần đây là thực sự vội vàng chỉ có thể chờ đợi làm xong m ớ i khúc sau đó lại đi mì n à mì ra chơi bùa hạ dù cả vì sao lại chủ động mời lý á lâm đi trong nhà đây kỳ thực hết hệ các thứ này còn muốn từ alinz bản xô nát trò chơi này bắt đầu nói đến trò chơi điện tử sản nghiệp mặc dù thuộc về phát triển sơ kỳ nhưng lại sâu sắc rộng lớn bạn trên mạng hoang đen mà học sinh càng là trong trò chơi chủ lực đại quân coi như học sinh tiểu học bên trong cũng ít không trò chơi người chơi tồn tại chị hạ kỳ vị trí trường học trong lớp liền có mấy cái ưa thích trò chơi điện tử hải tử alinz bản xô nát trò chơi này xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới bọn họ chú ý bất quá đối với trò chơi này bọn họ bao biêm chính là không đồng nhất có người ưa thích đã có người không thích vì thế còn bùng nổ một trận tranh luận đối với trong lớp tranh luận chị h kỳ luôn luôn là không đáng bất kỳ để ý、tới. bởi vì không có quan hệ gì với nàng mà còn hắn cũng cảm thấy kia vô dụng cãi vã rất là ngu xuẩn nhưng lại thiên vệ đòi đòi khói l ử a chiến tranh vậy mà thiêu đốt đến trên người nàng thẳng đến lúc này hắn mới thật sự biết rõ lần này tranh luận nội dung a linh bản số nát trò chơi điện tử chia hạ kỳ đối với đúng trò chơi điện tử không có gì chú ý có thể nói vốn là hắn cũng không g i ỏ i vọc máy vi tính càng đối với đúng trò chơi điện tử không có bất kỳ biết nhưng lại thiên vệ duy chỉ có á linh bản số nát là hắn duy nhất biết rõ trò chơi phải biết hắn hạ rủ cả tỷ tỷ đại nhân nhưng lại ép qua cái kia trong trò chơi nhân vật đó là vô luận như thế nào cũng không thể không chú ý nhắc lên ạ l i n h bản sona nàng tự nhiên liền nghĩ đến cái kia rất giống ba ba nam sinh từ lần trước sau đó hắn sẽ thấy chưa có tới trong nhà trong lòng ngực của hắn ngồi dậy vẫn là rất thoải mái như vậy hắn lúc nào sẽ trở lại đây liên quan tới chuyện này chị hạ kỳ từng tại hạ rủ cả trước mặt nghĩ tiếp theo đề cập tới hai lần mà hạ rủ c ả nói cũng là ghi ở trong lòng cũng đang bởi vì như thế mới có vừa vặn hắn chủ động mời một màn xuất hiện hạ dù ca ước hẹn coi như lại không có thời gian lý á lâm cũng phải bài trừ đi ra thời gian gần đây mặc dù có chút nhi khó khăn nhưng mấy ngày nữa nói hắn sẽ không vấn đề đi lý á lâm là nghĩ như vậy nhưng để cho hắn không nghĩ tới là còn không chờ hắn rút ra chút thời gian đến m ị nạ bị ra tang hội chính là chủ động tìm tới cửa T.S. vật tỷ một chín mười điểm trường, đề cử và tặng kim đậu để vợ ở có thêm Trước thử. Không tệ không tệ, lại tiếp tục như thế, tin tưởng ta thể thức Cồn cảo chín cuối cử cồn có lực việc. coi cái chúng có chính hiển, xin động Không không như dùng không mấy ngày và vợ đậu bi mười điểm kim lại để làm mấy đề đây yêu gì là là ở lại có thêm lý á lâm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp ở bên dạy dỗ phát tâm huấn luyện thành hiệu tới phi thường rõ rệt dựa theo như vậy tiến độ mới khúc thu âm nếu so với tưởng tượng thuận lợi nhiều đều là bộ trưởng ngươi dạy tốt đối với mình tiến bộ bộ bị nạ tạ cũng là phi thường hoan hỉ đồng thời hắn cũng là phi thường cảm ơn lý á lâm trợ giúp gần đây mấy ngày hai người bọn họ cơ hồ ngày ngày đều ở tại cùng một chỗ luyện tập càng sống chung hắn thì càng có thể cảm nhận được nam sinh này chỗ lợi hại rõ ràng so với chính mình còn thấp năm thứ nhất nhưng thật giống như thật sự trong nghề nhân sĩ như vậy chuyên nghiệp hắn dạy cho chính mình những thứ kia lên tiếng kỹ xảo thật đưa đến cực đại tác dụng bất quá ô bị nạ tạ tiền bối người biểu diễn kỹ xảo mặc dù tiến bộ rất lớn nhưng tình cảm đầu nhập phương diện còn có điều thiếu sót đây cũng là chúng ta tiếp theo cần giải quyết vấn đề nói xong tốt một mặt vậy sẽ phải nói một chút kém một mặt biểu diễn kỹ xảo vượt qua kiểm tra không có nghĩa là tình cảm đầu nhập phương diện cũng có thể vượt qua kiểm tra đây cũng là lý á lâm cho là lập tức ô bị nạ tạ nhất cần thiết phải chú ý phương hướng v ĩ ném ném nghe h v i ễ a lý á lâm nhắc lên tình cảm đầu nhập ô bị nạ tạ cũng là đến có chút chần chờ hắn không có đối yêu đương quá cũng không biết yêu nụi vị là như thế nào không cách nào làm được toàn bộ tình đầu nhập là hoàn toàn có thể lý giải dưới tình huống này hắn cũng không rõ lâm phải làm thế nào giải quyết cái vấn đề này bằng không bộ trưởng ngươi giúp ta một chút gặp ô bị nạ tạ lâm vào chấm tư lý á lâm cũng là không có tiếp tục mở miệng những thứ này chỉ có thể để cho nàng chính mình đi c ầ n lộ hắn đưa ra cái ý kiến là được rồi dù sao hắn cũng không giúp được gì song để cho hắn không có thể nghĩ đến là chấm tư đi qua ô bị nạ tạ vậy mà lựa chọn hướng hắn nhờ vả giúp đỡ tình cảm đầu nhập vấn đề cũng có thể giúp ngươi cần ta thế nào giúp ngươi rất là kinh ngạc nhìn ô bị nạ tạ lý á lâm không cảm giác mình có thể ở phương diện này cung cấp cái gì trợ giúp ta không có, có yêu đương quá ta là nói ta đối với đúng yêu rất xa lạ nếu như có thể mà nói ta nghĩ biết yêu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chuyện này ta cũng không có yêu đương quá ô b í nạ tạ lời này vừa ra lý á lâm cũng là thằng gái đầu người ta mội mội không có c o i yêu đương quá hắn cái này lớn tuổi hơn ngụy trạch cũng không tốt đi đến nơi nào nếu không nói hắn cũng không khả năng độc thân ba mươi năm chuyện này hắn làm như thế nào rút vậy nếu không chúng ta thử xem à ô b í nạ tạ tiếp theo những lời này để cho lý á lâm là hoàn toàn sưng ơ sốt u thử xem thử cái gì thử nói yêu thương đây coi như là tỏ tình ta liệt cái đi Vị này trong phút chốc gương mặt trở nên đỏ bừng không ngừng bận rộn khoát tay lia l i ệ nhưng nàng càng giải thích cũng liền càng không giải thích rõ ràng thử một chút nói yêu thương cảm giác đây còn không phải là nói yêu thương sao không nguyên lai、like、là như vậy a vậy chúng ta liền một chút thử nhìn một chút tìm một chút cảm giác nói thật từ ố bị nạ tạ xinh đẹp như vậy nữ h à i trong miệng nghe được câu này lý á lâm phải nói không động tâm là căn bản không thể nào bất quá hắn phản ứng ngược lại rất nhanh cũng biết đây chính là một hiểu lầm t h ì yêu cảm giác đúng không ừ m không thành vấn đề quân ở trên người của ta chỉ bất quá cảm giác này làm sao lại như vậy không được tự nhiên đây thật không thành vấn đề sao bất kể q u ò n hắn khỉ do có vấn đề hay không đây trước thử lại nói chứ ừ có lẽ là ý thức được chính mình vừa vặn nói bao lớn mật lúc này ố bị nạ tạ trên mặt đỏ hưởng vẫn không có biến mất bất quá đối với lý á lâm cách nói hắn chính là nhẹ nhàng gó đầu không có cự tuyệt quyền này chính là nàng ý nghĩ trong lòng chúng ta đây phải nên làm như thế nào bảo là muốn thử yêu cảm giác có thể ô bị nạ tạ lại đối với phương diện này một chữ cũng không biết có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có lý á lâm mà thôi nhưng vấn đề là lý á lâm tại tình cảm phương diện cũng là một tay nghiệp dư đột nhiên để lên nên làm như thế nào hắn cũng tới có chút luôn cuống bằng không chúng ta tan học cùng nhau về nhà lý á lâm cùng ô bị nạ tạ luyện tập thời gian đều đặt ở trường học luyện tập sau khi kết thúc liền mỗi người về nhà hiện tại nếu phải thử yêu cảm giác tại lý á lâm trong nhận biết chủ cột nhất chắc là cái này ạ nghĩ bên trong không phải thường ra hiện nay tình nhân tan học cùng nhau về nhà cái gì chắc là như vậy không sai cùng nhau về nhà sao ừm kia cứ quyết định như vậy đi thật vất vả có đề nghị ô b i nạ tạ cũng là gật đầu đáp ứng với nam sinh cùng một chỗ tan học về nhà loại sự tình này cũng cũng coi là người nàng sống lần đầu trải qua chỉ bất quá mặc dù cùng nhau về nhà loại sự tình này nghe vào rất tốt đẹp có thể trên thực tế kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy rung động xảy ra không ngoài chính là cùng một chỗ sóng vai đi bộ chỉ như vậy mà thôi mấu chốt nhất là vô luận là lý á lâm vẫn là ô bị nạ tạ bọn họ đều không rõ lăm cái này trên đường về nhà phải làm gì sở dĩ trên con đường này nhưng ngược lại là tới tương đối yên lặng đây coi như là cái gì yêu thử a khốn n ạ đi qua một cái giao lộ tiếp theo chắc là phân biệt lý á lâm p h í a bên trái ố bị nạ tạ hướng phải dù sao hai người bọn họ ra vốn cũng không phải là một cái phương hướng nhưng vấn đề là lần này thí nghiệm hoàn toàn không có bất kỳ thành quả quả thực để cho người hất bàn a khốn nạn h ư vậy bộ trưởng chúng ta ngày mai gặp nhìn ra ố bị nạ tạ cũng là có chút mất mát bởi vì nàng hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì lần này yêu thử thực sự quá thất bại mắt thấy m ộ i m ộ i thất vọng nói xa cách lý á lâm cũng có chút ít bất đắc dĩ ổ bị nạ tạ tiền bối ngay tại ổ bị nạ tạ xoay người một khắc kia lý á lâm theo bản năng mở miệng đưa nàng gọi lại luôn cảm thấy không nên để cho nàng cứ như vậy rời đi bộ trưởng bị lý á lâm gọi lại ổ bị nạ tạ lập tức quay người lại bất quá trên mặt nàng chính là tràn đầy nghi hoặc cái kia cái gì nhà ta làm mở tiệm cà phê ngược lại thời gian này cũng sớm ngươi có muốn tới hay không nhà ta uống ly cà phê trời xui n ấ t khiến lý á lâm hướng ổ bị nạ tạ phát ra mời mặc dù không biết làm như vậy hay không chính xác nhưng yêu nói mời nữ hải đi nhà cũng là phổ biến hiện tượng mới đúng có thể hay không phải dày bộ trưởng đại khái là lần đầu tiên bị nam hải mời về nhà đi mặc dù là tiệm cà phê có thể ổ bị nạ tạ trên mặt vẫn là không tránh khỏi một đỏ bất quá hắn thật giống như cũng đoán được lý á lâm tâm ý tự nhiên cũng không khả năng cự tuyệt đương nhiên sẽ không không bằng nói đây là ta vinh hạnh ps cồn vật bi cảo tỷ i ể n xin một chín m ư ờ i điểm có t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chứ một trăm sáu mươi bảy tỷ vị trí tràn ngập nguy cơ mời ổ bị nạ tạ đi nhà mình tiệm cà phê uống cà phê chuyện này lý á lâm tuy là theo bản năng bật tốt lên nhưng lại cũng không phải cần hắn hối hận sự tình chẳng qua là đồng học về nhà làm khách mà thôi hắn đều đi qua hạ dù ca da ô bị nạ tạ làm sao không thể tới giặc binh hắc giữa bạn học trung lớp lẫn nhau xuyến môn là rất bình thường một chuyện được rồi cứ như vậy lý á lâm cùng ô bị nạ tạ sóng vai đi tới giặc binh hắc đẩy ra cửa tiệm nên đón bọn họ là cổ quá nguyên khí c h à n đ ấ y hoan n ê n đến chơi ồ vị này là không giống với d i vãng lần này lý á lâm nhưng là mang một nữ hải trở lại hơn nữa còn là một nhìn một cái đi lên liền vô cùng ôn n u mỹ lệ đại tỷ đây chính là ngay đầu tiên đưa tới cổ quả chú ý đây là ta trong trường học tiền bối cổ qua ngươi gọi nàng ổ bị nạ tạ tiền bối liền có thể mang nữ sinh về nhà coi như là tiệm cà phê lý á lâm cũng là lần đầu tiên phải nói tâm lý không có vẻ khẩn trương vậy cũng là không có khả năng bất quá đây chính là một bình thường lui tới cũng không phải là đang nói yêu sở dĩ hắn ngược lại có thể rất nhanh bại chính tâm tính tiếp theo cổ quả sau đó lý á lâm lại giúp chỉ trộ cùng giải giờ giới thiệu một chút đáng tiếp phụ họa gì nạ gần đây tương đối bận rộn chỉ trộ về nhà hoàn thành tiếp nhận sau hắn liền vội vã các tiệm không đúng vậy có thể giới thiệu cho ổ bị nạ tạ quen biết một chút lý á lâm tán dương để cho chỉ chỗ rất là xấu hổ theo bản năng sẽ dùng đĩa thức ăn ngăn trở khuôn mặt bất quá ố bị nạ tạ ngược lại rất cho mặt mũi bưng ly lên khe nhấp một cái ngay sau đó cũng là khen ngợi cô ấy là như gió xuân ấm áp bình thường tỉ tỉ khí tức coi như là xấu hổ chỉ chỗ cũng có thể rất nhanh tiếp nhận mặc dù ngay từ đầu còn không quá tốt ý tứ nhưng không có quá nhiều lúc cái này một lớn một nhỏ hai cô bé liền hàn huyên tới cùng một chỗ thật không hổ là ổ bi nạ tạ tiền bối đối với ổ bi nạ tạ câu thông lực lý á lâm thật là muốn â m thầm rơ ngón tay cái lên quả nhiên lợi hại bất quá ta thật giống như người được khí tức nguy hiểm phía sau quầy ba nhìn trì chỗ cùng ổ bi nạ ta mỉm cười trao đổi một màn cổ q u ả không tránh khỏi lộ ra lo lắng biểu tình khí tức nguy hiểm vị tia ổ bi nạ tạ tiền bối hắn phải là một rất tốt tiền bối a nhìn thấy cổ quạ cái bộ dáng này dài dở tới rất là bờ mực khí tức nguy hiểm mình tại sao không có cảm giác đến không bằng nói vị kia trong lúc rợ tay nhấc chân đều ưu nhãm ư ờ i phần tiền bối rất là để cho nàng ước mơ đồng dạng là làm đại tiểu thư xuất thân giải rờ bất giác mình có thể làm được vị tiền bối kia như vậy trình độ cái gọi là nữ nhân vị mười phần chắc là hình dung vị tiền bối kia đi chính là bởi vì rất tốt cho nên mới nguy hiểm ta người tỷ tỷ này vị trí đã tràn ngập nguy cơ cô q u a nói tới nguy hiểm là hắn thân là tỷ tỷ vị trí rất nguy hiểm giải rợ đương nhiên không cảm giác được luôn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa chị trộ sẽ bị cái kia ôn nhu lại tỷ tỷ tiền bối cướp đi chị trộ thật giống như không có thừa nhận qua ngươi là tỷ tỷ đi là giữ được tỷ tỷ vị trí cổ qua h o à ngay toàn bất mặt n bốc cháy, bất quá đôi đ ồ bạn nhiệt dâng chính là không tránh khỏi vỗ chán một cái. Người cái này đốt cái gì nhiệt huyết khỏi huyết giải cái. cái cái trào, một đốt dở là vỗ gì Ken Chuông. n g a tại chỉ chỗ gia nhập lý á lâm cùng ô bị nạ tại trao đổi cổ q u a nhiệt huyết dâng trào giải dở bất đắc gì đang lúc giặc b i t a s chính là nên đón mấy vị đặc thù khác h nhân phải nói mấy vị khách nhân này vì cái gì đặc thù chỉ là bởi vì bọn hắn tuổi còn quá nhỏ học sinh tiểu học tới tiệm cà phê khách tới người g i i g i cùng cổ quạ đều xuống ý thức nói ra hoan n ê n đến chơi bất quá nhìn thấy cửa mấy cái thân ảnh hai người chính là lại đồng loạt sức s ố t chứ đi theo gia trưởng cùng một chỗ ở ngoài bọn họ thật đúng là chưa từng thấy có học sinh tiểu học thành đoàn tới tiệm cà phê chị hạ kỳ cô quả cùng dái giờ đối với đúng mấy cái này tiểu khách hàng đến rất là nghi hoặc khả đồng dạng nhìn thấy mấy cái thân ảnh lý á lâm chính là theo bản năng kêu lên một người trong đó tên mặc dù gặp mặt số lần không nhiều nhưng hắn thế nào cũng không khả năng quên mất chị hạ kỳ bộ d á n g đi ngượng ngùng a o bi nạ tạ tiền bối ta trước đi qua nhìn một chút chị hạ kỳ tại sao lại xuất hiện ở dấp binh h ắ n lý á lâm nhất định là không biết nhưng người ta đều đến hắn cũng không khả năng làm như không nhìn thấy xử lý với ổ bi nạ tạ cáo lôi một tiếng hắn đứng dậy đi tới t r i a hạ kỳ đoàn người này trước mặt rất là nhìn quen mắt mấy tên tiểu tử cũng đều là t r i a hạ kỳ tiểu đồng bọn đi chỉ tiếc chẳng qua là nhìn quen mắt căn bản không cứ gọi ra tên dù sao ở trong cái thế giới này là lần đầu gặp mặt chứ sao t r i a hạ kỳ làm sao ngươi tới đối với t r i a hạ kỳ đến lý á lâm cảm giác rất là ngoài ý mớn nếu như có hạ dù cả cùng ca na tương bồi vậy còn có thể thông cảm được nhưng chỉ là theo một đám đồng bạn vậy thì có chút ít ngoài dự đoán mọi người bọn họ muốn gặp ngươi một lần nhìn thấy lý á lâm t r i ệ hạ kỳ kêu nguyên bản nửa mở nửa khép con mắt thoáng tr xoay người lại ngón tay thoáng cái sau lưng tiểu đồng bọn môn đơn giản nói rõ xuất hiện ý bọn họ muốn gặp ta theo chị ạ kỳ ngón tay phương hướng lý á lâm nháy hai cái con mắt chính mình lại không phải là cái gì danh nhân chị ạ kỳ tiểu đồng bọn môn tại sao lại muốn tới thấy mình chị ạ kỳ ngươi không có g ạ t chúng ta chứ hắn chẳng qua là một học sinh cấp ba mà thôi làm sao có thể chế ra ạ l i n s bản xô nạt như vậy kinh đ i ể n trò chơi không đợi chị ạ kỳ giải thích sau lưng nàng một cái mặt con mắt thanh tú tóc nâu tiểu nam sinh lập tức lộ ra không thể tin biểu tình người thích tin hay không ngược lại hắn chính là alin's bản xô n ạ người chế tác rất rõ ràng chị a ạ k ỳ lười với cái kia tiểu nam sinh giải thích quăng cho hắn một cái bì ạ n cựu c ầ n sau liền lập tức thu hồi ánh mắt hoàn toàn không muốn nhiều liếc hắn một cái thật giả ngược lại ta không tin chị a ạ kỳ thái độ làm cho cái kia tiểu nam sinh rất là chần chờ không ngừng bận rộn trên giới quan sát lý á lâm nhưng vô luận hắn thấy thế nào cũng không cảm thấy đây là số tiền kia để cho hắn yêu thích không vung tay trò chơi người chế tác tại hắn trong nhận biết có thể chế ra như vậy kinh đ i ể n trò chơi nhất định là một đãi đ ạ thúc trung niên mới đúng như vậy mới phù hợp hắn trong suy nghĩ trò chơi người chế tác hình tượng ta nói chị h kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì trước mắt một màn này để cho lý á lâm có chút dở khóc dở cười đây rốt cuộc là tình huống gì chị ạ kỳ mọi mọi n g ư ờ i có thể không thể giúp giải thích một chút nói đơn giản bên trong điền không thích n g ư ờ i trò chơi tên ngu ngốc kia thích n g ư ờ i trò chơi hai người bọn họ xảy ra tranh c h ư ớ c ta nói nhận biết n g ư ờ i bọn họ liền nhờ và ta tới tìm ngươi là chị ạ kỳ xác thực cho ra giải thích nhưng vấn đề là cái giải thích này cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi đơn giản đến để cho người hoàn toàn không giải thích được ca này may mắn là lý á lâm năng lực hiệu không tính là kém lại theo mọi người trò chuyện t h o n cái mới rốt cuộc biết rõ trật tướng bất quá cũng đang bởi vì như thế hắn mới chương ó t vật bi cảo thị hiện, xin một trăm sáu mươi tám thừa kế giả mạ tổ tri hồn nam nhân chị hạ kỳ mang đến mấy cái này bằng hữu mặc dù lý á lâm gọi là không nổi danh tự nhưng trên thực tế hắn lại hết thể nhận biết vê đút vê đút vê đút xu nhờ ật mẹn lờ chờ chị hạ kỳ giới thiệu sơ lược sau đó hắn liền lập tức đem những đứa trẻ này cùng trong lòng hình tượng chống lại số hiệu tóc đỏ lo lì là hữu trí đạ tóc đen lỏ lì là rổ x i nổ mà trước cái kia nghi ngờ lý á lâm thân phận tiểu nam sinh chính là đại danh đỉnh đỉnh nữ trang đại lao thận bất quá nhìn như vậy hắn nữ trang c h i hồn còn giống như không có phát giác t ì n h bộ dáng như vậy mấy hải t ử này trong lúc đó kết quả xảy ra cái gì chứ trên thực tế còn muốn từ mấy ngày trước bắt đầu nói đến t ừ á l i n h bản xô nát bắt đầu ở trên mạng bán sau đó bởi vì đem rẻ tiền giá cả rất nhiều học sinh tiểu học cũng có thể mua nổi chị hạ kỳ trong lớp trò chơi người yêu thích môn cũng giống như vậy thật cùng n trí đạo hai người bọn họ cũng có thể coi là là trò chơi người yêu thích cũng đều mua ả l i n h bản xô nạt trò chơi này bất quá mua trò chơi không có nghĩa là ưa thích trò chơi này ít nhất đối với ngu ngốc h ữ c h r đạo mà nói trò chơi này rất không thích hợp với nàng từng trôi mê cũng quá đốt não những quái vật kia quả thực quá khó coi không dễ chơi không tốt đẹp gì chơi đ ù a trong giờ học cùng chị ả kỷ cùng rộ x i nổ n tán gâu thời điểm h ữ c h r í đã rất là tự nhiên phát ra tha thiển dù sao cũng là đối với mình bạn tốt cái này tới phi thường bình thường có thể hết lần này tới lần khác hữu trí đã lên tiếng bị thật nghe được mà cùng ngu ngốc lọ lì khác nhau là thật đối với đúng à l i n x bản sonat yêu thích trình độ thật là mạnh nổ một chút đều không thể chịu đựng có người chê bộ này trò chơi cứ như vậy u chỉ đã cùng thật trong lúc đó chiến tranh bùng nổ liên tiếp mấy ngày bọn họ đều tại vì thế tranh luận không nghỉ chỉ cần tan l ớ p liền dùm b e n c h u g một chỗ không chỉ có hai người bọn họ làm ổn liên đối triệu hạ kỳ đều bị ảnh hưởng đến lần một lần hai cũng không tính có thể một lúc sau triệu hạ kỳ không nhịn được rõ ràng là hai cái ngu ngốc làm ổn cái gì làm ổn muốn tranh luận ra một tháng bại đúng không các người đến trò chơi người chế tạo trước mặt đi tranh luận đi không giống với trước mặt tên ngu ngốc này tổ hợp triệu h kỳ m ộ t câu ta biết đã l i n h bản xô nạt người chế tác là trực tiếp để cho hai người bọn họ dừng lại cãi vã ngay sau đó có thể đoán trước hai người bọn họ là lập tức nhờ cậy triệu h kỳ hắn mang hai người đi gặp vị kia người chế tác đến đây triệu h kỳ thành công tránh hỏa lực đem ngu ngốc tổ hợp sự chú ý chuyển tới lý á lâm trên người vì vậy mới có vừa vặn một màn kia xuất hiện nguyên lai、like、là như vậy triệu h kỳ ngơi ư thật đúng là có thể gây phiền toáy cho ta biết điều tình lên c ố i lý á lâm rất là nhức đầu ấn lên huyện thái dương hắn hồi nào không biết mình là bị triệu h kỳ kéo ra ngoài hấp dẫn hỏa lực tên tiểu t ử này thật đúng là đủ thông minh bất quá hắn không biết là triệu hạ kỳ sở dĩ sẽ mang chính mình tiểu đồng bọn môn đi tới g i ặ p binh h ạ nhớ hắn giúp đỡ chia sẻ hỏa lực chỉ là một mặt nguyên nhân kỳ thực hắn coi như không làm như vậy cũng không cái gì cái gọi là chỉ cần không để ý hữu chỉ đạo cùng thật là được rồi triệu hạ kỳ thật sự tâm tư chỉ có chính nàng mới biết như vậy hai vị các ngươi là có lời gì nghĩ muốn nói với ta sao tuy nói là bị kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn bất quá nếu là triệu hạ kỳ nói lên làm một lần hộ mọi sứ giả cũng là không thành vấn đề ít nhất theo lý á lâm hắn cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì không không có gì lý á lâm ánh mắt đầu tiên nhìn tới chính là hủy bỏ á l i n h bản sona tù trí đã dù sao nàng là chủ yếu người trong cuộc chứ sao bất quá đang cảm thụ đến lý á lâm ánh mắt sau đó ừng đây cũng là có thể thông cảm được ta không tin ngươi chính là a lìn bản sona người chế tác trừ phi ngươi cho ta xem đến chứng cớ cùng ủ chỉ đạo khác nhau thật chính là cái trẻ trâu mặc dù hắn rất ưa thích a l i n bản sona nhưng hắn cũng không cho là lý á lâm chính là thật sự người chế tác ai biết cái này có phải hay không hắn lừa dối chịa kỳ ngược lại hắn là không tin liền đúng chứng cớ sao bị thật vừa nói như thế lý á lâm cũng là trần trờ thoáng cái chứng c ứ này nói cái này có tính hay không lấy điện thoại di động ra mở ra thương sách lý á lâm đem bên trong một ít hình biểu diễn ra đó là du hi triển ngày đó hắn với hạ dù cả còn có ố mỹ các nàng trục chung ngoài ra còn có một ít bán trò chơi lúc hiện trường chiếu những hình này cũng không đều là lý á lâm chiếu mà là ố mỹ len lén quay t r ụ chuẩn bị để lại cho bộ thông tin làm mặt bịa sử dụng sau đó bị lý á lâm biết rõ cố ý cùng với nàng đòi tới người muốn phát hành tân văn không thành vấn đề nhưng hình này có phải hay không đến cho ta một phần à, Linh bán n g ư ơ i ở đây b á n alinz b á n s o na vừa nhìn thấy hình thật là lập tức trận to hai mắt mặc dù cái này cũng không có thể chứng minh lý á lâm chính là trò chơi này người chế tác nhưng lại nói do hắn cùng với trò chơi này có quan hệ m ậ t thiết thật chẳng lẽ là hắn nếu như n g ư ơ i quả thực không tin coi như thu điện thoại di động về lý á lâm nhún vai một cái nói đã đến nước này nữ trang đại lao thích tin hay không ngược lại hắn là không có khả năng đem người mang tới gian phòng của mình đi để cho bọn họ đi xem thật sự chứng cớ không có cách nào trong phòng của hắn đồ vật rất nhiều nhất là các s e i -E、vai thảo nếu như bị những tiểu t ử này phát hiện hắn một cái thân phận khác cũng sẽ như vậy bại lộ không ta tin tưởng không ngờ c h ầ n c h ờ một lát sau thật rất là kiên định ngẩng đầu lên hắn vậy mà tin tưởng cho ta ký tên từ phía sau trong bọc sách móc ra một tấm ký tên bản đến cung cung kính kính đưa tới lý á lâm trước mặt tên tiểu t ử này hắn ngã đến có chuẩn bị à. đây coi là cái gì gặp tinh m ộ t kia tơ tiết tấu sao bất kể thật là thật tin tưởng vẫn là giả tướng tin ngược lại cái này ký tên bản đưa ra đến lý á lâm cũng là không tiện tự tuyệt xem ở nữ trang đại lao phân thượng cái tên này cũng phải kỳ a À, Linh bởi ả bản, n nát bên trong nhân vật hình tượng, người đưa người nào? Nhận lấy ký tên bản, lý á lâm cũng không có trước tiên ký tên xong, ngược lại cười hướng chân đặt câu hỏi. Ta thích nhân vật sao? Ta thích nguyên nghĩa kinh. xô vật trước đặt Ta thích vật Ta thích b sao? hỏi. Lâm câu đưa cười lại lấy Lý ký ký Ừm. có vì ta là tại trên thân phụ thân thừa kế giả mạ tổ c h i hồn nam nhân mặc dù không biết lý á lâm vì cái gì có câu hỏi này nhưng ở chốc lát suy nghĩ sau đó thật rất nhanh cho giả câu trả lời phải nói trò chơi này bên trong hắn thích nhất nhân vật hình tượng vậy thì trừ nguyên nghĩa kinh ra không còn có thể là ai khác loại kia giả mạ tổ nam nhi mới là trong lòng của hắn thần tượng chỉ bất quá thừa kế giả mạ tổ c h i hồn nam nhân ngươi cái này nữ trang đại lão t s cồn vật bi c ả o thị yển xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương một trăm sáu mươi chín giới tính không hợp thế nào thu học trò nguyên nghĩa kinh đúng không ừng ta biết thật trả lời để cho lý á lâm hơi kém bật cười hai tử chờ ngươi g ắ á c tỉnh thật sự nữ trang c h i hồn sau nhìn ngươi còn có d ụ n g khí hay không nói ngươi giả mạ tổ tri hồn bất quá bây giờ nói đem bút cầm lên lý á lâm lấy cực nhanh tốc độ tại ký tên trên nền vẽ lên không lâu lắm một cái kinh điển nguyên nghĩa kinh hình tượng liền xuất hiện tại mọi người trước mặt cùng trong trò chơi cái kia nguyên nghĩa kinh khác nhau cái này nguyên nghĩa kinh là đang làm chiến trường chém giết động tác rất là làm cho người ta một loại huy vũ dương cương cảm giác chờ vẽ xong sau đó lý á lâm còn cố ý viết lên giả mạ tổ c h i hồn bốn chữ này cuối cùng mới ký xuống tên mình nguyên nghĩa kinh là nguyên nghĩa kinh chính mắt thấy nguyên nghĩa kinh xuất hiện chân nhãn con ngươi đã trừng tròn xoe không sai đây chính là hắn trong lòng thần tượng hắn nguyên nghĩa kinh đại nhân cái này quả thực quá tuyệt lý á lâm ngươi chính là lý á lâm đại nhân t r ở lại nhìn thấy lý á lâm ký tên chân nhãn con người càng là t r ợ to bởi vì trò chơi không giống mặt gà lý á lâm cũng không có dấu g i ế m chính mình tên thật hậu kỳ chế tác trong danh sách đồng loạt tất cả đều là tên hắn ngược lại bình thường trò chơi người chơi cũng sẽ không chú ý trò chơi này là ai chế tác hoàn toàn không cần phải dấu g i ế m nhưng đặt ở chân nhãn trong vậy cũng, cũng không giống nhau hắn chính là hiếm có hội sẽ chú ý chế tác danh sách trò chơi người chơi trước đây càng là rung động ở cái này một trò chơi lại là từ một cá nhân độc lập xuất phẩm bây giờ thấy lý á lâm ba chữ lại làm sao có thể để cho hắn không đi kích động chuyên gia bảo đây chính là chuyện gia bảo a mặc dù ngay từ đầu vẫn là nửa tin nửa ngờ nhưng vào giờ phút này thật đã hoàn toàn tin chắc d u n rẩy nhận lấy lý á lâm trong tay ký tên bản lúc hắn hoàn toàn không biết rõ giờ phút này nên nói gì cho thỏa đáng chết tiệt chính mình trước lại còn hoài nghi tới lý á lâm đại nhân thật là quá tội lỗi có thể hết lần này tới lần khác lý á lâm đại nhân lại còn không so đo h i ể m khích lúc trước hắn thậm chí còn tự mình làm chính mình họa một tấm nguyên nghĩa kinh bức họa giờ k h ắ c này thật lòng bên trong là cực kỳ phức tạp đến cuối cùng hắn đã không nói ra nửa câu tới thật là lợi hại ký tên trên nền nguyên nghĩa kinh là ngay trước tất cả mọi người m à hoàn thành ưu trí đạ c ù n g rổ s i nổ đối mắt nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương rung động mặc dù ưu trí đạ cũng không thích alin's bản sonat rổ s i nổ đối với đúng trò chơi cũng không có hứng thú gì nhưng thật đạt được tấm k u h ọ a hay là để cho trong lòng các nàng sản sinh hâm mộ cảm giác nguyên lai triệu h kỳ thật nhận biết alin's bản sonat người chế tạo ca nếu đều đến ta các ngươi uống ly cà phê một bản vẽ cộng thêm ký tên liền chấn động đến cái này mấy tên t i ể u tử lý á lâm cũng là cảm thấy rất thú vị bất quá tại trong tiệm nói vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá t r u n g quanh còn có nhiều như vậy khách hàng nhìn đây hướng chị hạ kỳ ngoắc ngoắc tay thừa dịp bàn còn không có ngồi đầy để cho đã biết mấy tên tiểu t ử uống một ly đi dù sao bất kể nói thế nào bọn hắn cũng đều là hắn đã từng rất ư a thích hạ niềm nhân vật lý á lâm là tính toán kêu cái này mấy tên tiểu t ử uống một ly nhưng kết quả ngược lại tốt còn không chờ chị hạ kỳ các nàng đ ổ i theo mạn nạ ra hỏa vậy mà bước đầu tiên ngăn ở mọi người trước mặt chỉ thấy hắn ôm thật chặt trong n g ợ c ký tên bản hướng lý á lâm chính là một cái chín mươi độ cuối người sư phụ thu ta làm đồ đệ đi cái quỷ gì thật đột nhiên bài sư không chỉ có để cho lý á lâm sửng sốt chị hạ kỳ còn c o i ủ chỉ đạo mấy người các nàng cũng là xứng sở làm sao lại muốn bái sư cái này bái là cái gì sư thu ngươi làm đồ đệ ta thu ngươi cho ta cái gì học trò đi qua ngắn ngủi sai xứng sở lý á lâm sau đó lại bật cười cái này nội dung cốt truyện nhưng là hắn không có thể nghĩ đến còn không có giác tỉnh nữ trang đại lao muốn bái chính mình vì sư mình có thể dạy hắn cái gì giúp hắn giác tỉnh nữ trang chi hơn sao cha ngươi giả mạ tổ chi hồn hội sẽ khó ca ta nghĩ đi theo sư phụ học tập chế tác trò chơi lý á lâm là cười thật là trên mặt lại hết sức chăm chú nhìn ra hắn là thật rất muốn bái lý á lâm vi sư chẳng qua là học tập chế tác trò chơi chuyện cười này có thể một chút cũng không tốt cười a l i n h bản s ô nát có thể chế tạo ra được vậy cũng là bởi vì lý á lâm có hệ thống mở ô tô nếu như là vẽ một chút cũng không tính trò chơi chế tác nói hắn chính là triệt đầu triệt đôi tay nghiệp dư và lại nói một chút coi như hắn thật biết chế tạo trò chơi cũng không khả năng thu như vậy một cái tiểu học sinh làm đồ đệ đi xin lỗi ta không có thu học trò tính toán không chút do dự nào lý á lâm trực tiếp tự tuyệt thật cầu xin Khắc, đừng còn dễ nói thu học trò nói vẫn làm nên đi vì cái gì có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì sao ta thật rất ưa thích trò chơi ta nghĩ với sư phụ học tập bị như thế không chút do dự cự tuyệt đối với đúng thật mà nói không thể nghi ngờ là cái to lớn đã kích rõ ràng hắn đều như vậy chân thành vì cái gì không được là tuổi tác sao còn là nguyên nhân gì những thứ này đều là có thể vượt qua chính mình chỉ cần có thể b á i sư liền có thể là b á i sư chính mình cái gì cũng có thể làm ừ là như vậy ta không có ý định thu cái nam nộ lệ như vậy ngươi có thể lý giải sao nhìn thật bộ dáng này lý á lâm biết rõ mình không đem lại nói tuyệt là căn bản không thể nào như vậy như thế nào cự tuyệt tên tiểu tử này đây chỉ có thể không cho hắn dù chút nào hy vọng ngươi nghĩ bái ta làm thầy đúng không rất đáng tiếc ta không nên nam đồ đệ giới tính không hợp thế nào thu học trò thiếu niên nhé c h ế t cái ý niệm này đi không tính thu nam đồ đệ bạo kích trực tiếp bạo kích không chút lưu tình cự tuyệt để cho thật trong nháy mắt tuyệt vọng nếu như là những nguyên nhân khác nói hắn có lẽ còn có thể đi vượt qua nhưng giới tính cái vấn đề này hoàn toàn chính là trời sinh a hắn làm sao có thể thay đổi không có cứu thật một chút cứu cũng không có vô tình c ự tuyệt để cho thật túi đầu xuống chỉ chốc lát sau hắn một câu nói không nói trực tiếp xoay người chạy ra g i ạ p binh hát ta là không phải có chút làm quá mức đầu gặp thật tại chính mình dưới sự đà kích xoay người chạy trốn lý á lâm theo bản năng gãi gãi sau gáy đưa mắt nhìn sang chị á kỳ hắn là như vậy tới có chút không nói gì thật giống như thật có chút quá mức đây không cần để ý tới tên ngu ngốc kia tên kia không có tim không có phổi qua một thời gian ngắn liền có thể cảm nhận được lý á lâm ánh mắt chị hạ kỳ nhẹ nhàng lắp đầu một cái mặc dù vừa vặn câu kia không thu nam đồ để nói để cho nàng rất là kinh ngạc bất quá cũng chỉ chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi còn như kết quả có không có đả kích đến thật căn bản không tại hắn cân nhắc trong phạm vi dù sao cũng là ngu ngốc chứ sao vậy cũng tốt đến tới đây ngồi gặp chị hạ kỳ đều nói như vậy lý á lâm cũng không có nghĩ nhiều nữa ngược lại nói đều nói cũng không thể đem lời thu hồi lại đến đây đi dù sao hắn với thật cũng chỉ là lần đầu gặp mặt vô luận như thế nào nghĩ muốn cũng không khả năng thu hắn làm đồ kia quá không thực tế thính không nghĩ chương ô n g s h h n i một h trăm ờ i đi, bảy mươi tỏ tình dư đi luyện tập chị á ki ưu trí đã các nàng ba giờ lò lì ngồi xuống lý á lâm lại để cho c t quạ giúp đỡ bưng lên cà phê còn có một chút điểm tâm những thứ này coi như là hắn mời khách chờ đem mấy tên tiểu tử thu xếp ổn thỏa sau hắn mới trở lại ổ bị nạ tạ chỗ ngồi xin lỗi chờ lâu không sao còn giống như thật có ý tứ thật thiếu ngươi có thể nghĩ đến như vậy cự tuyệt phương pháp tiệm cà phê thì lớn như vậy chỉ cần có tâm chú ý lý á lâm bên kia xảy ra cái gì ổ bị nạ tạ rõ ràng cũng đang bởi vì như thế hắn mới có thể vào giờ khắc này k h ẽ cười không có cách nào ta luôn không khả năng thật thu cái gì học trò đi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với thật bài sư lý á lâm bây giờ còn có một loại dợ khóc dợ cười cảm giác hoàn toàn không giải thích được chứ sao ca ca không sai biệt lắm nên bắt đầu đi lại cùng ổ bị nạ tạ trò chuyện một hồi Cổ q bất quá hôm nay lý á lâm chính là đột nhiên liên quan g tập biến trong lòng sản sinh một cái ý nghĩ hắn có thể không có quên hiện tại mời ô bị nạ tạ đến nhưng là là thử yêu cảm giác nếu như chẳng qua là uống ly cà phê liền kết thúc không phải tới ổn g sao thử yêu cảm giác là vì để cho mới khúc đạt được đột phá như vậy mình là không phải có thể lấy âm nhạc tới tay dùng âm nhạc đi bị nhiệm ổ bị nạ tạ tiền bối đây cái phương pháp này còn giống như thật có thể được từ đạt được nhật văn ca khúc chọn lọc bách khoa toàn thư sau lý á lâm đã nghiêm túc sàng lọc k i ê u năm mươi bài hát hơn nữa lựa ra hiện giai đoạn thích hợp hắn cùng với ổ bị nạ tạ hợp tác tác phẩm vĩnh b i ế n h a ta g i a no một d â y ca ra coi như là bọn họ thứ nhất tác phẩm như vậy đệ nhị làm tự nhiên cũng có ý nghĩ tỏ tình dư đi luyện tập bài hát này tổng cộng có hai cái phiên bản thứ nhất phiên bản là nữ sinh thị giác miêu tả nữ sinh tỏ tình trước trong lòng mai và ngưng ác mà cái thứ nhị phiên bản ạ nộ t hờ sg chính là đứng ở nam sinh thị gi phổ tả ra một bài tỏ tình t r ư ớ c yêu tự khúc chính là bởi vì có cái này hai người phiên bản lý á lâm cảm thấy hắn với ổ bị nạ tạ đều hát một bài nhất định có thể đưa đến tuyệt cao hiệu quả như vậy thừa cơ hội này mình là không phải hẳn là ổ bị nạ tạ đi lên cái này một khúc tỏ tình đây cái này có thể có suy tư chốc lát lý á lâm làm ra quyết định như vậy bắt đầu đi đối với dạp bỉ th ê á khách quen cũ mà nói mỗi ngày thưởng thức một đoạn yêu mỹ khúc dương cầm đã trở thành bọn họ thường ngày hát không thể thiếu thói quen bất quá ngay hôm nay bọn họ việc yêu thích dương cầm sư cũng không có trước sau như một ngồi ở đàn dương cầm trước mặt biểu diễn hiện tại không bắn đàn dương cầm sao theo mịt rổ phôn cùng âm hưởng lấy ra những khách cũ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thảo luận hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì liên quan tới biểu diễn sử dụng mịt rổ phôn cùng âm hưởng đây là đoạn thời gian trước lý á lâm cố ý đi mua dù sao khi ngâm bộ đã mở lại hắn cũng không thể không chuẩn bị sẵn sàng nên có dụng cụ nhất định phải có thuận tiện nói một chút cũng nhiều thiếu hắn hiện tại không thiếu tiền là mua những thiết bị này nhưng là bỏ ra một khoản không rẻ vốn mà còn trường học còn không cho thanh toán không có cách nào khi n m bộ mới vừa mở lại căn bản không có làm ra bất kỳ thành tích coi như ổ mỹ như thế nào đi nữa lấy việc công làm việc tư cũng không khả năng phê duyệt lớn như vậy ngạch độ chi phí sở dĩ cái này âm hưởng dụng cụ cũng chỉ có thể tạm thời do lý á lâm tự móc tiền túi nếu là tự mua k i a những thiết bị này nhất định phải chính mình giữ lại dùng vốn đang cho là muốn qua một thời gian ngắn mới có thể phát huy được tác dụng kết quả lại ngoài dự đoán mọi người nhanh bất quá mua được là vì dùng dưới mắt không phải là một tốt nhất hiện ra võ đ à i sao điều chỉnh một chút mỹ ị độ phồn sau đó thử lại lần nữa âm không có bất cứ vấn đề gì tùy thời đều có thể bắt đầu và hôm nay đàn dương cầm trình diễn trước ta nghĩ trước cho mọi người biểu diễn một ca khúc đó là ta đặc biệt là một cô gái làm hy vọng hắn có thể ưa thích cũng hy vọng mọi người có thể ưa thích có nhiều lần như vậy trình diễn kinh nghiệm tại người xem trước mặt lý á lâm đã sớm sẽ không mất bình tĩnh cho dù đối mặt nhiều như vậy ánh mắt hắn như cũ tới chuyện trò vui vẻ chẳng qua là hắn câu nói này ra miệng lập tức để cho trong điếm những khách cũ lộ ra vẻ kinh sợ mặc dù mọi người đều biết cái này tuổi trẻ lại xuất khí nam hài rất có giỏi giang hắn đàn dương cầm trình diễn đã có thể so sánh với chuyên nghiệp dương cầm sư nhưng hắn chính mình sáng tắc một ca khúc hắn sẽ còn viết ca khúc hắn bài hát êm hay sao có người mong đợi cũng có người lắc đầu trên cái thế giới này kinh đ i ể n ca khúc rất ít cũng không phải hết thảy bài hát cũng có thể hơi lớn chúng tiếp nhận nhất là tại trong mắt rất nhiều người đánh đàn guitar chơi đùa dáng vẻ cổ chính là người điên dốc đại danh tử sau khi nghe xong nhất định chính là đau nói h chính mình lỗ thai như vậy cái này sắp đánh đàn đàn guitar thiếu niên có phải hay không cũng sẽ làm ra loại kia trói h a y nhạc dốc đây những khách cũ biểu tình kỳ thực đều bị lý á lâm nhìn ở trong mắt cái thế giới này nhạc đàn là một tình huống gì hắn trong lòng mình cũng có số hắn không có ý định đi thay đổi ca đàn tình trạng hiện nay nhưng ở nhà này trong quán cà phê hắn lại có thể mang cho những khách cũ một trận thính giác thượng tình yến tỏ tình dư đi luyện tập đưa cho hắn cũng đưa cho mọi người hướng những khách cũ vị vị không người chào lý á lâm cuối cùng ánh mắt rơi và ổ bị nạ tạ trên người nghe cho ký ô bị nạ tạ tiền bối đây là tặng cho ngươi bài hát hy vọng có thể mang cho ngươi dẫn dắt kích thích dây đàn chốc lát khúc nhạc dạo đi qua ôn n u giọng nam vang lên trong lúc bất chợt cảm thấy nghi hoặc bởi vì ta từ trước đây thật lâu liền thích ngươi lý á lâm giờ phút này biểu diễn bài hát này còn có thể lại c h ư a có mấy phiên bản mà hắn hiện tại hát là phản điền phiên bản cũng là hắn đưa phiên bản tiết tấu thư giản so sánh nguyên bản phải chậm hơn chút nhưng lại càng nhu c ù ngay với nói hắn là đ n diễn hát, không bằng nói là đang mượn dùng trong g hát, t là a đàn g u i từ a ngay r trong truyền hướng thương nữ sinh đạt yêu tỉnh. hẳn không nghe Nước Ngươi bên nữ tiếng tâm đạt tỏ tim Tại t âm. yêu yêu đi. đập được có đầu thời điểm những khách cũ còn đang hoài nghi lý á lâm cái gọi là bản gốc ca khúc kết quả tốt hay xấu nhưng vào giờ khác này tất cả mọi người đều đã trầm mê ở đó ngọt ngào mối tình đầu bên trong hồi tưởng lại năm đó mối tình đầu khi đó tâm tình đại khái giống như ca từ từng nói thấp thỏm bên trong lại mang mang theo ước mơ đối mặt chính mình thầm mến hắn hắn lại có hay không sẽ có ưa thích người theo dự đoán yêu tỏ tình chính mình hẳn làm ra như thế nào biểu tình một khúc cuối cùng trong quán cà phê tĩnh lặng như cũ tất cả mọi người đều trở về vị đến vừa vặn tỏ tình tri khúc nhìn hiệu quả này cũng còn là không tệ chứ mặc dù không có thể đạt được tiếng vỗ tay nhưng khán giả mọi người trầm mê bộ dáng lý á lâm cảm giác mình bài hát này hiệu quả hẳn cũng t ạ m được ít nhất không thấy có ai tao mày hoặc là chán ghét trên thực tế cái này nào chỉ là không tệ cũng không biết là người nào thứ nhất vỗ tay nhưng nương theo lấy tiếng vỗ tay vang lên giống như dây xích bị nhiễm một dạng như sấm tiếng vỗ tay trong phút chốc vang r ộ i toàn bộ tiệm cà phê quá e m h a y hát lại lần nữa một lần đi cùng loại như vậy cầu xin tiếng liên tiếp đồng thời cũng chứng minh vừa vặn kia một khúc sắc thực đạt tới ly kỳ lôi cuốn hiệu quả chính là bởi vì ưa thích cho nên mới nghĩ muốn nghe nữa một lần kia tràn đầy từ tính thêm vô cùng dịu dàng tiếng hát thật là làm cho lòng người để m ơ phải biết g a p i t a s luôn luôn là nữ tính khách hàng chiếm đa số mà nữ nhân vừa vặn đều là rất cảm tính cũng không biết có phải hay không là chính mình nào rác luôn cảm thấy hiện tại những khách cũ nhìn mình ánh mắt đều có chút không đúng lắm nhất là các tuổi trẻ một ít nữ tính khách hàng loại kia dường như muốn đem mình nuốt t r ọ n ánh mắt thật đúng là tới có chút kinh người có cần hay không khoa trương như vậy a mặc dù nghĩ đến chính mình hát ra cái này một khúc sau nhất định có thể nên hợp phần lớn khách hàng nhưng hiện tại xem ra tự mình nghĩ vẫn còn có chút thiếu trở lại một khúc Có ồ bi nạ g ư ta Vào giờ phút này, biểu tình đã cụ di mày thành nhất một trái táo hoàn toàn không dám nhìn thẳng lý á lâm con mắt cái cũng có trách vừa vặn kiêm một bài tỏ tình dư đi luyện tập tại hắn nghe tới nhất định chính là công khai tỏ tình bởi vì chính mình bộ trưởng mới có thể hát ra bài hát này mình chính là hắn bài hát bên trong muốn tỏ tình nữ sinh sao ô bị nạ tạ cũng không muốn suy đoán lung tung nhưng vào giờ khác này hắn lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản trong lòng hỗn loạn nhất là đương l ý á lâm đi về phía hắn thời điểm trong lòng nàng mai con càng là va thành một đ o ạ n bộ trưởng phải hướng chính mình tỏ tình sao mình là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng thật muốn đáp ứng không đối với chúng ta vừa mới nhận biết không lâu a rõ ràng không có ý định tìm nam bằng hữu nhưng muốn cự tuyệt thật không nói ra cự tuyệt nói a bởi vì trong lòng hỗn loạn ô bị nạ tạ căn bản không nghe do lý á lâm nói lý á lâm hỏi hắn cảm giác hắn cũng là hoàn toàn không biết rõ ứng nên trả lời như thế nào ta ý là ổ bị nạ tạ tiền bối ngươi bây giờ thoáng biết một ít yêu cảm ra sao nhìn ổ bị nạ tạ mặt đỏ tới mang thai hoảng loạn không tôi h bộ dáng lý á lâm không khỏi có chút bất đắc dĩ không phải nói tốt muốn thử yêu cảm ra sao ta đều cố gắng như vậy ngươi đừng nói một chút cảm lộ tâm đắc cũng không có yêu cảm giác mặc dù trong lòng như cũ hốt hoảng có thể lý á lâm kêu bất đắc dĩ biểu tình chính là để cho ổ bị nạ tạ thoáng tình hồn nhà đúng đúng là yêu cảm giác chính mình hơi kém quên như vậy loại này phức tạp suy nghĩ chính là yêu cảm ra sao không cách nào hoàn toàn chắc、chắn. nhưng từ vừa vặn bài hát kia bên trong chính mình thật giống như minh bạch một ít gì đó có muốn hay không hợp tác một lần nhìn một chút có thể hay không có mới đột phá lý á lâm cũng không biết kia đầu tọ tình dư đi luyện tập có nhiều chồng người càng không biết ổ bị nạ tạ giờ phút này tâm tư có nhiều phức tạp hắn chẳng qua là cảm thấy mình đã đem nên làm đ ề u làm nói đến cảm lộ nói ổ bị nạ tạ tiền bối nói thế nào cũng phải có như vậy một ít chứ mấu chốt nhất là hắn thấy đây cũng là hắn cùng với ổ bị nạ tạ hợp tác lên đài thời cơ tốt nhất hai người hợp tác ngầm đã không ít nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có trước mặt qua thật sự người xem không đối mặt người xem k i a làm sao có thể gọi là sân trường thần tượng đây mà còn thừa dịp cơ hội lần này có lẽ còn có thể đem o b i nạ tạ tiềm lực toàn bộ khám phá ra hợp tác vĩnh viễn h a ta ra no một d â y ca ra ở nơi này ngươi và ta hát cho tất cả mọi người cứ như vậy bắt đầu sao dạ cứ như vậy bắt đầu lý á lâm cùng o b i nạ tạ lần đầu hợp tác lên đ à i ở nơi này một gian tiểu tiểu tiệm cà phê bên trong mặc dù cũng không phải thật sự là võ đài nhưng lại có nghiêm túc lắng nghe người xem mà lần này hợp tác không thể nghi ngờ mang cho lý á lâm to lớn kinh hỉ mặc dù đã từng s o n g ca quá nhiều lần nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy ổ bị nạ tạ trong tiếng ca thiếu như vậy tí ti ý nhị nhưng lần này cũng không biết hắn vì sao lại có lớn như vậy biến hóa nhưng hiệu quả chính là thật sự một bài hát ra vậy mà hoàn toàn không kém hơn lý á lâm trong đầu nguyên bản c ư nhiên có thể đạt tới loại trình độ này sao sớm biết nói như vậy đã sớm hẳn mang theo ổ bị nạ tạ lên đài biểu diễn nguyên lai、like, ổ bị nạ tạ tiền bối chính là loại kia giới đài khẩn trương trên đài b u ô n g lỏng cuộc so t à i hình tuyển thủ căn bản cũng không nhất định có bất kỳ lo lắng nào chẳng qua là bộ trưởng thời gian cũng không sớm ta hãy đi về trước kết thúc cái này một khúc sau ô bị nạ tạ vội vã hướng lý á lâm cáo từ rời đi căn bản không sắc mặt giữ lại để cho hắn rất là không giải thích được rõ ràng hợp tác đại thành công theo lý a n mừng thoáng cái mới đúng bận rộn như vậy đến rời đi chẳng lẽ nhà nàng còn có gác cổng nhìn thời gian một chút nói ngược lại đã thật muộn không sai như vậy ô bị nạ tạ ra thật có gác cổng sao không số n g một mình tại sang trọng cao tầng khu nhà ở hắn căn bản cũng không có gác cổng cái này nói một chút sở dĩ bận bịu rời đi chỉ là bởi vì hắn không biết rõ hẳn dùng như thế nào biểu tình đi đối mặt lý á lâm ngay xong t i ê một bài tỏ tình dư đi sau khi luyện tập hắn giống m v như hóa thân làm bài hát bên trong nữ chủ nhân công đối mặt chính mình người yêu hy vọng hai người thời gian từ nơi này một giây bắt đầu đi về phía vĩnh hằng đó chính là hái tình sao tình ngộ ra một điểm này sau ô bị nạ ta đương nhiên không có biện pháp lại đi đối mặt lý á lâm vội vàng chạy trốn cũng là trong tình lý sự tình đối với cái này cái vừa vặn mới biết yêu học sinh nữ cấp ba mà nói kích thích vẫn là rất lớn bất quá rất đáng tiếc là lý á lâm là căn bản không có đã qua lệnh nơi nghĩ dù sao ô bị nạ tạ tại hắn trong nhận biết nhưng là cái có nhỏ nhẹ d gì cổ xu hướng muộn m u ộ i làm sao meo meo tử mới là hắn thật sự chính phủ đây cũng không phải là trị đội chỉ có thể nói là tư duy theo quán tính gây h o nào ạ n Còn như này đến cái lúc chờ hiểu hội, phải giải quả lầm vậy kết từ trừ, sẽ, sẽ s a u này hay nói, mà bây giờ nói, cần đến mà là hay bây hay thiết giờ đối Lâm mặt Lý Á các cô từ ở đ ề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc Trước hát Rất tiếp hát xong hai bài hát sau, cổ qua trước nhất vọt tới Lý Á Lâm trước mặt Nhất đôi mắt to tương thụ Ta thể một Người ngươi như đương Như Nhưng người lượng ngươi ngươi chi khóc ca ca ca chuyện Cổ chàn cảm giác nhưng là để cho Cổ học có cái nam nhi hồn đang Nguyên nghe nhiên Liên xong sùng khẳng định nếu muốn nói khống sùng gì lai hai bài đôi bái đối mội mội mội bái sau qua qua Lâm Làm đầy đều để Đó vậy vậy dạy là Lý là là là là Lý L Á Á dễ à Bị ka cùng vị kia ô bi nạ t ạ tiền bối là tình nhân quan hệ à còn không chờ lý á lâm phiêu thượng trời ơi cổ qua một câu nói tiếp theo là trực tiếp để cho hắn rơi xuống mặt hơn nữa còn là khuôn mặt hướng mà loại kia tình nhân ta cùng ô bi nạ t ạ tiền bối làm sao có thể ô bi nạ t ạ là làm sao meo meo t ử chính phủ mình tại sao khả năng chia rẽ mặc dù xác thực rất ưa thích vị kia ôn nhu như nước xinh đẹp tiền bối nhưng tình nhân nói sợ là không có khả năng đi đối với cái vấn đề này lý á lâm theo bản năng lắp đổ tới không phải tình nhân có thể các ngươi vừa vẫn đang hát tình ca a mà còn ca ca ngươi cũng hướng ổ bị nạ tạ tiền bối biểu lộ đi kia đầu siêu cấp e m thai tỏ tình bài hát gặp lý á lâm hủy bỏ cô quá lập tức t r ợ n to hai mắt có thể hát ra dễ nghe như vậy tình ca nhất định chính là trời sinh một đôi bích nhân thì hẳn là tình nhân m ớ i đ ú n g à. húng chi ca ca còn chủ động tỏ tình nhìn vị ổ bị nạ tạ tiền bối bộ dáng thật giống như cũng đã tiếp nhận làm sao lại không phải tình nhân ngươi nghĩ nhiều ta cùng ổ bị nạ tạ tiền bối chỉ là một hội đoàn đồng bạn hát kia hai bài hát cũng chỉ là, là đẩy ra hội đoàn tác phẩm mà thôi cũng không phải đang nói yêu khoát khoát tay, lý á lâm có chút giờ khóc chút thích. Chẳng qua là xong ca một ca khúc mà thôi, ẩm ý thế Á tay, một qua ca ca da Lý Lâm là lớn mà có cười dở dở như giải song nào vậy hiểu l ầ mà Vậy m như vậy rất rõ ràng không có thể đạt được muôn câu trả lời để cho cổ quả thoáng tới có chút thất vọng như vậy đang đối một đôi lại còn không phải tình nhân thật là quá đáng tiếc chớ suy nghĩ quá nhiều nhìn cổ q u ả biểu tình có chút mất mát lý á lâm vừa bực mình vừa buồn cười vỗ nhẹ nàn g một chút đầu nhỏ dưa tiểu nha đầu này mỗi ngày càng rốt cuộc đều tại mù nghị cái gì hào hào đi công lược chỉ trộ thì phải các a vấn đề tình cảm phải dùng tới người bận tâm sao bài hát rất t m hay lại trở lại chị hạ kỳ cùng nàng hai cái tiểu đồng bọn một bàn kia chị hạ kỳ đối với đúng mới vừa rồi biểu diễn cấp cho chính diện khẳng định mặc dù sẽ không giống như cổ quá khoa trương như vậy nhưng là đã là đáng quý khen dù sao có thể bị chị hạ kỳ công nhận đồ vật thật đúng là rất hiếm thấy còn như ủ c h ì đạ cùng d ộ xi nộ có thể là lần đầu gặp mặt quan hệ hai cái này tiểu la lị không phải quá tốt ý tứ cái miệng nhưng nhìn các nàng bộ dáng khẳng định cũng là rất ưa thích kia hai bài hát không có sai cảm giác này còn thực là không tồi hoan g h ê n h đến chơi lý á lâm bên này vừa mới cùng chị ạ kỳ các nàng trò chuyện còn không chờ nói thêm mấy câu đây nơi cửa màu đồng tiếng chuông vang lên lại có khách hàng vào cửa làm một gia tiệm cà phê có khách hàng tới cửa đúng là không thể bình thường hơn được nhưng vấn đề là lần này khách hàng vẫn như c ũ là lý á lâm nhận biết người ít nhất lý á lâm tại nhìn người tới sau đó là không tránh khỏi trận to hai mắt không có cách nào hắn quả thực không có biện pháp không kinh ngạc tiến vào trong điếm khách hàng tổng cộng có hai người trong đó c á i kia s o n g đuôi ngựa thiếu nữ không thể nghi ngờ chính là chị ạ kỳ nhị tị hạ rủ cả ngu ngốc vội cana hiện tại đây là thế nào chị ạ kỳ vừa qua tới k a na ngay sau đó lại xuất hiện cái này tỷ hai là thành đoàn tới soát một sao được rồi đó cũng không phải giá trị nhổ nước b ọ t địa phương thật sự để cho người trợn mắt hốc mồm vẫn là k a na bên người thiếu nữ khả ái gương mặt hợp với một đôi ngập nước con mắt hơn nữa một bộ cồn trắng việc này cởi cởi chính là một lò lì thiếu nữ x i n h đẹp n h a không hỏi tới để là gương mặt này chứng vì cái gì khiến người ta cảm thấy quen thuộc như vậy giống như vừa mới gặp qua tựa như là đúng là vừa vặn chỉ thấy qua mặc dù lúc bắt đầu sau khi còn không có quá nhận ra có thể ngay sau đó lý á lâm thân thể đã đi xuống ý thức giật mình một cái không không không căn bản cũng không cần đánh ra cái kia dấu hỏi đây tuyệt đối là thật không có sai nhìn ra thật đối với đúng trên người mình cái này thân nữ trang tới phi thường khó chịu bất quá hắn kia vô tình hay cố ý nắm chắc làn váy bộ dáng nhưng lại khác làm cho người ta một loại tim đập thình thịch cảm giác xấu hổ thiếu nữ nhé tuyệt đối c ự c phẩm có hay không chẳng qua là khi này xấu hổ thiếu nữ dưới váy có tiểu di di thời điểm phần này động tâm còn làm sao có thể đủ duy trì tiếp người khác nghĩ như thế nào lý á lâm không biết ngược lại hắn bây giờ là rất có một loại muốn hất bàn xung động sư phụ thu ta làm đồ đệ đi đi vào trong điếm thật vẫn còn ở thấp thỏm nhìn chung quanh thẳng đến nhìn thấy lý á lâm sau hắn mới rốt cuộc chấn định lại ngay sau đó cùng nhau chạy chậm đi tới trước mặt hắn tiểu t ử này không đạt thành con mắt chưa từ bỏ ý định sao chẳng lẽ hắn cho là thay nữ trang là có thể thành công bãi sư đùa gì thế ta đối với đúng đại treo manh mội không có bất kỳ hứng thú a khốn nạn ta đã nói với ngươi đi ta không tính thu nam đồ đệ ấn lại chính mình huyện thái dương lý á lâm thật không biết hẳn thế nào nhổ nước bọt cho thỏa đáng đã nói dạ mạ tổ tri hồn đây người nam nhi tri hồn đang khóc cá này nhưng ta bây giờ là nữ a lý á lâm không chậm trễ chút nào cự tuyệt không thể nghi ngờ mang cho thật to lớn đặc kích rõ ràng đều đã c ố nén xấu hổ lòng thay nữ trang nhưng vì cái gì vẫn bị cự tuyệt rõ ràng ca na nói qua chỉ muốn làm như thế liền có thể à. người sẽ không cho là thay nữ trang là có thể biến thành nữ h à i t ử chứ nếu thật là đơn giản như vậy nói còn muốn biến tính giải phẫu làm gì nếu như trước mặt thật là một cái khả ái tiểu cô đ ư ơ n g lý á lâm có lẽ còn hạ không nhẫn tâm như vậy nhưng đối với nữ trang đại lão xin lỗi chính mình không có bất kỳ hứng thú như thế nào đi nữa ngụy trang cũng che giấu không ngơi phía dưới nhiều một cái cơ phận sự thật lệnh gió t à khí không thể phòng giống như loại thời điểm này liền muốn không chút do dự đi nhổ nước bọn hắn là chân đồng học lý á lâm cùng thật trong lúc đó đối thoại rất rõ ràng rơi vào một bên ba nữ tử trong thai đối với trước mắt cái này xinh đẹp vừa đáng yêu nữ h ả i lại là tên ngu ngốc kia chân đồng học sự thật dù chỉ đã rõ ràng bị đà kích đến điều này sao có thể rõ ràng nhìn qua khả ái như vậy không phải ta không phải thật ta chỉ là một muốn hướng sư phụ bái sư nữ hải tử ta ta gọi là mặc bởi vì bà ấ sư nóng lòng thật theo bản năng xem nhẹ một bên mấy cô gái cho đến đủ trí đạ mở miệng hắn mới rốt cuộc tỉnh lộ lại tự mình làm cái gì ngay trước chị hạ kỳ các nàng diện trang mặc vào thành nữ hải tử chính mình phải bị trở thành biến thái sao không đúng cái này không phải mình muốn kết quả theo bản năng chối dưới tình thế cấp bách thậm chí vì chính mình địa đặt ra một cái tên giả đến bất quá đã bị vạch trần tân h phận lại làm sao có thể dễ dàng như vậy che giấu đi đáng thương nữ trang đại lão nhân sinh lần đầu nữ trang liền bị không chút khách khí phơi bày tương lai hắn còn có thể tiếp tục mặc vào cái này thân nữ trang sao Tết, chân đồng học đúng không nữ trang đại lao chạy mất rõ ràng thật vất vả lấy rút khí mặc vào nữ trang muốn bay sư kết quả lại gặp phải thảm như vậy đau kết quả thật là làm cho người thật đáng buồn lại thật đáng tiếc mà còn không cách nào hoàn toàn nhận rõ tình trạng hụ trí đa chính là nghi hoặc đưa mắt nhìn sang đến triệu hạ kỷ cùng rộ xì nổ trên người hắn như cũng không có thể biết rõ vừa vặn chạy ra ngoài cái tia nữ hài đến cùng là đúng hay không hắn làm nhận biết chân đồng học là người d ở trò quỷ chứ không trả lời ủ chỉ đ a nghĩ n g hoặc chị hạ kỳ ánh mắt đã đặt ở mặt đầy xem kịch vui ca na trên người thật sẽ mặc tượng nữ trang trăm phần trăm là được ca na đầu độc nếu không nói hai người bọn họ cũng không khả năng cùng xuất hiện ở nơi này người đang nói gì ta chỉ là nghĩ tới uống ly cà phê mà thôi cái gì cũng không biết đối mặt nhà mình mội mội chất vấn ca na rất là t r ộ t dạ thổi lên huýt sáo mặc dù á o nhiệt rất bé mắt nhưng bị chị hạ kỳ để mắt tới nói cũng là rất phiền p h i cái gì cũng không biết k a na chối để cho chị hạ kỳ nhịu nhữ mày đối với cái này sự kiện hắn tới tương đối khó chịu vậy mà r a loại này chủ ý quý bắp mỹ nạ mỹ ra khuôn mặt đều bị mất hết ta vốn là cái gì cũng không biết thẳng thắn sẽ khoan hồng lao để tọa xuyên đạo lý k a na là tương đối rõ ràng cũng đang bởi vì như thế hắn mới càng không thể thừa nhận cho dù thật nữ trang đúng là hắn xui khiến m ặ c vào ngươi không việc gì hắn không thừa nhận không sao ngươi về nhà nói rõ với hạ dù cả tình huống hạ dù cả liền biết nên làm như thế nào chị hạ kỳ rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng bất quá lý á lâm cũng không tính toán để cho đây là tỷ bội tại trong tiệm xảy ra tranh chấp nếu không làm ăn này còn có làm hay không còn như sự tình lên cuối đi qua mặc dù không có tận mắt thấy nhưng là có thể đoán được duy nhất khiến người ngoài ý chính là không nghĩ tới nữ trang đại lão lại hội sẽ dưới tình huống này mặc vào nữ trang nói tóm lại ca na là hết thệ các thứ này thủy t á c dũng giả thân là kẻ cầm đầu hắn cũng xác thực hắn tiếp nhận giáo hấn nói cách khác là nên để cho hạ dù ca đăng tràng ừ ta biết nên làm như thế nào dựa theo chị hạ kỳ ý nghĩ nàng là chuẩn bị ngay lập tức sẽ giáo hấn ca na bất quá có lý á lâm ở một bên nhắc nhở ánh mắt của nàng nhất thời sáng ngời không sai hạ dù c ả t ỷ tỷ đại nhân nói nhất định có thể để cho tên ngu ngốc kia nhận được càng sâu sắc giáo hấn lập tức trở về ra tố cáo đi không nên a chị hạ ký ngươi chờ ta một chút ta sai ta thật sai chị hạ ký đi mang theo ủ u chỉ đạo cùng rộ xỉ nổ không chút do dự rời đi đây hoàn toàn không phù hợp hắn tại ca na trong ấn tượng tính cách liên tưởng đến vừa vận lý á lâm tại chị hạ ký bên thai nói nhỏ coi như như thế nào đi nữa là một ngu ngốc ca na cũng hẳn minh bạch tình huống không đúng không ngừng bận rộn lao ra tiệm cà phê hắn nhất định phải tại t r i a hạ kỳ nói hát t r ạ n g trước đưa nàng n g ă n lại vô luận như thế nào đều không thể để cho hạ rủ c ả biết rõ chuyện này nếu không nói hắn liền xong đời đây là hoan gia tỉ mội nhìn ca na kêu thảm chạy như bay bộ dáng lý á lâm là không tránh khỏi lắc đầu một cái sớm biết hôm nay cần gì phải tìm đường trước đây phật tổ phù hộ ngươi amen dùng xong đầu sau lý á lâm nhưng lại đột nhiên cười lên đây chính là thuộc về mỹ nạ mỹ ra ba tỉ mội sung sướng thường ngày thật rất thú vị không phải sao là xác thực rất thú vị không chỉ là mỹ nạ mỹ ra tỉ mội cùng ô bị nạ tạ lần đầu lên đài thứ hát c ũ ngay giống nói, nếu như có thể mà nói, có lẽ lần vậy rất tứ, thể có có có ý mà lẽ s u còn có có cơ hội hợp tác. Hắn là nghĩ như thể hội hợp là v ậ không song sai, tại lý á lâm cùng ô bị nạ tạ s o n g ca buổi tối hôm đó một đoạn video ở phía trên truyền tới internet thành công đưa tới đám bạn trên mạng nhật nghị mà đoạn video này bên trong nam nữ chủ giác là chính là lý á lâm cùng ô bị nạ tạ bản thân ngươi là ai làm cái kia video cũng quá thô giáp điểm chứ không chỉ có không thấy rõ người ngay cả bài hát cũng nghe mơ mơ hồ hồ nếu không phải nhịp điệu thật động lòng người ca tử cũng đâm thẳng lòng người căn bản là không có biện pháp đưa tới lớn như vậy manh động hôm sau sáng sớm ô mỹ hội trưởng chạy tới than phiền như vậy một trận để cho lý á lâm rất là không giải thích được không thể tần thô giáp tình huống gì cái video này a đừng nói ngươi còn không biết gặp lý á lâm mặt đầy như tên hòa thượng lùn hai thước với tay s ở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì ô mỹ cũng là bất đắc di lắc đầu một cái lấy điện thoại di động ra đem hình ảnh bài ra kia trong đó phát ra chính là hôm qua tại trong quán cà phê biểu diễn bởi vì điện thoại di động giống như là một dạng hơn nữa khoảng cách khá xa trong hình bóng người đem so sánh mơ hồ miễn cưỡng có thể nhận ra đó là lý á lâm bản thân mà thanh nhâm nói cũng nhiều thiếu lúc ấy trong quán cà phê không một người nói chuyện nếu không nói sợ là luôn miệng âm đều không cách nào hoàn chỉnh làm bạn sao cái này thật đúng là là nhìn xong video này lý á lâm như thế nào còn không biết mình bị trục lén rõ ràng trước đều nói trong đ i ể m cấm chế nhức lục kết quả vẫn bị vỗ xuống tới video này thật không phải là n g ư ờ i để cho người làm ngay từ đầu ổ mỹ còn tưởng rằng đây là lý á lâm số lượng nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng kia nhưng lại có chút không giống nhất thời để cho nàng nổi lên nghi ngờ làm sao có thể đây là bị khách hàng trục lục k h ẽ gật đầu một cái lý á lâm là loại kia phải làm liền làm đến người tốt nhất loại này thô giáp bán thành phẩm rất rõ ràng cũng không vào hắn mắt ta đi với cái video này chính tác giả h i ể u thường để cho hắn xóa bỏ video này đi mặc dù không biết là cái nào khách hàng thu â m nhưng như vậy tùy tiện đăng lên rõ ràng xúc phạm hắn và ố bị nạ tạ hình a n h tạm lấy cùng âm nhạc bản quyền coi như không liên quan đến doanh lợi hắn cũng có quyền lặc lệnh chính tác giả thủ tiêu phải biết cái thế giới này đối với đúng bản quyền bảo vệ không phải bình thường h i ê m khắc không ta cảm thấy đến cứ như vậy thủ tiêu vì đ e o quả thực quá đáng tiếc cỡ lắc đều có năm trăm n g à n mà còn chẳng mấy chốc sẽ vượt qua một triệu ngươi biết điều này đại biểu cái gì không đối với lý á lâm cách nói ô mì chính là khẽ gật đầu một cái hắn cũng không cho là đây là một chủ ý tốt đại biểu cái gì nghe ô mì vừa nói như thế lý á lâm cũng là xin lắng t hay nghe đại biểu ngươi và ô bi nạ tạ tiền bối lập tức phải hỏa tay phải nắm quyền đấm nhẹ lòng bàn tay phải lúc này ô mì trong mắt chính đang l ó e lên chói mắt ánh sáng vốn là ta còn đang giàu gì kết quả thế nào đem ngươi cùng ô bi nạ tạ tiền bối phổ biến rộng rãi đi ra ngoài hiện tại được Có n giống ư ờ m i như ô mỹ nói r ộ tới như vậy chỉ cần tiếp tục chấp hành tục huyền kế hoạch lý á lâm cùng ô bị nạ tạ tổ hợp này là có thể lập tức giận lên đến mặc dù không biết có thể đạt tới như thế nào trình độ nhưng lại tuyệt đối có thể thành công ps cồn vật bi cào thị hiền xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc Trước 174, cứu vất khinh nhân bộ. Em thật là dễ nghe. Nhất là người nam kia tiếng, hát ta cả người đều mơ. Vô hạn tuần hoàn bên trong, thật tuyệt. thanh tổn Trong thiệu. trên dít tổ tiệp, tán thưởng, người người dưới, giới cứu cả Cầu cao ca Cầu có cũng có cầu đều điệu, quả Vô video video khinh kia không nhân hai, nghe. hạn hoàn hay nhịp hao phiên hồ h xin ai? xin dối xin bài nam bên đang bản. bên bạn mạng bộ. Em mơ. mơ đám mở là là là là là dễ gì đẹp đó ở Ở sĩ đem những đánh giá này lật sau khi xem xong lý á lâm ý nghĩ với ốm ý nhất trí cái này đúng là cái thời cơ tốt nhất thừa dịp cái này sóng nhiệt độ hắn và ổ bị nạ tạ danh tiếng mới có thể bị rất nhanh khai hỏa phải làm sao nếu phải làm nói vậy thì cố gắng làm được tốt nhất thật không thành vấn đề sao mặc dù cái này tìm sân trường thần tượng hoạt động chuyên đề ban đầu làm thật lửa nóng có thể trên thực tế hoạt động này tính kế đã hoàn toàn bị hủy làm sân trường thần tượng đẩy ra đệ nhất làm lý á lâm đã chuẩn bị xong tiếp theo chính là với ổ bị nạ tạ cùng một chỗ thu âm chờ đợi ban bố liền có thể Mà ban bố t á chẳng p ẩ phẩm, m Lâm làm muốn mạng tham gia một người trong đó tìm sân website, sân thượng, cũng giống định, chính lớn nhất An Hắn không An trên ban càng người trong trường thần tượng hoạt động chuyên quyết tải tác hoạt chỉ phải h Lưới. gia Lý là Á quốc Cờ có Cờ video Video Video bố vậy ra đế đó đó đề.、Chẳng、qua là đối với hắn cái ý nghĩ này ô bi lại phát biểu bất đồng ý kiến loại chuyện đó căn bản là không có cách tưởng tượng rất là mấu chốt là đừng xem là lớn nhất video ép sang hoạt động chuyên đề nhưng trên thực tế cái kia tìm sân trường thần tượng hoạt động đã phát ngai thử nghĩ thoáng cái liền có thể biết hiện tại ca đàn phương diện tác phẩm đều không như ý muốn sân trường bọn học sinh vừa có thể lấy ra như thế nào tác phẩm ưu tú nhiều nhất cũng chính là tự xướng muốn đưa tới người xem cộng hưởng là căn bản chuyện không có khả năng lúc trước a ng video lưới đẩy ra cái này chuyên đề có thể nói là hành động cả nước đưa tới một đợt lại một đợt nhiệt nghị có thể mấy tháng trôi qua những thứ kia gửi bản thảo sân trường thần tượng môn thì như thế nào ô mỹ rất quan tâm sân trường thần tượng kế hoạch tự nhiên cũng chú ý cái kia hoạt động chuyên đề rất là khiến người ta thất vọng cái này chuyên đề bên trong thành tích tốt nhất tác phẩm số view cũng bất quá khó khăn lắm trăm vạn mà thôi so sánh những thứ kia động một chút là hơn mười triệu cờ lạc video căn bản ngay cả người ta số lẻ cũng không bằng cho nên nói hắn cũng không xem lý á lâm kế hoạch không ta cũng không cho là như vậy hoạt động này chỉ là không có đ à o ra tiềm lực một khi có hảo tác phẩm đ ẩ y ra đám bạn trên mạng là nhất định sẽ chấp nhận l ợ ậ n hận không giống với ô mỹ lý á lâm đối với đúng cái kế hoạch này ngược lại là vô cùng nghiêm túc đương nhiên cũng không phải hắn thật cảm thấy cái k i a tìm sân trường thần tượng hoạt động tốt bao nhiêu sở dĩ làm ra cái quyết định này hay là bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ thường ngày cứu vớt khinh n h i â m bộ nội dung nhiệm vụ tham gia ankf sẽ tìm sân trường thần tượng hoạt động đẩy ra một bộ c ờ l ậ t vượt qua ngàn vạn video nhiệm vụ khen thưởng thuần thục cấp bậc b e t quyền hạng nhiệm vụ nhắc nhở chuyện liên quan đến tục huyền nhiệm vụ nghiêm túc đối đ ã i ngay tại trước đây không lâu hệ thống ban bố cứu vớt k i n h nhân bộ cái này nhiệm vụ thường ngày mặc dù có đàn g u i ta r cùng đàn dương cầm cái này hai đại câu mọi vũ khí sắc bén nơi tay bẹt có học hay không đều không là vấn đề nhưng hệ thống nếu nhắc nhở nghiêm túc đối đãi lý á lâm cảm giác mình cần phải tiếp theo lần khí lực mới được dù sao muốn đẩy ra một bộ cơ l ạ c vượt qua ngàn vạn video cũng không phải song dễ dàng như vậy thành nhìn một chút những thứ kia trung bình đi xuống không sai biệt lắm mấy trăm ngàn cơ l ạ c thần tượng video liền biết cái này có bao n h i ê u khó khăn đương nhiên lý á lâm đối với chính mình tác phẩm rất có lòng tin coi như ngại vì loại ngôn ngữ vấn đề nhất định sẽ có một bộ phận người xem không công nhận bất quá âm nhạc là không có, có biên giới hắn tin tưởng chỉ cần là tác phẩm ưu tú liền nhất định có thể thắng được người xem trọng được rồi ngươi đã đều quyết định vậy cứ dựa theo ngươi nói làm đi nhìn lý á lâm tràn đầy tự tin bộ dáng ổ b ì trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn thế nào phản bác mặc dù đáy lòng như cũ không coi trọng nhưng nàng nhưng vẫn là biểu thị quyết định vậy thì cố gắng đi hoàn thành đi là s ắ c thực nên đi cố gắng thu âm ca khúc vấn đề cũng không lớn tìm một cái chuyên nghiệp phòng thu âm chỉ cần tiêu tiền có thể có được h o à n mị âm thanh tác phẩm mặc dù không biết vì cái gì mỗi khi lý á lâm đi tìm ô bi nạ tạo thời điểm cô em này tổng hội không giải thích được b ỏ mặt thế nhưng cũng không gây trở ngại ca khúc thu âm không bằng nói cuối cùng p h i ê n bản thu âm tương đối hoàn mỹ tìm mấy lần cảm giác sau ổ bị nạ tạ vậy mà siêu trình độ phát huy đem hai người tiếng hát hoàn mỹ d u n g hợp vào một chỗ thử nghe thời điểm lý á lâm đều không tránh khỏi tán dương hắn chừng mấy tiếng không hổ là trời sinh thần tượng cảm giác này quả thực quá tuyệt chi tiết đối mặt lý á lâm tán dương ổ bị nạ tạ cuối cùng vậy mà đỏ mặt xoay người chạy trốn rất là để cho hắn không giải thích được một trận có thể bất kể nói thế nào dưới mắt cũng là vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông tiết ấu bài hát có video phải làm gì đây quay chụp mv giang đạo lý nói lý á lâm cùng ô bi nạ tạ phối hợp lại chính là một đôi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp chỉ cần đứng chung một chỗ sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng hòa hợp mv nhập cảnh dĩ nhiên là không thành vấn đề bất quá đối với quay chụp mv một khối này lý á lâm chính là cái triệt đầu triệt đôi tay nhập dư hoàn toàn luống cúng loại kia căn bản không biết rõ hẳn bắt đầu từ đâu chẳng lẽ e muốn m người đến quay chụp sao tỉ m ỹ nghiêm túc suy nghĩ một chút lý á lâm cuối cùng bác bỏ cái quyết định này mặc dù không phải là không thể nhưng quả nhiên vẫn là muốn lấy tay mình đẩy ra bộ tác phẩm này không sai chính là thông qua chính hai tay mv không nhất định liền nhất định phải chân nhân đăng tràng mạng gạ không phải cũng có thể giống vậy đạt tới hiệu quả giống nhau sao rất là mấu chốt là vậy cũng đồng dạng là lý á lâm làm am hiểu nhất tại tinh thông cấp bậc mạng gạ tuyển hạng g i a trí hạng lý á lâm rất nhanh chắc chắn nam nữ nhân vật chính mạng gạ hình tượng dù sao thì là lấy hắn mình còn có ồ b i nạ tạ là bắt trước thoải mái có thể hoàn thành còn như phân kính hắn cũng tham khảo nguyên bản mv một ít ống kính lại dựa vào bản thân ý nghĩ cùng sáng tạo cũng không có tiêu phí thời gian quá dài một bộ hoàn toàn mới ạ nỉm mv mới vừa ra lò nói là ạ nỉm mv kỳ thực chính là ngừng mạng ạ không ngừng phân kính mà、thôi. lấy lý á lâm hiện hữu trình độ có thể đạt tới loại trình độ này đã đúng là không dễ bất quá những thứ kia râu ria không đáng kể đều không cần để ý chỉ cần tác phẩm đẹp mắt hấp dẫn người kia cũng đã đầy đủ mà lý á lâm chế tạo bộ tác phẩm này hoàn toàn đạt tới trở lên điều kiện như vậy ngay cả đông phong đều có tiếp theo còn chờ cái gì trực tiếp ban bố tác phẩm thôi ps cồn vật bi cảo thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm của t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc c h ư một trăm bảy mươi lăm chúc mừng ngươi á lâm đồng học ta nói cái kia tại trong quán cà phê h t t n h ca video là người cùng năm thứ ba ổ bị nạ tạ tiền b ố i đúng không giặc bị t h ắ n lưu truyền ra video đang dần dần lên men ngay tại lý á lâm cùng ổ bị nạ tạ thu âm ca khúc cùng chế tác mv video trong lúc kia bộ video cờ l ậ t đã xông thẳng đến một triệu rưỡi trở lên có thể nói là đưa tới o à n h động không nhỏ dưới tình huống này cũng sẽ không khó hiểu mạ kỳ sẽ tìm tới lý á lâm ừ là chúng ta nhìn ra mạ kỳ cũng không phải là hoàn toàn xác nhận dù sao kia video xác thực rất mơ hồ nếu không phải với lý á lâm rất quen hơn nữa bản thân cũng đi qua giặc bị t h ắ nói sợ là nàng đều không sẽ có câu hỏi như thế đối với cái vấn đề này lý á lâm căn bản không chuẩn bị dầu dếm trực tiếp gật đầu thừa nhận dù sao coi như hắn không nói sau đó hắn cũng nhất định sẽ biết rõ còn thật đúng các người a đạt được khẳng định câu trả lời mạc k ỳ lập tức lộ ra ngoài ý muốn biểu tình mặc dù trước hắn cũng là nắm lấy thái độ hoài nghi nhưng lại không nghĩ rằng lý á lâm vậy mà thừa nhận thoải mái như vậy thật là hắn kia không phải chúng ta nhìn mạc kỳ kia mặt đầy không thể tin bộ dáng lý á lâm liền không tránh khỏi chơi đùa tâm nổi lên lúc này lại chối nói mạc ký lại sẽ lộ ra biểu tình gì đây là ngu ngốc thành viên tiểu tổ một trong mạ kỳ bị hí lộng lên quả thực rất có ý tứ đến cùng phải hay không các người hả? đầu tiên là thừa nhận sau đó lại chối cái này làm cho mạ kỳ hoàn toàn không cách nào chắc chắn thật giả mặc dù cảm thấy kia trong video một nam một nữ chính là lý á lâm cùng ô bị nạ tạ nhưng nhìn hắn hiện tại biểu tình tại sao lại có chút không quá giống đây người đ o á n đi hạ dù cả hắn khi dễ ta được rồi mạ kỳ căn bản không cho lý á lâm tiếp tục đùa bỡn hắn cơ hội trực tiếp đưa đến c ứ binh mặc dù là một ngu ngốc nhưng nàng cũng tương đối rõ ràng duy nhất có thể để cho lý á lâm không có các người cũng chỉ có hạ dù cả các người đang nói gì đấy hạ dù cả vẫn là cái kia không am hiểu internet hạ dù cả gần đây trên mạng xào lửa nóng video nàng là hoàn toàn không có bất kỳ chú ý đột nhiên bị mạ kỳ kéo tới hắn cũng không hiểu nổi xảy ra tình huống gì chính là cái này video á người xem một chút đến cùng phải hay không á lâm bị lý á lâm làm đã hoàn toàn không phân biệt được thật giả m ạ kỳ chỉ có thể cầu trợ ở hạ dù cả dưới cái nhìn của nàng hạ dù cả nhất định có thể nhìn ra thật giả không sai chuyện này thật giống như thật là á lâm đồng học a bài hát này rất t m hay lần đầu nhìn thấy cái video này hạ dù cả trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc mặc dù có chút mơ hồ nhưng nàng lại bất đồng ở mã kỳ liếc mắt liền nhận ra t i a trong video v a i n a m chính chẳng qua là bài hát này tỏ tình bài hát là hát cho cái nào nữ h à i đây cũng không biết vì cái gì hạ dù cả rất muốn biết lý á lâm kia đầu tỏ tình c h i khúc là vì cái nào nữ h à i mà hát trong lòng nàng chính là mọc lên cái ý niệm này đương nhiên được nghe hạ dù cả không biết hiện tại trên mạng rất nhiều người đều điên thậm chí còn có người đang thịt người trong video nam nữ chủ g á c còn có số tiền lớn cầu xin nguyên âm ngược lại rất điên cuồng ô bị nạ tạ tiền bối sao một khúc tỏ tình dư đi luyện tập sau khi kết thúc tiếp theo chính là lý á lâm cùng ô bị nạ tạ sông ca mà kỳ vừa vặn nói tới hạ dù ca một câu đều không có thể nghe vào hắn hiện tại hết thể sự chú ý đều đã tập trung ở kia video trên nguyên lai、like. là ô bị nạ tạ tiền b ố i a hạ dù ca biết do ô bị nạ tạ gia nhập khi n h â m b ộ cũng biết hai người bọn họ gần đây đi rất gần ngay cả trong giờ học lúc nghỉ ngơi sau khi đều tại cùng một chỗ nguyên lai、like、là như vậy sao hạ dù ca ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói à mà kỳ bên kia vẫn còn ở thao thao bất tuyệt vừa nói có thể hạ dù ca bên kia lại rõ ràng thất thần cái này làm cho mạ kỳ là không tránh khỏi những mày hạ dù cả đây là thế nào hắn còn đứng đó làm gì coi như cái này hai bài hát đều rất tốt nghe cũng không trở thành phản ứng khoa trương như vậy chứ ừ ta có nghe a nghe được mạ kỳ nói hạ dù cả cuối cùng là phục hồi tinh thần lại bất quá lúc này trên mặt nàng đã tràn đầy thần sắc phức tạp chúc mừng ngươi á lâm đồng học à chúc mừng ta xoay đầu lại hạ dù cả một câu chúc mừng để cho lý á lâm rất là không giải thích được chúc mừng chính mình tự có cái gì có thể giá trị chúc mừng nàng là đang nói video này trong video kia hai bài hát là chúng ta khi n h â m bộ chuẩn bị đẩy ra tác phẩm vốn là nghĩ tại trong tiệm thử hát t h o á n g cái kết quả không nghĩ tới bị trục lén video này cũng không tính lý á lâm tác phẩm hắn đương nhiên muốn lắc đầu giải thích dù sao loại này thô giáp video hòa bạo bản thân cũng không phải là cái gì giá trị chúc mừng sự tình thật sự nguyên bản ta đã tại an ở cờ thượng ban bố bất quá chỉ có ta theo ổ bị nạ tạ tiền bối hợp tác vĩnh viễn h a ta ra no một d â y ca ra mà kỳ trong điện thoại di động cái kia thô giáp phiên bản đã là đi quá thức lý á lâm cũng sẽ không cho thêm dư có bất kỳ chú ý gì hắn hiện tại hết hệ sự chú ý toàn bộ tập trung ở chính mình ban bố bản gốc video trên lấy điện thoại di động ra mở ra website lý á lâm đem bản thật bày ra một buổi tối trôi qua bộ này video sẽ đạt tới như thế nào thành tích đây tối hôm qua v ị sau khi kết thúc lý á lâm sẽ thấy không có đi nhìn lâu tuy nói đối với chính mình rất có lòng tin nhưng nói thật thấp thỏm đúng là vẫn còn sẽ có một ít thằng đến hiện tại hắn mới rốt cục lại lần nữa mở ra website phát ra số một trăm hai mươi lăm ba vạn chú ý số năm mươi tám bảy vạn nhiệm vụ thỏa nhìn thấy trong một đêm thì đến được hơn một triệu c ơ l o c lý á lâm lập tức ổn định đi xuống mặc dù mấy con số này không đến nổi có nhiều người tiên nhưng là tuyệt đối coi như là phi thường xuất sắc thành tích nhất là tại video ở phía trên tiến vào video sau phát ra cân nhắc càng là liên tục tăng vọt hào tác phẩm chính là hào tác phẩm vĩnh viễn không thể nào bị mai một có nguyên bản lý á lâm lại ổn định có thể một bên mạ k ỷ chính là kích động đang nhìn cái kia thô giáp video thời điểm hắn cũng đã thật sâu thích kia hai bài hát hiện tại chợt nghe có nguyên bản video hắn đương nhiên là muốn thấy là nhanh như bay đoạt lấy lý á lâm điện thoại di động đẻ xuống phát ra bài hát sau ưu mỹ nhịp điệu lập tức từ trong điện thoại di động chuyển tới đây chính là nguyên bản thật là quá e g h m hay đây là á lâm đồng học cùng ô bi nạ tạ tiền bối đẩy ra tác phẩm cùng mạ kỳ khác nhau hạ dù cạ giờ phút này càng chú ý chính là lý á lâm vừa vặn nói tới đây chỉ là khinh em bộ tác phẩm trước cái kia video chẳng qua là t h ử hát là mình hiểu lầm sao vẫn là đương nhiên nếu không còn có thể có cái gì mặc dù không biết hạ dù cạ vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế lý á lâm chính là chuyện đương nhiên cấp cho khẳng định trả lời dù sao quyền này chính là sự thật chứ sao nguyên lai、like、là như vậy a hạ dù cạ cũng không biết mình vì sao lại đối với đúng lý á lâm cùng ố b i nạ tạ quan hệ như vậy quan tâm bất quá có một chút h ắ n có thể xác định khi biết chân tướng sau hắn tâm đột nhiên an đ ị n h lại nguyên lai、like、chẳng qua là hiểu lầm thật là quá tốt t s c ổ n vật bi cào thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc